chương bốn trăm mười một phách lối thủy mặc chương bốn trăm mười một phách lối thủy mặc xâm thúc thủy mặc lần nữa hô một tiếng nhưng mà thủy xâm nhưng không có trả lời hắn hiện tại coi như thủy mặc ngu ngốc đến mấy cũng hiểu biết thủy xâm đã bị dạ vũ chế phục đá n giận g thủy mặc tâm có không cam lòng thủy mặc không nghĩ tới dạ vũ vậy mà ẩn tàng đến sâu như vậy một vị thiên tiên cảnh cường giả vậy mà ngụy trang thành nhân tiên sơ kỳ không nói v õ đức hiện nhiên tại thủy mặc tâm trung dạ vũ đã bị đánh lên thiên tiên cường giả lạc ớn tiền bối vi phạm bắt vượt các đại thế lực cộng đồng quyết định quy tắc ngài biết sẽ có hậu quả gì sao quy tắc. dạ vũ thản nhiên nói lúc trước bắt vực các đại thế lực cộng đồng định ra tiên mộ quy tắc tầng thứ ba là đọc thuộc về địa tiên lĩnh vực thiên tiên không được tùy tiện can thiệp tiền bối chẳng lẽ ngài muốn được các đại thế lực thảo phạt sao t h ủ y mặc hiên ngang l ắ m để nói ngay vậy dạ vũ chỉ chỉ giữa không trung thủy sâm có ý riêng nếu như thế vì sao hắn lại ở chỗ này đâu cái này bị dạ vũ đột nhiên hỏi một chút t h ủ y mặc đốn lúc cá khẩu không trả lời được hoàn toàn chính xác nếu như dựa theo bắt vực các đại thế lực định ra quy tắc thiên tiên cảnh thủy sâm cũng không nên xuất hiện ở chỗ này tiền bối cái này không giống với chúng ta đến từ thùy ra, thủy ra. chắc hẳn tiền bối hẳn là rõ ràng thủy gia là hiện tại càn bực t h ế lực tối cường a ta đã hiểu ý của ngươi là bởi vì các ngươi đến từ thủy gia điều quy tắc này không đếm đối với tiền bối cùng ta thủy gia đối nghịch không có kết cục tốt thả xâm thúc đi thủy mặc trong giọng nói nghe không g i a nửa điểm khẩn cầu ý vị ngược lại giống như là mệnh lệnh đặc biệt khi thủy mặc nói ra chính mình đến từ thủy gia lúc nạo khí tận trong xương thủy không tự chủ được hiện lộ ra hoàn toàn không có đối với cường giả nên có tôn trọng thật giống như đang nói ta đến từ thủy gia ta có bối cảnh coi như ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào ta đã hiểu dạ vũ thản nhiên nói trong lời nói nghe không ra nửa điểm h ỉ nộ nghe vậy thủy mặc ánh mắt lộ ra một chút vui mừng h i ệ n nhiên thủy mặc đã đem dạ vũ câu này ta đã hiểu tự động cùng ta sợ sệt thủy ra vẽ lên ngang bằng quả nhiên ta không có nhìn lầm tiền bối tiền bối quả nhiên là cái thức thời người cứ việc thủy mặc luôn mồm hô hào tiền bối nhưng trong giọng nói nhưng không có nửa điểm đối với tiền bối nên có tôn trọng ngược lại giống như là đang giáo hấn một cái không biết trời cao đất rộng văn bối không đợi dạ vũ mà miệng thủy mặc nói lần nữa tiền bối cứ yên tâm đi ngài len lén lẹn vào tầm thứ ba sự tình sẽ không ta sẽ không nói cho bất luận người nào thủy mặc mặc dù ngoài miệng nói sẽ không nói cho người khác nhưng là tâm khẩu bất nhất dù sao hắn chỉ nói là chính mình sẽ không nói cho bất luận kẻ nào lại không nói sẽ không truy cứu giả vũ tội ác đây là hai chuyện hoàn toàn không có khả năng vẽ ngang bằng dù sao giả vũ vừa mới hành vi đã hoàn toàn đắc tội hắn làm thủy gia cao quý dòng chính tiếu h gia thủy mặc há lại sẽ b ô n g tha i ả vũ thủy mặc đã nghĩ kỹ đợi đến sau khi trở về nhất định phải trước tiên tra rõ ràng giả vũ t h â n p h ậ n sau đó lại để gia tộc phái ra cường g i ả tiêu sát dạ vũ thủy mặc ở trong lòng âm thầm nhu đồ thật tình không biết lịch duyệt của hắn không đủ ánh mắt đã bán rẻ chính mình dạ vũ cũng thấy rõ thủy mặc tính toán thế là dạ vũ cờ nhạt một tiếng trong ánh mắt mang theo một chút trêu thức theo ngươi ý tứ ta có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi nhưng phạm là người bình thường đều hẳn là có thể nghe ra dạ vũ trong lời nói nói bóng gió nhưng mà thủy mặc nhưng thủy t r u n g đắm chìm tại trong thế giới của mình dẫn đến hiểu sai ý tiền bối cảm tạ liền không cần nhiều lời chỉ cần ngươi thả sâm t h u ố c chúng ta hết thể dễ nói thả đáng tiếc ta ta không muốn thả thoại âm rơi xuống không đợi thủy mặc phản ứng thủy xâm liền đã biến thành một đám vết vụ thật lâu thủy mặc lấy lại tinh thần tức giận quát tiền bối xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng ta thủy ra là địch dạ vũ không có trả lời hắn t h ủ y mặc cũng chuyện đương nhiên tương dạ vũ trầm mặc coi như ngầm thừa nhận nghiến răng nghiến lợi nói tốt Tốt, tốt. nếu tiền bối khăng khăng muốn cùng ta thủy ra là địch liền hào hào chuẩn bị ta thủy ra lửa g i ậ n đi nói đi thủy mặc liền quay người rời đi nhưng mà thủy mặc vừa bước ra một bước cũng cảm giác không thể động đậy đi ta cho phép ngươi đi rồi sao vừa thả xong văn thoại liền muốn đi không khỏi nghĩ cũng quá đơn giản đi tiền bối chẳng lẽ lại cũng muốn giết ta sao t h ủ y mặc cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường hiển nhiên thủy mặc chắc chắn dạ vũ không dám động đến hắn dù sao phía sau hắn thế nhưng là thủy ra ngay vậy dạ vũ cười nói ngươi còn không tính quá ngu nghe tới dạ vũ muốn giết mình lúc thủy mặc trong mắt không có chút điểm sợ hãi ngược lại uy hiếp dạ vũ tiền bối ta thế nhưng là thủy da dòng chính thiếu da m u ố n động ta sau khi suy tính q u ả sao há miệng ngậm miệng chính là thủy da đã ngươi nghĩ như vậy nhà ta liền đưa ngươi về nhà đi nói đi không đợi thủy mặc mở miệng thì tay vô đem thủy mặc đập thành huyết vụ năm can vực nộ hải thành thủy da thủy mặc thần hồn lần nữa trở về thân thể trên mặt của hắn không có nửa điểm trở về vui sướng có chỉ là vô tận p ẫ n nộ hử hư lạnh một tiếng trước mặt cái b à n cũng bị thủy mặc một t r ư ờ n g vô đến chia năm xẻ bảy nhưng mà cái này hoàn toàn không đủ để lắng lại thủy mặc l ử a g i ậ n bất quá một lát lúc đầu chỉnh chỉnh tề tề gian phòng nghiễm nhiên một mảnh hỗn độn đông, đông đông đông tiếng đập cửa vang lên ngay sau đó ngoài cửa truyền đến thủy sâm thanh âm đại điện là ta tiến thủy mặc mặt không thay đổi mở miệng thủy sâm đẩy cửa ra chính là đầy dây bờ bộn không đợi thủy sâm mở miệng thủy mặc trực tiếp ra lệnh sâm thúc đem gian phòng quét sạch sẽ đại điện giao cho ta là được trong khoảnh khắc Thiên tiên chuyện ả n giới t h s lần i này ta đã chuẩn bị bẩm báo phụ thân thủy sâm như thường lệ lấy lỏng đại điện anh minh bản công tử giống như nhớ kỹ người kia nói chính mình gọi dạ vũ là như thế nào đã điều tra xong sao đã đã điều tra xong các đại thế lực bên trong không có để cho dạ vũ người nói cách khác người này xác thực chính là một kẻ tàn tu là hừ t h ủ y mặc hư lạnh một tiếng t i ể u t i ể u tàn tu cũng dám cùng ta thủy ra đối nghịch muốn chết đi hiện tại liền đi tìm phụ thân nói đi liền chuẩn bị đứng dậy nhưng mà thủy xông kéo hắn lại đại điện gia chủ hắn bây giờ không ở nhà trong tộc ân phụ thân không tại gia chủ bây giờ còn đang tiên mộ nghe vậy thủy mặc ánh mắt lộ ra không vui tức giận nói hừ nếu phụ thân không tại việc này liền tạm thời gác lại cũng được bản công tử liền để cái tia không biết trời cao đất rộng tán tu sống lâu một đoạn thời、gian. chương bốn trăm mười hai cự hình băng vụ hoa chương bốn trăm mười hai cự hình băng vụ hoa phim ba một đạo đinh thái nhức góc tiếng vang để còn tại băng nguyên bên trong tầm bảo người vì đó s ứ n sở không rõ ràng cho lắm nhìn về phía b ố n phía muốn tìm ra thanh âm nơi phát ra vừa mới đó là cái gì thanh âm không biết ta cảm giác thanh âm tựa như là từ lòng đất truyền lên lòng đất sao cùng lúc đó đang chuẩn bị hướng phía bốn t ầ n g cửa vào rào bước tiến lên dạ vũ cũng nghe đến từ lòng đất truyền đến thanh âm ân thanh âm gì bị đánh thức bạch dương luất vừa mới mở ra hai mắt ngáp đạo tỉnh a ngủ được dễ chịu sao nhìn thấy trên đường đi phần lớn thời gian đều đang ngủ con mèo nhỏ bị bừng tỉnh dạ vũ cười cười vươn tay sở lấy trên người nói nhu thuận lông tóc bạch dương r ộ i ra lưng mỏi thích chí hồi đáp ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn đương nhiên dễ chịu ngay vậy dạ vũ cười treo ghẹo ăn no thì ngủ ngủ xong lại ăn coi chừng biến thành heo phi phi phi bản vương mới không phải heo đâu ân、uhm, không phải heo là con mèo nhỏ bạch dương mặt đỏ tới mang thai địa phản bác bản vương mới không phải con mèo nhỏ ba ân、uhm, con mèo nhỏ lại một tiếng con mèo nhỏ bạch dương tức giận đến thân thể căng tròn chỉ có thể giả bộ như tức giận sau khi từ b i ệ t đầu thấy thế dạ vũ thăm dò tính địa hô m ộ t câu con mèo nhỏ bạch dương nhắm mắt lại không có phản ứng tựa như muốn cùng dạ vũ dùng mình đến cùng con mèo nhỏ giận thật à. dạ vũ sờ lên bạch dương nhu thuận g a lông hỏi lần nữa xong lần này bạch dương tựa như quyết tâm muốn cùng dạ vũ chống lại đến cùng dạ vũ hô hai lần bạch dương chính là không để ý rơi vào đường cùng dạ vũ chỉ có thể xuất r a đòn sát thủ bí chế cá khô nhỏ cùng chỉ một nhà ấy bạc hà mèo quả nhiên con mèo nhỏ là cự tuyệt không được cá khô nhỏ cùng bạc hà mèo chỉ cần cá khô nhỏ cùng bạc hà mèo xuất hiện con mèo nhỏ liền lập tức quên vừa mới chính mình còn tại sinh khí lập tức nào về phía cá khô nhỏ cùng bạc hà mèo mị mị hửng dụng một lát sau bạch dương m ị mị ăn no nê sau kìm lòng không được ở một cái không đợi dạ vũ m ở miệng bạch dương liền đơn phương kết thúc dùng mình nể tình cá khô nhỏ cùng bạc hà mèo phân thượng lần này bản vương liền tha thứ ngươi ta liền biết con mèo nhỏ đại đ ộ nhất ừ bản vương đương nhiên rộng lượng cơm nước no nê về sau bạch dương nhớ tới đánh thức tội của nó khôi đầu sỏ có chút bất mãn địa mờ miệng uy nhân loại vừa mới đến cùng là cái nào không muốn mạng g i hỏ đánh thức bản vương nếu không chính ngươi tìm xem. ừ lại để cho bản vương tự thân xuất mã nói đi bạch dương liền đem ánh mắt nhìn về phía mặt đất ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng băng cứng bạch dương tại sâu thảm lòng đất gặp được một đoá t r ư ờ n g vạn trượng độ cao màu băng lam hoa dễ của nó cơ hồ trải rộng toàn bộ băng nguyên bây giờ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá vỡ tầng băng hướng phía trên mặt đất sinh trưởng băng vụ hoa cứ việc đoá này màu băng lam hoa so bình thường băng vụ hoa lớn mười mấy vạn lần nhưng bạch dương hay là liếc mắt nhìn ra nó bạn chất đây chính là một đoá phóng đại bạn cự hình băng vụ, vụ hoa tổ thông đi bạch dương nửa đụa thật nói ân giống như xác thực có thể nói như vậy. n cùng vô vô thiện, thế thế, lúc đó ở vào sâu thảm lòng đất băng vụ hoa không có một khắc ngưng sử dụng thân thể cao lớn phá vỡ tầng tầng băng cứng p h a n h thanh p h a n h to lớn phá băng âm thanh liên tiếp vang lên thanh nhâm là từ dưới đất chuyển đến giờ khắp này cơ hồ tất cả mọi người đã đoán được thanh â m đến từ dưới mặt đất là khối băng phá toái thanh â m dưới mặt đất tựa hồ có cái gì ngay tại tuôn ra đám người lập tức hướng phía dưới mặt đất nhìn lại thần thức xuyên thấu qua tầng tầng băng cứng gặp được một gốc ngay tại nhanh trong phá băng hướng phía trên mặt đất sinh trưởng băng vụ hoa là băng vụ hoa đám người nhận ra ngay sau đó đám người sớm đi tới băng vụ hoa phá băng mà ra vị trí băng nguyên trung tâm chẳng biết lúc nào băng nguyên trung tâm đã không còn là băng cứng mà biến thành một vũng trong suốt hồ nước hồ nước không sâu rõ ràng thấy đáy bất quá trong nước cũng không có cá nghĩ đến cùng hồ nước vừa hình thành cũng có một chú nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện hồ nước đám người suy đoán đây khả năng cùng sắp xuất hiện cự hình băng vụ hoa có quan hệ người của vương gia tới người quan gia cũng tới thiên âm c u n g người đến bắt vực các đại thế lực đỉnh cấp nhau nhau từ lãnh địa của mình lại tới đây không bao lâu các đại thế lực đã tới không sai biệt lắm chỉ có càn vực chỉ có một da một cây dòng đập đinh một vân một thân một mình đứng tại thuộc về càn vực vị trí giống như cảm thấy là một người có chút cô độc thế là liền để giấu ở trong bóng tối một chắc hiện thân đứng ở sau lưng mình chắc thúc thủy mặc tên kia còn chưa tới sao một c ắ c thân là thiên tiên cương giả t h ân h chờ càng n tự nhiên cũng s、so、một, thúc thúc một chút đi nhưng mà hai người không có chờ đến thủy mặc cùng thủy s â m hai người lại chờ được dạ vũ khoan hai tới chậm dạ vũ cưới một cái đại bạch hùng một cách tự nhiên trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm người kia là ai à không rõ ràng chưa thấy qua có chút lạ mắt chúng ta hay là xem trước một chút hắn ở đâu dừng lại rồi nói sau tại mọi người mong mọi cùng trông mong bên dưới đại bạch hùng đứng tại một vân bên người trong lúc nhất thời đám người một cách tự nhiên tương dạ vũ quy nạp là cản vực bên trong người không hắn chỉ là bởi vì bắt vực đã ngầm hiểu lẫn nhau đem địa bàn của mình phân chia hoàn tất một vân chỗ đứng chuyện đương nhiên thuộc về cản vực mà dạ vũ dừng ở một vân chỗ đứng bởi vậy đám người cũng là chuyện đương nhiên đem nó coi như cản vực bên trong người nhưng mà dạ vũ nghĩ liền không có phức tạp như vậy hắn sở dĩ để đại bạch hùng tại một vân đứng địa phương chú lưu vẹn vẹn chỉ là bởi vì mảnh khu vực này đầy đủ trống trải lớn như vậy địa bàn chỉ có một người bởi vì dạ vũ ra sân phương tức có chút cao điệu bởi vậy một số người cũng đối dạ v càn vực người sao không rõ ràng nhìn nhìn không q u a n mặt bất quá chúng ta đối với càn vực trừ thủy gia cùng một gia bên ngoài thế lực không hiểu nhiều lắm nghĩ đến là hai nhà này bên ngoài người cũng là dù sao người này đứng tại đó một vân đều không có phản ứng nghĩ đến là càn vực người không thể nghi ngờ cưới một cái điệu tiên đại viên mãn đại bạch hùng rêu rao khắp nơi đồng thời còn ẩn tàng tu vi quả thật có chút ý tứ đều là điệu tiên đại viên mãn ẩn dấu tu vi cũng không cần phải ân quan h u n h nói rất đúng chương bốn trăm mười ba kiên kỵ chương bốn trăm mười ba kiên kỵ đám người mặc dù đối với dạ vũ thân phận có chút hiếu kỳ nhưng cũng vẹn tại hiếu kỳ hàng ngũ tùy ý thảo luận vài câu sau liền không lại chú ý dù sao trong mắt bọn hắn dạ vũ so với sẽ phải xuất hiện cự hình băng vũ hoa quá mức không có ý nghĩa không đủ để đám ể đ người đầu nhập quá nhiều chú ý tất cả mọi người không còn quan tâm dạ vũ nhưng có hai người lực chú ý lại một mực đ ặ t ở dạ vũ trên thân hai người kia chính là m ộ c vân cùng m ộ c trác ngay từ đầu m ộ c trác còn không có nhận ra dạ vũ hay là tại m ộ c vân nhắc nhở phía dưới mới nhận ra dạ vũ ngay sau đó đôi này thuốc cháu bắt đầu dùng thần thức giao lưu chắc thuốc người này vì sao còn sống h i ệ n nhiên một vân cùng lúc trước thủy mặc một dạng đối với dạ vũ có thể từ b ă n g nguyên hắc hùng công việc trên tay xuống tới chuyện này cảm thấy khiếp sợ sâu sắc bởi vì đây chính là một cái thiên tiên trung kỳ b ă n g nguyên hắc hùng thiên tiên trung kỳ toàn bộ b ă n g nguyên khó tìm địch thủ một vân cũng không cho là dạ vũ có bản lĩnh có thể từ trên trời tiên trung kỳ b ă n g nguyên hắc hùng công việc trong tay xuống tới đại điện ta cũng không rõ ràng nếu không chúng ta đi hỏi một chút một vân lúc này phủ định một trác đề nghị không ổn chí ít hiện tại là không ổn xác thực hiện tại việc cấp bách là sắp xuất hiện cự hình bang vụ hoa ân chúng ta vẫn là chờ thủy mặc tới rồi quyết định nên xử lý như thế nào người này nhưng mà hai người đợi trái đợi phải thẳng đến cự hình băng vụ hoa đã phá băng mà ra xuất hiện tại mặt nước lúc hai người hay là không đợi được thủy mặc cân thủy mặc đâu sẽ không phải là không tới đi nghĩ đến không thể nào có lẽ ở trên đường đi hừ ở trên đường bản công tử nhìn hắn là chết ở trên đường thủy mặc công tử không đến sợ là chúng ta là căn bản là không có cách cùng còn lại bảy vực thế lực tranh đoạt băng vụ hoa điểm này không cần ngươi nói bản công tử đều hiểu một vân sắc mặt tâm trầm ngữ khí băng lãnh h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến điểm này cùng lúc đó càn vực những người khác cũng chú ý tới càn vực xấu hổ tình huống càn vực không có ai sao sở dĩ nói như vậy là bởi vì cản b ự c người so mặt khác bảy vực ít một chút c à n b ự c chiếm cứ địa phương vị trí tốt nhất bị một vân cùng dạ vũ một đoàn người chiếm lấy những người khác thì là căn nhà nhỏ bé tại b i ê n giới vụ mặt lẻ tẻ c h u n g vào một chỗ nhân số không đến mặt khác bất luận cái gì một vực nhân số một nửa mà lại trừ một vân cùng dạ vũ một đ o à n người những người khác cảnh giới đều quá thấp đại đa số cũng chưa tới địa tiên đ ỉ n h phong có thậm chí chỉ có địa tiên sơ kỳ thực lực nghĩ đến đều là một chút đến đục nước béo cỏ thiếu khuyết chiến lực cao đoan tình huống đối với cản vực cực kỳ bất lợi đại điện nếu không mục trắc nhìn lướt qua ngay tại nhắm mắt dưỡn thần suy tư một lát một vân cuối cùng gật đầu bởi vì đây đối với một vân t ô i nói đã là lựa chọn tốt nhất thùy mặc không tại bọn hắn bên này thiếu không chỉ là một vị đ ị a tiên đại viên mãn càng là thiếu một vị thiên tiên sơ kỳ cường giả thiếu một vị thiên tiên cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn không có cùng các đại thế lực vốn để đàm phán nghiêm trọng hơn khả năng kết nối lại bản quyền lợi đều không có dù sao các đại thế lực ở giữa cho tới bây giờ đều dựa vào năm đ ấ m nói chuyện không có thực lực liền không cách nào lên bàn đây là thiết luật thế là một vân chủ động cùng dạ vũ đáp lời vị huynh đệ kia ta nhớ được ngươi gọi dạ vũ đi ngay vậy dạ vũ mở mắt ra nhàn nhạt trả、lời. ân có việc m ộ c vân không có nói thẳng ra mục đích của mình mà là bắt đầu cùng dạ vũ lôi kéo làm quen huynh đệ không biết phải chăng là còn nhớ rõ tại hạn ân nhớ kỹ nếu như thế ta cũng không cùng dạ huynh quanh co lòng vòng dạ huynh chúng ta liên thủ như thế nào liên thủ dạ vũ nước mắt đánh giá m ộ c vân một chút dạ huynh dưới tầng băng cự hình băng vụ hoa sắp hoàn toàn hiện thế đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội chúng ta đều là cản vực bên trong người liên thủ là lựa chọn tốt nhất cơ hội ngươi thì làm sao biết đoá này cự hình băng vụ hoa là cơ duyên mà không phải nguy hiểm đâu dạ h u y n nói thật cho ngươi biết ta cũng không tại đoá này băng vụ hoa trên thân cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào khí thức chắc thúc cũng không có một vân chuyển ra thiên tiên cảnh m ụ c trác gia tăng sức thuyết phục ngay vậy m ụ c trác cũng đi theo phụ họa tiểu hữu s á c thực như công tử nhà ta lời nói đoá này băng vụ hoa s á c thực không có nguy hiểm nó đối với tu sĩ chúng ta mà nói là khó được cơ duyên ngay sau đó một vân lại lần nữa nói ra dạ huynh chỉ cần chúng ta liên thủ hay là có rất lớn cơ hội có thể đem đoá này băng vụ hoa bỏ vào trong túi ta còn tưởng rằng ngươi có thể có niềm tin tuyệt đối đâu dạ vũ cười nhặt một tiếng dạ h u n h chớ có nói dỡn Mình, mình, t bởi vậy một vân cũng là chuyện đương nhiên địa cho là dạ vũ phía sau nhất định có một vị thiên tiên cường giả thù hộ mà lại chí ít vẫn là thiên tiên sơ kỳ tồn tại chỉ có thiên tiên cường giả mới có thể mang theo một tên địa tiên từ một tên khác thiên tiên trong tay cường giả đào thoát chính như lúc trước mộc chắc mang theo hắn đào tẩu là giống nhau đạo lý vị huynh đệ kia người đoán sai ta không có người hộ đạo cứ việc dạ vũ nói chính là nói thật nhưng mộc vân cũng không tin dạ huynh mặc y ế u c ũ n g tại hạ nếu là không có thiên tiên cường giả n g ư ơ i thì như thế nào có thể từ b ă n g nguyên hát hùng công việc trong tay xuống tới có lẽ là dựa vào chính ta đâu dạ vũ cười nhạt một tiếng câu nói này vẫn như cũng là nói thật nhưng mộc vân vẫn không tin mộc vân thở dài một hơi xem ra dạ huynh là không muốn cùng ta liên thủ nhưng mà dạ vũ không có trả lời hắn thấy thế mộc vân chỉ có thể bất đắc gì rời đi nếu như thế một mộ liền không lại cưỡng cầu dạ huynh nói đi m ộ c vân quay người rời đi nhưng mà m ộ c vân xoay người cũng không có ngoài miệng nói một dạng tiêu sái mà là mang theo do dự lại lộ ra chậm rãi đồng thời m ộ c vân đi cực chậm thậm chí có cẩn thận mỗi bước đi xu thế nghĩ đến là muốn các loại dạ vũ đổi ý thấy thế dạ vũ không khỏi cười cười thằng đến m ộ c vân chậm rãi về tới chính mình vừa mới chỉnh đốn địa phương dạ vũ đều không có lên tiếng m ộ c vân cũng là minh bạch trận đàm phán này triệt để thất bại chắc thúc người này đơn giản không biết tốt xấu bản công tử tự mình đi thương nghị liên thủ sự tỉnh người này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho bản công tử một vân sắc mặt tâm trầm tức giận nói một trác thở dài m ộ t hơi bất đắc dĩ nói đại điện nếu người này không đồng ý chúng ta cũng chỉ có thể thôi dù sao bọn hắn lại không dám bức dạ vũ bởi vì hai người đã trong tiềm thức cho là dạ vũ phía sau có một vị thiên tiên cực giả nếu như là ở bên ngoài hai người đương nhiên sẽ không kiến kỵ thế nhưng là nơi này là tiên mộ tầng thứ ba thiên tiên phân lượng hay là thật nặng theo một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa sau lúc đầu trôn sâu tại băng cứng bên dưới cự hình băng vụ hoa rốt cuộc hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người đoá này băng vụ hoa khoảng chừng vạn trượng độ cao cắm dễ ở hình thành không lâu băng hồ toàn thân phóng thích r a màu xanh t h ẳ m qua n mang cùng trong suốt nước hồ hóa lẫn ngay sau đó một trận mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập ở trong không khí trong lúc nhất thời đám người chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản đột nhiên có người quắt to một tiếng ta đột phá ta cũng đột phá ha ha ha lão tử cũng đột phá trong lúc bất chi bất giác đã có một nửa người đột phá lúc đầu cảnh giới về phần còn sót lại một số người cũng cảm giác được chính mình tựa hồ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng về cảnh giới tiếp theo d à o bước tiến lên đông nhiên một đạo hơi có vẻ điên cùng thanh â m vang lên bản công tử bước vào thiên tiến cảnh đám người lần theo phương hướng của thanh em nhìn lại cũng là phát hiện đạo thanh em này chủ nhân chính là m ộ c vân lúc này m ộ c vân có thể nói là xuân phong đắc ý cả người đã đắm chìm tại đột phá thiên tiên cảnh trong vui sướng không đợi m ộ c vân cao h ứ n g quá lâu lại một đạo điên cùng thanh em vang lên bản công tử đột phá thiên tiên cảnh một lát sau liên tiếp đất có người từ điệu tiên đại viên mãn đột phá tới thiên tiên cảnh thậm chí liền ngay cả m ộ t chắc một loại người hộ đạo cũng đột phá vốn có cảnh giới thực lực lại tiến thêm một bậc thang đột phá cảnh giới sau đám người nhìn về phía băng vụ hoa ánh mắt càng thêm nóng bỏng bởi vì mỗi người đều hiểu bọn hắn sở dĩ sẽ đột phá cảnh gi tất cả đều là dựa vào trước mặt đoá này băng vụ hoa chỉ là một chút h ư ơ n g hoa liền có thể để bản công tử đột phá tới thiên tiến cảnh bản công tử nhất định phải đạt được nó một vân trong mắt đều là tham lam đại điện chúng ta nhất định phải cầm xuống nó ta cảm giác nó không chỉ đơn giản như vậy đoá này băng vụ hoa nhất định là trong trí bảo trí bảo cùng một vân một dạng một chắc trong mắt đồng dạng viết đầy tham lam một chắc lời nói một vân không có phản bác bởi vì đoá này băng vụ hoa hắn thấy cũng đích thật là trong trí bảo trí bảo c o như vừa mới đột phá cảnh giới hắn vẫn có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể còn tại kéo dài tăng trưởng cứ việc loại tốc độ này còn kém rất, rất xa trước đó thậm chí có thể nói có chút chậm, n h ư n g mà tóm lại là tại tăng trưởng chỉ b ă n g một chút một vân liền không có đạo lý không đem chiếm làm của riêng những người khác đồng dạng cũng là nghĩ như vậy trong lúc nhất thời trong mắt mọi người hiện ra chiến ý đột nhiên không biết là ai hô to một tiếng đoán này băng vụ hoa là lao tử a i cũng đừng nghĩ cùng lao tử đoạn ngay sau đó vốn đang tính bình tĩnh bờ hồ cũng thành chiến trường nhìn qua chém giết lẫn nhau đám người dạ vũ trong mắt tràn đầy hờ hững chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt hồ cự hình băng vụ hoa hiển nhiên đây hết thể đều là nó dở trò quỷ kỳ thật đám người cảnh giới căn bản không có đột phá chỉ là bởi vì hút ăn băng vụ hoa phấn hoa cho nên sinh ra h à o giác cũng chính là băng vụ hoa phấn hoa phóng đại trong lòng mọi người dục vọng khiến cho đám người đã mất đi lý trí chỉ muốn độc chiếm trước mắt băng vụ hoa bắt v ư ợ t các đại thế lực bình thường tới nói sẽ không dễ dàng địa phát sinh xung đột dù sao những người này từ trước đến nay đều tuân theo trước đàm phán đàm phán không thành khai chiến nữa lý niệm cứ việc đoán này băng vụ hoa là trong trí bảo trí bảo nhưng dựa theo các đại thế lực đỉnh cấp nếu như khai chiến bình thường tới nói hai bên đều không chiếm được chỗ tốt gì lớn nhất khả năng lưỡng bại câu thường khiến người khác thu hết ngư ông thủ lợi hai cái thế lực đỉnh cấp đều còn như vậy húng chi là bắt v ư ợ thế t lực đỉnh cấp chung vào một chỗ đâu nếu là khai chiến chỉ có thể tiện nghi những người khác dưới mắt loại tình huống này đám người toàn bộ chém giết cùng một chỗ không hề nghi ngờ chính là chịu băng vụ hoa hoa phấn ảnh hưởng những người này quyền quyền đến thịt từng cái tựa như là muốn đem đối phương đánh cho đến chết bạch dương một bên xem kịch một bên lời bình xác thực như bạch dương lời nói tại băng vụ hoa hoa phấn ảnh hưởng dưới mọi người đã hoàn toàn mất đi lý trí chỉ muốn muốn xử lý trước mắt xuất hiện người không quá nửa phút đã hơn phân nửa người đẫm máu cũng may nơi này là tiết mộ chết đi đối với mọi người tới nói cũng không đáng sợ chỉ là thần hồn bị khu trục ra t i ê n m ộ liếc qua lúc này tình hình chiến đấu bạch dương cười trêu chọc nói nhân loại ngươi nói những người này có thể hay không thay đổi đầu thường đem mục tiêu chỉ hướng chúng ta dù sao chúng ta thế nhưng là cùng bọn hắn có chút không hợp nhau miệng q u ả đen tựa như là nghe được bạch dương lời nói vốn đang tại chém giết lẫn nhau đám người đình chỉ động tác từng cái chất phát xoay người ánh mắt nhìn chằm chằm dạ vũ vẫn sức chờ phát động một phen động tác nước chảy mây trôi phảng phất đã trải qua trăm ngàn lần diễn luyện a a để bản vương nói chúng t i ề u ô nha miệm ngay sau đó bạch dương sung phong nhận việc nhân loại để bản vương hoạt động một chút gần cốt đi ngay vậy dạ vũ đem sân khấu tặng cho muốn biểu diễn con m h o nhỏ nhìn qua bị băng vụ hoa hoa phân k h ô n g chế mà hướng bọn hắn sông tới đám người bạch dương mở ra miệng rộng một tiếng hà đông sư hống để đám người ngu ngơ tại nguyên chỗ ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu trong lúc nhất thời đám người lâm vào ngộng bức bên trong trong thức hải lại không tự giác xuất hiện triết học t à m vấn một lát sau đám người dần dần tỉnh táo lại nhưng mà lại lại lâm vào ngộng bức trạng thái ân ta tại sao lại ở chỗ này dựa vào lao tử trên thân vì sao tất cả đều là máu còn có lao tử trên người những n à y lỗ thủng đến cùng là tên hốn đả nào đâm đ à u chết lao tử lao vương người đâu còn có lao t r ư ơ n g làm sao cả đám đều không thấy trong lúc nhất thời người thanh tỉnh lại lơ ngơ thằng đến nhìn thấy thi thể đấy đất mọi người mới dần dần nhớ tới một ít chuyện đây là lao vương thi thể dương minh lao trương thi thể cũng ở chỗ này đây ta nhớ được tựa như là ngươi đem lao t r ư ơ n g đâm chết nói mỏ cái gì đâu b ă n g vào ta cùng lao t r ư ơ n g ở giữa tình nghĩa ta là điên rồi mới có thể đối với lao chương xuất thủ dương minh ta thật nhớ kỹ là ngươi đâm chết lao chương còn có lao vương ta nhớ được ngươi thật giống như nói hai người bọn họ sắc đảm bảo thiên n g ấ p nghẽ vợ ngươi đừng nói mỏ ta không có lại nói mỏ coi chừng lão tử đưa ngươi đi gặp diêm vương ta không nói dương minh theo ký ức dần dần nổi lên mặt nước một số người trong lòng bí mật nhỏ cũng không còn là bí mật bất quá đám người cũng là ngầm h i ể u lẫn nhau địa không có đề cập theo ký ức hoàn toàn khôi phục đám người cũng đã nhận ra chỗ không đúng nhìn về phía băng vụ hoa ánh mắt không còn là khát vọng mà là cảnh giác với mấy bọn hắn tự g i t lẫn nhau khả năng cũng là bởi vì trước mắt đoá này băng vụ hoa mà lại cực lớn xác suất là bởi vì hút ăn băng vụ hoa phấn hoa đồng thời đám người cũng phát hiện cảnh giới của bọn hắn hay là cùng trước đó một dạng căn bản không có như trong trí nhớ một dạng đột phá cảnh giới nói cách khác hết thảy đều là không vui một trận hử hại lao tử cao hứng hụt một trận lao tử còn tưởng rằng sau khi ra ngoài chính là thiên tiên thảo lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm cổ g á i t r ư ơ n g bốn trăm mười lăm cổ g á i trong đó nhất là tức giận không ai qua được m ụ c t r á c bởi vì so với những người khác m ụ c t r á c bởi vì sớm mấy năm bị thương căn bản dẫn đến nó vĩnh viễn d ừ n g b ư ớ c với thiên tiên sơ kỳ lúc đầu đột phá thiên tiên trung kỳ đối với mộc chắc mà nói có thể nói là thiên đại h ì sự nhưng mà cuối cùng lại là không vui một trận có thể nghĩ lúc này mộc chắc đã phiền muộn tới cực điểm bởi vậy trung tâm hồ nước cự hình băng vụ hoa mộc chắc mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều cực kỳ không vớt mắt cuối cùng mộc chắc hử lạnh một tiếng phá hoa lao tử cái này đưa người xuống mổ nói đi mộc chắc liền đằng không mà lên mang theo hỏa diễm một cái trưởng ấn bỗng nhiên hướng phía băng vụ hoa hoa trôi đánh tới tựa như muốn đem nó chặn ngang chặt nước thấy thế không ai đứng ra ngăn cản bởi vì đám người nhất trí cho g i n g đoá này băng vụ hoa cực kỳ tà môn lại không cách nào bị khống nếu không cách nào bị khống chế liền mang ý nghĩa m ộ ư ơ i phần nguy hiểm nguy hiểm đồ vật hủy mới là thích hợp nhất nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là mục chắc nén giận một trưởng đánh vào băng vụ hoa hoa trôi bên trên chỉ là để băng vụ hoa hơi rung nhẹ mấy phần liền ngay cả nó kèm theo hỏa diễm cũng tại vừa tiếp xúc đến băng vụ hoa lúc liền dập tắt thấy thế, thế mục chắc n h ũ n mày lẩm bẩm nói đoá này n băng vụ hoa lực phòng ngự dĩ nhiên cường đại như thế phải biết phổ thông băng vụ hoa có thể nói là yếu ớt không chịu nổi cần cẩn thận từng ly từng tí che chở không phải vậy một cái không chú ý liền sẽ bị phá hủy mọi người tại đây nhìn thấy băng vụ hoa tại mục chắc công kích đến lông tóc không tổn cũng tương tự cảm thấy có chút tương tin. tự thấy khó bởi vậy ì bọn hắn t đám người cũng là ngầm hiệu lẫn nhau địa không có trước tiên cướp đoạt băng vụ hoa liền sợ bởi vì bọn họ lô mãng mà hủy gốc này hiếm thấy c h ấ n bạo mà bây giờ loại tình huống này không hề nghi ngờ chứng minh đám người nhìn lầm trước mắt băng vụ hoa cũng không có tưởng tượng được yêu ớt như vậy mà là do、so、bản thạch còn cứng rắn hơn giữa không trung mục chắc mắt thấy một chiêu không thành còn muốn dùng lại ra chiêu thứ hai nhưng mà lại chưa từng nghĩ trước mắt băng vụ hoa vậy mà thành tinh không đợi mục chắc ra chiêu to lớn tán hoa bên trong đột nhiên bắn ra vô số cây màu băng lam băng r u a thấy thế, thế mục chắc lập tức lách mình t r á n h n ẽ nhưng mà băng vụ hoa bắn ra băng r u a nhiều lắm trong c h ư ớ c mắt mục chắc liền đã bị coi như bánh trưng một dạng c h ó i lại cứu ta mục chắc vừa mới mở miệng c u ố n quanh ở trên người băng r u a liền lập tức nắm chặt trong lúc nhất thời mục chắc trừ kêu thảm căn bản nói không nên lời nữa chữ ngay sau đó vô số màu băng lam lụa hướng phía đám người bắn ra trong lúc nhất thời đám người chật vật chạy trốn thế nhưng là băng dua số lượng nhiều lắm không cần một lát giữa không trung bánh trưng càng ngày càng nhiều nửa k h ắ c đồng hồ đi qua chỉ có hai cái thiên tiên còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bất quá theo băng dua càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày đặc hai cái thiên tiên cũng là càng ngày càng lực bất vọng tâm đắng giận đây rốt cuộc là thứ đồ gì một vị thiên tiên trong lời nói tràn đầy bực bội hiện nhiên bị những n à y băng dua dày vò đến có chút khóc không ra nước mắt bởi vì những n à y nhìn như bình thường lụa màu không gì sánh được cứng cỏi bọn hắn công kích đánh vào trên băng dua ngay cả vết tích đều không thể lưu lại nói cách khác bọn hắn hiện tại trừ trốn tránh đã không có biện pháp khác lao mạc nghĩ một chút biện pháp à. l ã o hà ngươi cũng quá để mắt ta chuyện cho tới bây giờ chúng ta trừ chạy cũng chỉ còn lại có tự bạo tự bạo đi bị cái phá ngoạn ý đuổi theo thật sự là quá hoa luồng các loại l ã o mạc ngươi còn chờ cái gì bị bắt lại chúng ta chỉ có thể làm bánh trưng không bằng tự bạo từ tiên mộ ra ngoài được chứ không cần nói nhìn phía trước thay thế vừa mới còn tại la hét tự bạo thiên tiên nghi ngờ đem ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp cách đó không xa lại còn có một người một mẹo một gấu chính thành thơi thành thơi mà ngồi xuống ăn cá nướng là hắn hai tên thiên tiên cũng nhận ra dạ vũ dù sao dạ vũ ra sân phương thức chính là cưới một con gấu để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn lắm m ạ n chúng ta là không phải lại trở lại nguyên điểm n g ư ờ i tiểu nói này xác thực ngay sau đó đám người phát hiện giữa không trung rất nhiều bánh trưng xác định chính mình lại trở về lắm m ạ c người này là chuyện gì xảy ra Hiện nhiên, hai không thành bánh tiên tiên tiên đối với vũ không có đổi gi trưng vũ dạ có cảm theo đạo lý tới nói toàn bộ băng nguyên trừ bọn hắn hẳn không có người sống sót nhưng hôm nay cái này người sống sót cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lao mạc những n à y băng dua giống như không nhìn thấy người này có gì đó quái lạ đi chúng ta đi cái này thân người bên cạnh ân đi nói đi hai tên tiên tiên liền hướng phía dạ vũ phương hướng bay đi một lát sau hai tên tiên tiên an toàn lục lúc đầu tại hai người sau lưng bầy đuổi không thôi ngàn vạn băng dua nhìn thấy hai người hạ xuống dạ vũ bên người hiếm thấy dừng lại một lát ngay sau đó ngay tại hai người trong ánh mắt khiếp sợ rời đi nhìn thấy những n à y băng dua rút đi hai người cũng là xác định chính mình trước đó ý nghĩ nơi đây có gì đó quái lạ nói xác thực trước mắt người này có vấn đề thế là hai người không lưng đối với ngay tại ăn cá dạ vũ cúc không người nói cảm tạ bạn xuất thủ tương trợ cứ việc từ mặt ngoài nhìn dạ vũ chỉ là một người tiên sơ kỳ sâu k i ế n nhưng nơi này là tiên mộ t ầ n g thứ ba há lại sẽ có nhân tiên nơi sống yên ổn bởi vậy hai người căn bản không tin tưởng dạ vũ chỉ có nhân tiên thực lực dân dạ vũ nhàn nhạt, nhạt trả lời nhìn thấy dạ vũ thái độ đối với bọn họ lạnh lùng như vậy hai vị t i ê n tiên càng xác định bọn hắn trước đó phỏng đoán người trước mắt tuyệt không có khả năng là nhân tiên cũng không phải địa tiên có thể là thiên tiên cường giả hơn nữa còn là thực lực không tầm thường thiên tiên cường giả đạo hữu tại hạ lớn lao đạo hữu tại hạ hà văn hai người tuần tự giới thiệu thân phận của mình nhân dạ vũ nguyên lai là dạ vũ đạo hữu hạnh nộ hạnh nộ hàn huyên thời khắc lớn lao cùng hà văn hai người tại trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm liên quan tới họ dạ người tin tức nhưng mà một phen tìm kiếm sau hai người ánh mắt đối mặt xác định tiên giới không có lấy đêm làm họ thế lực lớn nói cách khác người này có thể là tán tu đã là tán tu lại là thiên tiên cường giả theo đạo lý tới nói không nên xuất hiện tại tầm thứ ba dù sao đây là bắt vực các đại thế lực quyết định quy tắc tầng thứ tư một ớ i thiền tiên là thể hoạt cường có đ n g khu vực. Cứ việc Cứ i b ế được giả vũ x u ấ phen i cân nhắc sau hai người ăn ý không có đề cập việc này chương bốn trăm một mươi sáu trong gió thưa tớt chương bốn trăm một mươi sáu trong gió thưa tớt mặt lão tranh thủ thời gian tới cứu bản công tử hà thúc cứu ta bỗng nhiên hai đạo tiếng cầu cứu đem vừa mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi mạc đại cùng hà văn hai người dọa đến giật mình bất quá thanh âm này đến cũng nhanh đi cũng nhanh đạo mắt liền không có cho là mình nghe nhầm rồi hà văn nghi ngờ hỏi lão mạc vừa mới ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì l ã o hà ngươi ngốc à, vừa mới thanh âm không phải liền là ngươi đại điện thanh âm còn có nhà ta công tử thanh âm lớn lao nhắc nhở để hà văn nhớ tới chính mình đại điện tựa hồ đến bây giờ còn bị treo ngay sau đó hà văn hướng phía không trung nhìn lại chỉ gặp nhà mình đại điện bị đoá kia cự hình băng vụ hoa treo ở giữa không chúng hiện tại chỉ còn lại có một đôi mắt lộ ra có lẽ ạ đoá này quanh băng vụ hoa cũng biết chết đối với bọn hắn những kẻ ngoại lai này không đáng kể chút nào nhìn qua thật lớn chất ở phía trên chịu khổ hà văn rất là sốt ruột lão mạc nhanh nghĩ một chút biện pháp a ta có thể có biện pháp nào đâu những n à y băng dua ngươi cũng không phải không biết cứng đến bao nhiêu chỉ bằng hai người chúng ta muốn đánh nát so với lên trời còn khó hơn vậy làm sao bây giờ a ta thật lớn chất còn tại chịu khổ đâu còn có ngươi gia công tử cũng treo đâu ngươi nếu là không nghĩ một chút biện pháp cứu hắn đến lúc đó có ngươi tốt trái cây ăn hà văn một phen để mạc đại trở mặc chính như mạc đại lời nói hà văn phục vụ vị thiếu gia này là thiên âm cung tam trưởng lão nhi từ khúc kiến nam mà hà văn tuy là thiên tiên nhưng địa vị lại cực kỳ hèn mọn chỉ là khúc kiến nam người hầu tất nhiên là cùng mạc đại cùng hắn thật lớn chất tình cảm khác biệt điểm rất tốt đại điện đến lúc đó có thể sẽ không trách mạc đại không kịp cứu nhưng khúc kiến nam liền khó nói dù sao khúc kiến nam đã bị tam trưởng lão làm hư làm người ngang ngược càng rỡ cũng sẽ không đem hắn cái này thiên tiên để vào mắt húng chi hắn hay là khúc kiến nam người hầu sinh tử đều do khúc kiến nam không chế bất q u a dưới mắt hắn xác thực không có cách nào cứu khúc kiến nam đông nhiên hà văn ánh mắt quét về phía một bên dạ vũ thầm nghĩ có lẽ người này sẽ có biện pháp đâu dù sao băng vụ hoa căn bản không dám chọc người này thế là hà văn d ó n rén địa đi vào dạ vũ trước mặt đêm lúc này vũ còn tại cả nướng nhìn thấy hà văn đến chỉ là khẽ ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái liền tiếp tục chính mình cá nướng đại n i ệ p bạch dương thì là một bên nhìn qua dạ vũ cá nướng một bên chạy nước miếng dù sao hắn hưởng qua dạ vũ tay nghề quả thực không sai nhân loại nướng xong sao bản vương vẫn chờ ăn đâu ăn chỉ có biết ăn thôi ngươi cũng đã ăn bao nhiêu đầu cá nướng liền không thể nhường một chút đại hùng nói liền e m làm tốt cá nướng ném cho bên cạnh đồng dạng chảy nước miếng đại bạch hùng nhìn thấy đến miệng cá nướng không cánh mà bay bạch dương lúc này xông đi lên muốn cướp nhưng mà dạ vũ nhẹ nhàng địa đẻ xuống nó để nó không nhúc nhích được nhân loại mau vông ra bản vương nhưng mà dạ vũ căn bản không để ý tới nó thế là bạch dương lại đem ánh mắt uy hiếp nhìn về phía một bên chuẩn bị ăn cá đại bạch hùng trong ánh mắt lộ ra ý tứ chính là b ồ n hùng ngươi nếu là dám đoạt bản vương đồ ăn ngươi liền chết chắc thế thế đại bạch hùng kết đàm trong lúc nhất thời không dám hạ miệng thậm chí sinh ra muốn đem mới mẹ xuất hiện cá nướng đưa đến bạch dương trong miệng ý nghĩ đại hùng đừng để ý tới nó tranh thủ thời gian ăn tại dạ vũ cổ vũ bên dưới đại bạch hùng đón bạch dương ăn người ánh mắt một ngụm đem cá nướng nước vào ngay sau đó dạ vũ lại bắt đầu dỗ dành dầu dĩ không vui con nhỏ nhỏ con nghèo nhỏ một con không để ý dạ vũ thấy thế dạ vũ đem làm tốt cá nướng đặt ở bạch dương trước mặt nhưng mà lần này một mực tranh cãi nhau muốn ăn cá nướng bạch dương vậy mà có khí phách địa không ăn mắt thấy một con cá nướng dỗ dành không tốt dạ vũ lại tiếp tục nướng đầu thứ hai đầu thứ ba thằng đến đầu thứ mười lúc dạ vũ chú ý tới con mèo nhỏ nước bọt đã chảy đầy đất cứ việc con mèo nhỏ đem con mắt nhắm lại nhưng k hữu i g i á c còn t ạ i y nguyên có thể ngửi được cá nướng mùi thơm bất quá con mèo nhỏ lại gánh vác dụ hoặc kiên trì cùng dạ vũ chống lại đến cùng không qua đêm vũ câu nói tiếp theo liền để có khí phách con mèo nhỏ hoàn toàn không kiềm được nếu con mèo nhỏ đã ăn、no rồi. những n à y cá nướng liền cho hết đại hùng ăn đi quả nhiên lời vừa nói ra như là đánh chúng vào con mèo nhỏ chỗ yếu hại bạch dương lúc này nhảy lên bảo vệ trước mặt cá nướng nhân loại ai nói bản vương ăn no rồi những n à y cá nướng đều là bản vương mơ t ư ở n g cầm bản vương đồ ăn đi cho đại bồn hùng ăn một bên nói một bên phong quyển tàn vân đem mười đầu cá nướng toàn bộ tiêu diệt nhân loại tranh thủ thời gian cho bản vương cá nướng n g h ệ tình ngươi cho bản vương cá nướng phân thượng bản vương liền tạm thời tha thứ ngươi không thể không nói con mèo nhỏ là sẽ bản thân hòa giải tính tình đến nhanh đi cũng nhanh nghe được bạch dương lời nói gia vũ lúc này liền cười bởi vì cảm giác mình giống như là tại d một người một mèo một gấu tại bên cạnh đống lửa ăn như gió cuốn địa ăn cả nướng chỉ có hà văn một người tại trong gió lạnh thổi thật lâu dạ vũ đã biết được hắn tìm đến mình mục đích chỉ là đang chờ hà văn mở miệng mà hà văn cảm giác tùy tiện q u ấ y dày dạ vũ có chút không lễ phép bởi vậy muốn đợi đến dạ vũ ăn xong mới mở miệng bất quá để hắn không nghĩ tới dạ vũ bên người con mèo nhỏ nhìn hình thể không lớn thế nhưng là khẩu vị lại quả thực không nhỏ cơ h ồ ô m đồm tám thành cá nướng phải biết trước đó dạ vũ bên người trồng chất cá nướng thế nhưng là có núi nhỏ một dạng cao đương nhiên, giống như núi nhỏ cao cá nướng tự nhiên không phải dạ vũ cũng không phải bạch dương trộc tới mà là đại bạch h dù sao làm băng nguyên bên trong nguyên thủy cư dân đại bạch hùng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn thế nhưng là dưới t ầ n g băng cá bởi vậy đại bạch hùng bắt cá kỹ thuật có thể nói nhất tuyệt không tới thời gian một phút một tòa do hàng ngàn hàng vạn đầu cá lớn tạo thành núi nhỏ liền tạo thành đã có cá dạ vũ cũng làm một cách tự nhiên tại con mèo nhỏ trước mặt lộ một tay lấy ra chính mình sở trường tuyệt chiêu cá nướng đứng tại trong gió lạnh đợi đã lâu hà văn đều không có đợi đến dạ vũ dùng cơm kết thúc thế là hà văn chỉ có thể mạo mọi địa quái à y đã hưu nhưng mà vừa mở miệng liền bị bạch dương trừng trở về cứ việc bạch dương là cái ăn hàng nhưng lại thấy rõ hà văn lai tìm dạ vũ cần làm chuyện gì nó tự nhiên nhất thanh n h ị s ợ không qua đêm vũ bây giờ tại cho nó cả nướng nó tự nhiên không thể để cho hà văn q u ấ y dày lao đầu tới trước một bên đợi đi không có gặp bản vườn còn tại ăn cơm không không biết các loại bản vườn ra xong lại đến s a o một trận đổ gặp xuống g i a n dậy hà văn lăng là ngay cả một câu cũng không dám nói chỉ có thể liên tục gật đầu Chương cả Chương cả người đi bên cạnh lấy. Bạch chầm nghe nghe người. người Dương dợn dợn bên đi rãi trở lấy. Vỗ vô hà văn bả vai, nhưng mà lại nhưng không nghĩ tới hà Văn Hà mà tới phản ứng to lớn như thế, trực tiếp lớn như chấn hổ khu để ộ n thân g t h ngăn không được địa run ngươi nào?、Hà、văn phản ứng hà, thế Hà được địa để dày láo mạc đại cảm thấy mười phần không hiểu hắn không rõ vì sao chỉ là nhẹ nhàng địa vỗ một cái hà văn hà văn phản ứng giống như này to lớn thật giống như hắn không phải mạc đại mà là đập vào mặt hồng thủy manh thú một dạng thằng đến hà văn xoay người mạc đại mới phát hiện hà văn mặt đã tái nhợt đến không thấy máu sắc con ngươi đột nhiên có lại cả người tựa như cái sắc không hồn một dạng đồng thời thân thể càng là run g i y kịch liệt từ trên xuống dưới mồ hôi chảy dòng dòng tựa như mới từ trong nước vớt đi ra mạc đại coi là hà văn bị trọng thương thế là vội vàng xem xét hà văn tình huống nhưng mà lại phát hiện hà văn bộ này cái sắc không hồn trạng thái là bởi vì kinh hãi quá độ cha rõ ràng nguyên nhân sau mạc đại thở dài một hơi thật là không có có t h ụ thường chỉ là kinh hãi quá độ không có gì đáng ngại nhưng mà một lát sau lớn lao mạch não đột nhiên nhất chuyển kinh hãi quá độ hà văn là kinh hãi quá độ kinh hãi ai dọa đến hắn ai có thể đem hà văn sợ đến như vậy ngay sau đó lớn lao ánh mắt trong lúc vô tình liếp nhìn dạ vũ lại rất nhanh thu hồi lại vừa mới hà văn muốn đi cầu dạ vũ trợ giút nếu là cầu người trợ giút coi như dạ vũ không rút cũng không trở thành đe dọa hà văn đi cái này đều đem hà lao đầu dọa thành d ặ n gì bất quá nói đi thì nói lại cứ việc vừa mới hắn cũng không nghe thấy hà văn cùng dạ vũ bọn hắn đang đàm luận cái gì nhưng cũng thời khắc chú ý đến giữa hai người động tác thế nhưng là hắn nhưng không có cảm ứng được dạ vũ lúc xuất thủ sinh ra lực lượng ba động cái kia hà văn lại là như thế nào bị dọa thành quỷ này b ộ dáng cũng không thể bị dạ vũ chừng một chút liền dọa đến mất hồn đi đối với điểm này hà văn biểu thị không tin bởi vì trong mắt hắn dạ vũ nhiều nhất chính là một cái mạnh hơn bọn họ một chút thiết tiên thế n là giả mạc đại viên mãn cường giả cũng giả khẽ ô gọi một tiếng hà lao đầu ngay vậy hà văn trong nháy mắt một cái giật mình thân thể bản năng run lên bất quá hắn rất nhanh liền áp chế bản năng quay người nhìn về phía mạc đại lúc hà văn sắc mặt đã không còn giống như vừa mới một dạng tái nhuận mà là nhiều một chút huyết sắc nghĩ đến đã tốt một chút l á o mạc hà lao đầu ngươi nói thực cho ngươi biết ta có phải hay không người kia ra tay với ngươi mạc đại trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua giả vũ nó nói bóng gió đã hết sức rõ ràng ta nếu nói là đâu tự nhiên là này coi như tôi h nhất tiếu mẫn ân cứu a hà ắ c h lao đầu ngươi cười cái gì liền xem như hắn xuống tay với ngươi chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể tìm hắn báo thù không thành ta đoán chừng hai ta c ộ n lại đều không đủ hắn đánh nhượm tớ là t i tình huynh đệ hà văn buồn cười lắc đầu hà lao đầu cái này cái nào gọi nhựa tợ l à t i ệ t tình huynh đ ệ rõ ràng gọi kẻ thức thời mới là tuân kiệt nếu chúng ta chung vào một chỗ đều đánh không lại người ta cũng chỉ có thể túi đầu làm người mạc đại nói đến đạo lý rõ ràng hà văn không có phản bác mà là gật gật đầu ngươi nói đúng hai ta xác thực không phải là đối thủ của hắn thậm chí ngay cả hắn mèo đều có thể đem chúng ta như là ép con kiến một dạng n g h i ê n chết ân nói hay lắm hiển nhiên mạc đại nghe lời chỉ nghe một nửa một lát sau m ạ c đại ý thức được không thích hợp vừa mới hà văn giống như nói hai người bọn họ c h u n g vào một chỗ ngay cả cái kia nhìn yếu đuối có thể lấn con mèo nhỏ đều đánh không lại hai người bọn họ thiên tiên cùng tiến lên đánh không lại một con mèo cái này sao có thể thế là m ạ c đại nhìn chằm chằm hà văn hỏi hà lao đầu ngươi sẽ không bị sợ choáng vắng đi ngươi cảm thấy thế nào hà văn hỏi ngược một câu ánh mắt chăm chú một chút cũng nhìn không ra đùa giỡn ý vị m ạ c đại ý đ ồ tại hà văn trong mắt tìm tới đùa giỡn chứng cứ nhưng mà hà văn ánh mắt quá chăm chú không giống như là đang nói láo mặt đại lại hỏi một lần hà lao đầu ngươi chăm chú ân hà văn nhàn nhạt trả lời nghiêm túc lại chăm chú ngữ khí hoàn toàn như trước đây lần này mạc đại triệt để tin hà văn nói lời bởi vì hắn đã hai lần nếu là hà văn đang nói đùa hắn đã sớm liếc mắt nhìn ra là con mèo kia mạc đại lại hỏi ân ngay vậy mạc đại hít sâu một hơi cứ việc tại hỏi thăm hà văn trước đó hắn đã có suy đoán nhưng đáp án này chính miệng từ đâu văn trong miệng nói ra lúc mạc đại hay là khiếp sợ không gì sánh nổi không thể tin được bởi vì nhìn như một cái cực kỳ mèo phổ thông vậy mà cường đại như thế cái này xác thực để cho người ta khó có thể tin nó, nó ân một ánh mắt ngay vậy lớn lao con mắt t r ư ừ n g đến so trung đồng còn lớn hơn h i ệ n nhiên lại một lần nữa bị c h ấ n kinh nó thực lực của nó mạc đại không dám nghĩ cũng không dám nói dù sao không có đích thân thể nghiệp qua nhưng mà hà văn lại là đích thân thể nghiệp qua không tại tam trưởng lao phía dưới hà văn nói tới tam trưởng lão là thiên âm cung tam trưởng lão từ khúc lưu từ khúc lưu mặc dù mạc đại chưa từng thấy qua từ khúc lưu hình dáng nhưng cũng là biết được từ khúc lưu chính là kim tiên đại viên mãn cường giả kim tiên đại viên mãn cảnh giới này cách hắn qua xa mạc đại không dám nghĩ cũng chưa từng nghĩ cảnh giới này cường giả muốn giết hắn có lẽ không cần động thủ khả năng chỉ cần một ánh mắt liền có thể đưa hắn lên tây tiên bây giờ hắn vậy mà tại hà văn trong miệng nghe được một cái nhìn thường thường không có gì lạ mẹo lại có kim tiên thực lực đại viên mãn cái này làm sao không để hắn c h ấ n kinh nhưng mà hà văn câu nói tiếp theo để mạc đại càng thêm trận mắt hốt mồm thật lâu không cách nào hoàn hồn nó có thể là tiên chủ tiên chủ hai chữ này phân lượng quá nặng so với kim tiên đại viên mãn năm chữ này càng là nặng hơn tiên quân không chỉ hà lao đầu cơn có thể ăn b ậ y không thể nói lung tung được ân Cứ việc hà văn phản ứng không gì sánh được Mạc được cũng câu câu được ứng Văn Văn Đại biết phải nói nói giả. Hà phản không sánh bình thản, nhưng hắn không Hà thật, thật, không là là là làm đang gì đã đùa, đều dù sao hai người bọn họ đều từng xa xa gặp qua tiên chủ đã từng tại tám vị tiên chủ cùng hóa thiên lão người khoang thế đại chiến bên trong chứng kiến tiên chủ thực lực bởi vậy có thể nói bọn hắn đối với tiên chủ thực lực có một ít hiểu rõ bởi vậy hà văn nói cách đó không xa cái kia cực kỳ không đáng chú ý mẹo có thể là tiên chủ cường giả tuyệt đối có mấy phần độ có thể tin tiên chủ cường giả mạc đại thì thào lên tiếng hiển nhiên là đang tiêu hóa chuyện này nhìn thấy mạc đại lâm vào ngốc trệ hà văn không có chút điểm kinh ngạc dù sao vừa mới hắn đồng dạng lâm vào lâu dài ngốc trệ về căn bản nguyên nhân chính là đang tiêu hóa một cái mẹo phổ thông có thể là tiên chủ cường giả cái này nghe g i ậ n cả người sự tình Chương câu Chương câu đang lúc hai người còn đang vì Bạch、Dương、thực lực sợ hai phục lúc, chuyển cái cho cũng bất chấp Bạch chờ hai hai thán nhiên thanh hai thai hai Hai mình, thứ, nhào như phạm hài người Dương lười người vương người Dương người, đang đang đồng biếng bên bên bản đến quản lộn bên dạng giật âm đầu, đạo địa đi vào Bạch Dương bên người, như là phạm đợi kia lao dọa sai là lầm tới. mọi vì vào vào bất B một tử một sợ không nhanh không chậm mở miệng nói vừa mới là hai người các ngươi bên trong lao đầu nào muốn cầu cạnh bản vương vâng thiểu nhân bốn hà văn tiến lên một bước n ơ p nớp lo sợ địa mở miệng có thể nhìn ra được hiện tại hà văn đã khẩn trương tới cực điểm toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi thầm thấu cả người càng là khống chế không nổi địa run run dày dù sao đây là hà văn lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi tiên chủ cảnh cường giả nếu là không sợ là không thể nào cùng lúc đó bạch dương cũng nhìn ra hà văn khẩn trương cùng công ệ vội cái gì yên tâm bản vương sẽ không ăn ngươi quá già rồi không thể ăn thiểu nhân, Thiều nhân gặp hà văn nửa điểm nghẹn không ra một cái hoàn chỉnh câu bạch dương lúc này đánh gây hắn dừng lại nói ra các ngươi ý đổ đến bản vương thời gian có hạn thiểu nhân thiểu nhân nhìn ra được hà văn quá khẩn trương đến mức nửa ngày đều nghẹn không ra đợi đã lâu bạch dương biểu thị không muốn cùng một cái cả làm câu thông thế là đưa ánh mắt về phía hà văn sau lưng mặc đại lao đầu ngươi nói lớn lao tố chất tâm lý rõ ràng muốn so hà văn mạnh hơn không nhanh không c h ậ m nói ra c ầ u đại vương xuất thủ mau cứu bị đoá kêu băng vụ hoa trà tấn người đi vừa nói còn vừa để tỏ lòng thành ý hướng bạch dương đi ba quỷ chín lệ chi lệ ân bản vương đáp ứng đa tạ đại vương đa tạ đại vương trước trở lấy bản vương sau đó liền đến là không cần bạch dương mở miệng mà đại cũng không dám thúc giục bạch dương nhìn qua còn tại cá nướng dạ vũ bạch dương mở miệng nói nhân loại nhớ kỹ đem nướng xong cá để ở một bên bản vương trở về tiếp tục ăn ngay vậy dạ vũ cười cười ngươi không phải đã ăn no chưa ai nói bản vương mới miễn cưỡng ăn l ư n g d ạ đợi chút nữa bản vương còn muốn ra ngoài tản bộ một vòng tản bộ trở về liền bói bụng ân t h t cho ngươi lưu ngay sau đó bạch dương lại thâm trầm địa quét về phía nằm n g o à i một bên đại bạch hùng bùn hùng b ả n vương sẽ thời khắc nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi nhỏ yếu đại bạch hùng không dám cùng bạch dương đối mặt chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị chính mình không dám ăn vụ tốt khi dễ nó làm cái gì tám thành cá nướng đều để ngươi ăn nó ăn ngay cả ngươi số lẻ đều không có h ừ đi làm việc đi con mèo nhỏ nhân loại chờ lấy b ả n vương đi một lát sẽ trở lại thoại âm rơi xuống bạch dương liền mang theo đứng tại cách đó không xa hai cái tiểu lão đầu trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong băng hồ cự hình băng vụ hoa xuất phát trên đường mạc đại định hót nói ra đại vương cần nhỏ vì ngài làm chút gì sao ngay vậy bạch dương dừng bước nhìn lướt qua mạc đại thản nhiên nói ngươi hai người các ngươi nơi nào mát mẻ thì đi nơi đó đi Hiện nhiên, Bạch hết không hai hỗ nghe hiểu Bạch dương nói bóng gió, thế là liền thức thời nhìn như hồn Hà thầm nghị Hà thực chút không hồn chút không Tình huống hắn ch� nói gió người Đại nói gió, liền điệu im miệng, quay người lại tại Dương bóng ràng cần cũng Dương bóng vẫn như cũ mất hồn mất Hà Văn, thầm nghị trong lòng, Hà lao đầu quả thực có chút không còn dùng đến cũng bị Mạc sức cũ có được, có. lúc dọa lướt đó đã đã đầu đều trợ. mất mất rõ là kém quay qua vía lao quả ở bạch dương n g n bước bước chân mèo nên ngang đi đến giữa hồ cự hình băng vụ hoa trước mặt trước mắt đoán này cự hình băng vụ hoa tại con mèo nhỏ đi tới lúc không khỏi vì đó từ dễ cây đến n h ụ y hoa một trận co rúng lại bởi vì nó có thể cảm giác được cái này nhìn như thường thường không có gì lạ con mèo nhỏ mười phần nguy hiểm thậm chí một ngụm liền có thể đưa nó b ư t vào nhưng mà bạch dương vẫn đứng tại chỗ chẳng hề làm gì không hề nói gì vẫn l ặ n g lặng mà nhìn chằm chằm vào nó chờ đợi tử vong quá trình thường thường so tử vong càng phải dày vò bởi vậy tại trận này y mắng đánh cờ bên trong ở vào yếu thế địa vị băng vụ hoa đầu tiên bại bên gi từ băng vụ hoa bên trong phát ra một cái như là hài đồng một dạng tiếng nghẹn nào ô ồ ồ chớ ăn ta ăn ngươi ngươi lại không tốt ăn cứng rắn bản vương mới không cần ăn ngươi thật biểu sao bản vương từ trước tới giờ không gặp người tốt ngươi hay là mau đem những người này thả đi ngươi t r a tấn bọn hắn đủ lâu ừ những kẻ ngoại lai、like、này đều là bại h o ạ i ă n của ta hàng ngàn hàng vạn cái đồ t ừ đồ tôn ta biết chính mình không giết được bọn hắn cũng chỉ là muốn t r a tấn bọn hắn h ạ giận hiện tại hết giận liền dứt khoát thả bọn hắn vừa dứt lời nguyên bản bị treo ở giữa không chúng đám người đột nhiên cảm giác trên thân thể trói buộc biến mất đồng thời mất trọng lượng cảm giác đánh tới những này vừa mới thoát khỏi trói buộc người trực tiếp đầu hướng địa từ không t r u n g t é xuống cùng cứng rắn tầng băng tới một cái mặt đối mặt giao lưu cuối cùng vẫn đám người ra mặt càng dày ngạnh sinh sinh đem cứng rắn mặt băng ném ra một cái không lớn không nhỏ cái hố bất quá cũng may những người này đều có ít nhất địa tiên cảnh thực lực r a mặt tổn thương đối với mọi người tới nói không ảnh hưởng toàn cục nhìn thấy bạch dương dễ dàng như thế để băng vụ hoa b ư n g tha đám người mặc đại cùng hà văn hai người mặc dù có chút chấn kinh nhưng lại cảm thấy đây hết thể chính là đương nhiên dù sao tại hai người trong mắt bạch dương thế nhưng là tiên chủ cứng giả tiên chủ hàm kim lượng cũng không phải nói một chút mà thôi ba câu nói để băng vụ hoa thả người cũng là hợp tình lý bất quá để hai người n g o ạ i ý muốn chính là trước mắt đ o á này cự hình băng vụ hoa vậy mà có thể nói ra nhân ôn miệng nói tiếng người thì là chứng minh nó đã có linh trí không còn là đơn thuần thiên tài địa bảo một gốc sinh ra linh trí lại có thể tu luyện thiên tài địa bảo t cái này tại tiên giới cơ hồ có thể nói là chưa từng nghe thấy đáng giá một chút cường giả nghiên cứu bất quá cái này lại cùng hai người không quan hệ bởi vì bọn họ thực lực cùng cự hình băng vụ hoa căn bản không tại một cái cấp bậc tự nhiên cũng không dám có tâm tư khác Bọn hắn hiện tại, cùng h ỉ c lúc đó giữa hồ cự hình băng vụ hoa nhìn thấy bạch dương rời đi cũng dây rủa thân thể hướng phía lòng đất trôi vào dù sao lòng đất đối với nó tới nói mới là an toàn nhất Con khi bạch ấ y nó đổ đ tử dương là b sau khi rời đi mạc đại cùng hà văn cũng nghĩ đến chính sự không cần nhiều lời hai người cũng là tại mấy trăm trong hố tìm được thiếu gia nhà mình đại điện ngươi không sao chứ mạc đại nhẹ nhàng địa vỗ vỗ đại điện mặt hô tại mạc đại một tiếng lại một tiếng kêu gọi mạc dũng từ từ mở mắt ra t h i ế u khí vô lực nói ra ta không sao mặc thuốc đại điện ngươi không có việc gì liền tốt bên này vui vẻ hòa thuận một bên khác lại là gà bay c h ó chạy tỉnh lại khúc kiến nam nhìn thấy canh giữ ở bên người hà văn câu nói đầu tiên không phải cảm kích hà văn cứu được hắn mà là trung khí mười phần địa mắng một câu phế vật tựa hồ cảm thấy mắng phế vật khúc kiến nam còn không khách khí chút nào thường hà văn nhất bàn tay đối mặt ở không đi gây sự lấy oán trả ơn khúc kiến nam hà văn mặc dù trong lòng vạn phấn phẫn nộ lại là giận mà không dám nói gì dù sao khúc kiến nam phía sau là một vị kim tiên hắn hiện tại nếu là không giữ được bình tĩnh dám biểu lộ ra một chút tâm tình bất mãn sau khi ra ngoài tam trưởng lão nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết bởi vậy hà văn chỉ có thể không nói một lời tùy ý khúc kiến nam gây chuyện cũng may khúc kiến nam cùng hắn tranh lệch một cái đại cảnh giới coi như khúc kiến nam s ử suất toàn lực cũng không gây thương tổn được hắn mảy may bất quá vì để cho chính mình nhìn tận khả năng t h ẳ n g một chút hà văn vẫn là phải làm bộ mình bị đả thương có lẽ là nhìn hà văn nhất thẳng bị động bị đánh khúc kiến nam cũng cảm thấy không có gì hay dứt h o á t liền dừng tay phi phế vật lần này liền bỏ qua ngươi đa tạ công tử bản công tử hỏi ngươi ngươi là như thế nào từ đ ó á kia băng vụ hoa trong tay cứu ra bản công tử ngay vậy hà văn sắc mặt c h ă m nhận hiển nhiên không ngờ rằng khúc kiến nam sẽ hỏi ra vấn đề này công tử n g ạ i vì sao đột nhiên hỏi cái này t r ù n g vấn đề còn không phải bởi vì đ ó á kia đáng chết băng vụ hoa tra tấn bản công tử coi như xong còn để bản công tử hôn mê bất tỉnh bản công tử thế nhất định phải đưa nó tận gốc diệt trừ để giải mối hận trong lòng công tử thực lực của nó tại thuộc hạ phía trên cứ việc khúc kiến nam thường ngày n ổ i điên nhưng có đôi khi đầu ó c hay là rất tốt một chút liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề nếu như thế ngươi là như thế nào đem bản công tử cứu ra chẳng lẽ lại có người giút ngươi nói công tử ân không nói công tử hà lão ngươi nếu là không muốn nói bản công tử cũng không ép ngươi chỉ bất quá ta nhớ được ta vạn xà quật giống như đã rất lâu đều không có người ném ăn đồ ăn nghe t ớ i vạn xà quật ba chữ lúc hà văn con ngươi đột nhiên co lại thân thể càng là không tự giác địa run dày nhìn thấy hà văn sợ sệt khúc k i ế n nam cười lạnh một tiếng lại lần nữa nói ra bản công tử cũng muốn biết lấy hà l ã o bản lãnh của ngươi phải chăng có thể tại mấy ngàn con rắn độc vây quanh bên dưới sống sót nếu là độc xà bình thường hà văn tự nhiên là không sợ thế nhưng là khúc kiến nam vạn xà quật là do tam trưởng lao tạo dựng lên bên trong đều không ngoại lệ đều là thế gian ít có rắn độc mà lại trong đó c à n g có một đầu tiên tiên đại viên mãn không màu rắn có thể sưng độc bên trong c h i độc một khi bị nó c ă n trúng trừ phi kim tiên cường giả nếu không không ai có thể tại không màu rắn bá đạo kịch độc bên trong sống sót mà lại một khi chúng không màu độc rắn người chúng độc sẽ không lập tức chúng độc bỏ mình không màu độc rắn sẽ ở trong chớp mắt thuận huyết dịch tiến vào ngũ tạng lục phủ từ trong tới ngoài đem người chúng độc từng chút từng chút ăn mòn quá trình này cực kỳ chậm chạp lại cực kỳ thống khổ lại không thể n ị c h chỉ có kim tiên nhưng hà văn biết do nếu như mình chúng không màu đỏ rắn căn bản không có khả năng có kim tiên cường giả chữa trị cho hắn dù sao khúc kiến nam phía sau là tam trưởng lão khúc kiến nam muốn cho hà văn chết thiên âm cùng những người khác cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì thế là vì mạng sống hà văn chỉ có thể đem chọn một chuyện ngọn nguồn từng cái nói ra bất quá lại che giấu có quan hệ dạ vũ cùng bạch dương thực lực một chút phỏng đoán khúc kiến nam sau khi nghe xong khẽ cười một tiếng có ý tứ ngay sau đó khúc kiến nam lại lần nữa hỏi hà lão ngươi nhưng có biết trước đó đoá kia băng vụ hoa thực lực cụ thể thiên tiên hậu kỳ hà văn thành thật trả lời thiên tiên hậu kỳ theo n g ư ơ i ý tứ chính là dạ vũ có thể là có được thiên tiên thực lực đại viên mãn dù sao sùng vật của hắn đều có thiên tiên đ ỉ n h p h o n g thực lực ngay vậy hà văn mặc mặc không nói k h ú c kiến nam cũng không thèm để ý nhìn qua ngay tại cá nướng dạ vũ trong mắt lóe lên t r h ế tức thiên tiên đ ỉ n h p h o n g đồ chơi nhỏ há lại một cái nho nhỏ thiên tiên đại viên mãn có thể có hà lão ngươi cảm thấy bạn công tử nói đúng sao công tử anh minh lần này hà văn thuyết thoại không còn cả lầm công tử anh minh cái này bốn cái phản phất là diễn luyện vô số lần trực tiếp thốt ra cực kỳ lưu loắt rất tốt nếu như thế chúng ta đi thôi công tử xin mời Khúc kiến một lát sau dạ vũ trước mắt liền xuất hiện hai cái khách không mời mà đến chính là khi diễm phách lối khúc kiến nam cùng túi đầu không nói hà văn ở ngoại sáng biết dạ vũ thực lực mạnh hơn hắn tình huống giới khúc kiến nam không có biểu hiện ra một chút xịu đối với cường giản nên co tôn trọng mà là vênh mặt hất hàm sai khiến mà họ thăm ngươi chính là dạ vũ đi ngay tại cá nướng dạ vũ chỉ là giương mắt nhìn một chút ngay tại tìm đường chết khúc kiến nam liền tiếp tục túi đầu cá nướng dạ vũ không nhìn tự nhiên đưa tới khúc kiến nam bất mãn n g h ĩ hắn khúc kiến nam thân là kìm tiên tri tử vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị người thon hót bây giờ lại bị người không nhìn cái này khiến khúc kiến nam làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này một cái nho nhỏ thiên tiên đại viên mãn cũng dám không nhìn bạn công tử tiểu tử ngươi biết bạn công tử là ai chăng nghe vậy dạ vũ nhiêu có hứng thú nâng lên, mí mắt, trong mắt lóe lên một chút trêu t ứ c là ai nhìn qua dạ vũ cầu học như khát ánh mắt khúc kiến nam cười lạnh một tiếng sắc mặt kiêu ngạo mà tuyên bố thân phận của mình tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ bạn công tử gọi khúc kiến nam ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua bản công tử tục danh bản công tử nể tình ngươi vô tri phân thượng tạm thời tha thứ ngươi hiện tại bản công tử cho phép ngươi hướng ta dâng lên triều bái một phen thao thao bất tuyệt sau dạ vũ cười nhạt một tiếng khúc kiến nam ta giống như xác thực chưa nghe nói qua tiểu tử ngươi muốn chết muốn chết ta nhìn chưa hẳn tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có được thiên tiên thực lực đại viên mãn liền có thể muốn làm gì thì làm bản công tử khuyên ngươi không cần ít ngồi đại giếng thiên tiên đại viên mãn cho bản công tử sách dạy cũng không xứng một phen khẳng khái phân trần sau không có vỗ tay có chỉ có ba tiếng chế rêu ha, ha, ha, ha. chết cười bản vương người này thật không phải là cái kẻ ngu sao lúc này bạch dương đã cười đến lăn lộn trên mặt đất đại bạch hùng cũng giống vậy bởi vì trong mắt bọn hắn khúc kiến nam hành vi mười phần ngu xuẩn cùng thằng hề không có gì khác nhau có thể xưng khôi hài đảm đương chương bốn trăm hai mươi muộn thu nợ nần chương bốn trăm hai mươi muộn thu nợ nần cũng dám chế rêu bản công tử muốn chết thời khắc này khúc kiến nam sắc mặt đã âm t r ầ m tới cực điểm phẫn nộ làm cho hôn mê đầu góc của hắn để hắn không để ý đến chính mình cùng dạ vũ ở giữa trinh lệnh trực tiếp nào về phía dạ vũ biến cố này dẫn tới vừa mới tỉnh lại đám người ghé mắt khúc kiến nam lại đang lên cơn sao. Có lẽ vậy, bất quá cùng khúc kiến nam đánh cờ người thật giống như là cùng một vân là cùng một bọn nghe vậy đám người cùng nhau đưa ánh mắt về phía một vân cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt một vân cũng là lập tức trả lời nói vậy bản công tử căn bản cũng không biết hắn h i ệ n nhiên một vân không muốn cùng dạ vũ dính l i ễ u quan hệ c ả g s á t thực địa tới nói là không muốn c h o khúc kiến nam con chó dại này toàn bộ tiên giới ai không rõ ràng khúc kiến nam là từ khúc lưu con độc nhất cũng là từ khúc lưu đ ưa thích trong lòng nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan tương triều đến t ự c hạn bởi vậy ai cũng không nguyện ý trêu c h ọ khúc kiến nam không phải nói sợ khúc kiến nam chỉ là thuần túy không muốn cho gia tộc tìm phiền thoái, dù sao từ khúc lưu điên lên so cho dại còn khó c u ố n hơn cũng không biết người này đến cùng có lai lịch gì, không biết có thể hay không chịu được từ khúc lưu trả thù. Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn s ớ m đây, không nói đến tiểu t ử này có thể hay không trải qua khúc kiến nam cửa này lại nói. cái này còn c ầ n đoán, dù sao cũng chính là cái ngăn tay, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy hai cái đ ị a tiên đại viên m ã n ở giữa tồn tại ai thắng ai thua. nói không chính xác, dù sao khúc kiến nam cũng là đ ị a tiên đại viên m ã n bên trong cường giả. nói cũng không phải không có lý, hai người này sáu mươi b ố mờ đi khúc kiến năm sáu ta cảm thấy là chia ba Khúc Kiến Hiện nhiên, tại đại đa số người trong lòng Khúc kiến nam chiến thắng phải tại đại người Kiến giả Nam trong lòng Nam đa sát xuất phải lớn một chút. số lớn vũ dù sao bọn hắn không hiểu rõ giả vũ càng không biết tại chính mình trong lúc hôn mê đến tột u cùng đã xảy ra chuyện gì cũng không biết đến tột u cùng là ai cứu bọn họ tại trong nước lửa đối mặt mất lý trí hướng chính mình xông tới khúc kiến nam giả vũ không có đem nó để vào mắt thậm chí đều không có n g ầ n đầu mà là phối hợp ngồi tại nguyên chỗ cá nương cái này nhân tâm cũng quá khoa trương hoàn toàn chính là không đem khúc kiến nam để vào mắt chẳng lẽ lại hắn cho là mình là thiên tiến cường dạ ta cho là hắn hẳn là biết được khúc kiến nam thân phận bởi vậy mới không dám phản kháng lời vừa nói ra như là thể hồ quán đỉnh một dạng để đám người hiểu ra trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía dạ vũ ánh mắt đều là chào phúng ta coi là người này là cái dũng sĩ không nghĩ lại là một cái thứ hèn nhát vốn cho rằng có thể nhìn thấy một trận đại chiến thật là khiến bản công tử thất vọng không có ý nghĩa không có ý nghĩa chúng ta tản đi đi cùng lúc đó mạc đại cùng cháu của hắn mạc dũng cũng đang chú ý tình hình chiến đấu nhìn thấy dạ vũ ngồi tại nguyên chỗ phối hợp cả nướng mặc dù ý nghĩ cũng là cùng đám người nhất trí đều cho rằng dạ vũ là cái thứ hèn nhát mặc thúc người này hoàn toàn chính là cái hiển nhiên mạc đại biết được cháu mình muốn nói lời nói thế là đuổi tại hai chữ kia nói ra khỏi miệng trước một khắc bưng kín mạc dũng miệng đại điện nói cẩn thận nô、no. nô、no. mạc thúc tay hô hấp bị che miệng mũi cảm giác cũng không tốt đẹp gì bởi vậy mạc dũng dây ruổi lấy để mạc đại đưa tay lấy ra để hắn thở một ngụm ngay vậy mạc đại cũng hiểu biết chính mình vừa mới động tác quá nhanh đến mức nhất thời thao tác sai lầm để mạc dũng kem chút ngạt thở mạc thúc làm gì đâu có biết hay không ngươi vừa mới suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của ta đại điện thúc thúc không phải cố ý thúc thúc chỉ là nhất thời sốt ruộn dù sao họa từ miệng mà ra đạo lý cũng không cần thúc thúc hướng ngươi giải thích hiện nhiên mạc dũng không hiểu thúc thúc của mình vì sao đột nhiên sẽ nói ra lời nói này chính mình nhìn mạc đại để chính hắn đi xem ánh vào mạc dũng tầm mắt chính là nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống khúc kiến nam thúc thúc cái này hiện nhiên mạc dũng còn không rõ ràng lắm vừa mới đã xảy ra chuyện gì dù sao hắn vừa mới l ự c chú ý không tại khúc kiến nam cùng dạ vũ trên thân chính là ngươi nghĩ rằng này thông tục dễ hiểu giải thích để mạc dũng không còn mê mang ngay sau đó mạc đại lại lấy truyền âm phương thức nói cho mạc dũng liên quan tới chính mình đối với dạ vũ thực lực phỏng đoán quả nhiên tại thu đến lớn lao thần thức truyền âm về sau mạc dũng con ngươi chỉ trệ lập tức kịch liệt co vào cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ hiển nhiên là khó mà tiêu hóa mới vừa lấy được tin tức không nên hỏi cũng không nên nói chỉ cần n h ớ kỹ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên có người chúng ta không thể chơi vào mạc đại thấm thiế giáo dục mạc dũng một trận mặc dù không biết được mạc dũng có nghe được hay không nhưng nên dạy đạo sinh tồn hắn đã dạy cứ việc mạc dũng không có nhìn thấy khúc kiến nam cùng dạ vũ ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì nhưng ở đây những người khác đã thấy đến dù sao đám người m ạ c dù ngoài miệng nói tản tản nhưng vẫn là có chú ý lấy hai người tình hình chiến đấu Chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là khúc kiến nam cùng cũng không giữa khúc tới có là dạ vũ ở p h á t tiên sinh kinh thiên động địa va c h nghiền ạ dạ m mà là lấy dạ vũ nghiền ép thức không, thực c chiến ưu thế thắng. t Không, h sắc địa tới nói so nghiền ép còn muốn cấp tốc giữa hai người chiến đấu lấy khúc kiến nam nội vàng không kịp chuẩn bị địa bay rớt ra ngoài kết thúc quá trình của nó có thể xưng thế x é t đánh không kịp bưng thai để đám người căn bản là không kịp phản ứng giữa hai người giao phong liền kết thúc càng kỳ quái hơn chính là từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có nhìn thấy dạ vũ xuất thủ càng không có từ dạ vũ trên thân cảm nhận được một tơ một hào tiên lực ba động toàn bộ quá trình tựa như là khúc kiến nam cố ý người già bị đụng sau đó lại ngã sấp xuống cuối cùng hướng dạ vũ yêu cầu phí tổn thất tinh thần huynh đ ệ khả năng ngươi một câu thành s ấ m người này khả năng đúng là thiên tiên cường giả chứ thiên tiên cường giả đám người nghĩ không ra giải thích khác dù sao bọn hắn trong đêm vụ khi nào xuất thủ cũng không biết cái này chẳng phải đã chứng minh dạ vũ thực lực tại bọn hắn phía trên trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía dạ vũ ánh mắt không còn là khinh thị mà là cảnh giác mộc thúc người này là thiên tiên cường giả sao có lẽ đi có lẽ t i ề u vân thúc thúc cũng nhìn không thấu hắn theo ngươi ý tứ thực lực của hắn khả năng tại ngươi phía trên tám mươi loại này đối thoại không chỉ xuất hiện tại một vân cùng m ộ t chắc giữa hai người dù sao hiện trường không chỉ m ộ t chắc một vị thiên tiên cường giả những này xuất từ thế lực cao cấp thiếu ra bọn công tử từ chính mình người hộ đạo trong miệng biết được dạ vũ cực lớn s á t suất là một tên thiên tiên cường giả mà lại chỉ ít có được thiên tiên trung kỳ thực lực sau bọn hắn đều trầm mặc một phương diện sợ hãi thán phục dạ vũ cũng dám khiêu khích bắt vực thế lực cao cấp quyền uy một phương diện cũng đang tự hỏi nên tương dạ vũ b à y ở vị trí nào cứ việc thiên tiên trung kỳ tại mỗi người bọn họ chỗ thế lực không tính cường giả nhưng ở tiên mộ tầng thứ ba lại là có một tay che chở bản lĩ nghĩ tới đây đám người quyết định tạm thời tránh mũi nhọn. t h ư ơ n g bốn trăm hai mươi mốt dập đầu nhận sai chương bốn trăm hai mươi mốt dập đầu nhận sai ở đây chín thành chín người ý nghĩ đều không nhận lấy mấy, chứ người già bị đụng khúc kiến nam chỉ gặp khúc kiến nam từ dưới đất chật vật bỏ lên toàn thân hắn n ư ớ n máu vừa mới đứng lên cũng bởi vì vết thương trên người vỡ tan mà trùng điệp ngã xuống nho nhỏ thiên tiên dám đ ó i bản công tử đạo thủ bản công tử mệnh lệnh ngươi bây giờ lập tức lập tức quỳ xuống hướng bản công tử dập đầu nhận lầm nếu không bản công tử sẽ để cho ngươi cuộc sống sau này muốn sống không được muốn chết không xong cứ việc chín thành chín người đều vững tin khúc kiến nam có thể cho dạ vũ gia tiên mộ về sau sống không bằng chết nhưng khi khúc kiến nam thật nói ra lời nói này lúc mọi người cũng không cảm thấy hắn rất dũng mà là nhất trí cho rằng khúc kiến nam ngu xuẩn đến không cách nào t h u ố c chữa dưới mắt loại tình huống này chỉ cần hơi có chút đầu góc người đều hẳn là rõ ràng biện pháp tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà khúc kiến nam lại lựa chọn ngày cương thậm chí uy hiếp một cái mình bây giờ không có khả năng chiến thắng đối thủ cái này khiến đám người không khỏi hàm đạo mắng ngu xuẩn nhìn thấy khúc kiến nam đều đã đứng không dậy nổi lại còn tại uy hiếp bạch dương chỉ chỉ đầu nhỏ của mình có hai ê người đối thoại không có đề tị hủy khúc kiến nam ngay sau đó chỉ gặp khúc kiến nam tại hà văn nâng đỡ c h ố n g lên chật vật thân thể âm thanh lạnh lùng nói bản công tử cậy vào là các ngươi không chọn g đổi hiện tại bản công tử lại cho các ngươi một cơ hội quy xuống dập đầu không phải vậy bản công tử nhất định để phụ thân chu ngươi cựu tộc nam làm nô nữ làm kỹ nữ để cho ngươi gia tộc vĩnh thế thoát thân không được khúc kiến nam tiếp tục không ngừng mà c h u y ể n vận nhưng không có chú ý tới d ạ vũ khí tức trên thân càng ngày càng lạnh tiện nô cho bản công tử quỳ xuống dập đầu khúc kiến nam gào thét lên tiếng trong mắt tràn đầy nhất định phải được bởi vì hắn tin tưởng không có người sẽ không thèm để ý gia tộc của mình ngay tại khúc kiến nam chờ lấy dạ vũ quỳ xuống lúc đột nhiên một đạo cực kỳ bảng bạ c uy áp từ dạ vũ trên thân tuần ra như một tòa núi lớn một dạng nặng n ề mà đặt ở khúc kiến nam trên thân phù phủ khúc khúc ngay sau đó khúc kiến nam chỉ nghe thấy dạ vũ xâm lệnh thanh â m truyền vào bên hai đã ngươi như thế ưa thích để cho người ta quỳ xuống dập đầu không ngại chính mình thử một chút ngươi dám uy hiếp còn chưa nói ra miệng đám người chỉ nghe thấy đông một tiếng khúc kiến nam đầu nặng nề màn lện ở trên mặt băng lập tức máu me đ ồ n g địa nhưng mà đây không phải kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu theo đông đông đông thanh â m liên tiếp vang lên khúc kiến nam đầu lâu đã máu thịt bé bét máu tươi cũng tại lấy khúc kiến nam làm trung tâm không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn không quá nửa phút máu nhuộm xung băng cứ việc hiện tại khúc kiến nam đã biến thành một cái huyết nhân nhưng hắn dập đầu động tắc nhưng không có đ bởi vì hắn thân thể thật giống như bị gieo xuống một đạo chương trình để hắn chỉ có thể càng không ngừng dập đầu cho đến sinh mệnh kết thúc nhưng mà có địa tiên đại viên mãn thực lực khúc kiến nam nó sinh mệnh quá mức cứ ngạnh cứ việc nhìn qua đã không còn sống lâu nữa có thể luôn luôn bị treo một hơi thật giống như có người không để cho hắn quá chết nhanh đi một dạng nhìn thấy khúc kiến nam bị làm đục có thánh mộ không đành lòng khúc kiến nam tội không đến tận đây không nên bị đại đục này lời vừa nói ra không người phụ họa có người cười lạnh một tiếng không khách khí chút nào đối nói đau lòng hắn nếu không khách khí chút nào đối nói đau lòng hắn nếu không trả lời được muốn làm thánh mẫu liền chính mình đi làm. khúc kiến nam hoàn toàn là gieo gió gặp bão khúc kiến nam nên vì mình ngu xuẩn tính tiền đây là hắn nên được chúng ta nhìn xem liền tốt bất quá các ngươi nói người này cũng quá dũng hắn cũng không sợ từ khúc l i ề u trả thù trả thù là lúc sau sự tình hôm nay thù hôm nay báo nhìn thấy khúc kiến nam bị tra tấn chẳng biết tại sao ta có chút hưng ơ phấn người thật đúng là đừng nói ta cũng có chút hiện nhiên khúc kiến nam không gần như chỉ ở trong cùng thế hệ phong bình không tốt liền ngay cả nhân duyên cũng không tốt đông lại một tiếng văng trầm khúc kiến nam ngã xuống mà lại không còn có động tác không cần một lát khúc kiến nam thi thể biến mất tất cả mọi người biết khúc kiến nam chết nhưng không phải chân chính trên ý nghĩa chết mà là rời đi tiên mộ khúc kiến nam giải thoát rồi có người thốt ra đám người biểu thị đồng ý đám người biết được khúc kiến nam tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ dù sao hắn cùng dạ vũ lương tử đã kết khúc kiến nam đằng sau nhất định sẽ điên cuồng địa trả thù dạ vũ nhưng mà đám người không biết được chính là khúc kiến nam không có giải thoát hắn cũng không có biện pháp trả thù dạ vũ năm thiên tâm cung một tòa không gì sánh được xa hoa sân nhỏ khúc kiến nam thần hồn trở về nhục thể nhưng mà vừa mới mở mắt một cố cường đại khí lưu từ trên người hắn tuân ra trong khoảnh khắc trong phòng bảy biện toàn bộ hóa thành một phấn cũng may trong viện bị thiết hạ cấm chế nếu không khúc kiến nam nơi ở cũng sẽ giống trong phòng bảy biện một dạng hóa thành một phấn giả vũ bạn công tử muốn để ngươi sống không bằng chết một trận phát t i ế t sau khúc kiến nam đi ra sân nhỏ của mình ngoài cửa viện hai tên địa tiên nhìn thấy khúc kiến nam từ trong viện đi ra lập tức tiến lên b ư ớ t ngũ ngựa chúc mừng công tử chúc mừng công tử ngay vậy khúc kiến nam có chút ghém ắ t n ữ khí băng lãnh chúc mừng gì vui chi có nhưng mà hai tên điệu tiên không có nhìn ra khúc kiến nam dị thường chỉ là tiếp tục như thường ngày vớt mỡ ngựa lấy công tử bản sự lần này đi tiên mộ khẳng định thu hoạch rất nhiều tất nhiên là đ ạ i hỉ công tử thiên tư vô s o n g nhất định là tại trong tiên mộ nhổ đến thứ nhất hai người một trận thổi phòng nhưng không có chú ý tới khúc kiến nam sắc mặt càng ngày càng đen ngay sau đó chỉ gặp khúc kiến nam đột nhiên xuất thủ đem ngay tại thổi phòng hai tên điệu tiên bốc nát lập tức trước cửa tiểu viện một chỗ huyết đục khúc kiến nam trực tiếp từ một chỗ trong máu thịt bước qua đi tới một sân nhỏ khác tòa viện này so khúc kiến nam sân nhỏ càng thêm xa hoa hiển nhiên nơi đây là từ khúc lư hai tên tiên tiên cung k i n h nói ra phụ thân đâu tam trưởng lão còn chưa có trở lại ân nếu là phụ thân trở về trước tiên thông chi b ả n công tử là ngay sau đó khúc kiến nam liền dự định rời đi nhưng mà đúng vào lúc này khúc kiến nam thân thể lại là đột nhiên dừng lại cả người trong nháy mắt cứng tại nguyên đ ị a hai tên tiên tiên lập tức tiến lên xem xét công tử vừa dứt lời chỉ gặp khúc kiến nam vậy mà hướng thẳng đến bọn hắn quỳ xuống lập tức hai người ngây n g ẩ n cả người nhất thời không biết làm sao không đợi hai người phản ứng chỉ nghe thấy đông một tiếng khúc kiến nam hướng phía bọn hắn dập đầu một cái khấu đầu đông đông đông liên tiếp dập đầu âm thanh quanh quẩn tại hai người bên h a i chương bốn trăm hai mươi hai mất hết thể diện chương bốn trăm hai mươi hai mất hết thể diện cứ việc không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng hai người hay là vội vàng túi người chuẩn bị đỡ dậy ngay tại dập đầu khúc kiến nam dù sao bọn hắn cũng không phải từ khúc lưu chịu không nổi khúc kiến nam lễ bái đại lễ mà lại nếu để cho từ khúc lưu biết được chính mình nâng ở trong lòng bàn tay nhi t ử từng đối với bọn hắn dập đầu hai người bọn họ mạng nhỏ tuyệt đối khó giữ được công tử mau dậy hai người một trái một phải chuẩn bị đem khúc kiến nam đỡ dậy nhưng mà lại không nghĩ tới khúc kiến nam thân thể tựa như núi lớn một dạng nặng n ề tùy ý bọn hắn đem hết sức lực toàn thân vẫn là không cách nào đem khúc kiến nam nâng đỡ thậm chí khúc kiến nam tại hai người mà ép lôi kéo bên dưới vẫn như c ũ duy trì lấy dập đầu động tác tựa như chúng t a một dạng cuối cùng hai người thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi vẫn là không cách nào dung c h u y ể n khúc kiến nam mảy may không thích hợp quá không đúng trong đó một tên người lùn thiên tiên co quắp trên mặt đất bên cạnh thở vừa nói đạo cao to thiên tiên như có điều suy nghĩ nói ra công tử sẽ không phải chúng t a đi tiếp tục như vậy không phải biện pháp bằng không chúng ta để cựu trường lão nhìn một cái cũng tốt người đi ta tại cái này trông coi công tử ân nói đi người lùn thiên tiên liền hướng phía trưởng lão điện phương hướng bay đi lúc này lớn như vậy trưởng lão chỉ có cựu trưởng lão cậu phú quý một người không hắn chỉ là bởi vì hắn không có bị tiên mộ cho chúng thiên âm cung cựu đại trưởng lão bên trong đơn độc chỉ có hắn không thể tiến vào tiên mộ có thể nghĩ hắn có bao nhiêu phiền muộn đến mức còn bị các trưởng lão khác chế d ễ ước đặc biệt là từ trước đến nay hắn không hợp nhau tam trưởng lão càng là hung hăng c ư ờ i nhạo hắn một phen để hắn xấu hổ vô cùng nghĩ tới đây cậu phú quý sắc mặt không vui tức giận nói ừ từ khúc lưu sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ báo chế rễ mỗi thủ nhưng mà cậu phú quý không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy không xong cựu trưởng lão không xong cựu trưởng lão bên ngoài đại điện người lùn tiên h tiên thanh âm chuyển đến đánh gãy cậu phú quý suy nghĩ cậu phú quý a o mày sắc mặt không vui nói cậu nhị đi nhìn một cái người nào ở ngoài điện ồn nào là một lát sau cậu nhị trở về cung kính nói cựu trưởng lão là tam trưởng lão người nghe nói có chuyện quan trọng cậu kiến tam trưởng lão người cậu phú quý có chút không hiểu từ khúc lưu người tìm hắn có gì muốn làm bất quá nếu từ khúc lưu người cậu kiến hắn hay là nhìn thấy, thấy một lần cựu ũ n g k h ô trưởng h lão điện, cấp, cung cung kính kính đi lao, công tử nhà chúng ta xảy ra chuyện cậu phú quý nhất thời chưa kịp phản ứng công tử nhà ngươi khúc kiến nam bây giờ không phải là tại tiên mộ sao công tử đã trở về về là tốt về là tốt sau một lúc lâu cậu phú quý ý thức được chỗ không đúng có chút nhữ mày chờ chút ngươi nói khúc kiến nam trở về bây giờ không phải là còn chưa tới thời gian sau tiểu nhân cũng không rõ ràng ngươi vừa mới nói khúc kiến nam xảy ra chuyện cho bản trưởng lão tinh tế nói đến công tử hắn người lùn tiên h tiên thực sự không biết nên trả lời như thế nào cuối cùng ấp úng địa nói ra một câu công tử hắn giống như chúng ta chúng ta t r ư ở n g lão tiểu nhân thật sự là nói không rõ ràng tiểu nhân cầu ngài đi nhìn một cái công tử nhà ta cậu phú quý gặp người lùn tiên tiên không giống như là đang nói láo thế là liền để hắn mang chính mình đi gặp khúc kiến nam khi cậu phú quý nhìn thấy khúc kiến n a m lúc quả thực bị cảnh tượng trước mắt c h ấ n kinh chỉ gặp từ khúc lưu ưa thích trong lòng chính hướng về phía một cái thiên tiên cảnh sâu kiến càng không ngừng dập đầu phải biết đây chính là cao ngạo khúc kiến nam bình thường bị từ khúc lưu nâng ở trong lòng bàn tay cả người cực độ ngang ngược càng h ắ n rỡ trừ bọn hắn chín vị trưởng lao ai cũng không để vào mắt không đợi cậu phú quý tiến lên dò xét khúc gặp lưu tình huống khúc gặp lưu một cái vòng bay thomas thay đổi phương hướng hướng phía cậu phú, phú quý hô một tiếng nhưng mà khúc gặp lưu không phản ứng chút nào ngay sau đó cậu phú quý nhớ tới trước đó người lồn thiên tiên nói khúc gặp lưu chúng ta bây giờ xem ra đúng là chúng ta mà lại triệu chứng còn không nhẹ thế là cậu phú quý vươn tay dò xét khúc kiến nam tình huống nhưng mà lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào kỳ quái cậu phú quý lẩm bẩm nói lúc này cao to thiên tiên đi tới cung kính hỏi cựu trưởng lão công tử nhà ta cậu phú quý lắc đầu b ả n trưởng lão cũng không tại khúc kiến nam trên thân phát hiện chỗ dị thường có thể không cần nói bạn trưởng lão lại tra xét rõ ràng một phen thật lâu cậu phúy thở dài một hơi khúc kiến nam thể nội không có bị gieo xuống bất luận cái gì chú ấn cái này bạn trưởng lão cũng không biết nên làm thế nào cho phải khúc kiến nam tình huống cậu phú quý cảm giác sâu sắc vô lực không biết trưởng lão có thể hay không đem công tử nhà ta nữa nữa tại cao to thiên tiên nhắc nhở bên dưới cậu phú quý lúc này mới nhớ tới khúc kiến nam còn một mực tại trước chân quỳ dập đầu chính mình vậy mà không có phát giác được một chút xíu không thích hợp chỗ nhưng mà nghĩ lại có lẽ là bởi vì từ khúc lưu nhị tử tại trước chân dập đầu hắn mới có thể không có cảm thấy không thích hợp thậm chí trong lòng còn có chút ít mừng thầm Thường thụ lập ấ y tức cầu phú quý cảm thấy không thích hợp mười phần không thích hợp khúc kiến nam trọng lượng làm hắn kinh hãi nhưng mà hắn như là kim tiên đại viên mãn cường giả nếu là ngay cả khúc kiến nam đều đỡ không nổi về sau có gì mặt mũi tự xưng mình là trời âm cung cựu trường lão thế là lần này cầu phú quý dùng mười phần mười lực lượng hắn cũng không tin vận dụng toàn lực còn không thể đem khúc kiến nam từ dưới đất nâng đỡ cuối cùng cầu phú quý xử suất toàn bộ sức mạnh nhưng mà khúc kiến nam lại là a n như bàn thạch tựa như cả người bị khảm nạm trên mặt đất chụp đều chụp không xuống phù p h ủ bởi vì quán tính tác dụng cầu phú quý nặng nề g h mà n g ã n h à o trên đất cả người thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi phảng phất đã trải qua một trận khoáng thế đại chiến trường lão trường lão chiều cao thiên tiên liền tranh thủ cầu phú quý từ dưới đất nâng đỡ nhưng mà cầu phú quý nhưng không có một câu cảm t ạ lên sát na liền quạt hai người một bàn tay sắc mặt âm trầm nói ra, hai người các người thật to gan. Cũng dám hai vị thiên tiên không rõ ràng cho lắm nhìn qua cầu phú quý, hiện nhiên không biết được chính mình làm sai chỗ nào nể tình các ngươi vi phạm lần đầu tình huống dưới bạn trưởng lão tạm thời tha ngươi nếu có lần sau bạn trưởng lão tuyệt không nhân lượng rõ chưa là trưởng lão cứ việc hai người đối với cầu phú quý lời nói như lọt vào trong s ư ơ n ngủ nhưng người nào để cầu phú quý thực lực tại bọn hắn phía trên hai người không dám phản bác chỉ có thể liên tục gật đầu ngay sau đó cầu phú quý lại lần nữa nói ra khúc kiến nam tình huống bản trưởng lao đã biết được quả thực là có chút khó làm bản trưởng lao cần một chút thời gian nói xong không đợi hai người hoàn hồn cầu phú quý lập tức bay đi sau một lúc lâu hai người lấy lại tinh thần nhìn nhau trưởng lao đi rồi sao tựa h như là trưởng lao đi công tử kia người lùn tiên h tiên nhìn qua trên mặt đất một mực tại dập đầu khúc kiến nam nhất thời cũng không biết sau đó nên làm như thế nào công tử chúng ta trước trông coi đi các loại trưởng lao trở về trưởng lao thật sẽ trở về sao người lùn tiên h tiên nhỏ giọng nói ra suỵ ta đã rất nhỏ giọng hai vách mặt rừng võ nghị trưởng luôn tội chết hai người chúng ta nhất định phải cẩn thận ân sau sáu canh giờ sắc trời dần dần muộn hai người ngủ gật nhưng mà sau khi tỉnh lại nhưng không thấy khúc tiến nam người lùn tiên h tiên l â y tỉnh cao to thiên tiên chớ ngủ xảy ra chuyện lớn xảy ra chuyện ra đại sự gì cao to thiên tiên vuốt vuốt còn không có mở mắt ra lẩm bẩm nói công tử không thấy công tử không thấy liền đi tìm k h y g i à y ta đi ngủ làm gì nhưng mà lời mới vừa nói ra miệng cao to thiên tiên liền ý thức được tích hợp bỗng nhiên đứng lên nhìn chằm chằm người lùn tiên người lùn đem vừa mới nói lời lặp lại lần nữa chính mình nhìn người lùn tiên tiên chỉ chỉ trước mặt đất trống lúc này vô thanh thắng hữu thanh một lát sau cao to thiên tiên biển xuất một câu chúng ta nhanh đi tìm t ì m không thấy công tử liền t r ờ chết đi nói liền lôi kéo người lùn tiên tiên đi vào khúc kiến nam nơi ở nhưng mà khúc kiến nam tiểu viện đại môn đóng chặt tùy ý hai người gõ vô số lần bên trong cũng không có người đáp lại nhanh đi bẩm báo cựu trưởng lão nói hai người liền hướng phía trưởng lão điện bay đi trưởng lão việc lớn không tốt việc lớn không tốt vừa mới xử lý xong thiên âm cung một chút việc vặt cầu phú quý vốn định nghỉ ngơi một lát chỉ nghe thấy ngoài điện có người cái lột vốn định sai người đem người náo h sự đổi u đi ra thế nhưng là càng nghe càng cảm thấy ngoài điện hai người thanh âm có chút quen thuộc thế là cậu phú quý liền hướng phía ngoài điện nhìn lại quả nhiên ngoài điện hai người vừa mới gặp qua cậu phú quý trong lòng có cảm giác hai người là vì khúc kiến nam sự t ì n h tới liên quan tới khúc kiến nam tình huống hắn cũng không có đầu mối nhất thời cũng không bỏ ra nổi phương pháp có thể thực hành được suy nghĩ một lát cậu phú quý quyết định để hai người tìm đến dù sao khúc kiến nam sự t ì n h không thể ngồi xem mặc kệ cậu nhị để bọn hắn bảo là chỉ chốc lát sau chiều cao thiên tiên sắc mặt hốt hoảng đi đến vừa mới nhìn thấy cầu phú quý liền lập tức khóc lóc kể lể trưởng lão không xong công tử nhà chúng ta không thấy ngay vậy cầu phú quý lập tức đứng lên nhìn chăm chăm hai người không dám tin nói ra khúc kiến nam không thấy công tử hắn bản trưởng lão thời gian có hạn hai người các ngươi nhanh chóng đem chọn sự kiện hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo chi bản trưởng lão nếu có nửa câu nói ngoa bản trưởng lão sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết cầu phú quý sắc mặt cực kỳ âm trầm hiển nhiên không có cùng hai người nói đùa tại cầu phú quý ánh mắt tạo áp lực bên dưới hai người chỉ có thể đem tình huống lúc đó toàn bộ nói ra bỏ rơi nhiệm、vụ. hai người các ngươi tội đáng chết và lần một tiếng gầm thét lúc này để hai người dọa đến quỳ xuống trưởng lao tha mạng trưởng lao tha mạng đợi chút nữa lại thu thập các ngươi hiện tại mang bản trưởng lao tiến về khúc kiến nam nơi ở là trưởng lão tuy theo hai người mang theo cầu phú quý đi vào khúc kiến nam nơi ở nhìn qua đóng chặt cánh cửa cầu phú quý sắc mặt ngưng trọng trưởng lão ta hai người đã vừa mới hô hơn trăm lần thế nhưng là không người đáp lại đây là từ khúc lưu bày cấm chế ngăn cách trong ngoài thanh âm khúc kiến nam hẳn là ở bên trong nếu không cấm chế sẽ không vô duyên vô cớ địa mở ra ngay vậy hai người thở dài một hơi công tử ở bên trong liền tốt ừ coi như khúc kiến nam ở bên trong hai người các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ cũng là tội đáng chết và lần bạn trưởng lão sẽ không xử phạt các ngươi dù sao hai người các ngươi là từ khúc lưu người về phần hai người các ngươi sống hay chết đều có hắn định đoạt hai người các ngươi có gì dị nghị không thiểu nhân không dám cậu phú quý h ừ lạnh một tiếng nghĩ rằng các ngươi cũng không dám có dị nghị trưởng lão công tử hắn người lùn tiên tiên đưa ánh mắt về phía đóng chặt cửa viện có ý riêng nói không sao bạn trưởng lao đi vào n g ó n ó ngay sau đó cậu phú quý trực tiếp phá vỡ trên cửa cầm chế tiến vào tiểu viện đập vào mi mắt là một mảnh hỗn đột Hiển nhiên đây hết thể đều là tiểu viện chủ nhân tiểu viện đây đều là làm khúc kiến nam, nam, nam, mưa mưa, nam. nam ngầm ồ đầu hữu khí vô lực hô một tiếng cậu thúc thúc hai người nhìn nhau không nói gì hay là khúc kiến nam dẫn đầu đánh vỡ trờ mặc cậu thúc thúc ngươi đi đi ta muốn tự mình một người đợi chút nữa không sau đó một đoạn thời gian rất dài đều đừng để người đã quấy dày ta không đợi cầu phú quý trả lời khúc kiến nam liền lần nữa mở ra tiểu viện cầm chế đem cầu phú quý đuổi ra ngoài nhìn thấy cầu phú quý đi ra chiều cao tiên h tiên lập tức tiến lên trưởng lão công tử hắn không ngại hai người các ngươi thủ tại chỗ này liền có thể nói xong cầu phú quý liền xoay người rời đi nhưng mà một lát sau lại vòng trở lại nhìn thấy đi mà quay lại cầu phú quý chiều cao tiên h tiên hơi nghi hoặc một chút trưởng lão ngài cầu phú quý không có trả lời bọn hắn mà là hướng phía tiểu viện cửa viện đánh ra một đạo tiết lực ngay sau đó chỉ gặp cửa viện bắt đầu trở nên trong suốt cuối cùng biến thành một chiếc gương đem trong tiểu viện cảnh tượng toàn bộ bắn ra tại ba người trước mặt bạn trưởng lão đã tại trên cấm chế mở ra một đường vết rách thuận tiện hai người các ngươi lúc nào cũng quan sát khúc kiến nam tình huống lại chơi t r ậ n cương vị công tác cũng không cần các loại từ khúc lưu trở về bạn trưởng lão sẽ để cho hai người các ngươi biết được sống không bằng chết ra sao tư vị c ầ u phú quý sắc mặt âm trầm cảnh cáo hai người là chúng ta nhất định hào hào trông coi công tử mỗi ba ngày cùng bạn trưởng lão báo cáo một lần là giao phó xong hết thệ công việc sau c ậ u phú quý liền q u a y người rời đi kết quả là chiều cao thiên tiên công việc thường ngày cũng liền từ t r o n g giữ từ khúc lưu sân nhỏ biến thành trông coi khúc kiến nam nhưng mà bọn hắn mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy khúc kiến nam quỳ xuống dập đầu một ngày sáu canh giờ mỗi ngày chưa từng gián đoạn c ậ u phú quý dò xét một lần lại một lần nhưng như cũng nhìn không ra khúc kiến nam đến tột cùng chỗ nào xảy ra vấn đề hỏi hắn cũng chỉ là trả lời đây là hắn báo ứng chương bốn trăm hai mươi b ố lại gặp thủy ra người chương bốn trăm hai mươi bốn lại gặp thủy ra người tại đại bạch hùng lưu luyến không rời d ư i ánh mắt dạ vũ cùng bạch dương đi tới thông hướng tầng thứ tư cửa vào xuyên qua năng lượng tường. một người một mèo đi vào tầng thứ tư đập vào mi mắt là nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên như là một mảnh hải dương màu xanh lục sinh cơ giản dạo nhưng mà rộng lớn thảo nguyên cũng không phải là gió êm sóng lặng thỉnh thoảng có gió mạnh thổi qua cuốn lên trên thảo nguyên ăn dây b ò lại đem thân thể của bọn nó xé thành mảnh nhỏ gió mạnh thổi qua dạ vũ cùng mạch dương bất quá một người một mèo sừng sững bất động h i ệ n nhiên đủ để rào sát địa tiên cảnh gió mạnh không cách nào đối với nó tạo thành g v y hiếp con mèo nhỏ sửa sang lại một phen mình bị thổi loạn tóc có chút xú mỹ nói thật là lớn gió bạn vương tóc kém chút đều bị thổi loạn tóc đừ bản vương là đang đùa x o á i ừ đi đi nói đi một người một m è o hướng phía thảo nguyên chỗ sâu đi đến trên đường đi gió mạnh gào thét giống như tối say thịt một dạng đ e m trong thảo nguyên đ á n g thương lại nhỏ yếu yếu thú phá tan thành từng mảnh bởi vậy trong không khí thời khắc tràn ngập nồng đấm miệt khí theo dạ vũ cùng bạch dương tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến tiếng gió cũng theo đó yếu bớt cho đến bọn hắn bước qua một đầu cực kỳ dễ thấy đường danh giới mới tiến vào một mảnh tương đối an tính khu vực vòng trong cùng bên ngoài xanh ngắt lục so sánh vòng trong là cô cọt bụi khắp nơi đều là chết héo cỏ dại đồng thời tiếng gió gào thét tựa hồ cũng bị một loại chỉ còn lại có một chút rất nhỏ tiếng gió ở bên thai quanh q u ầ n đang lúc dạ vũ chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu lúc một cái vóc người khôi ngô tướng mạo t h u kệch nam nhân trung niên hướng phía hắn bay tới cũng vững vàng rơi vào nó trước mặt t h ủ y cương nhìn từ trên xuống dưới dạ vũ hỏi các hạ là người nào chẳng lẽ không biết hiểu mảnh khu vực này là ta t h ủ y gia lãnh địa sao t h ủ y gia ngay vậy dạ vũ nhữ mày trong mắt lóe lên một chút t r e o tức ta chính là t h ủ y cương dạ vũ ngay vậy t h ủ y cương có chút nhữ mày thăm dò tính mà họ tham các hạ danh tự có chút lạ h a i không biết là xuất tử phương nào thế lực thá tu thá tu thì ra là thế nghe t ớ i giả vũ nói mình là tán tu lúc thủy cương ánh mắt sáng lên đối đại giả vũ thái độ cũng không còn giống trước đó như vậy phòng bị ngay sau đó thủy cương lại lại lần nữa hỏi các hạ là dự định ở chỗ này sông sáo sao chính là các hạ mới đến chắc hẳn không biết được nơi đây là ta thủy gia lãnh địa muốn ở chỗ này sông sáo cần trải qua chúng ta thủy gia thủy an trường lao đồng ý phiền thoái như vậy nếu như thế ta đi nơi khác đi nhìn thấy giả vũ muốn đi thủy cương lập tức ngăn ở trước mặt hắn nói ra các hạ chờ chút ân các hạ xin thứ cho tại hạ vô lễ ngài hiện tại còn không thể rời đi vì sao vừa nói một bên vẫn sức chờ phát động nhìn điệu bộ này nếu như dạ vũ thật nói ra một cái không thủy cương trăm phần trăm sẽ đối với dạ vũ xuất thủ cũng được nếu như thế ta chỉ có thể cùng các hạ đi một chuyến vừa vặn dạ vũ cũng nghĩ nhìn một cái thủy cương đang đánh cái gì chủ ý dẫn đường đi dạ vũ thản nhiên nói được rồi xin các hạ đi theo ta thủy cương phi ở phía trước dạ vũ theo ở phía sau trên đường đi thủy cương một mực tại tăng tốc có thể dạ vũ vẫn có thể cùng thủy cương bảo trì một thước khoảng cách cho dù thủy cương đã đem tốc độ nâng lên nhanh nhất nhưng vẫn như c ũ không cách nào cùng dạ vũ kéo dài khoảng cách thấy thế thủy cương có chút kinh hãi dù sao hắn mặc dù chỉ có thiên tiên trung kỳ thực lực tuy nhiên lại lấy tốc độ nổi tiếng thậm chí tại phương diện tốc độ ngay cả thiên tiên hậu kỳ người cũng theo không kịp nhưng mà dạ vũ lại có thể đội kịp hắn có thể nghĩ dạ vũ c h í ít có được thiên tiên hậu kỳ thực lực đồng thời thủy cương cũng ý thức được chính mình không có ý vào thủy gia h uy danh trực tiếp đối với dạ vũ khai thác thủ đoạn cứng rắn mà là hướng dẫn từng bước tiên lệ hậu binh để dạ vũ đáp ứng cùng hắn cùng đi gặp thủy an trường lao cách làm đến cỡ nào s á n g s u ố t từ đủ loại dấu hiệu cho thấy dạ vũ thực lực trên mình mà lại mạnh hơn hắn bên trên một mảng lớn dù sao hắn chỉ có thiên tiên trung kỳ thực lực là thiên tiên bên trong thuộc về trung hạ du tồn tại nghĩ đến dạ vũ có thể là thiên tiên hậu kỳ cương giả thậm chí là thiên tiên đỉnh phong cương giả thủy cương không tự giáp điệu dù sao nếu là có thể đem một tên thiên tiên hậu kỳ thậm chí là thiên tiên đỉnh phong tiến hiến cho t h ủ y an trường lão hắn có thể được đến đại lượng khen thưởng cứ việc dạ vũ một mực cùng thủy cương duy trì một thức khoảng cách có thể thủy cương một loạt tiểu động tác đều bị dạ vũ thu hết vào mắt nhưng mà dạ vũ lại là không nói một lời hiển nhiên là không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn bồi tiếp thủy cương tiếp tục diễn tiếp sau nửa c a n h giờ cách đó không xa mặt đất một phương doanh trướng xuất hiện tại hai người trước mắt thủy cương xoay người cười nói chúng ta đến lập tức hai người vững vàng rơi xuống các hạ ở chỗ này đợi một hồi ta đi bẩm báo thủy an trường lão nói xong không cho dạ vũ một chút xíu phản ứng thời gian liền lập tức tiến vào danh o trướng tựa như sợ dạ vũ chạy một dạng một lát sau thủy cương từ trong danh o trướng đi tới n h i ệ tình t tương dạ vũ dẫn vào trong trướng các hạ m a u mời trưởng lao đã ở bên trong đợi ngài ngay sau đó dạ vũ tiến vào danh o trướng gặp được một vị tóc trắng xóa lại không có tinh thần lao nhân người này chính là thủy cương nước trong miệng an trưởng lao cũng là một vị kim tiên sơ k ỳ cường giả khi nhìn thấy dạ vũ một khắc này vị này lao giả tóc trắng xóa lại là nhãn tình sáng lên nhìn từ trên xuống dưới dạ vũ tựa như đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một lát sau t h ủ y an đem ánh mắt từ dạ vũ trên thân rời đi chậm rãi nói người trẻ tuổi ngồi đi dạ vũ cũng không câu thúc lúc này ngay tại phía dưới chỗ ngồi tọa hạ vị tiểu hữu này không biết xưng hô như thế nào dạ vũ tên rất hay lão phu nghe t h ủ y cương nói tiểu hữu là một tên t á n tu chính là nghe vậy t h ủ y an cười lớn một tiếng tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đã có thiên tiên thực lực đại viên mãn quả thực có thiên tư bất phạm quá khen hai người nói chuyện không có tị huy đứng ở một bên thùy cương nghe tới dạ vũ là thiên tiên đại viên mãn cường giả lúc thùy cương cũng là vì đó sững sờ dù sao dạ vũ niên kỳ so với hắn nhỏ hơn nhiều lắm nhiều nhất bất quá nghìn tuổi bằng chứng ấy tuổi thực lực nhưng lại xa xa ở trên hắn không thẹn với danh thiên tài cùng lúc đó thủy cương rõ ràng thủy an trường lao đối với lần này nhân t u y ệ n cực kỳ hài lòng dù sao nghìn tuổi chi linh thiên tiên đại viên mãn s ắ c thực không nhiều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra người này tương lai tất nhiên có thể đạt tới kim tiên cảnh thậm chí kim tiên cảnh không phải điểm cuối của hắn tiểu hữu phong trần mệt mỏi không bằng lưu lại nghỉ ngơi một đêm như thế nào cứ việc thủy an sử dụng hỏi tham n g ữ khí nhưng thủy cương vẫn có thể nghe ra nó nhìn như hỏi tham trong giọng nói lại ẩn chứa h i ân tương dạ vũ thu n g m xếp tốt thủy cương liền tới đến thủy an trước mặt phục mệnh trưởng lão đã an bài thỏa đáng rất tốt thủy cương ngươi lần này làm không tệ bạn trưởng lão sẽ thật tốt khen thưởng ngươi đa tạ trưởng lão Đà tại t r ư ở ngay lão, lời, không nhiều cần đây vậy thủy cương trên khuôn mặt tràn đầy vui sướng dù sao thủy an t r ư ở n g lão miệng vàng lợi ngọc bình thường xuất thủ lại cực kỳ hào phóng cho ban thưởng nhất định sẽ không kém húng chi lấy an t r ư ở n g lão còn để hắn hầu hạ hai bên cái này mang ý nghĩa sau này hắn trong gia tộc địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên thủy cương bản t r ư ở n g lão còn có một việc muốn ngươi đi làm trường lão mời nói thủy cương coi như lên núi đao xuống biển lửa cũng ở đây không tiếc thời khác này thủy cương vì tại thủy an trước mặt tăng độ yêu thích có thể nói là đem vỗ g ô n g ngựa tặc vang lên núi đao xuống biển lửa thì không cần bạn trưởng lão mệnh ngươi đêm nay liền canh giữ ở dạ vũ doanh chứng trước nhớ kỹ nhất định phải xem trọng hắn nếu là hắn chạy ngươi cũng biết hậu quả thủy an hừ lạnh một tiếng trong lời nói tràn đầy lanh ý đánh một bàn tay lại cho một viên táo là thượng vị giả đối với hạ vị giả thường dùng thủ đoạn đây cũng là đối với hạ vị giả cực kỳ dùng tốt phương pháp xin mời trưởng lão yên tâm thủy cương nhất định sẽ xem trọng g i vũ ân đi thôi bạn trưởng lão cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen thủy an k h á t tay、áo. gia hiệu thủy cương lui ra đợi đến thủy cương sau khi đi ngồi ngay ngắn ở trong danh o trướng thủy an đột nhiên cất tiếng cười to rốt cục để bản trưởng lão tìm được một bộ phù hợp tâm ý thể xác bộ thân thể này liên lụy bản trưởng lão lâu như thế là thời điểm nên thay đổi bốn bố trí xa hoa trong danh o trướng bạch dương đem trước mặt bồ đào nhét vào trong miệng một bên ăn một bên đánh giá bồ đào này coi như không tệ nước súng mãn rất là thơ ngọt nhân loại ngươi cũng nếm thử vừa nói biên tướng một chuỗi tươi mới bồ đào phóng tới dạ vũ trong tay ngay sau đó dạ vũ hái được một viên nếm nếm ân quả thật không tệ vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đ vừa mới lao đầu kia xem xét cũng không phải là người tốt tận lực lưu lại chúng ta không nói còn để một cái tiểu lâu l a giám thị chúng ta theo hắn đi thôi cũng là liền để hắn nói mắt đi bản vương ngủ ân bốn hôm sau thủy cương đợi tại dạ vũ doanh chứng trước chờ đợi nó đi ra thế nhưng là chờ a chờ mắt thấy tới gần giữa trưa cũng không thấy dạ vũ đi ra hỏng người này sẽ không phải chạy đi nghĩ tới đây thủy cương lập tức sắc mặt đại biến vọt thẳng vào trướng bên trong nhưng mà tìm một vòng đều không có nhìn thấy dạ vũ xong xong lần này toàn xong thủy cương tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh ánh mắt t r ố n g giống vô thần s o n g thủy an trường lão sẽ không bỏ qua cho ta nghĩ đến hôm qua thủy an trường lão dặn đi dặn lại để hắn giám sát chặt chẽ dạ vũ đừng cho dạ vũ chạy nhưng hôm nay hắn hay là đem sự tình làm hư có thể nghĩ đến lúc đó thủy an trường lão là sẽ không bỏ qua cho chính mình xong xong thủy cương tự lẩm bẩm nội tâm tức thì bị tuyệt vọng c h à n ngập nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc tại thủy cương bên t a i vang lên thủy cương ngươi làm sao ngồi dưới đất a nghe vậy thủy cương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại nhìn thấy dạ vũ một khắc này tại dạ vũ nói chuyện trong lúc đó thủy cương cố ý quan sát dạ vũ trên mặt biểu lộ cũng không hề nói dối dấu hiệu bất quá dạ vũ là như thế nào lạng yên không một tiếng động từ dưới mí mắt hắn đi ra đâu thủy cương muốn cái gì đâu câu nói này đánh gãy thủy cương suy nghĩ vì để tránh cho lộ tẩy thủy cương chỉ có thể qua loa tắc trách vừa mới thất h ậ n liên quan tới dạ vũ là như thế nào từ dưới mí mắt hắn chạy đi chuyện này thủy cương không có hỏi thăm càng s á t thực địa tới nói hắn không dám hỏi bởi vì một khi hỏi chẳng khác nào bại lộ chính mình bại lộ chính mình một mực tại giám thị bí mật dạ vũ chuyện này bất quá thủy cương rất nhanh liền nghĩ ra một hợp lý giải thích đó chính là bởi vì dạ vũ thực lực trên mình bởi vậy mới có thể tại chính mình dưới mí mắt thần không biết quỷ không hay rời đi bất quá cuối cùng dạ vũ lại trở về đây là làm cho thủy cương không thể nào hiểu được một sự kiện bởi vì hắn có một loại cảm giác dạ vũ đã phát giác thủy an trường lao đối với hắn tâm tư không loại cảm giác bất an này từ hắn mang theo dạ vũ gặp thủy an trường l ã o lúc liền có có lẽ bọn hắn mưu đồ đã bị dạ vũ biết được bất quá thủy cương lại là tuyệt không lo lắng bởi vì cho dù dạ vũ biết thủy an trường l ã o mưu đồ thì như thế nào nho nhỏ thiên tiên đại viên mãn nhất định không cách nào đ á o thoát thủy an trường lão lòng bàn tay nghĩ tới đây thủy cương lập tức tâm tình thật tốt nói ra dạ vũ các h ạ trưởng l ã o chúng ta muốn gặp n g ư ờ i hôm qua thủy an trường lão chính là ân đi thôi nói đi dạ vũ liền n ê n ngang địa đi vào bên cạnh doanh trướng cũng không có chào hỏi một tiếng liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào n h ân dạ vũ thái độ lãnh đạo bất quá t h ủ y an lại không thèm để ý dù sao tại thùy an trong mắt dạ vũ đã là một người chết cùng người chết không cần thiết quá mức so đo thùy an trường lão ta chuẩn bị rời đi lời vừa nói ra giống như một viên cự thạch lọt vào trong hồ nước trong khoảnh khắc kích thích ngàn cơn s ó n g hoa thủy an trong mắt lóe lên một vòng không vui h ứ n g hờ nói tiểu hữu làm gì vội vã như thế không ngại lại đợi mấy ngày không cần nếu như thế lao phu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa hầu hạ ở một bên thủy cương hiển nhiên không nghĩ tới thủy an trường lao sẽ như thế dễ dàng thả dạ vũ rời đi đợi đến dạ vũ rời đi doanh trướng thủy cương lúc này mới lên tiếng trưởng lão cứ như vậy thả hắn rời đi vậy ngươi muốn như thế nào thủy cương không có trả lời bởi vì hắn luôn cảm giác thủy an sẽ không dễ dàng thả dạ vũ rời đi sự thật cũng đúng như thủy cương suy đoán một dạng chỉ gặp thủy an miết miệng lên một vòng đường cong bản trưởng lao nói là muốn thả hắn rời đi thế nhưng là có thể hay không rời đi chỉ bằng bản lãnh của hắn chương 425 lớn phong ấn thuật chương 425 lớn phong ấn thuật ngay vậy thủy cương hiểu ý cười một tiếng quả nhiên thủy an trưởng lao hay là như lúc trước một dạng chỉ cần là hắn nhìn chúng con mồi liền sẽ không tùy tiện thả đi đỡ bản trưởng lao đứng lên thủy an từ t ổ n ó i rất lâu đều không có hoạt động cân cốt là thời điểm nên đi ra ngay vậy thủy cương lập tức đem thủy an nâng nỡ kỳ thật theo lý thuyết y theo thủy an tình huống căn bản cũng không cần thủy cân n dù sao thủy an thế nhưng là k i m tiên cường giả coi như mặt ngoài lại như thế nào tuổi già sức yếu nhưng thân thể s á c thực vô cùng đồng bình thường suy yếu cũng chỉ là làm giá một chút có lẽ là vì giảm xuống địch nhân phòng bị hay là có mục đích khác hai người đi ra doanh t r ư ớ g lúc đúng lúc cùng dạ vũ đụng phải vừa đối mặt tiểu hữu tựa hồ có chút sốt ruột ân dù sao một chỗ ở lâu sẽ bỏ không được rời đi vẫn là phải sớm chặt đứt g i a n g buộc ngay vậy thủy an cười cười tiểu hữu không bằng chính là ở đây lưu lại lâu dài vừa vặn rất tốt lấy tiểu hữu thiên phú cùng thực lực nếu như gia nhập ta thủy ra tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể cùng lao phu bình khởi bình、toán. không cần tiểu hữu đáp trả thực là vượt quá lao phu n ó n trước nếu như thế lao phu cũng không còn cơm cầu bất quá lao phu hay là không thể thả tiểu hữu rời đi đây là vì gì thật lâu t h ủ y an nhàn nhạt mở miệng bởi vì ngay tại hôm qua lão phu doanh t r ư ớ n g mất trộm b u ồ n c ư ờ i mà vụng về lấy cớ dạ vũ không khỏi bật cười bất quá nếu t h ủ y an muốn diễn dạ vũ đương nhiên phải bồi hắn diễn tiếp dù sao hắn cũng nghĩ biết được t h ủ y an trăm phương ngàn kế đem hắn lưu lại nguyên nhân thực sự thế là dạ vũ ra vẻ kinh ngạc mở miệng mất trộm đây cũng không phải là việc nhỏ dù sau ngày phòng đêm phòng cấp nhà kho phòng thuỷ an trưởng lão ngươi cũng phải cẩn thận một chú vừa nói một bên đưa ánh mắt về phía thủy cương nhìn thấy dạ vũ muốn chân ngoài ly gián thủy cương cũng là lập tức biện giải cho mình trưởng lão ta không có mặc dù hắn biết đây hết thể đều là thủy an trưởng lão tự biên tự diễn nhưng nên phối hợp diễn xuất tự nhiên là không thể thiếu hắn cũng không dám nhớ loạn thủy an trưởng lão kế hoạch thủy cương làm người bạn trưởng l ã o rõ ràng trong lời nói thủy an đưa ánh mắt về phía dạ vũ hiển nhiên là đã nhận định dạ vũ chính là hung thủ thấy thế dạ vũ ra vẻ tức giận nói ra trưởng lão đây là hoài nghi ta hôm qua chỉ có ngươi cùng thủy cương tiến vào lao phu danh trướng chứ hắn cũng chỉ có ngươi muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do có phải là hay không muốn gắn tội cho người khác điều tra một phen liền xem rõ ràng bất quá trong khoảng thời gian này còn xin tiểu hữu lưu lại đi cứ việc t h ủ y an sắc mặt cực kỳ bình thản nhưng nói ra lại là để cho người ta không cho cự tuyệt ngay vậy dạ vũ cờ ư i nhạt một tiếng trong mắt lóe lên một vòng t r e o tức nếu ta khăng khăng muốn đi đâu như tiểu hữu khăng khăng muốn đi chẳng phải đã chứng minh tiểu hữu có tật giật mình cái này c ũ n g không đánh đã khai có gì khác biệt vậy lao phu cũng chỉ có thể cưỡng ép đem tiểu hữu lưu lại cưỡng ép lưu lại ta cái này cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không dạ vũ niết nhược lên trong mắt tràn đầy khinh thường thấy thế t h ủ y an không có tương dạ vũ lời nói để ở trong lòng mà là thấm thiế nói n ra tiểu hữu tuy nói thiên phú của ngươi để lao phu xấu hổ nhưng ngươi dù sao quá yếu thiên tiên chính là thiên tiên cho dù ngươi cùng lão phu chỉ có cách xa một bước thế nhưng là một bước này xa chính là l ệ c trời hy vọng tiểu hữu hay là không cần lấy chứng c h ọ i đá lấy chứng c h ọ i đá dạ vũ cười lạnh một tiếng kim tiên cảnh thực lực liền là của ngươi lực lượng sao t h ủ y an không nói gì nhưng trong mắt kiêu ngạo lại trùng hợp bằng chứng dạ vũ nói trúng hắn tâm tư tiểu hữu kim tiên không phải ngươi bây giờ có thể chống lại hay là nghe lão phu lời nói ở lại đây đi vừa nói một bên từ từ giơ tay lên h i ệ n nhiên là muốn dùng võ lực ép buộc dạ vũ lưu lại nhìn thấy t h ủ y an đối với dạ vũ xuất thủ thủy cương minh bạch kết cục đã nhất định dạ vũ không có phản kháng t h ủ y an trưởng lão lực lượng nhưng mà để t h ủ y cương không nghĩ tới chính là t h ủ y an giam cầm chi lực rơi xuống dạ vũ trên thân không có bất kỳ cái gì hiệu quả dạ vũ vẫn như cũ đang yên đang lành địa đứng tại chỗ không hề giống bị phong ấn dáng vẻ tại trong tiên mộ mặc dù không thể làm đến chân chính trên ý nghĩa đánh giết địch nhân nhưng lại có thể thông qua thủ đoạn đặc thù đem địch nhân phong ấn bị phong ấn nhân thần hồn cũng sẽ bị người phong ấn nằm trong tay sinh tử không nhận chính mình trưởng khống đồng thời người phong ấn còn có thể thông qua bị phong ấn thần hồn định vị đến bị phong ấn người vị trí cụ thể từ đó tìm tới hắn đồng thời loại phong ấn này thuật pháp cũng chỉ có thế lực đỉnh tiêm cao tầng biết được mà lại muốn thi triển phong ấn thuật pháp người phong ấn đẳng cấp nhất định phải cao hơn bị phong ấn người một cái đại cảnh giới nếu không thuật này chắc chắn thất bại t h ủ y an nhìn thấy dạ vũ không có bị chính mình phong ấn không dám tin hỏi tiểu tử nói cho lão phu vì sao ngươi có thể tại lao phu đại phong ấn thuật bên dưới bình yên vô sự đại phong ấn thuật tiểu tử mơ tưởng giả ngu nói cho lão phu có lẽ là ngươi đại phong ấn thuật tu luyện được không tới nơi tới trốn kém một chút hỏ không có khả năng lão phu đại phong ấn thuật cho tới bây giờ đều không có thất bại qua trên người của ngươi nhất định có bí mật ngay vậy dạ vũ khép cười một tiếng n g ư ơ i đ o á n không sai ta xác thực có bí mật tiểu tử nói cho lão phu lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết thà ta không chết nơi này chính là t i ê n m ộ ngươi thật giống như còn giết không được ta tiểu tử ngươi quá coi thường thế lực đỉnh tiêm nội tình lão phu như muốn giết ngươi có là biện pháp câu nói này tự nhiên là giả thủy an là tại cúng dạ vũ đồng thời cũng là đang hư trương thanh thế ngay vậy dạ vũ cô ý lộ ra sợ sệt biểu lộ không có khả năng ngươi nói chính là giả Thử, tiểu tử, nếu ngươi không tin, đại khái có thể thử một chút. tuyệt Thủy tiếp tục trương thanh thế. không khái Chỉ hối hận. phô như ngươi đại đối Giống nếu đến đừng An đó có lúc là là ép bị vừa à o tuyệt bắt thế ta chỉ có thể tiên hạ thủ đầu nếu cảnh, chỉ có cường. phản kháng, như hạ dạ vũ vị v nói một bên học t h ủ y an cương vừa động tác thi triển đại phong ấn thuật t h ủ y an cũng từ dạ vũ quen thuộc trong động tác nhìn ra dạ vũ là muốn đối với hắn sử dụng đại phong ấn thuật bất quá t h ủ y an lại là không có một chút sợ sệt thậm chí trong mắt còn toát ra vẻ khinh thường bởi vì hắn thấy dạ vũ chỉ là thiên tiên đại viên mãn cùng hắn tranh lệnh một cái đại cảnh giới đối với hắn sử dụng đại phong ấn thuật có thể nói là người s i n ó i ngộng bởi vậy tại dạ vũ thi triển đại phong ấn thuật trong quá trình t h ủ y an cũng không có xuất thủ cản trở bởi vì hắn muốn nhìn một cái dạ vũ thiên phú đến tột cùng có bao nhiêu người tiên dù sao đại phong ấn thuật hắn chỉ ở dạ vũ trước mặt sử dụng tới một lần nếu là dạ vũ thật có thể học được vậy hắn tiềm lực chính là không thể đo lường tại t h ủ y an đứng ngoài quan sát bên dưới dạ vũ cũng là thông qua trông nhạo vẽ hồ phương thức thành công phục khắp thuỷ an đại phong ấn thuật thay thế thuỷ an so dạ vũ người trong cuộc này càng phải cao hứng bởi vì dạ vũ hướng hắn đã chứng minh thiên phú của mình cái này cũng ho thế i người ể u quả tử, n là thủy an giang hai cánh tay tự tin nên đón giả vũ đại phong ấn thuật bất quá một lát phong ấn chi quang rơi xuống thủy an trên thân thủy an cương bắt đầu còn lơ đễm thẳng đến phong ấn chi quang lấy sét đánh không kịp bương thai thật sâu lạc ấn tại trên thần hồn của hắn hắn mới cảm giác được không thích hợp đại phong ấn thuật thành công thủy an trong lòng hiện ra bảy chữ này cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn bị dạ vũ phong ấn nghĩ tới đây thủy an hít vào một hơi cả người trinh lăng tại nguyên chỗ không biết làm sao đứng ở một bên thủy cương chuyện đương nhiên cho là dạ vũ đại phong ấn thuật thất bại thế là liền bắt đầu mở miệng trào phúng dạ vũ tiểu tử bằng ngươi còn muốn phong ấn trưởng lao chúng ta cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nhìn một cái chính mình xứng hay không đối mặt thủy cương trào phúng dạ vũ không để ý đến cảm xác thực địa tới nói hắn khinh thường về lý sẽ một chó cầm nhân thế tiểu lâu la gặp dạ vũ không có phản bác thủy cương bổn muốn tiếp tục trào phúng ngay tại lúc hắn mở miệng trước đó. dạ vũ ném đi một cái đại phong ấn thuật cho hắn hết thảy đều phát sinh quá nhanh thủy cương căn bản không né tránh kịp nữa phong ấn chi quang liền đã lạc cấn tại trên thần hồn trong khoảnh khắc thủy cương chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị một đạo vô hình xiềng xích hóa lại đã mất đi đối với thần hồn trường không quyền ngay sau đó thủy cương sắc mặt hoảng sợ hướng phía dạ vũ gào thét tiểu tử ngươi đến tuột cùng đối với ta làm cái gì ngươi không phải đã đều biết sao dạ vũ cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy trêu tức tiểu tử ta lệnh cho ngươi lập tức thay ta giải khai nếu không ta sẽ không để đưa cho ngươi thủy an trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua ngươi thủy cương n có thể nghĩ hắn giờ phút này nổi tâm cỡ nào bất an bởi vì một khi chúng đại phong ấn thuật sinh tử chỉ ở người khác một ý niệm thủy cương tự nhiên không nguyện ý bị người trưởng khống sinh tử bởi vậy càng không ngừng đeo gào để dạ vũ giải khai trên người hắn đại phong ấn thuật thậm chí bởi vì kích động hướng phía dạ vũ đánh tới nhìn thấy nào tới thủy cương dạ vũ nhàn nhạt nói ra dừng lại ra lệnh một tiếng thủy cương quả chân bất động lấy kim cây độc lập tư thế đứng tại dạ vũ trước mặt không gì sánh được buồn cười cái này đại phong ấn thuật vẫn rất dùng tốt dạ vũ bình luận mau thả ta không phải vậy trưởng lão là sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì thân thể không thể động đậy thủy cương chỉ có thể ngôn ngữ lại lần nữa sử dụng ngôn ngữ uy hiếp nhưng mà dạ vũ căn bản cũng không phản ứng hắn gặp dạ vũ không để ý chính mình thủy cương bắt đầu hướng về phía sau l ư n g thủy an cầu cứu trưởng lão cứu ta cứu ta từng tiếng cầu cứu lại không người đáp lại cứu ngươi chính hắn đều tự thân khó bảo toàn ngươi còn trông cậy vào hắn cứu ngươi dạ vũ cười lạnh một tiếng nụ cười này phảng phất là đang c ư ờ i n ạ o thủy cương vô tri ý miệng trưởng lão há lại ngươi có thể phỏng đoán ngay sau đó thủy cương như bị điên hướng phía sau l ư n g cầu cứu trưởng lão cứu ta cứu ta hiện tại thủy cương liền tựa như một cái người chết chìm mà thủy an thì là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng cứ việc thủy cương biết được dạ vũ cực lớn s á t suất nói đều là thật hắn cũng không nguyện ý thừa nhận tốt im miệng liệu d í u ra lệnh một tiếng lúc đầu la to thủy cương lập tức a n tính lại ngay sau đó dạ vũ đưa ánh mắt về phía một mực yên lặng không lên tiếng thủy an đối mặt dạ vũ đột nhiên quăng tới ánh mắt thủy an thân thể một trận run rẩy thân thể so đại nào trước làm ra phản ứng thủy an xoay người chạy nhưng mà lại quên mình đã thân chúng đại phong ấn thuật trở về theo dạ vũ ra lệnh một tiếng lúc đầu đã trốn không thấy bóng dáng t h ủ y an rất nhanh lại vòng trở lại b ị thân thể cưỡng ép lôi kéo khi trở về t h ủ y an cũng là lần thứ nhất cảm nhận được thân bất do kỳ tư vị t h ủ y an biết mình lần này là t h ậ t bại ngươi đến cùng là người phương nào t h ủ y an nhìn chăm chăm dạ vũ trong mắt tràn đầy sợ hãi có lẽ nói từ hắn bị dạ vũ phong ấn một khắc này hắn liền đã đã mất đi dũng khí phản kháng bởi vì đại phong ấn thuật yêu cầu thi thuật giả thực lực muốn so bị thi thuật giả cao hơn một cái đại cảnh giới mới có thể thành công phong ấn được nhân nếu không thuật này tất nhiên thất、bại. hiện tại t h ủ y an thành công bị dạ vũ phong ấn đã từ mặt bên ấn chứng một sự kiện dạ vũ cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới phải biết hắn nhưng là kim tiên c ư ờ n g giả cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới chỉ có tiên chủ nghĩ đến dạ vũ có thể là tiên chủ dạng này trí cương giả t h ủ y an thần hồn tại ngăn không được r u n r ú dày còn có chính là tiên giới khi nào lại xuất hiện một vị tiên chủ thiên đạo vì sao không có cáo chi thế nhân n g ư ờ i đang sợ hãi dạ vũ cảm nhận được rõ ràng t h ủ y an linh hồn đang r u n sợ đại nhân c ầ u ngài tha cho ta đi t h ủ ỷ an cầu xin tha thứ thủy an tiếng cầu xin tha thứ cũng tương tự bị thủy cương thu hết trong thai nghe được thủy an cầu xin tha thứ thủy cương chỉ cảm thấy trời sập bởi vì thủy an với hắn mà nói là cây cỏ cứu mạng một dạng tồn tại hiện tại cây cỏ cứu mạng không có thủy cương tín nhiệm trong lòng cũng theo đó sụp đổ nhưng mà dạ vũ cũng không để ý tới chỉ là thản như nói nói đi trước ngươi mục đích ngay vậy thủy an tiếng cầu xin tha thứ lập tức ngừng nửa ngày đều không có lại nói ra một câu nhìn thấy thủy an không nói một lời dạ vũ cười lạnh một tiếng không muốn nói như dạ vũ nghĩ một dạng thủy an xác thực không muốn nói càng xác thực một loại t u y ế t pháp là hắn không dám nói bởi vì hắn biết được một khi nói ra ngoài dạ vũ nhất định sẽ không bỏ qua hắn bởi vậy t h ủ y an một mực ngậm miệng không nói nhưng mà t h ủ y an q u ê n hắn hôm nay đã thân bất do k ỷ coi như không muốn nói cũng phải nói nói ra lệnh một tiếng trên thần hồn lạc ấn lập tức phát t á c ngay sau đó t h ủ y an đem hết thầy đều nói rồi đi ra t h ủ y an sở dĩ muốn khống chế dạ vũ là bởi vì hắn nhìn chúng dạ vũ thể xác nói chính xác hơn là hắn nhìn chúng dạ vũ thiên phú muốn tương dạ vũ thiên phú chiếm làm của r i ê n chẳng lẽ lại ngươi muốn đoạt xa ta không phải tiểu nhân ở lúc tuổi còn trẻ đạt được một loại tên là rời xương đổi tùy bí pháp bằng vào loại bí pháp này có thể trao đổi mình cùng người khác đại nhân thể chất tiểu nhân cũng là bằng vào nó mới tu luyện đến kim tiên tri cảnh rời xương đổi tùy có ý tứ hai người nói chuyện cũng không có tị h ú một bên thủy cương nghe tới thủy an lại có một loại nịch thiên như vậy bí t h u ậ t lúc thủy cương trong mắt tràn đầy tham lam dù sao hắn cùng thủy an đ tiên phú có thể nói là trong gia tộc hạng chất tồn tại thế nhưng là thẳng đến thủy an thành tựu nhân tiên cảnh sau lại l ạ như là khai khiếu một dạng lực lượng mới xuất hiện một đường tu luyện tới kim tiên cảnh trong lúc nhất thời t h ủ y an trong gia tộc danh tiếng vang xa Sa. dù sao theo bọn hắn nghĩ lấy t h ủ y an thiên phú tu luyện tới địa tiên liền đã đến cùng bởi vì t h ủ y an thiên phú thật đã k è m đến cực điểm liền ngay cả hắn ban đầu ở nghe được t h ủ y an thành t i ể u kim tiên cảnh lúc đều kém chút kinh điệu c á i cảm dù sao đây chính là kim tiên cứ việc về sau t h ủ y an thành t i ể u kim tiên cảnh về sau tu vi một mực không có tăng trưởng nhưng t h ủ y an như trước vẫn là một cái truyền kỳ đám người sẽ không đối với t h ủ y an tu vi không có tăng trưởng cảm thấy kỳ quái bởi vì đối với chín thành chín người mà nói kim tiên vốn là xa không thể chạm tồn tại chương bốn trăm hai mươi sáu tần thú chương t h ủ y cương trong lòng cười lạnh t h ủ y an n g u y ê n lai、like、đây chính là bí mật của ngươi nghĩ đến chính mình nhiều năm qua tại t h ủ y an trước mặt làm châu làm ngựa t h ủ y an nhưng không có đem rời xương đ ổ i thùy bí pháp dạy cho hắn t h ủ y cương nội tâm lập tức phát lên ngập trời hạ khí liền tựa như t h ủ y an thiếu hắn một dạng chờ xem t h ủ y an chờ ta về đến gia tộc ta nhất định sẽ đem bí mật của ngươi đem ra công khai ta không lấy được đồ vật ngươi cũng đừng hỏng hào hào hưởng dụng bốn tiền bối nên nói ta đều đã nói cầu ngài tha cho ta đi tha ngươi ta khi nào nói qua tha ngươi tiền bối ta thật sai cầu ngài tha cho ta đi thùy an lại lần nữa cầu xin nhưng mà dạ vũ lại không có ý định mua trướng từ ngươi đối với ta động lòng xấu xa một khắc này kết cục của ngươi liền đã nhất định ngay sau đó dạ vũ ánh mắt lạnh lẽo trong khoảnh khắc t h u y an chỉ cảm thấy trên thần hồn l à c ơ n bắt đầu nắm chặt trong chớp mắt trên thần hồn liền xuất hiện l í t nha l í t nít h v ế t rách khi t h u y an cảm nhận được thần hồn tại phá toái lúc sợ h ã i trong nháy mắt bỏ đầy trong lòng bởi vì hắn xưa nay không biết đại phong ấn thuật lại có diệt hồn hiệu quả không có khả năng điều đó không có khả năng thuỷ an hoảng sợ hô thuỷ an tin tưởng biết được thần hồn phá toái hậu quả một người thần hồn nếu như hoàn toàn phá、toái. trong m lúc nhất thời thủy an nghĩ tới duy nhất giải thích chính là trong tộc truyền thụ cho hắn đại phong ấn thuật lao tổ giấu nghề không phải vậy hắn không cách nào giải thích vì sao dạ vũ đại phong ấn thuật cùng hắn đại phong ấn thuật không giống mới nghĩ tới đây thủy an đối với trong tộc lão tổ sinh ra hoán hận hoán hận bọn hắn giấu dốt dạy mình không hoàn chỉnh đại phong ấn thuật nhưng mà thùy an nghĩ sai gia tộc lao tổ dạy cho hắn đại phong ấn thuật là hoàn chỉnh sở dĩ dạ vũ đại phong ấn thuật có diệt hồn hiệu quả là bởi vì cái này đại phong ấn thuật bị hắn hoàn thiện kỳ thật tại thùy an thi triển đại phong ấn thuật thời điểm dạ vũ đã cảm thấy đại phong ấn thuật cùng phệ hồn cực kỳ tương tự một phen thân thân nếm từ sau dạ vũ xác định chính mình phỏng đoán đại phong ấn thuật đích thật là thoát thai từ phệ hồn bất quá lại không bằng phệ hồn bá đạo nghĩ đến sáng tạo đại phong ấn thuật người cũng vô pháp lý giải phệ hồn bản chất bởi vậy đại phong ấn thuật cũng liền không cách nào làm đến diệt h Vô l u ậ ngay là đại p h o n sau đó dạ vũ lại đem ánh mắt nhìn về phía t h ủ y cương dù sao thụy cương thế nhưng là đồng loá dạ vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn nhìn thấy dạ vũ ánh mắt q u a n tới t h ủ y cương không có một chút xíu sợ sệt mà là có chút chờ mong thậm chí hắn ngóng nhìn dạ vũ có thể nhanh lên một chút kết hắn dạng này hắn liền có thể từ tiên mộ rời đi sau đó đem t h ủ y an bí mật đem ra công khai nhưng mà t h ủ y cương không biết là hắn đã không có cơ hội trở về tình cảnh vừa n ã y có lẽ tại t h ủ y cương trong mắt là t h ủ y an bình thường bị dạ vũ giết chết sau đó về tới gia tộc nhưng mà t h ủ y cương lại nghĩ không ra t h ủ y an nhưng thật ra là chân chính trên ý nghĩa đã chết đi lập tức thuỷ cương cũng sẽ giống thuỷ an mở dạng t h ủ y cương cùng t h ủ y an đối mặt t ử vong lúc khác biệt biểu hiện cũng làm cho dạ vũ sinh ra một tia hứng thú thế là dạ vũ tâm niệm vừa động triệt tiêu đối với t h ủ y cương giang cầm dạ vũ hứng hở mà hỏi t h a m t h ủ y cương ngươi tựa hồ cũng không sợ hãi cái chết t i ê n bối ta phạm sai lầm lẽ ra tiếp nhận trừng phạt t h ủ y cương biết rõ hiện tại không nên chọc giận dạ vũ dù sao hắn hôm nay thần hồn đã bị dạ vũ n ô dịch một khi chọc giận dạ vũ dạ vũ có thể sẽ để hắn sống không bằng chết đây không phải hắn muốn hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng từ tiên mộ rời đi từ đó về đến gia tộc dạ vũ đương nhiên biết thùy cương suy nghĩ trong lòng đã nói đi thủy cương liền hai mắt nhắm lại thản nhiên tiếp nhận tử vong nhưng hắn thản nhiên cũng bất quá liền duy trì một hơi thời gian bởi vì từ hắn cảm giác được một cách rõ ràng thần hồn của mình ngay tại phá toái ngay sau đó thủy cương đông nhiên mở mắt ra trên mặt hoảng sợ hô lớn chuyện gì xảy ra nhưng mà ra vũ nhưng không có trả lời hắn chỉ là im lặng không lên tiếng nhìn qua hắn khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị là ngươi là ngươi dợ cho quỷ mau dừng lại thủy cương hối hận hắn thay đổi chủ ý hắn không muốn chết chí ít không phải là lấy loại phương thức này chết đi dù sao thần hồn phá toái hậu quả thủy cương là rõ r thủy cương lo lắng la lên nhưng mà lại không có người trả lời hắn trên thần hồn vết rách vẫn tại mở rộng cuối cùng thủy cương thần hồn tại một tiếng lại một tiếng tuyệt vọng la lên bên trong biến thành mảnh vỡ hoàn toàn tiêu tán ở giữa thiên địa phanh một tiếng văng trầm thủy cương như vậy vẫn là năm ngay tại dạ vũ chuẩn bị lúc rời đi chân trời có một đạo kim tiên khí tức ngay tại nhanh chóng tới gần một lát sau một cái toàn thân cổng kềnh mập đến chảy mỡ nam nhân rơi xuống dạ vũ trước mặt vừa thấy được dạ vũ liền bắt đầu mở miệng đùa giỡ ngươi là người phương nào nhìn ngược lại là rất tuấn bất quá lại nhìn không quen mặt không bằng đi theo bản tọa bản tọa sẽ thật tốt đợi nghe vậy dạ vũ một trận ác hàn các hạng xin tự trọng dạ vũ neo h lại mắt lạnh lùng nói nhưng mà nam nhân đang nghe dạ vũ lời nói lúc lại là lơ lẽm tiểu tử chắc hẳn ngươi là không biết bản tọa đi nghe cho ky bản tọa chính là thiên âm cung ngoại môn t r ư ở n g lao tần thú theo bản tọa ngươi là sẽ không l ỗ lạ tần thú tốt một cái cầm thú dạ vũ cười lạnh một tiếng tần thú cũng nghe ra dạ vũ trong lời nói ý trả phúng lập tức trên mặt không vui tiểu tử bản tọa hảo nôn hảo ngữ khuyên bảo ngươi chẳng lẽ coi là bản tọa không có tính tình một cái nho nhỏ thiên tiên để cho ngươi hầu hạ bản tọa là của ngươi phúc khí Là là ân ngươi, ngươi, ngươi không phải thủy gia tộc nhân một kẻ tàn tu vô câu vô thúc ngay vậy tần thú con mắt trong nháy mắt sáng lên trước đó hắn còn tưởng rằng dạ vũ là thủy gia người bởi vậy không dám quá làm cản nhưng bây giờ tần thú cảm thấy mình có thể không chút kiên kỵ tàn tu tàn tu tốt tần thú cảm thán một câu nhìn về phía dạ vũ ánh mắt càng thêm không kiên nể h gì cả tiểu tử bản tọa cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa theo hay là không theo ngươi đang tìm cái chết dạ vũ âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử đã ngươi ưa thích bản tọa dùng sức mạnh bản tọa thành t o à n ngươi nói đi tần thú lấy tay h ó a trào hướng phía dạ vũ t r ụ m tới tần thú bàn tay keo ăn mặn vừa mới vươn đi ra dạ vũ liền giơ tay lên lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem tần thú toàn bộ cánh tay toàn bộ dỡ xuống a a a, a, a. một tiếng hét t h ẳ n từ tần thú trong miệm phát ra thời k h ắ c này tần thú diện sắc t r ắ n g bệnh thái dương bước lên đổ mồ hôi hiển nhiên cánh tay bị nạnh sinh sinh bẻ gãy để hắn tiếp nhận thống khổ to lớn tiểu tử ngươi cũng dám phế đi bản tọa một bàn tay tần thú diện sắc dữ tợn nhìn qua dạ vũ trong mắt là sát ý vô tận tiểu tử bản tọa vốn định hào hào đợi ngươi đã ngươi không biết điều cũng đừng trách bản tọa không k h á c h khí bản tọa tất để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thoại âm r ấ t để c ngươi muốn s n g k h n g được muốn chết không xong t h ạ i tay hóa thành móng luốt sắc bén chụp vào dạ vũ tần thú bật hết hỏa lực thể nội kim tiên chi lực đổ xuống mà ra tần thú cánh tay kia lần nữa bị rỡ xuống aaaaa một đạo so vừa mới còn thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết từ tần thú trong miệng phát ra thời khắc này tần thú không thể nghi ngờ là thành vô tí hiệp hai cánh tay trong thời gian ngắn bị rỡ xuống thống khổ người phi thường có khả năng chịu đựng tần thú tự nhiên cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời tần thú từ giữa không trung rơi xuống sắc mặt thống khổ lăn lộn trên mặt đất miệng vết thương lưu lại máu tươi cũng đem tần thú lăn qua địa phương nhuộn thành màu đỏ như máu liền chút năng l ư ợ ấy cũng dám khẩu xuất của nôn ra vũ cười lạnh một tiếng tiểu tự ngươi chớ ý nếu không phải bản tọa nhất thời chủ quan thì như thế nào có thể để ngươi đạt được? có dám hay không chờ bạn tọa chữa thương kết thúc lại cùng bạn tọa công bằng một trận chiến nhưng mà dạ vũ căn bản không cho hắn cơ hội âm thanh lạnh lùng nói không cần ta đã chơi c h á n không muốn lại lưu ngươi ngay sau đó dạ vũ một tay kết ấn xử s u ấ t đại phong ấn thuật đại phong ấn thuật tần thú tự nhiên cũng nhận ra dạ vũ là đang sử dụng đại phong ấn thuật bất quá tần thú nhưng không có nửa điểm sợ sệt chỉ vì hắn chắc chắn dạ vũ đại phong ấn thuật nhất định sẽ thất bại tần thú trong lòng cười lạnh tiểu tử đối với bạn tọa sử dụng đại phong ấn thuật là ngơi đời này sai lầm lớn nhất nhưng mà thằng đến thần hồn bị g e o xuống quen thuộc là cỡ một khi thần hồn bị r e o xuống là ấn liền mang ý nghĩa đại phong ấn thuật thành công không có khả năng tần thú kinh hô một tiếng không dám tin nhìn qua dạ vũ bản tọa làm sao có thể bị ngươi r e o xuống đại phong ấn thuật a vì sao không có khả năng ngươi là muốn nói đại phong ấn thuật trước đưa điều kiện nhất định phải là cao hơn đối thủ nhất đại cảnh giới nếu không chắc chắn sẽ thất bại hay là ngươi trước đó ở trên người hạ một loại nào đó có thể phản vệ đại phong ấn thuật pháp thuật tần thú diện sắc tái nhuật trong mắt đều là sợ hãi hiển nhiên tâm tư tất cả đều bị dạ vũ nói chúng ngươi ngươi, ngươi đến tột cùng là người p h ư ơ n nào bây giờ tần thú tựa như một cái bại gia chi quyển một dạng không còn có trước đó phép lối nội tâm chỉ còn lại có sợ hãi nhưng mà dạ vũ nhưng không có trả lời nghi vấn của hắn đúng lúc này tần thú đột nhiên cảm giác thần hồn chỗ sâu chuyển đến một trận nói h nhói ngay sau đó tần thú nội thị thân thể lại phát hiện thần hồn của mình chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua bỏ đầy vết rách không tần thú kêu lên sợ hãi lần nữa đưa ánh mắt về phía dạ vũ sụp đổ địa đại hô tiểu tử ngươi đến tột cùng đối với bản tọa làm cái gì ngươi không phải đều đã gặp được sao không cần không cần thần hôn một chút xíu tiêu tán để tần thú nghẹ ngào hô to ta không muốn chết tiền bối cầu ngại thả ta đi ta cũng không dám nữa tần thú một lần một lần địa cầu xin tha thứ nhưng mà dạ vũ căn bản cũng không để ý tới cuối cùng tần thú thần hồn pha thoái chết để v ỡ lạc thiên âm cung trường lão điện ngay tại xử lý thiên âm c u n g việc vặt c ầ u phú quý vừa mới chuẩn bị nghỉ một lát ngoài điện liền truyền đến hô to gọi nhỏ thành âm không xong trường lão không xong c ầ u phú quý sắc mặt không vui hướng phía bên người tùy tùng phân phó nói c ầ u nhị đi nhìn một cái chỉ chốc lát sau c ầ u nhị trở về nói bẩm trường lão tần thú chết nghe tới tần thú hai chữ này lúc cậu phú quý kinh ngạc hỏi tần thú là ai tần thú là tam trưởng lão thủ hạng ư ờ i ngoại môn trường、lão. ngay vậy cậu phú quý vớt vớt có chút thấy đau h u y ệ t thái dương không hề lo lắng nói ra tần thú chết chính là chết có gì ngạc nhiên tần thú chết tại tiên mộ lời vừa nói ra cậu phú quý từ trên ghế đứng lên cầu nhị ngươi nói là tần thú chết tại tiên mộ về t r ư ở n g lão xác thực như vậy mang bản t r ư ở n g lão đi gặp tần thú thi thể là tại cầu nhị dẫn đầu xuống cậu phú quý đi tới tần thú nơi ở một cái vắng vẻ tiểu viện mới vừa vào cửa cậu phú quý liền gặp được mười cái ăn mặc trang điểm l ộ n lấy nam nhân vây quanh tần thú thi thể khóc lớn tiếng khóc những nam nhân này cách ăn mặc cực kỳ rõ ràng để cậu phú quý cảm thấy c nhìn thấy cầu phú quý đến một đám đại nam nhân đạn vai lộ lưng hướng phía cầu phú quý vứt mị nhãn cầu nhị không cần nhiều lời cầu nhị trong nháy mắt minh bạch cầu phú quý ý tứ một cái lưu l o á t đ ị a u giơ tay chém xuống khiến cái này ý đ ồ câu dẫn cầu phú quý nam nhân đi gặp diêm vương suối quậy cầu phú quý sắc mặt không vui mắng hiển nhiên tình cảnh vừa nãy để hắn cái này quyền cao trước trọng t r ư ở n g lão cảm thấy không gì sánh được buồn nôn chịu đựng khó chịu cầu phú quý cha xét tần thú thi thể vốn cho rằng tần thú là chết bởi phệ ổn nhưng mà sự thật chứng minh lại không phải kỳ quái vậy mà không phải chết bởi phệ hồn. Một phen kiểm tra thực hư. cầu phú quý chỉ là dò xét ra tần thú thần hồn đã biến mất cứ việc l ụ c thể còn t ạ i tần thú lại là chân chính trên ý nghĩa chết cầu nhị đem tần thú thi thể chuyển qua nơi khác coi chừng bảo tồn tần thú nguyên nhân cái chết có kỳ quặc bản trưởng lão phải thật tốt điều tra một phen là ngôi viện này cũng l ố t đi bản trưởng lão nhìn trước mắt là trưởng lão cùng lúc đó càng v ự c t h ủ y gia cũng phát sinh đồng dạng một màn thủy an cùng thủy cương chết tại thủy gia đưa tới không nhỏ hành động đặc biệt là thủy an lại dẫn thủy gia lão tổ tự mình xuất quân xem xét dù sao thủy an thế nhưng là thủy gia truyền kỳ Cứ v i ệ xử lý xong tần g thú sau dạ vũ vốn định tiếp tục thâm nhập sâu hướng về tầng thứ năm rào bước tiến lên ngay i l sau đó bốn phía cồn phong gào thét bầu trời mây đen dày đặc âm vân trung lẩn ẩn có lôi quang lấp lóe vô số đạo lôi đ ỉ n h tới lui tại âm vân trung không ngừng ấp ủ năng lượng không ngừng lớn mạnh chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống đám người nhao nhao ngừng lại trong tay động tác nhìn về phía bầu trời đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao ta cảm giác trên bầu trời lôi điện có thể tùy tiện cướp đi tính mạng của ta ta cũng có loại cảm giác này trời ạ thật là đáng sợ thần hồn của ta vậy mà tại rút r u i ta cảm thấy chúng ta hay là mau chóng rời đi tiên mộ đi bằng không ta cảm giác chúng ta thật có thể sẽ chết âm vân trung tới lui lôi đ ỉ n h để đám người từ thân đến tâm cảm đến sợ hãi có ít người thậm chí bởi vì quá sợ sẽ trực tiếp tự bạo từ tiên mộ rời đi n tư cùng lúc đó gia vũ trực tiếp hướng lấy tầng thứ năm lối vào bay đi bởi vì hắn cảm giác tầng thứ tư dị biến là bởi vì tầng thứ năm mà đưa tới những n à y đồng dạng có phệ hồn hiệu quả lôi đ ì n h vô cùng có khả năng đến từ tầng thứ năm trên đường đi dạ vũ gặp được rất nhiều người không sợ chết đỉnh lấy trên đỉnh đầu có thể muốn tính mạng của bọn họ lôi đỉnh tại mảnh này bắt ngát trên thổ địa tầm b ả o trong lúc đó dạ vũ cũng thiện ý nhắc nhở mấy người bất quá những người này lại là xem thường hiển nhiên không có tương dạ vũ lời nói để ở trong lòng căn cứ bông u xuống giúp người tinh tiết tôn trọng người khác vận mệnh lý niệm dạ vũ liền không còn nhắc nhở dù sao sinh mệnh là nắm giữ ở trong tay chính mình nếu những người này tự tìm đ ư ờ n g chết liền do bọn hắn đi thôi ầm ầ ố n một tiếng oanh minh âm vân trung lôi đỉnh đã ấp ủ hoàn thành hung hăng đánh vào mặt đất có thậm chí rơi xuống trên thân mọi người trong khoảnh khắc từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mảnh đất này một chút bị lôi điện đánh trúng người đã nằm ở trên mặt đất toàn bộ thân thể b ả y biện ra cháy đen hình dạng trong không khí thậm chí xuất hiện thịt nướng hưng ơ khí không hề nghi ngờ bọn hắn bị nương chín nhưng mà đây không phải trọng điểm lôi điện vậy mà thuận thân thể của bọn hắn tiến vào t h ầ n hồn tựa như một thanh đao cùng một dạng từng chút từng chút địa sẽ rách lấy bọn hắn thân hồn để đám người thống khổ không chịu nổi đám người kêu thảm cũng là bởi vì thân hồn bị xé n ư ớ mà phát ra nhìn thấy kết xuất quả cũng nên chính mình nhấm nháp kỳ thật trước đó thần hồn đột nhiên run dày chính là tại cho đám người cảnh cáo nhưng mà đại đa số người lại là xem thường khăng khăng lưu tại tiên mộ trên bầu trời lôi đình sở dĩ có thể đối với đám người thần hồn tạo thành tổn thương kỳ thật cũng là bởi vì lôi đình bên trong lần chứa cùng phệ hồn đồng dạng năng lượng lại không bằng phệ hồn bá đạo giống như là phệ hồn suy yếu bản nhưng mà cho dù là suy yếu bản lại đối với đám người thần hồn vẫn như cũ có thể tạo thành trí mạng tính đ ạ kích một tia chớp khả năng không đủ để hoàn toàn mẫn diệt một người thần hồn nhưng nếu như thêm ra mấy đạo lại khác biệt chất lượng không đủ số lượng đến đủ Bị lôi điện đánh trong người lúc nhất thời dạ vũ chỉ có thể chúc những người này vận khí tốt sau đó cũng không quay đầu lại bước vào tầng thứ năm năm như dạ vũ sở liệu tầng thứ năm cùng tầng thứ tư giống nhau đồng dạng đều là ngũ lôi banh đình tựa như tận thế giáng lâm bất quá nơi này lôi điện chi uy xa xa không phải tầng thứ tư có thể người già bị đụng liền xem như mạnh như kim tiên cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn không ngừng né tránh dù sao một khi bị lôi điện bổ chúng thân thể liền sẽ ngắn ngủi mà sa vào tê liệt trạng thái sau đó liền sẽ trở thành lôi điện bia sống vạn lôi ra thân thần hồn trọng thương mà chết k h ô n g bố như thế lôi đình đến mức dạ vũ n u ô i đi qua một vùng khu vực đều có thể nhìn thấy một chút chật vật chạy trốn người bất quá càng nhiều hơn là nằm trên mặt đất toàn thân cháy đen bút khói thi thể đắng chết đến cùng là xảy ra chuyện gì lao tôn tiếp tục như vậy nữa chúng ta sớ muộn cũng sẽ bị lão trần ta trước đó đã nói chúng ta mau chóng rời đi ngươi lệch không nghe hiện tại ngược lại tốt chúng ta chính là còn muốn chạy cũng đi không được trách ta trách ta đều tại ta nếu không phải ta lòng tham chúng ta cũng sẽ không rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy trần nguyên sơn mặt mũi tràn đầy địa tự trách nói ai chúng ta mệnh trung nên có một kiếp ngay tại trần nguyên sơn tự trách thời khắc trên bầu trời mây đen quần quận một đạo thô to lôi điện tìm đúng cơ hội đối với lấy trần nguyên sơn phương hướng hung hăng đánh xuống trần nguyên sơn bởi vì lâm vào tự trách bên trong dẫn đến tư duy không tập trung trong lúc nhất thời không có phát giác được trên đỉnh đầu nguy hiểm hay là tôn diên thiệu lên tiếng nhắc nhở lao trần coi chừng nhưng mà hết thể cũng không kịp lôi điện tốc độ rơi xuống quá nhanh trần nguyên sơn c ă n lúc đầu không kịp né tránh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trần nguyên sơn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo không màu bình chướng đem lôi điện cả lại sống sót sau hai nạn trần nguyên sơn từng ngụm từng ngụm địa t h ở hồn hển may mắn chính mình tránh thoát một tiếp đồng thời nhìn về phía bốn phía muốn tìm được người cứu hắn cùng lúc đó tôn diên thiệu cũng hướng phía trần nguyên sơn bay tới lo lắng hỏi lao trần không có sao chứ ta không sao vừa vặn giống có người xuất thủ cứu ta ngươi có nhìn thấy là ai chăng không có ta cũng không phát hiện những người khác khí tức bất quá sau một khắc hai người liền biết người xuất thủ là ai chỉ gặp dạ vũ thành thơi thành thơi điệu dạo bức tại x é t đánh bên trong hướng phía hai người từ từ đi tới vô số lôi điện rơi vào trên thân nó lại toàn bộ mai danh nhận tích nhìn thấy dạ vũ một khắc này trần nguyên sơn cũng minh bạch vừa mới là dạ vũ xuất thủ cứu hắn tiền bối hai người cung kính hô ân ngay sau đó dạ vũ chống ra một đạo màu trắng bình t h ư ớ n g đem hai người bảo hộ ở trong đó trong lúc nhất thời vu lôi hải lý chật vật chạy trốn hai người rốt cục thu được một lát thở dốc thời gian liền hai người các ngươi bọn hắn đâu v ề tiên bối lời nói bọn hắn đã rời đi trần nguyên sơn thực sự trả lời các ngươi đâu vì sao không có cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về lời vừa nói ra hai người t r ầ mặc m cuối cùng vẫn tôn diên t i ệ u ấp á ấp vung nói ra tình hình thực tế hai người vốn là có cơ hội rời đi thế nhưng là bởi vì trần nguyên sơn tại trong một chỗ đầm lầy phát hiện một gốc chân quý huyết tâm linh chi vì lấy nó xuống trần nguyên sơn cùng tôn diên t i ệ u mới làm trễ lại thời cơ tốt nhất đến mức cuối cùng còn muốn chạy cũng đi không được ngay vậy dạ vũ cảm thấy hiểu rõ lòng tham không đáy bởi vì lòng tham để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh ngay sau đó dạ vũ lại hỏi một câu huyết tâm linh chi đâu các ngươi hái được sao lời vừa nói ra hai người mặt lộ sổ khổ ăn ý lắc đầu hiển nhiên hai người không có hái được huyết tâm linh chi bởi vì huyết tâm linh chi bị lôi điện chém thành cặn bã mà lại mất cả chỉ lẫn trải nhớ k ỹ lần này giáo huấn là tiền bối dạy bảo chúng ta tự nhiên ghi khắc nếu ta không có đoán sai các ngươi bây giờ hẳn là không cách nào rời đi t i ê n mộ s á c thực như tiền bối lời nói thô bạo nhất phương pháp đã không dùng được hai người bất đắc dĩ lắc đầu thô bạo nhất phương pháp không hề nghi ngờ chính là tự bạo mà bây giờ tiên mộ tựa như phát sinh một loại nào đò biến hóa tự bảo đã vô dụng nói cách khác bây giờ bọn hắn bị vây ở tiên mộ nghĩ tới đây hai người không khỏi hối tiếc chính mình lúc đó vì sao không có sớm rời đi mà bởi vì nhất thời tham niệm bí quá hóa liều tiền bối chúng ta còn có thể ra ngoài sao Hiện nhiên, hai hy thắc thân. thẳng như nói, có thể. Chỉ chữ hai không phương pháp hai phải chăng thể cạnh hiệp Không không phải thể người cuối nói, cái liền người biết tiền bối phương pháp là. Ta hai người người đối vọng cùng trên Ngay ngước an bên cạnh hiệp trợ. Không cần, nó Ta đem để mắt một tâm vậy, vào vũ vũ có tức có các có ký từ trợ. là là. là dạ dạ lập để hai người thân thể như phụ thiên quân tựa như muốn nổ tung m ở dạng cũng may dạ vũ kịp thời xuất thủ ngăn trở đạo này uy áp kinh khủng mới khiến cho hai người từ khí tức tử vong bên trong giải thoát đi ra hai người hướng phía phía trước nhìn lại chỉ gặp cả người cao có mấy vạn trượng giữ thiên thể bình cự nhân hướng phía bọn hắn từng bước một đi tới cự nhân mỗi bước ra một bước đều là sơn băng địa liệt phảng phất giống như tiếng trống trung điệp đánh tại tôn diên t i ệ u cùng trần nguyên sơn trong lòng để hai người nhịn không được sinh ra quỷ bái xúc động càng kinh khủng cự nhân toàn thân cao thấp đều quanh quẩn lấy vô số đạo màu trắng lôi điện để cho người ta vì đó sợ hãi mà lại trên bầu trời lôi điện tựa hồ là đang hưởng ứng cự nhân hiệu triệu mấy ngàn vạn đạo lôi điện không đoạn giao hợp dần dần ngưng tụ thành một đầu giống như du long một dạng thô to lôi đ ỉ n h chi tri i tiếng thiên Lôi chi tiên ê n Văn vang lớn, thiên địa chấn động. đỉnh chi tiên hung hăng đánh vào cự nhân vào Một thật t địa cự ư ớ lớn c càng có cắm Cự mặt, một trong thành thật đất. hét t vào lòng đất. Cự nhân đó bị sâu ế n kín lôi điện g phủ lôi đại tiên h ủ trộm vào l ô điện chi i t bên bống bốn. trên nhiên dùng tiếng vang minh, Một lôi đi sức ẩm ẩm mặt đất xuất hiện một đạo sâu không kịp đáy vết rách lại lấy cực nhanh tốc độ hướng về dạ vũ phương hướng kéo dài hiển nhiên cự nhân là tại hướng dạ vũ thị uy càng là đang thử thăm dò dạ vũ thực lực vết rách huyết trương tốc độ cực nhanh nháy mắt liền tới đ ạ t dạ vũ trước mặt nhưng mà lại tại đụng phải dạ vũ trước người không màu bình t h ư ớ n g lúc dừng lại ngay sau đó dạ vũ thản n h i ê nói n trở về luôn xuất phát h ù y lúc đầu cự nhân đánh ra vết rách vậy mà trực tiếp thay đổi phương hướng vanh bốn thành âm biết hai nhức góc vang lên vừa mới còn muốn thăm dò dạ vũ thực lực cự nhân vậy mà trực tiếp tiến vào sâu không thấy đáy trong khe nước nhìn thấy một màn này trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu trong hai người tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh hai người coi là dạ vũ sẽ cùng cự nhân có một trận đánh lâu dài không nghĩ tới lại là thực sự nghiền ép kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ tôn diên thiệu nhịn không được đặt câu hỏi tiền bối vừa mới cự nhân dạ vũ đương nhiên biết tôn diên thiệu muốn hỏi cái gì hồi đáp nó không chết tiên chủ sinh mệnh há lại sẽ như vậy yêu ớt lời vừa nói ra hai người hít sâu m ộ t hơi mặc dù trước đó bọn hắn đối với lôi đ ỉ n h cự nhân thực lực có một chút đại khái phỏng đoán dù sao cự nhân uy áp quá mức khủng bố đây tuyệt đối là bọn hắn tự mình cảm thụ qua kinh khủ không đợi hai người nghĩ lại một đạo vang tận mây xanh tiếng giống giận dữ từ khe nước bên dưới chuyển đến không hề nghi ngờ đây là cự nhân phẫn nộ ngay sau đó chỉ gặp lúc đầu hẹp dài khe nước lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hướng bốn phía khuyết trương giống giống bốn muốn cùng trời so độ cao cự nhân từ trong khe nước nhảy ra ngoài hai cái so đồng linh còn lớn hơn con mắt nhìn c h ầ m chặp dạ vũ hiển nhiên không nghĩ tới dạ vũ vậy mà cường đại như thế ngay sau đó cự nhân huy động trong tay lôi điện chi tiên kéo theo một trận lại một trận phí lãng hướng phía dạ vũ phương hướng quật đi qua một roi lại một roi mang theo vô số x é đánh h ông h ă n g đánh vào dạ vũ trước người không màu bình t r ư ớ n g nhưng mà những này khủng bố đến có thể mẫn diện kim tiên lôi điện lại tại c h ạ m đến không màu bình t r ư ớ g lúc liền biến mất địa vô tung vô ảnh tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua thấy thế cự nhân không ngừng huy động roi tay dừng một chút hiển nhiên không ngờ rằng dạ vũ trước người không màu bình t r ư ớ n g càng như thế kiên cố vậy mà có thể hấp thu xét đánh lực lượng từ đó làm bình t r ư ớ n g càng thêm kiên cố chiếu s u thế này xuống dưới coi như tay của hắn vung đoạn cũng vô pháp đánh vỡ bình c h ư n g nghĩ tới đây cự nhân đưa trong tay roi vứt qua một bên gầm lên giận dữ hướng phía dạ vũ lao đến cự nhân là muốn dựa vào man lực đánh vỡ bình t h ư ớ n g dù sao thân thể cũng là cự nhân vũ khí thân thể cao lớn giao phó lực lượng đồng thời nó bản thân ẩn chứa vi lực cũng đủ để hủy thiên diệt địa cự nhân đụng tới trần nguyên sơn kinh hô một tiếng tâm cũng nâng lên cổ họng bởi vì cự nhân thân thể quá lớn mấy người bọn họ cùng cự nhân so sánh quá mức nhỏ bé cùng trần nguyên sơn một dạng tôn diên thiệu tâm cũng đồng dạng n h ấ t đến cổ họng ngơ ngác nhìn qua đụng tới cự nhân đông bốn cự nhân tiếng va đập xuyên thấu hai người mà n h ĩ phản phất giống như tuyên cổ tiếng trung thật lâu không tiêu tan thật lâu trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu lấy lại tinh thần hai người cùng nhau nh nhìn về phía bị cự nhân va chạm không màu bình t r ư ớ n g cũng may trước mặt bình t r ư ớ n g không có vỡ cự nhân bảo chỉ va chạm động tác thật lâu chưa từng động đậy hai cái so đồng linh lớn hơn vạn lần con mắt trống r ô n g vô thần nhìn qua có chút khiếp người tiền bối nó thế nào thượng như là đụng n g ấ t đi dạ vũ trầm giọng nói lời vừa nói ra hai người lập tức nghe lời bất kể như thế nào hai người cũng không nghĩ tới cự nhân đụng cái bình t r ư ớ n g có thể đem chính mình đụng choáng ẩm ẩm bốn cự nhân thân thể cao lớn nặng nề mà ngã xuống lại một lần nữa rơi vào sâu không thấy đáy khe nước ngay sau đó dạ vũ tâm niệm vừa động khe nước bắt đầu khép kín một tiếng oanh minh, bùi b ằ n đầy trời giống như mây đen c u ộ n c u ộ n cự nhân triệt để bị chấn áp trong lòng đất coi như về sau cự nhân tô tỉnh cũng không có khả năng từ sâu trong lòng đất leo ra chương 428 chỗ sâu định nhân chương 428 chỗ sâu định nhân theo lôi đ ỉ n h cự nhân bị phong ấn trên bầu trời mây đen cũng dần dần tản g ra đồng thời xét đánh tựa như đã mất đi rửa vào tồn tại căn cơ cùng mây đen cùng một chỗ mai danh nhận tích đồng thời tầng thứ tư cùng tầng thứ năm cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mặc dù đã an toàn nhưng may mắn còn sống sót người vẫn như c ũ không dám k i n h thường thời khắc cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm ngay sau đó Tại x toàn toàn á nhân nhân, cơ cơ cùng n h lúc đó dạ vũ mang theo trần nguyên sơn cùng tôn diên thiệu hai người bước vào tầng thứ sáu tầng thứ sáu tình huống so tầng thứ năm càng thêm thảm liệt thơi ngang các đồng khắp nơi đều là kìm tiên thi thể không có một cái nào người sống những người này đều đã chết sao trần nguyên sơn không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này nỉ nó nói tôn diên thiệu trận mắt h ố t mồm dù sao gần ngàn kim tiên đột từ tràng diện thật sự là quá rung động mà lại những n à y kim tiên bên trong còn có không ít kim tiên đại viên mãn cường giả như là bọn hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết có thể nghĩ giết bọn hắn người rốt cuộc mạnh cỡ nào thật lâu trần nguyên sơn cảm thán nói kể từ đó tiên giới sắp biến thiên những n à y kim tiên đều là xuất từ thế lực đỉnh cấp duy nhất một lần hao tổn nhiều như vậy kim tiên liền xem như thế lực đỉnh cấp cũng bị không nổi tôn diên thiệu đi theo phụ hòa nói hai người nói chuyện dạ vũ thu hết trong hai nhưng không có dính vào bởi vì mặc kệ tiên giới phải trang biến thiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đúng lúc này bạch dương đột nhiên xuất hiện tại ba người trước mặt vừa mới hiện thân con mèo nhỏ liền không nhịn được điệu lắc đầu à khắp nơi đều là thi thể mùi máu tươi thật n ạ o ngay sau đó bạch dương sắc mặt đột nhiên trở nên n g ư n g trọng nhân loại bản vương có thể cảm giác được chỗ sâu có một đạo không kém gì bản vương khí thức có lẽ đây hết thể đều là nó làm bạch dương nói chỗ sâu dĩ nhiên không phải chỉ là tầng thứ sáu chỗ sâu nó chỗ sâu chỉ là tầng thứ bảy tầng thứ bảy có một cái ngay cả hắn đều không thể chống lại khủng bố đại tồn tại nhân loại nó rất nguy hiểm. bạch dương trịnh trọng nhắc nhở đối với bạch dương nhắc nhở dạ vũ xem thường nói không sao chúng ta đi nhìn một cái nhân loại ngươi hẳn là có n ắ m chắc đối phó nó đi ân đây không phải còn có ngươi có đây không đến lúc đó nếu như thực sự không đối phó được liền do ngươi đ ẻ vào phía trước ta lập tức chuẩn đi dạ vũ cười nói nhân loại không nên nói đùa nếu như bây giờ không có n ắ m chắc ta liền rời đi đi chỗ sâu đổ vật không phải loại lương thiện nhìn thấy con mèo nhỏ ngữ khí càng ngày càng nghiêm túc dạ vũ sờ lên đầu của nó an tâm rồi sẽ không để cho ngươi đ ẹ vào phía trước nhất đến lúc đó nếu quả như thật xuất hiện ta nói tình huống n g ư ơ i đi trước không cần phải để ý đến ta có lẽ là lời nói này quá mức phí tình con mèo nhỏ lại không tự giác địa chạy ra mấy giọt nước mắt không nên quá cảm động con mèo nhỏ dạ vũ cười giả dối ngay vậy bạch dương lập tức lau k h ô khoe mắt nước mắt ngạo kêu i nói bản vương chỗ nào cảm động nếu là thật xuất hiện ngươi nói tình huống bản vương khẳng định cũng không quay đầu lại rời đi mơ tưởng để bản vương dựng vào tính mệnh cứu ngươi ân nhớ kỹ đến lúc đó nếu là có nguy hiểm ngươi chạy trước không cần phải để ý đến ta ừ bản vương sẽ nhớ con mèo nhỏ n ạ o địa xoay qua thân thể Khi thực h là vì ô ngay để cho nhìn h dạ vũ t chính mình sắp sau đó hai người vừa dự định khuyên dạ vũ không nên mạo hiểm dạ vũ lại vượt lên trước mở miệng hai người các ngươi cứ vậy rời đi đi sau đó không phải là các ngươi có thể dính vào ngay vậy hai người ngây ngẩn cả người không nghĩ tới dạ vũ vậy mà đoạt trước nói ra trong lòng bọn họ ý nghĩ tiền bối phía trước quá nguy hiểm không bằng cứ thế mà đi trần nguyên sơn ý đồ khuyên dạ vũ từ bỏ lấy thân thử hiểm ý nghĩ tôn diên thiệu cũng đi theo phụ họa đúng vậy à, tiền bối lao trần nói đúng ý ta đã quyết nói xong không cho hai người thời gian phản ứng liền hướng phía chỗ sâu đi đến trong lúc nhất thời đứng tại chỗ tôn diên thiệu cùng trần nguyên sơn hai người đi cũng không được ở lại cũng không xong thật lâu tôn diên thiệu trầm giọng nói tiền bối nói có đạo lý chúng ta rời đi trước đi dù sao chúng ta liền sớm nên rời đi ân đi thôi thoại âm rơi xuống hai đạo tiếng oanh minh vang lên là hai người tự bạo thanh âm cùng đại đa số người mở dạng hai người đồng dạng sử dụng chính là đơn giản nhất thô bạo phương pháp năm bạch dương đi theo dạ vũ một đường tiến vào t ầ n g thứ bảy t ầ n g thứ bảy cùng phía trước sáu tầng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt nơi này đen k ị t một m à u đưa tay không thấy được năm ngón liền ngay cả bạch dương đều không thể ở trong hắc cám phân rõ phương hướng bạch dương chăm chú điệu nằm ngoài dạ vũ trên bờ vai cam đoan vô luận loại tình huống nào nó cũng sẽ không cùng dạ vũ tẩu tán nhân loại nắm chắc bản vương bản vương bảo hộ ngươi ân nắm chắc dạ vũ cười nói cứ việc bạch dương không có khả năng ở trong hát cám thấy vật nhưng dạ vũ lại có thể mà lại dạ vũ thấy được trong hát cám có một đôi mắt ngay tại nhìn từ trên xuống dưới hắn đối với cái này dạ vũ cố ý giả bộ như không biết rõ tình hình trong hát cám sinh linh cuối cùng là không có đánh phạm vi cái nguyên cớ thế là nó cuốn lên bốn phía khí lưu hướng dạ vũ phát động công kích trong lúc nhất thời hát cám trong hoàn cảnh lập tức cồn g phong gạo t h é t nhân loại coi chừng bạch dương lo lắng lên tiếng nhắc nhở thế nhưng là nó căn bản là không có cách phân rõ địch nhân phương vị chỉ có thể lo lắng xuông nhưng mà sau một khắc bạch dương cũng cảm giác được gió ngừng thổi sắc thực địa tới nói là nó bốn phía gió ngừng thổi ngay sau đó bạch dương cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước người sửa soạn là bình t h ư ớ n g nhân loại là ngươi làm ân dạ vũ không có phủ nhận cứ việc vừa mới chỉ là nhẹ nhàng địa gặp mặt trước thật mỏng bình t h ư ớ n g nhưng bạch dương vẫn có thể cảm giác ra thật mỏng bình t h ư ớ n g phòng ngự cực kỳ kinh người c h ỉ ít nó không cách nào đánh vỡ nghĩ tới đây bạch dương âm thầm kinh hãi một là sợ h ã i thán phục tại dạ vũ cường đại hai là sợ h ã i thán phục trong h á cám sinh vật cường đại cùng lúc đó trong h á cám sinh linh so bạch dương càng phải kinh hãi thực lực của nó tại bạch dương phía trên vậy mà cũng vô pháp đánh vỡ dạ vũ bảy bình c ư ớ n g trong khoảng thời gian ngắn nhìn như gió êm sóng l ặ n g kỳ thật nó cùng dạ vũ đã giao thủ mấy trăm lần mỗi lần đều là do nó chủ động tiến công dạ vũ bị động phòng ngự cứ việc nó đem hết tất cả vào liếng vẫn như trước không cách nào dung chuyển dạ vũ phòng ngự cuối cùng trong h á cám sinh linh từ bỏ bởi vì nó cảm giác mình coi như hao hết lực lượng cũng không có khả năng công phá trước mắt bình t h ư ớ n g chương 429 lại bị truy nã chương 429 lại bị truy nã thật lâu bắt chảo bạch tuộc tỉnh đại gia hòa tỉnh con mẹo nhỏ một mực chú ý bắt chảo bạch t u ộ bởi vậy cái thứ nhất phát giác bắt chảo bạch t u ộ tỉnh sở dĩ chú ý như vậy không hắn bạch dương thèm chỉ vì nó cảm thấy cái này bát chảo bạch t u ộ c nhất định ăn thật ngon mà lại lại bổ sau khi ăn thực lực của nó nhất định có thể tinh tiến một chút bạch t u ộ c nhỏ suy tính được như thế nào cứ việc dạ vũ ngữ khí mười p h ầ n bình thản nhưng bát chảo bạch t u ộ c biết được nếu là nó cự tuyệt kết quả của nó chỉ sợ sẽ là chết một lát sau bát chảo bạch t u ộ c thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ta đáp ứng ngươi không sai kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngay sau đó bát chảo bạch t u ộ c đem tiên mộ quyền khống chế giao cho dạ vũ đứng một bên bạch dương nhìn thấy một màn này lại than thở hiển nhiên thức ăn của nó không có không vui dạ vũ cũng chú ý tới tiểu gia hỏa có chút không vui liền hỏi con mèo nhỏ ai lại chọc tới ngươi nghe vậy bạch dương vũ oán nhìn chằm chằm dạ vũ trong ánh mắt tràn đầy đối với dạ vũ lên án bản vương đồ ăn không có con mèo nhỏ khóc kể l ệ đồ ăn trong lúc nhất thời dạ vũ chưa kịp phản ứng bạch dương nói đồ ăn là cái gì bất quá nghĩ lại dạ vũ minh bạch nguyên lai、like、con mèo nhỏ nói đồ ăn lại là đại bạch tuộc chắc không được trước đó nhìn chằm chằm vào đại bạch tuộc hắn còn tưởng rằng con mèo nhỏ coi trọng đại bạch tuộc đâu không nghĩ lại đem người ta xem như đồ ăn khẩu vị cũng không nhỏ ngon trở về cho ngươi cả nướng làm cho ngươi cá khô nhỏ nghe tôi cá nướng cùng cá khô nhỏ lúc bạch dương tâm tình tốt một chút trước khi đi bạch dương hay là liếc qua bát t r ả o bạch tuộc hiển nhiên tặc tâm bất tử dạ vũ đem hết thể nhìn vào mắt bất quá nhưng lại chưa nhiều lời tâm niệm vừa động dạ vũ mang theo bạch dương từ trong tiên mộ đi ra năm can vực thất tinh thành từ phủ một đoàn người tập hợp một chỗ trần nguyên sơn sắc mặt lo âu nói ra các ngươi nói tiền bối sẽ không phải có việc gì nghe vậy từ đạo nhất lúc này nói ra tiền bối thần thông còn đại nhất định không có việc gì chẳng qua là s o những người k h á c chế một chút trở về mà thôi trong tiên mộ chuyện phát sinh mọi người đều có châu nghe thấy lần này các vực thế lực đỉnh cấp có thể nói là tổn thất nặng nề nghe nói một vài gia tộc trong vòng một đêm kim tiên t ậ n vẫn nó thực lực tổng hợp có thể nói là cực độ hạ xuống lấy c à n vực thế lực tối cường thủy gia làm thí dụ thủy gia lần này trọn vẹn tổn thất hơn ba mươi vị kim tiên cường giả trong đó không thiếu có kim tiên đại viên mãn cường giả có thể nói là nguyên khí đại thương cũng may thế lực khắc kim tiên số lượng cũng là giảm mạnh bởi vậy thủy gia trước mắt hay là cản vực thế lực tối cường ân ta cũng tin tưởng tiền bối nhất định có thể bình an trở về thôn diên thiệu cũng đi theo phụ họa nói những người khác nhau nhau phát biểu ý kiến dù sao bọn hắn đều là được chứng kiến dạ vũ thực lực ngay sau đó trần nguyên sơn lại lần nữa nói ra ta chỗ này còn có một việc cũng là liên quan tới tiền bối các ngươi có muốn nghe hay không nghe chút lao trần đừng thừa nước đục thả câu mau nói thôn diên thiệu thúc giục nói mau nói trần thúc từ đạo nhất cũng đi theo phụ họa nói lao trần mau nói liễu nguyên hợp lý hàn ông thôi thiên tuyền ba người h i ệ n nhiên cũng có chút hiếu kỳ tại mọi người trong ánh mắt mong chờ trần nguyên sơn không nhanh không chẩm mở miệng tin tức này là ta hôm nay sáng sớm vừa nghe được còn mới mẻ n ó hồi đây nói phân nửa trần nguyên sơn uống một mụn trà treo đám người khẩu vị tôn diên thiệu ngày thường hận nhất nói chuyện chỉ nói một nửa người nội tâm nổi giận để nó siết chặt n ắ m đấm nói ra lao trần có phải hay không muốn được quần đầu lời vừa nói ra những người khác cũng đi theo siết chặt n ắ m đấm lao tôn đừng kích động có chuyện hào hào nói mọi người đều đừng kích động ta nói ta nói nói tiền bối bị truy nã lời vừa nói ra giống như một khối đá lớn bị đột nhiên ném tới mặt hồ bình tĩnh kích thích ngàn cơn sóng hoa là ai là ai là gan lớn như vậy không muốn sống nữa tôn diên thiệu kích động nói ra những người khác cũng là lòng đầy căm phẫn là hợp hoa n tông hợp hoan tông mặc dù tại phía xa ly vực nhưng tôn diên thiệu bọn người vẫn như cũ có chấu nghe thấy nghe nói chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ nó tông chủ chỉ có thiên tiên thực lực đại viên mãn nho nhỏ hợp hoa n tông cũng dám truy nã tiền bối ta đi giết hắn tôn diên thiệu lòng đầy căm phẫn nói lao trần ta và ngươi cùng đi l i ê u nguyên hợp li hàn ông thôi thiên t u y ể n ba người nhao n h a u tỏ thái độ đứng ở một bên từ đạo nhất tiên lặng không nói không hắn thực lực không đủ không xứng phát biểu các vị chờ chút không cần vội vã như thế trước hết nghe ta nói xong truy nã tiền bối không chỉ hợp hoa lao trần mau nói còn có cái nào không có mắt chúng ta mấy cái cùng đi thu thập bọn họ còn có thiên âm cung thủy gia lạc gia lời vừa nói ra lúc đầu lòng đầy căm phẫn bốn người trầm mặc thật lâu tôn diên thiệu trầm giọng nói ta cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn có lý có lý lời ấy có lý những người còn lại nhao nhao phụ họa không phải tôn diên thiệu mấy người nhắc gan mà là bọn hắn minh bạch chỉ dựa vào mấy người bọn hắn đối mặt thủy gia lạc gia cùng thiên âm c u n g không thể nghi ngờ là trực tiếp tặng đầu người dù sao thực lực còn tại đó lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo trong lúc nhất thời đám người mặt ủ mày cho chúng ta vẫn là chờ tiền bối trở về lại bàn bạc kỹ hơn đi trần nguyên sơn thở dài một hơi bất đắc di nói ra ân chỉ có như vậy những người khác cũng đi theo phụ họa ngay sau đó đám người chuẩn bị t ắ n họp vừa mới quay đầu liền gặp được dạ vũ đứng ở ngoài cửa tiền bối ngài trở về đám người nhao nhao tiến lên đón ta vừa vặn giống nghe thấy các ngươi có việc phải chờ ta trở về bàn bạc kỹ hơn nói đi mấy người l i ế n nhau cuối cùng trần nguyên sơn đứng dậy tương dạ vũ bị truy nã sự tình nói ra nghe tới mình bị truy nã dạ vũ không khỏi bật cười bởi vì cái này tựa hồ là hắn lần thứ hai bị truy nã tiền bối không biết ngài chuẩn bị trần nguyên sơn thăm dò tính nói không cần chuẩn bị chờ bọn hắn tìm tới cửa hết thệ đều là nghe tiền b ồ i bốn ly vực hợp h o à n tông t r a được chưa hoa vũ hành nhìn chằm chằm phía dưới hai cái đệ tử âm thanh lạnh lùng nói tông chủ chúng ta vô năng hừ nếu không có t r a được người kia hạ lạc các ngươi xuất hiện tại bồn tông chủ trước mặt là muốn muốn chết sao hoa vũ hành trong giọng nói tràn đầy sát ý phía dưới hai cái đệ tử trong lúc nhất thời bị dọa đến run lầy bẫy nói đi yết kiến bạn tông có chuyện gì quan trọng khởi bẩm tông chủ thùy ra lạc gia cùng tiên đ ó n cung tựa hồ cũng tại truy nã người này bởi vì không có từ trong sự sợ hãi chậm tới đáp lời đệ tử trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn bất quá cũng may muốn truyền đạt tin tức toàn bộ truyền đi ra ngoài nghe vậy hoa vũ hành l ô ngày m cao lại hiển nhiên không nghĩ tới thủy g i a lạc gia cùng thiên âm cung vậy mà liên lụy trong đó chương 4 3 n t a m phương thế lực đột kích chương 4 3 n t a m phương thế lực đột kích thật lâu hoa vũ hành mở miệng nói nếu thủy g i a lạc gia cùng thiên âm cung đều nhúng tay chuyện này chuyện này đã không phải chúng ta hợp hoàn tông cũng có thể dính vào đem lệnh truy nã rút về đi là tông chủ hai tên đệ tử cung kính trả lời đồng thời mừng thầm trong lòng dù sao triệt tiêu lệnh truy nã bọn hắn liền thiếu đi một hạng làm việt c năm. h i ê nam Ân Cung、Từ、khúc lưu g Từ y tại trường、Lão、trong trận điện nổi trận lôi đình láo ộ một tội một Một nhộm t thùng ta Trường ta thế thông túi xét, thùng tiếng vang chầm, đáp lời người ngã trên mặt đất, lập tức máu tươi đám đều đã để đầu. đã đại đều đáp đến đau đớn đầu đã đông. đáp đại điện, láo, các giác máu cơm, cầm cảm xem chầm, không cha cho chịu chúng khí chưa châu chuyển hồi, cùng ngày, còn con người còn nói xong, cũng ngực lồng ngực xuyên văng người ngã dần có của lực kẻ ra bị lời lời lập nhìn qua quỳ thành một mảnh đám người từ khúc lưu ánh mắt lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói bạn trưởng lão muốn là kết quả lại cho các ngươi một ngày thời gian nếu như các ngươi không thể cho bạn trưởng lão một cái hài lòng trả lời chắc chắn cũng không cần sống trên c o i l ờ i này ngay vậy đám người toàn thân run dậy liên tục cam đoan chính mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ đợi đến đám người lui ra từ khúc lưu lòng bàn tay dùng lực làm vỡ nát trước mặt cái bàn h ử dám làm tổn thương con ta chẳng cần biết ngươi là ai bạn trưởng lão cũng sẽ không để cho ngươi sống không bằng chết nghĩ đến k ú c kiến nam bây giờ tình huống từ k ú c lưu hận không thể sắp bắt đầu người bồi táng chém thành muôn mảnh dù s a o ngày bình thường từ khúc lưu có thể nói là đem khúc kiến nam nâng ở trong lòng bàn tay làm sao có thể dễ dàng tha thứ khúc kiến nam hiện tại động một chút lại quý xuống đất dập đầu còn một mực nhắc tới đây là chính mình báo ứng từ khúc lưu cũng không tin đây là báo ứng hắn chỉ tin tưởng có người tại khúc kiến nam trên thân hạ chú bất quá hắn lại không cách nào kiểm tra đo lường đi ra đến tột cùng là loại nào ác độc nguyên rộ năm tình huống giống nhau cũng phát sinh ở thủy gia hòa lạc nhà không hắn hai nhà dòng chính thiếu gia tại trong tiên mộ bị làm nhục tự nhiên cần tìm ra kẻ cầm đầu hào hào trừng trị nếu không thủy gia uy nghiêm ở đâu lạc gia uy nghiêm ở đâu đúng lúc Thế lực ba bên biết truy một thế thủy thiên thế thủ trình thật chính mình nhân hợp, hắn lực lại là cùng là một người. Thế là lặng liền là được vũ hạ là thiên âm cùng cung cỗ được ba bên ba bọn ra, ra, nã người, đúng đem để âm tìm dạ vậy ũ hạ Thiên khởi hạ thất tinh thành, là lão, lạc, năm. cung trưởng nói, âm bẩm tìm cầm tới tốt, tốt, tốt, đầu kẻ đã v mà trốn ở thất tinh thành để bản trưởng l ã o phí hết một phen công phu từ khúc lưu hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm trầm nói ra ngay sau đó từ khúc lưu lại đạt mệnh lệnh đi thông chi thủy ra lạc ra nói cho bọn hắn sáng sớm ngày mai tiến đến thất tinh thành đuổi bắt kẻ cầm đầu dù s a o đây là thiên văn cung thủy gia lạc gia cộng đồng truy nã phạm nhân tự nhiên cần cùng nhau thẩm phán lạ trưởng lão không đến nửa k h ắ c đồng hồ thủy gia hòa lạc nhà đều nhận được từ khúc lưu chuyển tới tin tức đồng ý từ khúc lưu minh nhận cùng nhau đi tới thất tinh thành đ ể n g h ỉ năm hôm sau thủy gia hòa lạc nhà hai phe nhân mã đi vào thất tinh thành thủy gia chỉ hai người gia chủ thủy thiên hàng cực kỳ từ thủy mặc lạc gia cũng tới hai người gia chủ lạc thiên cực kỳ từ lạc thiên cựu bởi vì khoảng cách nguyên nhân thủy lạc hai nhà so từ khúc lưu tới sớm một chút thế là hai phe nhân mã liền ở ngoài thành chờ đợi từ khúc lưu hử từ khúc lưu thể diện thật lớn cũng dám để cho chúng ta chờ hắn thủy thiên hàng quái thanh quái khí nói ra chính là nếu không phải hắn lên mặt người đều chết thiên âm cung cái nào đến phiên hắn đến cầm quyền cầm quyền chờ hắn chân chính cầm quyền rồi nói sau như hai người lời nói từ khúc lưu lại mặt hai vị trưởng lão đều chết tại tiên mộ như hôm nay âm cung là thuộc hắn tư lịch giá nhất bởi vậy từ khúc lưu cũng bị tạm thời đẩy lên cung chủ vị trí bất quá có thể hay không ngồi vững vàng cung chủ vị trí còn phải nhìn từ khúc lưu b ả n sự dù sao từ khúc lưu lại mặt mấy vị trưởng lao thực lực cùng vọng đều không yếu tại hắn đương nhiên sẽ không chịu phục đông nhiên cách đó không xa chuyển đến một giọng g i á mua hai vị gia chủ đến hay l ắ m sớm người tới chính là từ khúc lưu nhìn thấy từ khúc lưu đến hai người thay đổi vừa mới quái thanh quái khí đảo mắt thay đổi một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười trăng miệng một lời nói khúc trường lao tới ta hai người cũng là vừa tới làm trễ mải hai vị gia chủ thời gian đúng là bản c u n g chủ c h i tội còn xin hai vị rộng lòng tha thứ đâu có đâu có khúc trường lao nói quá lời từ khúc lưu tự xưng c u n g chủ mà hai người vẫn như cũ xưng hô làm khúc trường lao h i ệ n nhiên là tại buồn nôn có lưu từ khúc lưu trong mắt lóe lên một vòng không vui bất quá rất nhanh liền đem nó đè xuống dù sao hắn hiện tại xác thực không phải danh chính ngôn thuận cùng c h ủ hai vị gia chủ xin mời khúc trường lão cũng xin mời cứ việc hai người ngữ khí k h i ê m lượng nhưng trên hành động xác thực tuyệt không k h i ê m lượng vừa nói vừa tiến vào thành đem từ khúc lưu bỏ lại đằng sau lấy lại tinh thần từ khúc lưu sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm nhìn về phía hai người ánh mắt tràn đầy lãnh ý năm người nên ngang điệu tiến vào thất tinh thành có người nhận ra bọn hắn khe k h á bàn luận đây không phải thủy gia gia chủ thủy t i ê n hàng sao không chỉ hắn bên trái chính là gia chủ lạc gia lạc tiên bên tay phải chính là trời âm cung tam trưởng lão từ khúc lưu bởi vì ba người quá mức lóa mắt khi mọi c đ người biết được thủy thiên hàng lạc tiên h từ khúc lưu mục tiêu là dạ vũ lúc trong lúc nhất thời lại cũng đắn đo khó định đến tột cùng phương nào có thể thắng dù sao giả vũ thực lực một số người cũng được chứng kiến nói tóm lại không phải một quả hồng mềm nếu không ta mấy cái đi ngóng nó không tốt ta ố t t dù sao cơ hội khó được có thể kiến thức đến một trận cường giả quyết đấu đối với chúng ta tương lai tu luyện cũng là rất có ích lợi nói rất đúng chúng ta liền xa xa nhìn chúng một chút đây không phải mấy người ý nghĩ mà là một đám người ngầm h i ể u lẫn nhau ý nghĩ thế là năm người sau lưng trong lúc bất chi bất giác đi theo một đám tham gia náo nhiệt người t h ủ y mặc chú ý tới sau lưng đi theo đám người ngay sau đó liền hướng thủy thiên hằng đề nghị phụ thân phải chăng cần nhi tử đem những người vớm bận này xử lý sạch nghe vậy thủy thiên hàng cười nhạt một tiếng không hề lo lắng nói ra không sao có người chứng kiến cũng tốt dù sao ta thủy ra đã không có lộ ra răng nanh để những người này kiến thức một chút cũng tốt lạc thiên cựu cùng từ khúc lưu cũng cảm thấy thủy thiên hàng nói đến mười phần có đạo lý dù sao có đôi khi mánh hổ cũng cần lộ ra răng nanh nếu không một chút không biết tốt xấu ra hỏa thật đúng là cho là bọn họ dễ ức hiếp nghĩ tới đây năm người liền ngầm cho phép đám người đi theo tham gia náo nhiệt chương b ố 1 trăm ba mươi mốt tiên m g ộ năm người trực tiếp đi vào từ phủ đây chính là kẻ cầm đầu hà hộ cũng quá keo kiệt nhìn qua trước mặt cùng lạc ra cạnh cửa không pháp tướng sách so sánh nhau từ phủ cửa lớn lạc thiên trong mắt đều là g h é t bỏ tựa như đi vào từ phủ chính là ô hế chân của hắn n h ị n một chút đi lạc gia chủ phí không được mấy phút hừ nếu không phải vì ta cái này bất tranh khí như tử bản gia chủ mới không nguyện ý đặt chân bực này kéo kiệt chi điện lạc thiên hừ lạnh một tiếng trong giọng nói căm ghét kéo căng đi thôi chúng ta đi vào trước bản gia chủ cũng phải nhìn một cái đến cùng là cái nào không biết sống chết giá hỏa dám trêu chọc ta thủy ra thủy thiên hàng âm thanh lạnh lùng nói lập tức liền nên ngang hướng lấy từ phủ cửa lớn đi đến cửa ra vào hai cái thủ v không hắn chỉ vì hai người trước đó thu đến mệnh lệnh nếu là nhìn thấy có năm cái quần áo hoa l ệ lại dùng lỗ mũi nhìn người ra hỏa không cần ngăn cản có thể trực tiếp cho đi kết quả là năm người n ê n ngang điệu bước vào t ử phủ nơi xa mọi người vây xem nhìn thấy thủy thiên hàng bọn người không có lọt vào t ử phủ gia đình ngăn cản lớn như thế lắc xếp đặt đi đi vào trong lúc nhất thời ngươi nhìn vào ta ta nhìn vào ngươi thật lâu không nói gì h i ệ n nhiên đám người không ngờ rằng sẽ là loại kết quả này dù sao dựa theo đám người suy nghĩ lúc này không có gì bất ngờ xảy ra đã đánh kỳ quái thủy ra chủ bọn hắn cứ như vậy tiến vào đúng vậy a cái này cùng ta thiết tưởng không giống với a chẳng lời ẽ lại từ phủ n g ư đã đi Lời nhà chống. Lời vừa nói ra đám người lập tức dùng thần thức d ò xét từ phủ nhưng mà lại phát hiện thần thức của bọn hắn căn bản là không có cách tiến vào từ phủ bởi vì ngoại vi có một đạo bình chướng ngăn t r ở đám người thần thức lần này tốt chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy ai đám người than thở hiển nhiên không cách nào kiến thức đến một trận cường giả quyết đấu để đám người cảm giác sâu sắc tiếp nối đúng lúc này có người đề nghị không bằng chúng ta cũng đi vào nhìn một cái lời vừa nói ra như là thể hồ quán định đám người lập tức cảm giác hiểu ra ngay sau đó một đám người nên ngang hướng lấy từ phủ cửa lớn đi đến nhưng mà lại bị hai cái gia đình ngăn cản từ phủ trọng địa ngoại nhân không được đặt chân cứ việc hai cái gia đình chỉ có nhân tiên cảnh thực lực thế nhưng là nói ra lại là trung khí mười phần không có chút nào đem mọi người để vào mắt mặc dù mọi người tại đây đại đa số người thực lực đều mạnh hơn hai cái gia đình nhưng lại không người nào dám ra tay với bọn họ chỉ vì hai người là từ ra bề ngoài đánh bọn hắn sẽ cùng tại đắc tội từ ra nghĩ tới đây một đám người hậm hực rời đi bất quá đại đa số người đều không có đi xa mà là lựa chọn trở lại vị trí cũ cứ việc nơi này không cách nào quan sát được nội bộ thế cục nhưng dù gì cũng có thể trước tiên biết được kết quả dù sao ai có thể từ từ ra cửa lớn đi tới người đó là bên thắng ta còn tưởng rằng kẻ cầm đầu lớn bao nhiêu năng lực đâu nguyên lai là kẻ hẻ nhát n chúng ta đều đang đường nhập thất hắn cũng không dám lộ diện lạc thiên dễ cợt một tiếng mặt lộ khinh thường từ khúc lưu ánh mắt băng lãnh phụ họa nói lạc gia chủ nói đúng một kẻ hẻ nhát n cũng dám cùng bọn ta là địch các loại bắt hắn lại bạn cung chủ nhất định phải đem nó chém thành n u y n mảnh lột ra gọ xương để giải mối hận trong lòng hai người ngư một lời ta một câu tựa như tới đây chỉ là dạo chơi ngoại thành thàng đến thủy thiên hàng một câu để hai người lấy lại tinh thần hai vị chúng ta giống như t r ú n g kế ngay vậy hai người lập tức hướng phía bốn phía nhìn lại cảnh tượng trước mắt sớm đã đại biến từ gạch đỏ lục ngoa biến thành băng thiên tuyết địa nơi này là lạc thiên cùng từ khúc lưu hai người trong mắt tràn đầy nghi hoặc cứ việc nơi đây có chút quen thuộc nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được nơi này đến tột cùng ra sao điệm thủy thiên hàng cũng là như vậy nhưng mà ba người sau l ư n g thủy mặc cùng lạc thiên cựu lại nhận ra tiết mộ hai người chăm miệm một lời đ i ệ hô trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin nơi đây rõ ràng liền cùng tiết mộ tầng thứ ba cảnh sắc giống nhau như lúc cùng lúc đó nghe tới thủy mặc cùng lạc thiên cựu lời nói lúc ba người cũng kịp phản ứng nơi này là tiên mộ cùng thủy mặc cùng lạc thiên cựu hai người một dạng ba người trong ánh mắt đồng dạng là c h ấ n kinh cùng không dám tin h i ệ n nhiên là không tin mình lại một lần nữa đi tới tiên mộ không có khả năng nơi này tuyệt đối không thể nào là tiên mộ lạc thiên cái thứ nhất nhảy ra phủ định có lẽ nơi đây chỉ là cùng tiên mộ có chút tương tự lại hoặc là chỉ là huyễn cảnh thủy thiên hàng cùng từ khúc lưu không có phụ h o ạ bởi vì bọn hắn đã vừa mới dò xét một lần nơi này không phải huyễn cảnh mà lại cùng tiên mộ tầng thứ ba cảnh tượng không có sai biệt có băng nguyên gấu đen còn có một số không có trưởng thành băng vụ hoa ngay sau đó lạc tiên lại lần nữa nói ra các ngươi cũng không phải không biết tiên mộ sớm tại hôm qua liền đã đóng lại không đến thời gian căn bản không thể mở ra càng đừng đề cập tín bảo lời vừa nói ra hai người t r ầ mặc m dù sao lạc tiên nói đều là thật hôm qua tiên mộ liền đã đóng lại không đến thời gian liền ngay cả tiên chủ đều không thể mở ra húng chi là bọn hắn đâu mà lại bọn hắn còn phát hiện một vấn đề ngay tại lúc này bọn hắn cũng không phải là thần hồn trạng thái mà là chân thân trạng thái cái này mang ý nghĩa nơi đây như lạc t i ê n lời nói xác thực không phải tiên mộ dù sao mọi người đều biết tiên mộ chỉ có thể lấy thần hồn tiến vào nhục thân không cách nào tiến vào chẳng lẽ lại nơi này thật là h u y ế n cảnh thủy thiên hàng lẩm bẩm nói nếu như nơi này nơi này là h u y ế n cảnh cái kia bố trí xuống h u y ế n cảnh người nên mạnh bao nhiêu cứ việc thủy thiên hàng thanh như rồi mua i nhưng nó thì thảo âm thanh vẫn là bị lạc t i ê n cùng t ứ khúc lưu thu hết trong thay nếu như thủy thiên hàng phân tích phải là đúng nơi này là huyết cảnh mà lại liền ngay cả ba người bọn hắn kim tiên đ b ân không dám thủy r xuống n cảnh sơ hở. Thủy gia t h chủ lực nói rất đúng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết lạc tiên h cũng đi theo phụ hòa nói lập tức thủy thiên hàng đưa ánh mắt về phía thủy mặc cùng lạc thiên k i ự u phân phó nói hai người các ngươi cũng tìm xem nhìn là phụ thân ân thủy gia chủ thủy thiên hàng kỳ thật đối với hai người không ôm hy vọng quá lớn chỉ là nghĩ thêm một người nhiều một phần lực lượng cũng không thể để hai cái tiểu đội ngồi dương mắt nhìn cái gì cũng không làm ngay sau đó năm người chia ba cái tiểu đội hướng phía ba phương hướng dò xét sau một thời gian ngắn năm người một lần nữa tập hợp một chỗ mặt mũi tràn đầy vải hiển nhiên là không thu hoạch được gì đáng giận huyễn cảnh này vì sao tìm không ra sơ hở nơi này cũng không phải huyễn cảnh a nơi này chính là tiên mộ nhà chương bốn trăm ba mươi hai lại gặp lôi đ ỉ n h chương bốn trăm ba mươi hai lại gặp lôi đ ỉ n h ai đi ra đừng muốn giả thần giả quỷ t h ủ y thiên h à n g cảnh giác nhìn về phía bốn phía muốn đem thanh âm chủ nhân tìm ra đồng thời lạc tiên h từ khúc lưu thủy mặc cùng lạc tiên h cựu bốn người cũng không dám chủ quan năm người làm thành một vòng tròn trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhưng mà đ ợ i một đoạn thời gian nhưng không ai xuất hiện cũng không có ám tiện đánh tới đang lúc năm người coi là thanh âm chủ nhân sẽ không xuất hiện lúc dạ vũ lại không theo sáo lộ ra bài trực tiếp hiện thân thủy mặc cùng lạc tiên cựu liếc mắt một cái liền nhận ra dạ vũ hai người kích động hô to phụ thân chính là hắn chính là hắn coi như hai người không nói thủy thiên hàng ba người cũng nhận ra dạ vũ dù sao ba người gặp qua dạ vũ chân dung ngay sau đó từ khúc lưu dẫn đầu đứng dậy sắc mặt dữ tợn ngựa khi âm tản n g h i ệ t xúc chính là ngươi tại con ta trên thân hạ chú sao ngươi vị nào con trai của ngươi lại là vị nào bản tọa chính là thiên âm cung cung chủ từ khúc lưu ngay vậy dạ vũ cảm thấy hiểu rõ từ khúc lưu họ khúc ta đã biết con của ngươi là khúc kiến nam không sai n h i xúc bản tọa mệnh lệnh ngươi lập tức đem con ta trên người nguyền rủa giải khai b à tọa có thể thả ngươi một con đường sống đương nhiên những lời này là giả từ khúc lưu chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả qua muốn thả qua đêm vũ bởi vì trong lòng hắn dạ vũ đối với hắn ái tử xuất thủ đã là tội không thể tha không cách nào tha thứ dám can đảm tổn thương con của hắn người chỉ có một cái hạ tràng chém thành m u ô n mảnh nghiền xương thành cho nguyên rủa nói quá lời chỉ là cho hắn một cái giáo hấn nho nhỏ nếu như khúc kiến nam h ả o h ả o ăn ă n liền còn có một lần nữa làm người cơ hội ngay vậy từ khúc lưu hừ lạnh một tiếng toàn thân cao thấp tràn đầy sắc khí ừ lập tức một trưởng hướng phía dạ vũ đánh tới đối mặt ở vào đang nổi giận từ khúc lưu dạ vũ khé cười một tiếng không đợi từ khúc lưu đánh tới tùy y vung ra một trưởng hai trưởng chạm vào nhau không hề nghi ngờ bay rớt ra ngoài chính là từ khúc lưu nhìn thấy một màn này quan chiến bốn người trận mắt hốc mồm đối với thủy mặc cùng lạc thiên cựu mà nói dạ vũ một trưởng đèm kim tiên đại viên mãn từ khúc lưu đánh bay quả thực để bọn hắn chấn kinh vạn v à n năm dù sao trước đó hai người coi là dạ vũ chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên nhưng mà lại chưa từng nghĩ là bọn hắn nhìn lầm dạ vũ cho hai người một cái to lớn kinh hỷ không không phải kinh hỷ chuẩn xác địa tới nói là kinh hãi bởi vì dạ vũ thực lực vượt xa hai người tưởng tượng vậy phần thủy thiên hằng cùng lạc thiên hai người chính là không phải kinh ngạc mà là kinh dị hoặc là nói là sợ hãi từ dạ vũ hời hợt một trưởng đem từ khúc lưu đánh bay hai người liền đã biết được dạ vũ thực lực tại từ khúc lưu phía trên nhưng mà cụ thể so từ khúc lưu mạnh mấy cái cấp bậc hai người lại không cách nào biết được bởi vì dạ vũ tốc độ xuất thủ quá nhanh song khi cục người mê bị đánh nằm xuống từ khúc lưu hiển nhiên không có ý thức được điểm này cho là mình chỉ là nhất thời chủ quan mới bại bên dưới trận ngay sau đó từ khúc lưu một con cá chép lăn lộn từ dưới đất bỏ dậy lưu loát điện lao đi khỏe môi tràn ra máu tươi đồng thời điều động tiên lực tạm thời áp chế thương thế trên người không đợi đám người phản ứng từ khúc lưu lần nữa hướng dạ vũ đánh tới chịu chết đi lần này từ khúc lưu có thể nói là bật hết hỏa lực mà lại còn là thừa dịp lúc ban đêm vụ không sẵn sàng đi đánh lén tiến hành bởi vậy từ khúc lưu tự cho là nhất định có thể thành công tương dạ vũ c u ầ n ngã thật tình không biết nó hành vi tại dạ vũ xem ra có thể sưng ơ buồn cười chỉ gặp dạ vũ hừ lạnh một tiếng một đạo bàng bạc uy áp từ nó thể n ộ i đổ xuống mà ra lập tức uy áp hóa thành cuộc phong đem muốn đi đánh lén tiến hành từ khúc lưu lần nữa tung bay lần nữa mắt thấy từ khúc lưu bị đánh bay bốn người mặc dù chấn kinh nhưng hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý không còn giống vừa mới như vậy thất thố dù sao có lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai cùng lúc đó, t h ủ dù sao chỉ bằng vợ uy áp liền có thể đem một cái kim tiên đại viên man đánh bay đây không phải tiên chủ lại là cái gì nghĩ tới đây hai người sắc mặt không gì sánh được khó coi nhưng mà đúng vào lúc này dạ vũ đưa ánh mắt về phía hai người mặc dù dạ vũ không hề nói gì nhưng hai người cũng đã run lời bậy thái dương mồ hôi lạnh ứa ra hiển nhiên là sợ dạ vũ đối bọn hắn độc thủ nhưng mà dạ vũ lại chẳng hề làm gì tại hai người ánh mắt kinh sợ bên trong trong nháy mắt biến mất nhìn thấy dạ vũ đi hai người lập tức thở dài một hơi coi là dạ vũ bông tha bọn hắn trong lòng mừng thầm nhưng mà hai người còn không có cao hứng một giây đồng hồ cũng chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng ngay sau đó bốn phía cồn phong gào thét bầu trời mây đen dày đặc trong đó ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe vô số đạo lôi đỉnh tới lui tại trong mây đen không ngừng ấp ủ năng lượng không ngừng lớn mạnh chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống một màn này để hai người cảm giác không gì sánh được quen thuộc lập tức hai người tựa như nghĩ đến trước đó không lâu vừa mới kinh lịch sự tình lập tức thân thể run rẩy kịch liệt hai tay mỗi một cái khớp xương đều đã trở nên sâm bạch phụ thân ngài t h ủ y mặc vố vô, vô ở vào trong sự sợ hai thủy thiên hàng nhưng mà thủy thiên hàng phảng phất liền giống bị đoạt xá một dạng một đôi mắt trống giống vô thần tựa như không có nghe thấy lạc thiên cựu tình huống bên này cũng giống như thế hai người nhìn nhau không rõ ràng cho lắm hiển nhiên người không biết không sợ trên đỉnh đầu lôi đỉnh không để cho hai người cảm thấy sợ hãi dù sao tại trong lòng hai người phụ thân còn tại bên người nho nhỏ lôi điện lại há có thể làm bị thương bọn hắn nhưng mà hai người lại không biết thủy thiên hàng cùng lạc thân ngay lập tức đem muốn tự thân khó bảo toàn rốt cuộc không dành bận tâm bọn hắn ẩm ở bốn một tiếng oanh minh trong mây đen lôi đình đã ấp ủ hoàn thành lốp bóp bốn một tia chấp rơi xuống h u n g hăng đánh vào mặt đất vừa vặn rơi vào từ khúc lưu vị trí trong khoảnh khắc một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bốn người bên thai vang lên đạo này tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho thủy thiên h à n g cùng lạc thiên hai người lấy lại tinh thần nhìn thấy lôi điện đã rơi xuống thủy thiên h à n g cùng lạc thiên hai người lúc này lựa chọn tự bạo nhưng mà để hai người không nghĩ tới chính là bọn hắn căn bản là không có cách khống chế thể nội t i ê n lực nói cách khác bọn hắn hiện tại ngay cả tự bạo đều làm không được không đợi hai người ngh hung hăng đánh vào hai người đỉnh đầu theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên hai người ẩm vang ngã xuống đất đồng thời thân thể cũng biến thành cháy đen tư tư bốc khói lại chảy mỡ nhìn thấy một màn này thủy mặc cùng lạc thiên c ử u hai người mới ý thức vấn đề tính nghiêm trọng chương 433 t m ộ t mảnh xôn xao chương 433 t m ộ t mảnh xôn xao chạy mau thủy mặc quát to một tiếng như là con thỏ con bị giật mình một dạng khắp nơi tán loạn thấy thế lạc thiên c ử u cũng lấy lại tinh thần đuổi theo thủy mặc bộ pháp chạy trốn từ phía trời xanh có mắt mấy đạo lôi điện đã để mắt tới hai người hướng phía hai người hung hăng bộ tới trong khoảnh khắc nơi đây lại xuất hiện hai bộ s á t chết cháy nhưng mà lôi điện sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn ngay sau đó lại là vài lôi điện phân biệt bổ vào năm người trên thân cứ việc năm người còn có một chút xíu ý thức muốn đứng người lên tránh né lôi điện nhưng bọn hắn thân thể đã tê liệt chỉ có thể bị động điệu tiếp nhận ngũ lôi oanh đ ỉ n h trừng phạt chỉ chốc lát sau năm người sinh mệnh tri hỏa tuần tự dập tắt hàn phong thổi không có để lại nửa điểm cho tàn một lát sau dạ vũ tới nơi này lần nữa nhìn qua lần nữa khôi phục như lúc ban đầu tầm băng lộ ra nụ cười hài lòng năm giờ phút này từ phủ ngoại đã đầy áp người kỳ quái vì sao an tĩnh như thế chẳng lẽ lại bọn hắn không có đánh đứng lên mà là ngồi xuống u ố n g trà không phải vậy không có khả năng một điểm động tính đều không có có khả năng chúng ta còn phải đợi thêm xuống dưới sao đều đã đợi h ồ i lâu ai vốn cho rằng gặp được một trận khoáng thế đại chiến không nghĩ tới ngay cả một chút đại chiến bóng dáng đều không có quả thực là để lão tử có chút thất vọng thảo đi đi không có ý nghĩa thoại âm rơi xuống đại hắn liền quay người rời đi nhìn thấy đại hắn rời đi một số người cũng đi theo dù sao một mực ngồi xổm ở nơi này cũng rất không có ý nghĩa rời đi chỉ là một phần nhỏ người đại đa số người kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình lựa chọn tiếp tục ngồi s ồ m ở từ phủ ngoại thời khắc chuẩn bị chặn được tình báo mới nhất nhưng mà cho đến mặt trời lặn phía tây tất cả mọi người vẫn là không có chờ đến kết quả dựa vào lão tử không đợi không có ý nghĩa không có ý nghĩa lãng phí lao nương thời gian đi đi lại một nhóm người lục tục no nghe rời đi hôm sau mặt trời mọc đông sơn khi sáng sớm k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu hướng đại địa lúc lưu thủ tại từ phủ ngoại người chỉ có không đến một thành những người này vì thu hoạch thứ nhất tình báo một mực ngồi sổm một buổi tối ngay cả con mắt cũng không dám nháy sợ bỏ lỡ một chút tin tức nặng ký nhưng mà để bọn hắn thất vọng dòng dã một ngày toàn bộ từ g i a không gì sánh được c á n tĩnh mấy chục hào gia đình mỗi người quản lý chức vụ của mình thủ vệ thủ vệ chọn mua chọn mua không hề giống có biến cố dáng vẻ có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ hướng mấy cái chọn mua gia đình một phen tìm hiểu cuối cùng được đến đáp án cùng mọi người nghĩ đến hoàn toàn trái ngược mấy cái gia đình công bố chính mình chưa từng gặp qua thủy thiên hàng một và người hôm qua toàn bộ từ phủ gió em sóng lặng nhưng mà đám người lại tận mắt nhìn đến thủy thiên hàng bọn người công khai bước vào từ phủ một người có thể là nhìn lầm nhưng một đám người không thể lại nhìn lầm Lập tức, đám người ngươi nhìn vào ta ta nhìn vào ngươi không hiểu ra sao so với đám người kinh ngạc thủy gia lạc gia cùng thiên âm cũng đã sớm biết được chính mình lại tổn thất một vị cường giả đ ứ n h cấp tam đại thế lực cao cấp người nói chuyện phản ứng đầu tiên là phẫn nộ dù sao thủy thiên h à n g lạc thiên cùng từ khúc lưu ba người đều là kim tiên đại viên mãn cường giả đều là riêng phần mình thế lực trụ cột có người vậy mà đem ba người giết đây không phải đang đánh mặt của bọn hắn sao phẫn nộ đằng sau bọn hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại dù sao có thể đem ba vị kim tiên đại viên mãn lừa giết có thể nghĩ hung thủ không phải loại lương thiện cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện lắm n trong nháy t a mắt đ tin tức này liền từ thất tinh thành giải đến những thành trì khác không ra một ngày thời gian toàn bộ tiên giới đều biết thủy thiên hạng lạc thiên cùng từ khúc lưu đã chết tin tức tê đê tột cùng là vị nào dung sĩ lớn mật như thế cũng dám giết thủy thiên hạng lạc thiên cùng từ khúc lưu loại hành vi này cùng những thế lực cao cấp này trên đầu đi ỵ có gì khác biệt ta muốn thủy gia lạc gia cùng thiên âm cung người nhất định dẫn đi lên dù sao thủy thiên hàng ba người đều là kim tiên đại viên mãn cường giả ở tại trong thế lực địa vị có thể nói là hết sức quan trọng ai nói không phải đâu bất quá kẻ cầm đầu vậy mà có thể đánh g i ế t ba vị kim tiên đại viên mãn hạn thực lực cũng là không thể khinh thường lần này tam đại thế lực người phải nhức đầu cũng là cũng không biết tam đại thế lực đến tột cùng sẽ chọn ra tay bá đạo hay là tạm thời tránh mũi nhọn ta cảm thấy bọn hắn sẽ chủ động xuất kích tuy nói lần này tiên mộ c h i hành tam đại thế lực hao tồn không ít kim tiên nhưng dù sao bọn chúng đều là thế lực đ ỉ n h cấp nó nội t ì n h tự nhiên là không thể nghi ngờ ta muốn bọn chúng cộng lại lại đụng mười lăm cái kim tiên đại viên mãn chắc hẳn cũng là dư s ả i ta muốn cũng là mười lăm cái kim tiên đại viên mãn nói thế nào cũng có thể cầm xuống kẻ cầm đầu Hiện nhiên, Thủy Thiên kính không cho hắn thời tránh đại đa số người đối với Gia, Gia bởi cùng Cung rằng bọn đa đều Lạc tạm số sẽ vậy lọc, có Âm thân l à như hôm nay âm cung người nói chuyện thiên âm cung trước đó tứ trưởng lão lưu bảo nghĩa thời khắc này lưu bảo nghĩa có thể nói là bó tay toàn tập từ khúc lưu chết để nó không gì sánh được đau đầu p h ả i đi ra người đều chết mà lại tin tức cũng không có chuyện về cái này khiến lưu bảo nghĩa trong lúc nhất thời không biết b ư ớ c kế tiếp nên làm cái gì dù sao hắn đối với kẻ cầm đầu thực lực hoàn toàn không biết gì cả bởi vậy không dám tùy tiện dẫn người tiến về thất tinh thành thủy gia hòa lạc nhà đâu bọn hắn có tính toán gì không thủy gia hòa lạc nhà nói tạm thời tránh mũi nhọn theo bọn hắn nói làm trước đem việc này tạm thời gác lại đi xuống đi là cùng chủ năm tam đại thế lực tạm thời không có ý định truy cứu sự t ì n h tựa như đã mọc cánh đồng dạng rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tiên giới trong lúc nhất thời toàn bộ tiên giới một mảnh xôn xao cái gì t h ủ y ra lạc gia cùng thiên âm c u n g vậy mà không có ý định truy cứu chuyện này nghe nói là tạm thời tránh mũi nhọn tạm thời tránh mũi nhọn nói thật dễ nghe b ấ t quá là đồ hèn nhát hành vi xem ra t h ủ y ra lạc gia cùng thiên âm c u n g sợ không kỳ quái dù sao đối phương thế nhưng là có thể nhẹ nhàng đem ba vị kim tiên đại viên mãn xử lý sạch có thể nghĩ không đơn giản lại không đơn giản cũng là kim tiên đại viên mãn h ắ n có thể đánh ba cái chẳng lẽ lại còn có thể đánh mười cái muốn ta nói thủy gia lạc gia cùng thiên â m cung hay là quá cẩn thận rồi nếu là lao tử liền trực tiếp dẫn người đánh về phía thất tinh thành luôn có người đứng đấy nói chuyện không đau e o khoác lắc không cần làm bàn nháp huynh đ ệ lao tử bội phụ ngươi ai nói ta khoác lắc ta đây đều là nội tâm ý tưởng chân thật ân đúng đúng đúng đều là nội tâm ý tưởng chân thật chỉ t i ế p có lòng không đủ lực đối với nếu là lao tử ta là thủy gia đương gia đã sớm gọn thẳng đi qua chính là làm chương bốn trăm ba mươi b ố phách lối không nguyện minh chương bốn trăm ba mươi b ố phép lối không n g u y ệ t minh phụ trương phụ trương thiên âm cung trong vòng một đêm bị d i ệ t thiên âm cung bị diệt tin tức như là một viên tạc đạn nặng ký một dạng để thế nhân chấn kinh bây giờ tiên giới khắp nơi đều là thảo luận việc này người thiên âm cung bị diệt đến cùng là ai làm ai có lá g â n này ai có thực lực này trời mới biết thế gian này trừ tiên chủ a i có thể để thiên âm cung trong vòng một đêm bị diệt sẽ là hóa thiên lão nhân sao lại hoặc là vị kia còn không có lộ diện mới tiên chủ Chứ hai người này đám người nghĩ không ra những người khác dù sao tại thế nhân trong nhận thức biết toàn bộ tiên giới chỉ có hai vị này tiên chủ thiên âm cung bị diệt tin tức dạ vũ cũng có chấu nghe thấy dù sao việc này phố lớn ngõ nhỏ đều đã chuyển khắp từ p h ụ gia đình cùng từ đạo nhất mấy người hiện tại cũng đang đàm luận chuyện này hắn coi như không muốn biết cũng khó các ngươi nói là ai lại có thực lực này trong vòng một đêm d i ệ t thiên âm cùng sẽ là hóa thiên lão nhân sao trần nguyên sơn nghi ngờ hỏi tôn diên thiệu lắc đầu trầm giọng nói không biết có thể là hóa thiên lão nhân cũng có thể là không phải nghe vậy trần nguyên sơn cười trêu chọc lao tôn lời này của ngươi nói cùng không nói có khác nhau sao nếu không muốn như nào chúng ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán lung tung bất kể như thế nào việc này cùng chúng ta không quan hệ l i ê u nguyên hợp cũng đi theo phụ hòa nói diên thiệu nói rất đúng cùng quan tâm thiên âm cung bị diệt một chuyện không bằng làm tốt chính mình chuyện b u ồ n phận nói cũng đúng xác thực không liên quan chuyện của chúng ta ta chỉ là có chút hiếu kỳ bất quá ta luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc nói nói trần nguyên sơn thanh âm càng ngày càng nhỏ đến mức phía sau nửa câu không ai nghe thấy năm d i ệ t đi thiên âm cung tiết mối hận trong lòng không nguyện minh nên ngang đi vào thủy g i a vừa muốn bước vào thủy g i a cửa ra vào gia đinh liền đem nó ngăn cả ngươi là người p h ư n nào cũng dám tự tiện xông vào thủy ra không biết tiến vào thủy ra trước cần trước đó thông báo sao chỉ gặp không chỉ chốc ô n n g lát sau mười mấy vị trưởng lão đồng thời lại tới đây trong đó bao quát thủy sương minh tất cả mọi người nhận ra không nguyệt minh hương thịnh trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không nguyệt minh cười cùng thủy sương minh chào hỏi tựa như hai người là nhiều năm lão hữu không nguyệt minh ngươi đột nhiên đến tham ta thủy ra cần làm chuyện gì thủy sương minh cũng không có trước tiên chất vấn không nguyệt minh vì sao muốn giết hắn thủy gia gia đình bởi vì trực giác nói cho hắn biết không nguyệt minh nếu dám dòng chống khua chiên địa sát người tất nhiên có chỗ cậy vào chỉ gặp không nguyệt minh khỏe miệng g ơ lên một vòng dáng tươi cười cũng không phải việc đại sự gì đột nhiên đến thăm thủy gia chỉ là muốn để thủy gia thần phục với ta lời vừa nói ra một vị trưởng lão lúc này nhảy ra không nguyệt minh đầu góc ngươi bị lửa đã sao nói khoác mà không biết ngượng còn nhớ ta thủy gia thần phục với ngươi ta nhìn ngươi là muốn muốn chết nói hay lắm không nguyệt minh cười vô tay nhưng mà sau một khắc không nguyệt minh ánh mắt h ô n g ác đột nhiên đánh nhiên ra một trường, trong khoảnh khắc vừa sát. Một màn ớ i tại tại còn chuyển chỗ vận trường tiên thủy vất ra lao lạc. này n để mọi người tại đây trận mắt hốc m ộ n bao quát thủy sương minh chỉ vì vừa mới hắn ở trên không trắng sáng trên thân cảm nhận được cùng nộ hải tiên chủ đồng dạng khí thức nói cách khác hiện tại không nguyệt minh khả năng đã không phải là ngày xưa không nguyệt minh không nguyệt minh có thể là mới xuất hiện tiên chủ nghĩ tới đây thủy sương minh chỉ cảm thấy chính mình nhận biết nhận lấy cực lớn trung kích đã từng hắn không có để ở trong mắt không nguyệt minh vậy mà trước hắn một bước thành tựu tiên chủ gặp thủy sương minh thật lâu không nói không n g u y ệ t minh hừ lạnh một tiếng ngựa khí băng lanh t ấ u xương mang theo vô tận hàn ý hưng ơ thịnh trường lão suy tính được như thế nào ngươi cũng không muốn thủy da rơi vào cùng thiên âm c u n g kết quả giống nhau đi thiên âm c u n g bị diệt một chuyện là ngươi làm không sai thiên âm c u n g có người đã từng đối b ả n tiên chủ bất kính b ả n tiên chủ đương nhiên nhỏ hơn nhỏ trừng trị một phen trừng trị không n g u y ệ t minh nói trừng trị lại là diệt môn khi biết được thiên âm cũng bị diệt tin tức lúc thủy sương minh cũng là trước tiên tiến về thiên âm cung muốn giải thiên âm cũng bị diệt nguyên nhân khi hắn đổi tới thiên âm cũng lúc ngày xưa phồn hoa thiên âm cũng đã trở thành phế tích khắp nơi đều là vách nát tường siêu không còn ngày xưa rầm rộ càng làm hắn hơn nhìn thấy mà giật mình thì là giữa phế tích một tòa núi lớn xác thực tới nói đây là một tòa thi sơn toàn bộ đều là do thi thể cấu trúc mà thành thủy xương minh l ờ mở có thể từ đó phân biệt ra được bên trong có người già trẻ em thi thể nguy nga thi sơn phía dưới là một phương hồ nước khổng lồ hồ nước nhan sắc là màu đỏ như máu t ả n ra nồng đậm mùi t a n h h i ệ n nhiên đây không phải phổ thông nước hồ trong đó càng là sen lẫn rất nhiều dòng máu nghiễm nhiên tạo thành một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng khủng bố đủ để có thể thấy được hủy diệt thiên ấm cung nhân thủ đoạn đến tột cùng đến cỡ nào tàn nh Nghĩ tới đây, thủy trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe có thủy gia trưởng lão cùng một chút phổ thông tộc nhân nghe hỏi lại tới đây khi biết được sự tỉnh tiền căn hậu quá lúc đáng người không có chỗ nào mà không phải là trầm mặc chỉ vì bây giờ không nguyệt minh đã không phải là bọn hắn có thể chống lại cho dù là thủy gia dựng vào hết thẻ cũng vô pháp uy hiếp được không nguyệt minh hiện tại thủy gia tựa như trên tất gỗ cá mà không nguyện minh thì làm người cầm đao thủy gia sinh tử tất cả không nguyện minh một ý niệm thật lâu thủy xương minh thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra ta thủy gia nguyện ý thần p h ụ ngay sau đó thủy xương minh liền quỷ gối không nguyện minh trước mặt còn lại tộc nhân nhìn thấy thủy xương minh quỷ xuống cũng quỷ theo h ạ n h ì n thấy thủy gia thần p h ụ không nguyện minh cất tiếng cười to kẻ thức thời mới là tuân kiệt thủy xương minh bản tiên chủ tướng tin không lâu về sau ngươi sẽ may mắn hôm nay lựa chọn thoại âm rơi xuống không nguyện minh liền nên ngang đi nước vào nhà bây giờ thủy gia n g h nhiên đã biến thành không nguyện minh khôi lối ngay sau đó không nguyện minh phân phó nói thủy xương Mệnh n g ư ơ i tại trong vòng ba ngày làm gốc tiên chủ tu kiến một tòa cung điện ba ngày có vấn đề sao không n g u y ệ t minh lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy sơ n g minh tựa như chỉ cần thủy sơ n g minh dám nói một cái có chữ không n g u y ệ t minh liền sẽ để người khác đầu rơi ở trên không t r ă n g sáng uy áp kinh khủng bên dưới thủy sơ n g minh thân thể run rẩy lắp bắp trả lời không có không có có. nhớ kỹ bản tiên chủ không thích có người vi phạm mệnh lệnh của ta không n g u y ệ t minh bình tĩnh nói trong giọng nói lại tràn đầy sát ý là thuộc hạ minh、bạch. bản tiên chủ muốn nhất thống tàn vực ta nghĩ ngươi minh bạch nên làm như thế nào đi là thuộc hạ minh bạch, chắc chắn dốc hết toàn lực trước từ lạc r a bắt đầu thất tinh thành tạm thời không nên động giao phó xong hết tại s a u không nguyệt minh liền để thủy xương minh lui ra đối với không nguyệt minh một câu cuối cùng thất tinh thành tạm thời không nên động thủy xương minh hiển nhiên là không hiểu ra sao tạm thời bất động thất tinh thành chẳng lẽ lại thất tinh thành ngay sau đó không nguyệt minh nghĩ đến thủy thiên hàng bọn người ở tại thất tinh thành ngộ hại một chuyện chẳng lẽ nói thất tinh thành có không kém gì không nguyệt minh cường giả trừ lời giải thích này thủy xương minh nghĩ không ra mặt khác tôi h coi như thất tinh thành thật tồn tại không kém gì không nguyệt minh c ư n g i ả ta thủy gia cũng đã đắc tội hắn nghĩ đến hắn cũng không có khả năng trợ giúp ta thủy gia thủy x nghĩ tới đây thủy xương minh thở dài một hơi lập tức lần nữa đi vào gia tộc đại điện trong gia tộc trưởng lão đã toàn bộ đến đông đủ bất quá trên mặt của mỗi một người đều là xa suốt tinh thần hiển nhiên bọn hắn không thể nào tiếp thu được hôm qua còn cao cao ở trên thủy gia hôm nay vậy mà biến thành những người khác phụ thuộc nhìn thấy không khí hiện trường thấp như vậy mê thủy xương minh bất đắc dĩ thở dài một hơi bất quá nên nói hay là phải nói không phải vậy đến lúc đó kết thúc không thành không nguyện minh lời nhắn n ủ nhiệm vụ bọn hắn thủy g i a sẽ lọt vào thái hòa ngập đầu chư vị không nguyện tiên chủ vừa mới phân phó ta nói muốn nhất thống cảng ự c lời vừa nói ra ở đây chư vị trưởng lão nhao nha b ấ thật quá n ư người n không miệng. g h có một người mở t lâu một tên trưởng lao đứng dậy lòng đầy c ă m phần nói lao tổ chẳng lẽ lại ta thủy ra thật muốn giúp hắn sao ta thủy ra mới hẳn là càng vực kẻ thống trị nhìn thấy thủy hán bạch cảm xúc càng ngày càng kích động thủy xương minh lập tức lên tiếng đem nó đánh gãy hán bạch trưởng lão nói cẩn thận thấy thế thủy hán bạch bên người hai vị trưởng lão cũng đem kích động hắn đặt tại trên chỗ ngồi chư vị ta hiểu rõ người khả năng tạm thời không thể nào tiếp thu được sự thật này nhưng mà việc đã đến nước này chúng ta không có lựa chọn nào khác ngắn ngủi một câu để lộ ra cảm giác bất lực thật sâu chư vị tiếp nhận sự thật này đi nói xong thủy sương minh túi đầu xuống không nói nữa trong lúc nhất thời hiện trường lần nữa lâm vào trầm mặc h i ệ n nhiên thủy sương minh tại cho chư vị trưởng l ã o tiêu hóa thời gian một lúc lâu sau thủy sương minh ngầm đầu đem không nguyệt minh lời nhắn n h ủ hai chuyện toàn bộ nói ra làm theo đi là l ã o tổ một đám trưởng l ã o chăm miệng một lời nói lúc này lại một tên trưởng l ã o đứng dậy l ã o tổ vì sao muốn trước gác lại thất tinh thành thoại âm rơi xuống đám người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thủy sương minh hiển nhiên vấn đề này cũng là tất cả mọi người quan tâm một vấn đề nhưng mà thủy sương minh cũng không có xác thực đáp án chỉ có thể qua loa một câu đây là không nguyện tiên chủ ý tứ không nên hỏi không nên hỏi nhiều coi chừng nhóm l ử a thân trên lời vừa nói ra lập tức đem mọi người hù dọa làm việc đi thủy sương minh nhàn nhạt, nhạt phân phó nói lạc gia ta tự mình đi thế lực khác liền giao cho các ngươi là lão tổ ngay sau đó thủy ra một đám trưởng lão toàn bộ đi ra gia tộc hướng về các đại thế lực xuất phát bởi vì thủy gia động tác cực nhanh bất quá một ngày các đại thế lực đồng đều đã thân p h ụ đồng thời can vực đám người cũng hiểu biết mới tiên chủ lại là lúc trước không thấy tăm hơi không nguyện minh trợi ạ không nguyện minh vậy mà đột phá tiên chủ cảnh tưởng tượng năm đó không nguyện minh thiên phú còn không bằng lão từ đâu ngay cả hắn đều có thể tu luyện đến tiên chủ cảnh vì sao lão tử còn kẹt tại kim tiên điện đình phong thiên đạo bất công a trong lúc nhất thời có người sợ hai t h á g phục có người đ ấ u kỵ bốn thủy ra một chỗ xa hoa nhất s â nhỏ n nơi này vốn là thủy xương minh nơi ở hiện tại đã biến thành không nguyệt minh tạm thời điểm dừng chân không nguyệt minh xếp bằng ở trong phòng tựa như đang tu luyện đột nhiên chỗ bóng tối vang lên một đạo chầm thấp ám á c h thanh âm đại ca thủy ra những người này vẫn rất tá p ậ n người tới chính là không nguyệt tiện ngay vậy không nguyệt minh mở mắt ra hừ lạnh một tiếng l ư ợ bọn hắn cũng không dám không an p ậ n đại ca thủ đoạn hoàn toàn như trước đây không nguyệt t i ệ t bất đ i n h hót ta để cho ngươi hỏi tham sự tình làm như thế nào đại ca thất tinh thành ta đã đi qua người kia ta cũng xa xa thấy qua nhưng ta nhìn không ra sâu cạn của hắn ngay vậy không nguyệt minh giật n ả y cả mình ngay cả ngươi cũng nhìn không ra sâu cạn của hắn cái này sao có thể đối với không nguyệt t i ệ t nhìn không thấu dạ vũ c h u y ệ n này không nguyệt minh chỉ cảm thấy chân kinh chỉ vì bây giờ không nguyệt t i ệ t sớm đã xưa đâu bằng nay giống như hắn bây giờ không nguyệt t i ệ t cũng là tiền chủ cảnh cừng giả đây hết thệ đều thuộc về công tại cổ vương tông trung cực bảo tàng có thể nói cổ vương tông trung cực bảo tàng chính là vì huynh đệ bọn họ chế tạo riêng chỉ vì muốn mở ra cổ vương tông để lại truyền thừa cần hai người hợp lực mà lại hai người kia còn nhất định phải là huynh đệ sinh đôi điểm này hắn cùng không nguyện t i ệ t hoàn mỹ phù hợp thông qua cổ vương tông lưu lại truyền thừa huynh đệ bọn họ hai người lại đồng thời thành tựu tiên chủ cảnh hợp lực phía d ư ớ i cũng có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đại ca ta cho là chúng ta có thể chấm chấm mưu toan ngay vậy không n g u y ệ t minh xì khẽ một tiếng chấm chấm mưu toan n à y làm sao thành ta đều đã là tiên chủ còn để cho ta nén l í n giận ta làm không được đại ca chúng ta có thể đi đến hiện tại không đều dựa vào n h ị sao ta biết nhưng lúc này không giống ngày xưa bây giờ người ta huynh đệ hai người đã là tiến chủ đã mất cần lại nhịn thế nhưng là không n g u y ệ t tiệt lời còn chưa nói hết liền bị không n g u y ệ t mình đánh gãy không cần nhiều lời tâm ta đã quyết thù này ta nhất định phải báo nếu không ta nuốt không trôi khẩu khí này đại ca không n g u y ệ t tiệt biết được không n g u y ệ t minh tính nết chỉ cần là không n g u y ệ t minh quyết định sự t ì n h cũng sẽ không có khả năng cứu vãn bởi vậy không n g u y ệ t tiệt liền không nói thêm lời yên tâm ta sẽ không bị k i ử u hận che đậy hai mắt đại ca ý là chúng ta không phải vừa mới thu phục một chút thủ hạ sao cũng nên phát huy được tác dụng không miệt minh cười lạnh một tiếng bình tĩnh nói ngay vậy không nguyệt tiệt khỏe miệng r ơ lên một vòng đường cong đại ca anh minh h i ệ n nhiên không nguyệt minh là dự định cầm các đại thế lực làm tiên phong dùng để thăm dò dạ vũ thực lực nếu như dạ vũ biểu hiện ra thực lực tại huynh đệ bọn họ hai người phía trên không nguyệt minh liền sẽ tạm thời bông xuống t ự hận nhưng nếu như dạ vũ biểu hiện ra thực lực trên lệnh cường nhân ý đến lúc đó không nguyệt minh liền sẽ tự thân xuất mã lấy báo ngày xưa mối thủ đại ca ngươi tu luyện đi ta sẽ không q u ấ y r ờ y ngươi đi trước nói đi không nguyệt tiệt liền từ tiểu viện rời đi đối với không nguyệt tiệt hướng đi không nguyệt minh cũng không quan tâm chỉ vì hắn tùy thời đều có thể cảm ứng được không nguyện tiện đang làm cái gì chương ứ việc k ô bốn trăm u n ba mươi l i m ộ thảo tay. phạt thất tinh thành Trưng Thảo Phạt Thất Tinh Thành.、Chương、435, thảo phạt thất tinh thành. ba ngày kỳ hạn trước mắt là tới thủy ra hiệu suất cao ự c c bất quá ba ngày thời gian một tòa xa hoa cung điện liền đã tu kiến hoàn thành nhìn qua trước mắt vàng son lộng lấy cung điện không nguyện minh rất là hài lòng tỉnh h tiên chủ để tên không nguyện minh suy tư một lát lấy tay làm bút tiên lực làm mực ở trên không không như giá trên tấm biển viết xuống bốn chữ lớn không nguyện tiên cung lập tức không nguyệt minh mở ra cửa cung tiến vào không nguyệt tiên cung không nguyệt minh ngồi tại đại điện trên bảo tọa sắp mặt bình tĩnh hỏi thủy sư ơ n g minh bản tôn lời nhắn nhủ sự t ì n h làm xong sao bẩm tiên chủ đều đã làm xong rất tốt thuộc hạ đa tạ tiên chủ khích lệ thông chi các đại thế lực yết kiến thời gian liền an bài tại ngày mai là thuộc hạ tuân m ệ n h bốn hôm sau càn bụi p h à m là có tên tuổi gia tộc cùng tông môn người cầm quyền sớm đi vào không nguyệt tiên cung chức chờ đợi bất quá bây giờ canh giờ còn sớm không nguyệt tiên cung chưa mở cửa đám người đành phải đứng ở ngoài cửa chờ đợi nhưng mà các đại gia tộc cùng tông môn gia chủ cùng tông chủ đợi trái đợi phải cho đến trong ngày thái dương sắc bén nhất thời điểm không nguyệt tiên cung cửa lớn nhưng vẫn là đóng chặt h i ệ n nhiên không nguyệt minh là tại phơi lấy đám người đối với cái này đám người lòng dạ biết rõ cũng không dám có một chút xíu lời h oán giận Giờ tị không nguyệt tiên cung cửa lớn vừa rồi từ từ mở ra từ bên trong đi ra người chính là thủy sương minh bây giờ thủy sương minh không chỉ là thủy gia lão tổ cũng là không nguyệt minh người hầu các vị gia chủ tông chủ thành chủ mời vào bên trong đi ngay sau đó đám người dựa theo riêng phần mình thế lực mạnh yêu tiến vào không nguyệt tiên cung cũng của n tìm tới vị trí ì m vị hôm tọa toàn tòa, hạ h đợi đến đám người toàn bộ lạc k n nguyệt g i nay h h mới từ đại điện từ p í bên phải Thế đi ra. Thế thế, đám người nhao nhao đứng dậy, đều nhịp hành là ễ Miễn lễ? gặp không nguyệt qua nay chủ. chủ, hôm tiên tiên l Dạ chư vị lần thứ nhất thiết kiến b ả n tôn bởi vì một số việc chậm trễ canh giờ chư vị nghĩ đến không để ý đi không n g u y ệ t minh giọng nói vô cùng nó bình thản một chút cũng không có nói xin lỗi ý tứ ngay sau đó thủy sương minh đứng người lên cung d u y đạo tiên chủ tự mình yết kiến chúng ta chúng ta vinh hạnh cũng không kịp há lại sẽ để ý thế thế, những người khác cũng nhau nhau phụ từng cái điên cuồng đập không nguyệt minh mông ngựa đám người một phen thổi phồng sau chỉ gặp không nguyệt minh t r i ể n lộ thư nhan hiển nhiên đám người cũng duy đối với không nguyệt minh mà nói cũng là cực kỳ thụ dụng t hưởng thụ lấy một hồi không nguyệt minh liền bắt đầu nói chính sự chư vị hôm nay là các ngươi lần thứ nhất thiết kiến bản tôn vốn nên là một kiện cao hứng sự tình thế nhưng là bản tôn lại phát hiện có người vậy mà xem thường bản tôn lời vừa nói ra trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ lại bọn hắn bí mật nói không nguyệt minh nói xấu sự tình bị không nguyệt minh biết t đã là dân tâm sở hướng bản tiên chủ đương nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ tin tưởng các vị đã chú ý tới trong đại điện châu ngồi có một cái là chống không ngay vậy đám người lập tức hướng ngoài cùng bên phải nhất nơi hẻo lánh nhìn lại xác thực gặp được một cái chỗ trống chỗ trống này đại biểu là thất tinh thành thất tinh thành xem thường bản tôn chư vị cảm thấy nên như thế nào lời vừa nói ra hiện trường lập tức lâm vào trầm mặc nhìn thấy không người trả lời không nguyệt minh cười lạnh một tiếng đưa ánh mắt về phía bên trái cái thứ nhất vị trí lạc gia chủ cảm thấy nên xử lý như thế nào bị đột nhiên điểm danh lạc thiên thất lập tức đứng lên đón không nguyệt minh ánh mắt bừa c ậ n kiên trì mở miệng thuộc hạ cho là thất tinh thành xem thường tiên chủ lẽ ra p h ả i người tiến đến thảo phạt lạc gia chủ nói có đạo lý không nguyệt minh gật gật đầu đồng ý nói ngay vậy lạc thiên thất thở dài một hơi cho là mình trốn qua một kiếp thật tình không biết chính mình ác mộng vừa mới bắt đầu chỉ gặp không n g u y ệ t minh không nhanh không c h ẩ m mở miệng nếu chủ ý là lạc gia chủ gia việc này liền giao cho lạc gia chủ đi làm đi n g h e tới không n g u y ệ t minh đem thất tinh thành sự tình giao cho hắn xử lý lúc lạc thiên thất chỉ cảm thấy trời sập bởi vì thất tinh thành chính là một đám vũng nước đục nếu như xử lý không tốt đến lúc đó sợ rằng sẽ giao động lạc gia căn h cơ tiên chủ ta lạc thiên thất vừa định chối tử khả không nguyện minh lại đột nhiên mở miệng đem nó đánh gãy lạc gia chủ bản tôn ngày thường không thích nhất có người chống lại mệnh lệnh của ta hiểu không cứ việc không nguyện minh ngữ khí bình tĩnh tới cực điểm thế nhưng là tất cả mọi người có thể từ đó cảm giác được sát ý nồng đậm lạc thiên thất khoảng cách không nguyệt minh gần nhất càng có thể rõ ràng cảm giác xuất không t r ă n g sáng trong giọng nói sát ý đã hóa thành thực chất như là một thanh dao găm sắc bén gác ở trên cổ của hắn nếu như hắn dám nói ra một cái không chữ cây đ a o này liền sẽ lập tức cắt vỡ cổ họng của hắn triệt để kết thúc tính mạng của hắn dưới loại tình huống này lạc thiên thất không dám không nghe theo bất quá lạc thiên thất hay là muốn thay mình cùng lạc ra tranh thủ một chút tiên chủ thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng nói thất tinh thành nội có một người rất khó đối phó còn xin tiên chủ lại nhiều cho thuộc hạ một ít nhân thủ sở dĩ đưa ra yêu cầu này ta là bởi vì lạc thiên thất muốn đem vũng nước đục này quay đến càng đục hắn lạc ra không dễ chịu thế lực khác cũng đừng hỏng tốt hơn n g h e tới lạc thiên thất thỉnh cầu lại là để không nguyệt minh tăng số người nhân t h ủ lúc đám người cũng là lập tức lạc thiên thất đánh chính là ý định gì đơn giản chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ lôi xuống nước trong lúc nhất thời trong lòng mọi người thầm mắng lạc thiên thất vô sỉ đối với cái này lạc thiên thất lòng dạ biết rõ nhưng lại không hề để tâm cùng lúc đó không nguyệt minh cũng xem thấu lạc thiên thất tâm tư bất quá hắn không có v ạ trần thậm chí cảm thấy đến lạc thiên thất ý nghĩ không sai. có đôi khi thủy quay càng đục có lẽ mới càng có thể thấy rõ đáy nước đến tột cùng dấu là chân long hay là cá chép thế là không nguyệt minh sảng khoái đáp ứng lạc thiên thất tỉnh h cầu nhân thủ sự t ì n h lạc gia chủ nhìn xem xử lý đi c h ư v ị phải tất yếu phối hợp lạc gia chủ nói xong không nguyệt minh đứng lên chuẩn bị rời đi vừa mới quay người không nguyệt minh tựa như nhớ tới thứ gì lần nữa đưa ánh mắt về phía lạc thiên thất lại nhìn về phía thủy sương minh thản nhiên nói thủy sương minh thảo phạt thất tinh thành sự tỉnh ngươi cùng lạc thiên thất cùng một chỗ hành động Hiện nhiên, không nghe vậy lạc thiên thất trong mắt đều là đại ý mà thủy sương minh lại là mây đen đẩy mặt đợi đến không nguyệt minh sau khi đi lạc thiên thất đi vào thủy sương minh bên người nhìn có chút hả hê nói ra sương minh minh thảo phạt thất tinh thành sự tỉnh chúng ta có cần hay không thương lượng một chút thủy sương minh nhìn c h ầ m c h ầ m không nguyệt minh lạnh lùng nói hử lạc thiên thất ngươi là cố ý nghe vậy lạc thiên thất cũng không tỉ hiểm không sợ hai chút nào cùng thủy sương minh đối mặt n h a bị ngươi phát hiện có thể việc đã đến nước này ngươi đã vô lực cải biến không phải sao hử thủy sương minh hử lạnh một tiếng lập tức liền q a y người rời đi năm hôm sau thủy sương minh đi vào lạc gia làm khách lạc thiên thất nhiệt tình chiêu đãi sương minh huynh tới nhanh ngồi người tới dâng t r à chỉ chốc lát sau hai cái gia đ ì n h liền đem pha tốt t r à đã bưng lên sương minh huynh m a u g nếm thử đây chính là ta trần tàng lá t r à thủy sương minh nâng c h u n g t r à lên bát nhấp một hớp nhỏ tráng ngon cửa vào lưu hương thật lâu không tiêu tan sương minh huynh ưa thích liền tốt p h ầ m một hồi t r à thủy sương minh bông u xuống bắt t r à tiến vào chính đ ề lạc thiên thất người q u a n minh chính đại không nói chuyện mờ ám không nguyện tiên chủ lời nhắn nhủ sự tỉnh ngươi có tính toán gì không nghe vậy lạc thiên thất cười nhạt một tiếng đã là tiên chủ ă n bài chúng ta tự nhiên cần tận tâm tận lực liền có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp lão hồ ly suýt ư ơ n g minh minh hai vách mạch rừng không cần ngươi nhắc nhở lão phu tự nhiên biết rõ chỉ là lần này thảo phạt thất tinh thành sự tình có chút khó giải quyết lão phu bất đắc dĩ mới tìm ngươi cùng một chỗ thương lượng lạc thiên thất tự nhiên biết rõ t h ủ y xương minh tâm tư đơn giản là không muốn để cho t h ủ y gia làm kẻ chết hay dù sao hai nhà bọn họ đã tại thất tinh thành hao t ổ n một cái kim tiên đại viên mãn cường giả cái này cũng đủ để chứng minh thất tinh thành có cường giả tồn tại một khi xử lý không ổn thuỷ gia hòa lạc gia tướng lần nữa tồn thất nặng Mở miệng môn một nói, không bằng trước từ phía dưới gia điều không bằng cùng tông n phía h trước từ tộc ít ân theo ủ làm lựa và nào, nào tìm môn tiên trước tình. tốt, bất tộc tông thì thế t đi hiểu dưới gia phong, bọn hắn Như cũng hẳn nguyện Không nguyện như bọn hắn chọn Ơn, địch phía chưa sao? để có quả vậy ý. ý khác lời ngươi nói là m u ố n sau ba ngày thất tinh thành bên ngoài tập kết gần tám trăm n g ư ờ i trong những người này có kim tiên có thiên tiên có địa tiên thậm chí còn có mấy cái góp đủ số nhân tiên cầm đầu hai người chính là thủy gia hòa lạc nhà một cái bình thường trường lão vẹn vẹn chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi đây cũng là tám trăm người tiểu đội bên trong thực lực mạnh nhất hai người tám trăm người bên trong không ai trên khuôn mặt có dáng tươi cười không hắn chỉ vì bọn hắn căn bản cũng không nghĩ ra hiện tại nơi này càng không muốn tiến công thất tinh thành dù sao thất tinh thành sự tích mọi người đều có chấu nghe thấy liền ngay cả ba cái kim tiên đại viên mãn cường giả đều tại đây đẫm máu bọn hắn những lính t ô m tướng c u a n à y làm sao đ ư ớ c gì có thể cầm xuống thất tinh thành nói thật dễ nghe là tiên phong kỳ thật chính là tặng đầu người tất cả mọi người cực độ không vui nhưng lại không ai dám đảm đương đạo binh bởi vì chỉ cần làm đạo binh thủy gia hòa lạc nhà là sẽ không bỏ qua cho bọn họ dưới đó trận chỉ sợ là sống không bằng chết tám trăm người đội ngũ đứng tại thất tinh thành bên ngoài trong thành đám người tự nhiên cũng chú ý tới những người này làm cái gì chẳng lẽ lại làm u ố n tiến đánh thất tinh thành sao anh em ngươi chưa lấy được tin tức sao cái gì tin tức bốn ngày trước không n g u y ệ t tiên chủ cử h à n h nhất kiến đại điện mười sáu cái thành trì thành chủ đều đi duy chỉ có chúng ta thất tinh thành thành chủ không có trình diện bởi vậy không n g u y ệ t tiên chủ tức giận mệnh lạc nhà cùng thủy gia thảo phạt thất tinh thành t thế nhưng là chúng ta thất tinh thành hiện tại không có thành chủ sai không ở chúng ta anh em đây không phải trọng điểm muốn gan tội cho người khác sợ gì không có lý do không n g u y ệ tiên t chủ nói thất tinh thành xem thường tiên chủ dù cho thất tinh thành không có cũng là có trách không được trong thành không ít gia tộc hôm qua người đã đi nhà trống ngươi lai là sớm nhận được tin tức nếu không muốn như nào không phải vậy ngươi cho rằng vì sao mấy ngày nay thất tinh thành càng ngày càng tiêu điều ngạch chờ chút anh em chiếu ngươi thuyết pháp ngươi hẳn là trước đó nhận được tin tức vì sao còn ở nơi này không phải sớm hẳn là chạy sao chạy ta một người cô đơn tại sao phải chạy mệnh n g t một đầu lại không đáng tiền lại nói như vậy có thể sâu kiến còn sống tạm bỡ thú chi là ngươi ờ i Nói không sai, đâu. đây quan không càng trọng chỉ chút, h là một n không cho rằng không nguyện là Lão cho Tử t ê nói chủ năng cầm chúng c thất tinh thành, chúng ta thế nhưng năng xuống ta là có cao nhân và chấn. nhân n và g ư ơ nói là t ử gia vị cao nhân kia không sai lão tử tin tưởng thất tinh thành nhất định sẽ bình yên vô sự anh em ngươi đối với tử phủ cao nhân có chút mù quáng thôi đã ngươi không đi vậy ta liền đi trước sau này còn gặp lại nói xong người này liền trượt đến không còn hình bóng Hiện nhiên, thất tinh thành tin trung tướng dạ v thủy gia hòa lạc nhà hai vị trưởng lao đã để đại quân nguyên địa nghỉ dưỡng sức hồi lâu hai người trên mặt mây đen đó có thể thấy được hai người là không nguyện ý tiến đánh thất tinh thành nhưng mà đúng vào lúc này bản gia truyền đến tin tức để bọn hắn lập tức khởi xướng tiến công lúc này hai người đã minh bạch nguyên lai sau lưng của bọn hắn một mực có người đi theo h i ệ n nhiên đây là gia tộc phái tới giám sát bọn hắn hai người lên nhau may mắn chính mình không có lâm trận bỏ chạy nếu không không có chạy mấy bước liền sẽ bị ngay tại chỗ xử tử cuối cùng hai người thở dài một hơi ra lệnh、công. ngay sau đó tám trăm người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong thành phòng đi nhưng mà đám người vừa mới tiến hành liền gặp được có người ngăn ở trước mặt bọn hắn đến k ĩ một phen lại có năm người mà lại năm người này đều là kim tiên hai tên kim tiên sơ kỳ hai tên kim tiên t r u n g kỳ cùng một tên kim tiên hậu kỳ năm người ngăn ở trước mặt mọi người như là một tòa cao không thể chạm n ú i lớn để đám người nhìn mà phát khiếp hai tri đội ngũ thật lâu không nói cuối cùng kim tiên hậu kỳ liễu nguyên hợp đứng dậy t r ư vị thối lui đi trong đám người một số người nhận ra liễu nguyên hợp b ọ n người cầm đầu thủy gia lạc gia trưởng lão tự nhiên cũng nhận ra năm người trong lúc nhất thời hai người sinh ra khiếp ý dù sao những người này bọn hắn tám trăm người tiểu đội tại năm người này trước mặt cùng chịu chết không khác hiện tại bọn hắn chuẩn bị rút đi thời điểm đ ỗ n g nhiên hai người bên thai chuyển đến một đạo thanh â m băng lãnh lui chết trong lúc nhất thời hai người đi cũng không được ở lại cũng không xong bởi vì dù sao đều là chết cuối cùng hai người khe cắn ngôi ra lệnh công bọn hắn có thể chết nhưng bọn hắn sau lưng còn có người nhà hai người sau khi ra lệnh nhưng không có một người hành động hiển nhiên tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn hiện tại xông đi lên giống như là lấy trứng trọ đá nhưng mà sau một khắc t vậy liễu nguyên hợp một chiêu đem mọi người trói buộc mà không có giết bọn hắn người trong bóng tối nhìn thấy loại tình huống này không có hiện thân bởi vì hắn chỉ là một cái đất công còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn đem tình hình chiến đấu chuyển trở về chương 436, t ừ n g l ớ p từng lớp hành động chương 436, t ừ n g l ớ p từng lớp hành động lạc gia gia chủ thám tử hồi báo đợt thứ nhất người đã bị cầm xuống ân biết đối với kết quả này lạc thiên thất không có cảm thấy một chút xíu ngoài ý m u ố n bởi vì đợt thứ nhất phái đi ra người vốn chính là thật giả lẫn lộn chỉ là để hắn có chút đau lòng chính là lạc gia lại tổn thất một tên kim tiên cứ việc chỉ là một vị kim tiên sơ kỳ phổ thông trường lão nhưng dù gì cũng tính chiến lược cao đoan lạc thiên thất nhìn lướt qua đám người t h ẳ n g nhiên nói chư vị là thời điểm nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự lời vừa nói ra đám người sắc mặt cực kỳ khó coi bất quá lạc thiên thất cũng không thèm để ý tiếp tục nói chư vị dựa theo kế hoạch từng cái gia tộc cùng tông môn cần c ô n g hiến ra một vị kim tiên sung làm đợt thứ hai t i ế n đánh thất tinh thành nhân mã ta thạch gia không có ý kiến ta hoàng gia không có ý kiến ta thiên an tông cũng không có ý kiến kỳ thật cho dù có ý kiến cũng vô dụng dù sao đây là không nguyện tiên chủ lời nhắn nhủ sự tỉnh liền ngay cả lạc gia đều không có tư cách nói không húng chi là bọn hắn đâu hôm sau do lạc gia thủy nhà xuất lĩnh nhóm người ngựa thứ hai lần nữa đến thất tinh thành không có lần trước nhiều chỉ có không đến trăm người nhưng lại u y nguyên không thể khinh thường bởi vì trong những người này mỗi một cái đều là kim tiên trong đó thủy gia cùng lạc gia đều là phái gia một vị kim tiên đại viên mãn trưởng lão hai vị kim tiên đại viên mãn chủ công lại thêm chín mươi vị thực lực không tầm thường kim tiên từ bên cạnh phụ trợ đội hình như vậy có thể sưng xa hoa nhìn qua gần trong gang tấc thất tinh thành thủy trường hồng cười nói lâm lao đầu n g ư ơ i cảm thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có chừng tám chín thành đi lạc tử lâm hồi đáp cũng là ngay sau đó hai người xuất lĩnh sau lưng chín mươi vị kim tiên tiến vào thất tinh thành nhưng mà vừa mới bước vào cửa thành bỗng nhiên trong thành cổn phong gào thét đuôi bằng đầy trời đợi đến gió dừng lại lúc thủy trường hồng cùng lạc tử lầm đám người đã không thấy tung tích chỗ tối không mượn tiệt ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chặp phía dưới cửa thành thật lâu không mượn tiệt hô to một tiếng người đâu hiện nhiên vô luận như thế nào không n g u y ệ t tiệt cũng không có nghĩ đến thật tốt người sống sờ sờ vậy mà biến mất ở trước mặt của hắn rõ ràng một giây trước đang yên đang lành đợi ở nơi đó thế nhưng là một giây sóc nhưng không thấy tung tích ngay sau đó không n g u y ệ t tiệt che giấu khí tức lặng lẽ đi vào đám người biến mất trước cửa thành muốn tìm ra nguyên nhân tuy nhiên lại không thu hoạch được gì cuối cùng không n g u y ệ t tiệt chỉ có thể h ầ m h ự c rời đi dù sao hắn hiện tại tạm thời không muốn cùng dạ vũ nổi xung đột trở lại không n g u y ệ t tiên cung không n g u y ệ t tiệt đem chính mình nhìn thấy đều một năm một m ư ư ơ i nói cho không nguyện minh không nguyện tiệt thở dài một hơi đại ca thất tinh thành vị kia chỉ sợ khó đối phó không bằng không nguyệt tiệt muốn cho đại ca của mình từ bỏ báo t h ủ ý nghĩ đợi đến về sau lại c h ầ m c h ầ m lưu toan nào có thể đoán được không nguyệt minh lại một n g ụ m bắt bỏ giải trí khí người khác diệt uy phong mình đại ca không nguyệt t i ệ t còn muốn lại khuyên nhủ thế nhưng là không nguyệt minh một cái đối xử lạnh nhạt liền để hắn đem lời muốn nói nuốt xuống ý ta đã quyết nên báo t h ủ ta không nhất định phải báo t h ú ố n g h ổ coi như người kia khó đối phó thì như thế nào dù sao cũng là ai cũng không làm gì được a i hiển nhiên ở trên không trăng sáng trong lòng dạ vũ nhiều nhất chính là cùng bọn hắn huynh đệ hai người một dạng đều là tiền chủ cũng là cùng lắm thì đến lúc đó cứng đối cứng bốn đợt thứ hai hành động thất bại tin tức rất nhanh liền bị chuyển về lạc ra cái gì người nói người biến mất hiển nhiên đối với thám tử chuyển về tin tức lạc thiên thất biểu thị chất vấn bởi vì thật tốt người sống sờ sờ làm sao lại đột nhiên biến mất mà lại gia tộc trong từ đường lạc tử lâm mệnh bài không có vỡ lạc thiên thất đưa ánh mắt về phía mọi người tại đây hỏi chư vị các ngươi thấy thế nào có thể có cái gì cái nhìn bọn hắn lúc đó lại không tại hiện trường lại không biết xảy ra chuyện gì bất quá những lời này tự nhiên không thể làm lạc thiên thất mặt nói ra đang lúc đám người suy nghĩ nên dùng loại lần lũ thuật qua loa lạc thiên thất lúc đông nhiên thủy sương minh tới chỉ gặp thủy sương minh trực tiếp đi hướng lạc thiên thất nhàn nhạt, nhạt mở miệng không nguyện tiên chủ đã hạ tối hậu thư yêu cầu chúng ta đồn công ă n có kim tiên tiến đánh thất tinh thành bởi vì thủy sương minh không có tị h u đám người bởi vậy lời nói này cũng là một chữ không xót tiến vào trong thai mọi người trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh xôn xao cái gì tất cả kim tiên cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta cũng cần tham chiến ta không muốn tham chiến không muốn bảy lần này vũng nước đ ủ ngươi không muốn chẳng lẽ lại lao tử muốn sao ngươi lai tưởng rằng chỉ là làm ráng một chút không nghĩ tới lại đến thật toàn bộ kim tiên điên rồi điên rồi quả thực là điên rồi đây là để các đại gia tộc cùng tông môn toàn bộ chơi xong lời vừa nói ra không ai phản bác bởi vì tất cả mọi người rõ ràng câu nói này cực lớn xác suất sẽ ứng nghiệm nhưng mà bọn hắn nhưng không có phản kháng chỗ trống dù sao tiên chủ uy nghiêm không dung khiêu khích quân không thấy thiên âm cung hạ tràng như thế nào bọn hắn cũng không muốn nhà mình thế lực trở thành kế tiếp thiên âm cung ngay sau đó thủy sương minh lại lần nữa nói ra lần này không nguyện tiên chủ đem tự mình đốc chiến lời vừa nói ra đám người đầu túi một mảnh tựa như quả cả gặp sương không n g u y ệ t minh tự mình đốc chiến cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn ngay cả đục nước béo có cơ hội cũng không có hương thịnh trưởng lão chúng ta khi nào xuất phát hai ngày sau tất cả mọi người trở về chỉnh đốn nhân ma đi nhớ lấy không cần đ u ồ n g h ị c h tiểu thông minh nếu không sẽ chỉ tự ăn át quả thủy xương minh lạnh lùng đảo qua đám người nghiêm nghị cảnh cáo hương thịnh trưởng lão chúng ta đoạn không dám lá mặt lá trái h ừ tốt nhất là đợi đến đám người toàn bộ rời đi thủy xương minh trong n g á y mắt không có vừa mới khí thế chán trường ngồi xuống dưới lạc thiên thất hai chúng ta nhà đấu lâu như vậy có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại ai chuyện sau này ai có biết đâu có lẽ, có c lẽ lẽ càng càng hai, hai ngày sau lại một đám người đi vào tại thất tinh thành lần này đội hình so với một lần trước càng phải xa hoa càng vực chín thành kim tiên cơ hồ đều tới lần này dẫn đội hay là không nguyện minh tiên chủ cảnh cừng giả đương nhiên không nguyện t i ệ t cũng xen lẫn trong trong đội ngũ thời khắc chuẩn bị xuất thủ hai vị tiên chủ xuất lĩnh lấy hơn hai trăm vị kim t i ề n nó đội hình xa hoa đến cực điểm đang lúc đám người chuẩn bị tiến vào thất tinh thành lúc đ ỗ n g nhiên bốn phía cồn g phong gào thét cồn g phong c u ố n lên vô số bụi bặm để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng trước mắt thật là lớn hơn rõ mọi người coi chừng đợt trước nhân viên tự cùng trong gió biến mất sự tích bọn hắn cũng là biết được bởi vậy thời khắc này đám người cũng là đặc biệt cảnh giác không dám có nửa điểm thư giãn một số người ý đổ sông phá gió lốc vây quanh lại phát hiện mặc kệ bọn hắn hướng phương hướng nào bay trước mắt đều là tối càng thấy không đến những người khác đưa thân vào trong cuồng phong không nguyện mình cũng là như vậy đột nhiên xuất hiện cuồng phong để nội tâm của hắn cảm giác được cực độ bất an mặc dù hắn đã các loại thủ đoạn nhiều lần ra nhưng vẫn là không cách nào đào thoát gió lốc p h ạ m bi thật lâu đang lúc đám người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc gió ngừng t h ổ i hiện ra tại mọi người trước mắt là một mảnh trắng phèo phèo thế giới nơi này giống như có chút quen thuộc đồ đẩn nào chỉ là quen thuộc nơi này rõ ràng liền cùng tiên mộ t ầ n g thứ ba giống nhau như lúc tiên mộ cái này sao có thể chúng ta lại trở lại tiên mộ thế nhưng là ta ta cảm giác hiện tại cũng không phải là thần hồn trạng thái ngươi hỏi ta ta làm sao biết cái này đồng dạng cũng là những người khác nghi vấn bởi vì nơi đây cùng tiên mộ tầng thứ ba không khác nhau chút nào nói nơi này không phải tiên mộ bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không tin đông nhiên đám người chú ý tới một đám người hướng phía bên này bay tới là bọn hắn đám người lập tức nhận ra những người này chính là trước đó tiến đánh thất tinh thành người lạc tử lâm đi đến lạc thiên thất trước mặt nghi ngờ hỏi gia chủ các ngươi làm sao cũng tiến vào thử lâm nơi này là địa phương nào nơi này là tiên mộ lạc tử lâm thực sự trả lời ngươi là như thế nào biết được là cái kia đem chúng ta thu vào người tới nói cho chúng ta biết người kia tới qua đúng vậy gia chủ đem hắn bộ dáng vẽ xuống đến ngay vậy lạc tử lâm lấy tiên lực làm bút tương dạ vũ bộ dáng phát họa ra đến quả nhiên là hắn trước mắt chân dung cùng lúc trước lạc tiên cựu vẽ chân dung giống nhau như lúc gia chủ chúng ta hiện tại nên làm những gì yên lặng theo dõi k ỳ biến đi tả hữu hiện tại cũng ra không được những người khác ý nghĩ cũng giống vậy dù sao lạc tử lâm những n à y so với bọn hắn trước bị giam người tới chỗ này đều không có tìm tới cách đi ra ngoài liền mang ý nghĩa muốn ra ngoài không có dễ dàng như vậy bất quá đám người luôn cảm giác nơi này thiếu đi cái gì thẳng đến có người hô một câu không nguyện tiên chủ đầu lúc này mọi người mới phát hiện không n g u y ệ t tiên chủ không thấy năm nơi này là tiên mộ không n g u y ệ t minh nhìn qua trước mặt lạ lẫm vừa xa lạ hoàn cảnh nhỉ nó nói cứ việc không n g u y ệ t minh lần trước không có tiến vào tiên mộ nhưng dù sao tiên mộ xuất hiện số lần nhiều lắm trừ lần trước hắn bởi vì hấp thu cổ vương tông truyền thừa không có tiến vào tiên mộ thời gian khác không n g u y ệ t minh đồng dạng chưa từng vắn g mặt bởi vậy suy tư một lát không n g u y ệ t minh cũng nhận ra nơi đây cùng trong trí nhớ tiên mộ không khác nhau chút nào bất quá không nguyện minh không nghĩ ra là vì sao hắn sẽ xuất hiện tại tiên mộ tiên mộ không phải cũng sớm đã đóng lại sao Đóng l mộ một, một, một lát i ê sau không nguyệt minh lấy lại tinh thần muốn đem kẻ cầm đầu bắt tới đập vào mi mắt là một tấm quen thuộc đến đã không thể quen thuộc hơn nữa mà không nguyệt tiện không nguyệt minh cau mày nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất mắt nổi đom đóm không nguyệt tiện một lát sau không nguyệt tiện từ máy bay rơi choáng váng cảm giác bên trong chậm lại vừa mở mắt liền gặp được tràn đầy vẻ g i ậ n d ữ ánh mắt băng lánh không n g u y ệ t minh đại ca không n g u y ệ t tiệt sắc mặt suy yếu hô một tiếng ân có lẽ là cảm giác được lúc này không khí có chút không đúng không n g u y ệ t tiệt thức thời không tiếp tục mở miệng t ì một m vị trí ngồi xếp bằng xuống c h ữ a thương tại thời gian cỏ r ử a bên dưới không n g u y ệ t minh sắc mặt thư giãn một chút không n g u y ệ t tiệt ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây ta cũng không biết lúc đó ta đi theo phía sau ngươi thế nhưng là bốn phía đột nhiên cùng phong gào thét không biết là ai vỗ một cái sau đó ta liền chết ngất tỉnh lại liền xuất hiện ở đây ngay vậy không nguyện minh tâm h ạ n h ư n g không nguyện tiệt gặp phải cùng hắn là giống nhau chỉ một chút cùng hắn khác biệt. hắn là t h à n h t ỉ n h đất bị đưa đến tiên mộ mà không n g u y ệ t tiệt là bị người một bàn tay đập trắng đưa đến tiên mộ về phần những người khác không nguyệt minh cũng không biết bọn hắn phải chăng cũng tại tiên mộ bất quá không nguyệt minh đối bọn hắn hạ lạc cũng không quan tâm không nguyệt tiệt có thể từng thấy rõ là ai đánh lén ngươi không có không nguyệt tiệt lắc đầu bất đắc dĩ nói ra hử quả nhiên âm thầm người không dám cùng huynh đệ của ta chính diện đọ s ư ớ c sẽ chỉ ở phía sau làm đánh lén tiểu nhân vô sỉ không nguyệt minh lòng đầy căm phẫn giận mắng một câu không nguyệt minh mục đích không phải phát tiết mà là muốn dùng phép khích tướng dẫn xuất dấu ở chỗ tối người bởi vì hắn có một loại dự cảm mãnh liệt âm thầm nhất định có người ngay tại theo dõi hắn quả thật hết t hệ cùng không nguyệt minh nghĩ không n g u y mấy thời k h ắ c này dạ vũ ngay tại trên trời nhìn xuống huynh đệ bọn họ hai người không nguyệt minh một phen cũng là một chữ không xót tiến vào dạ vũ trong hai đối với không nguyệt minh tâm bên trong tính toán dạ vũ tự nhiên lòng dạ biết rõ nếu không nguyệt minh muốn dùng phép khích tướng đem hắn bước đi ra dạ vũ đương nhiên muốn như ước nguyện của hắn ngay sau đó chỉ gặp dạ vũ rơi xuống từ trên không xuất hiện ở trên không trang sáng cùng không nguyện tiện trước mặt. Nhìn thấy dạ vũ một không nguyệt minh cùng không nguyệt t i ệ t trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng mà bọn hắn biết được bây giờ không phải là giật mình thời điểm bởi vậy huynh đệ hai người lập tức vận chuyển thể nội tiết lực ánh mắt cảnh giác không dám có chút điểm chủ quan không phải muốn dùng phép khích tướng b ứ c ta đi ra sao hiện tại ta tới dạ vũ đứng chắc tay bình tĩnh cùng hai người đối mặt tựa như cùng không nguyệt minh giữa hai người không phải địch nhân quan hệ mà là bằng hữu quả nhiên là ngươi quả nhiên là ngươi d ở trò quỷ không nguyệt minh nhìn chằm chằm dạ vũ cảnh giác nói ta tưởng là ai chứ bất quá ta nhớ kỹ ngươi thật giống như không phải đã chết rồi sao nhìn thấy bản tôn sống lại ngoài ý muốn sao ngay vậy dạ vũ c ư ờ i nhạt một tiếng ngoài ý m u ố n không có ý tứ thật đúng là không có không n g u y ệ t minh cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy hận ý tiểu tử đã ngơi đã ra tới t h ù mới hận cũ cũng là thời điểm nên thanh toán tại địa bàn của ta liền dám như thế nói khoác mà không biết ngượng không sợ đau đầu lưỡi sao tiểu tử đừng muốn cản rỡ coi như ngươi là tiên trụt thì như thế nào huynh đệ của ta hai người liên thủ là không người có thể địch không n g u y ệ t tiệt cũng đứng dậy trợ giúp không n g u y ệ t minh đỗi dạ vũ tiểu tử một mình ngươi không cách nào chiến thắng huynh đệ chúng ta hai người hiển nhiên ở trên không trang sáng cùng không nguyện tiệt trong lòng cứ việc dạ vũ thủ đoạn có chút quỷ dị nhưng chính diện đối quyết tình huống dưới minh đệ bọn họ hai người cũng là không giả giả vũ chương bốn trăm ba mươi bảy ba chiêu ước hẹn chương bốn trăm ba mươi bảy ba chiêu ước hẹn có đúng không dạ vũ khép cười một tiếng rêu rêu nói ta để cho các ngươi ba chiêu như thế nào ngay vậy không nguyện minh cùng không nguyện tiệt nhìn nhau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới dạ vũ vậy mà lại nói ra để bọn hắn ba chiêu loại lời này cái này rõ ràng là xem thường bọn hắn bất quá nghĩ lại cái này không phải là không một cái cơ hội đâu bởi vì dạ vũ quả thật có chút quỷ dị đến mức bọn hắn cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể chiến thắng dạ vũ dạ vũ, vũ mở ra hai tay trong mắt mang theo cờ nhạt thong dòng du giận cả người lộ ra tự tin không gì sánh được nhìn thấy dạ vũ tự tin như vậy không nguyệt minh càng phát ra cảm thấy dạ vũ từ đầu tới đôi đều không có đem hắn để vào mắt đối với dạ vũ hận ý cũng đạt tới cực điểm tiểu tử đã ngơi khăng khăng muốn chết cũng đừng trách huynh đệ của ta hai người xuất thủ tàn nhẫn thoại âm rơi xuống không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t tiệt liếc nhau hai người là nhiều năm huynh đệ a n ý mười phần không n g u y ệ t tiệt tự nhiên biết rõ không n g u y ệ t minh muốn làm gì ngay sau đó chỉ thấy hai người hai tay nhanh chóng bấm miệng pháp quyết trong miệng giống như tại nhớ tới một loại nào đó chú ngữ không bao lâu trên thân hai người phóng xuất ra yêu diễm hồng quang đặc biệt trước mắt hai người không ngừng thi pháp nó quanh thân hồng quang phạm vi bao trùm cũng đang không ngừng mở rộng không quá nửa phút thời gian hồng quang bàn kính liền đạt đến vạn mét liền ngay cả không trung dạ vũ cũng bị bao trùm trong đó thấy thế hai người nhìn nhau. không e m i lộ ra ý cười i t qua tử, i đêm ngươi vũ cũng đã nhìn ra hai người bảy trận thủ pháp có chút lạnh nhạt nghĩ đến chỉ sợ là lần thứ nhất bố trí tù thiên trận đây là đang coi hắn làm chốt bệnh thí nghiệm tù thiên trận uy lực dù sao hai người thân là tiên chủ cơn giả g đương đại chưa có đội thủ ngày bình thường tự nhiên không cần sử dụng tù thiên trận dù sao nếu là dùng tù thiên trận đối phó một tên kim tiên đúng là đại tài tiểu dụng giết gà dùng đao mộ trâu mà lại căn bản cũng nhìn không ra tù thiên trận uy lực chân chính dưới mắt vừa vặn có dạng vũ dạng này thượng đẳng chuột bạch tại hai người đương nhiên sẽ không đông tha cái này hiếm có cơ hội ngay sau đó không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t tiệt nhìn nhau không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng lập tức trong cơ thể hai người tiên lực như là như hồng thủy tràn vào vừa mới thành hình tù thiên trận trong khoảnh khắc tù thiên trong trận hồng quăng nổi lên một p í a hóa thành hơn vạn trôi lợi kiếm. mỗi một chiếc trên lợi kiếm đều tản ra nhiếp nhân tâm phách hạ à quang thân kiếm thoát ra một chút kiếm khí cũng đủ để đưa một tên kim tiên đại viên mãn vào chỗ chết thân là người bại trận không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt tự nhiên có thể cảm giác ra mỗi một trôi lợi kiếm ẩn chứa uy lực lớn nếu là những lợi kiếm này rơi xuống trên người bọn họ chỉ sợ ngay cả bọn hắn đều sẽ t h ụ thương nhưng mà này còn chỉ là một thanh kiếm s ắ c nếu như hơn b ạ n trôi lợi kiếm toàn bộ đâm vào trên người bọn họ đủ để cho bọn hắn hồn phi phách tán nghĩ tới đây hai người không khỏi dùng mình một cái hai người cũng không nhịn được cảm thán trách không được tù Đủ để cải không nguyệt i cách minh cười t lạnh i một tiếng tựa như đã nhìn thấy dạ vũ bị đâm thành cái sàng hình ảnh nhưng mà sau đó phát sinh một màn lại làm cho không nguyệt minh con người thất tiêu nửa ngày cũng nói ra nói chỉ gặp được vạn thanh đủ để cho tiên chủi hồn phi phách tán phi kiếm vậy mà trực tiếp từ dạ vũ bên người sắt qua liền suốt đều đêm vũ góc áo không có đ nguyệt minh lắp bắp mở miệng, ngươi ngươi. hừ lạnh i n một t m màn này để không, không, cùng qua, màn này hử, không, không tiếng n h h k lần nữa thôi động thất bại phi kiếm hướng phía dạ vũ đánh tới kiếm khí tàn phá bừa bãi tựa như có thể đem thế gian hết thệ sự vật toàn bộ sẽ thành mạnh nhỏ cứ việc lần này là do không nguyệt minh tự mình hạ trận điều khiển thế nhưng là hơn vạn thanh phi kiếm lại lần nữa cùng dạ vũ gặp thoáng qua không có khả năng không nguyệt minh quắt to một tiếng không dám tin nhìn qua những n à y thất bại phi kiếm vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy phi kiếm từ dạ vũ thân thể xuyên qua thế nhưng là chỉ c h ư ớ c mắt lại đổi một bộ tràng cảnh mỗi một trôi phi kiếm đều từ dạ vũ quanh thân sắt qua hai cái hoàn toàn khác biệt tràng cảnh để không nguyệt minh cho là mình vừa mới xuất hiện huyết cảnh ngay sau đó không nguyệt minh dùng sức lắc đầu đem tù thiên trận quyền khống chế giao cho không nguyệt thiện không nguyệt, nguyệt minh cảm xúc kích động ô ngay vậy không n g u y ệ t t i ệ t tiếp nhận trận pháp quyền k h ô n g chế tình cảnh vừa nay hắn đồng dạng nhìn vào mắt không n g u y ệ t minh điều khiển phi kiếm cùng dạ vũ gặp thoáng qua lần thứ nhất không n g u y ệ t t i ệ t còn hoài nghi không n g u y ệ t minh chính xác không được có thể thẳng đến lần thứ hai không n g u y ệ t t i ệ t đã hiểu đây hết thể đều là dạ vũ dở trò quỷ tiểu tử tiếp chiêu tiếp nhận tù thiên trận quyền k h ô n g chế không n g u y ệ t t i ệ t thao túng trên bầu trời phi kiếm bay về phía bốn phương tám hướng không n g u y ệ t t i ệ t ngươi làm cái gì vậy không nguyện minh nhất thời không có xem hiệu không nguyện tiện thao tác đại ca ta muốn phong tỏa tiểu tử này tất cả đường lui nhìn tiểu tử này hướng chôn nào tránh thoại âm rơi xuống hơn vạn thanh phi ki không n g u y ệ t tiệt h é t lớn một tiếng lập tức vạn kiếm t ề phát từ từng cái phương hướng hướng dạ vũ đánh tới không n g u y ệ t tiệt tự tin lần này dạ vũ hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ vì dạ vũ đã không có bất kỳ đường lui nào nhưng mà dạ vũ căn bản không nghĩ tới m u ố n lui chỉ gặp được vạn thanh phi kiếm sắp quấn tới dạ vũ trên thân lúc đột nhiên dừng một chút ngay sau đó những phi kiếm này tựa như giống mất đi khống chế một dạng lấy một cái hoàn mỹ lại xảo trá góc độ lần nữa từ dạ vũ bên người s á t qua h o long hơn vạn thanh phi kiếm lẫn nhau ma sát ông ông tác hưởng cọ sát ra châm chút lựa hoa nhưng mà những n à y hỏa hoa nhưng không có một cái rơi xuống dạ vũ trên thân vừa tràn ra đến liền bị tiếp theo thanh phi kiếm vững vàng đ ó lấy tựa như sợ làm bị thương dạ vũ không có khả năng nhìn thấy một mặt này không nguyệt tiệt t r ừ n g to mắt không dám tin hô lên t i ể u tử là người ở sau lưng ra vẻ không nguyệt minh gắt gao nhìn chằm chằm phía trên dạ vũ chất vấn ngay vậy dạ vũ một mặt hài hước trả lời phía sau ra vẻ lời nói này coi như đoan của ta có lẽ là các ngươi ánh mắt không tốt dù sao ta đều đã đứng đấy để cho các ngươi đánh các ngươi còn đánh không chúng cũng không phải ánh mắt không tốt sao đối với lời giải thích này không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt hai người đương nhiên không tin hai người chắc chắn vừa mới phát sinh hết thệ tuyệt đối cùng dạ vũ thoát không khỏi liên quan mặc dù bọn hắn nhìn không ra dạ vũ đến tột cùng vận dụng loại thủ đoạn nào tiểu tử ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không nghe vậy dạ vũ c ư ờ i mở ra tay không hề lo lắng trả lời tin hay không tùy các ngươi trong lúc nhất thời hai người bị tức nghiến răng ngay sau đó dạ vũ lại lần nữa nói ra ba chiêu đã qua hiện tại nên đến ta lời vừa nói ra hai người sắc mặt đại biến rốt cuộc không lo được suy nghĩ chuyện mới vừa rồi không biệt minh kích động hô lớn không đối huynh đệ của ta hai người vừa mới rõ ràng chỉ dùng một chiêu hiển nhiên không n g u y ệ t minh là tại c ư ỡ n g tử đ o ậ n lý ngay sau đó không n g u y ệ t tiệt cũng phụ hòa nói đối với thủ thiên trận rõ ràng chỉ có thể coi là làm một chiêu đối với chúng ta còn có hai lần cơ hội nghe được hai người quỵ biện dạ vũ không khỏi bật cười thật đúng là hai cái không biết xấu hổ ra hòa tốt đã các ngươi nói là một chiêu coi như một chiêu còn có hai lần cơ hội tới đi tiểu tử ngươi nói là sự thật hai người hiển nhiên không nghĩ tới dạ vũ vậy mà thật tán đồng bọn hắn thuyết pháp so hoàng kim còn muốn thật còn có hai lần cơ hội lại không động thủ ta cần phải động thủ nói đi dạ vũ toàn thân khí tức hơi trướng từ từ giơ tay lên tựa như thật muốn đối với không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t t i ệ t ra chiêu thấy thế không n g u y ệ t minh lập tức lo lắng hô to chấm đã tiểu tử chúng ta đã trước đó ước định cẩn thận ngươi cũng không thể đổi ý yên tâm ta cũng không giống như có ít người một dạng một chút mặt mũi đều không cần thoại âm rơi xuống dạ vũ đem n â n g tay lên buông xuống toàn thân khí tức hồi phục như thường gặp dạ vũ thuần thú hứa hẹn không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t t i ệ t đồng thời thở dài một hơi dù sao bọn hắn đến bây giờ còn không có tham dọ rõ ràng dạ vũ chân chính thực lực tại sao có thể bỏ lỡ tiên cơ lập tức hai người nhìn nhau tâm niệm vừa động lòng bàn tay đồng thời xuất hiện một cái màu đen vàng loại côn trùng này dạ vũ trước đó đã từng quen biết tự nhiên một chút liền nhận ra hai người lòng bàn tay tiểu côn trùng chính là cổ trùng bất quá cái này hai cái cổ trùng so với hắn trước đó nhìn thấy cổ trùng hình thể phải lớn khí tức càng mạnh đồng thời cũng càng nguy hiểm kiệt, kiệt kiệt tiểu tử có thể làm cho huynh đệ của ta hai người đồng thời tế ra cổ hoàng không thể không nói ngơi ư quả thật có chút bản sự bất quá cũng vẹn vẹn như thế ngoan ngoan trở thành chúng ta nô lệ đi lập tức hai huynh đệ nhìn nhau đồng thời hướng phía ngủ say cổ hoàng thổi một ngụm ngay sau đó hai cái lớn chừng bàn tay cổ hoàng thân thể có chút rung động hiển nhiên là bị không nguyện mình cùng không nguyện tiệt hai người tỉnh lại một lát sau hai cái cổ hoàng kích động lấy màu đen vàng cánh đồng thời thân thể phóng thích ra một cố vô sắc vô vị khí thể loại khí thể này có thể để người ta lâm vào mê viễn trạng thái dễ dàng hơn cổ trùng tiến vào thể nội không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt tự nhiên biết rõ điểm này bởi vậy tại gọi ra cổ trùng một khắc này liền lặng lẽ nín thở gặp dạ vũ không có chút nào phong bị hai người n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh theo cổ hoàng phi đi ra một khắc này hai người cũng chú ý tới dạ vũ con người thất tiêu cả người phản phất tiến nhập mê viễn trạng thái thế thế, không nguyên lai、like、chính là một cái mới ra đời l ă n g đầu thanh không mệt tiệt cũng phụ hòa nói đại ca nói rất đúng tiểu tử này vậy mà một chút phòng bị đều không có đáng đời trở thành ta hai người khôi lỗi đại đệ nói rất hay nắm giữ một cái tiên chủ cảnh khôi lỗi loại hình ảnh này thật là để cho người ta chờ mong hai người ngươi một lời ta một câu đám chìm tại trong vui sướng h i ệ n nhiên đã không để mắt đến dạ vũ dù sao theo bọn hắn nghĩ một khi bị cổ hoàng kéo vào h u y ế n cảnh sẽ lại không sức phản kháng từ đó bị cổ hoàng hoàn toàn khống chế nhưng mà hai người lại không biết đây hết thể đều là dạ vũ muốn cho bọn hắn nhìn thấy chân chính tiến vào viễn cảnh là bọn hắn thời k h ắ c này dạ vũ đã đem hai cái lớn chừng bàn tay cổ hoàng khống chế lại đừng nhìn đây chỉ là bọn chúng chỉ là côn trùng có thể thực lực lại là không thể khinh thường kim tiên đại viên mãn tu vi đủ để cho tiên giới chín thành chín người xấu hổ cứ việc cái này hai cái cổ hoàng đối với những người khác mà nói là mộng ngủ để cầu trí bảo có thể dạ vũ lại không có thèm càng quan trọng hơn một điểm là hắn không thích côn trùng thế là chỉ gặp dạ vũ lòng bàn tay có chút phát lực trong khoảnh khắc hai cái cổ hoàng cũng theo đó hóa thành một đám huyết thủy bởi vì cổ hoàng chết lâm vào trong huyễn cảnh không nguyện minh cùng không nguyện tiện cũng theo đó tỉnh táo lại vừa mới khôi phục ý thức hai người liền lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi cả người cũng theo đó b ể vải mấy phần hiện nhiên cổ hoàng chết để hai người bị nghiêm trọng phản vệ cổ hoàng chết hai người nhìn nhau lẩm bẩm nói ngay sau đó không nguyệt minh móc ra hai viên đang ăn dược một viên cho không nguyệt t i ệ t một viên chính mình ăn vào nửa k h ắ c đồng hồ sau hai người trên mặt lại lần nữa xuất hiện huyết s á c hiện nhiên đã tốt lên rất nhiều tiểu tử là n g ư ờ i dở trò quỷ không nguyệt minh ngầm đầu nhìn chằm chặp dạ vũ ngay vậy dạ vũ không có phủ nhận khẽ cười một tiếng không sai bị chính mình ngôi tiểu côn trùng phản vệ tư vị như thế nào không đối chuẩn xác tới nói là ta cứu được các ngươi không phải vậy các ngươi nuôi tiểu côn trùng nên vệ chủ lời vừa nói ra không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t t i ệ t chăm miệng một lời gầm thét lên tiếng tiểu tử đừng muốn hầu ngôn có phải là hay không hầu ngôn ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng nhất dạ vũ hài hước nói ra lập tức hai người trầm mặc thấy hai người trầm mặc dạ vũ lại lần nữa bổ đao kỳ thật các ngươi lâm vào h u y ế n cảnh cũng không phải là tất cả đều là bởi vì ta cổ hoàng cũng xuất lực không ít còn có các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ cần ngừng thở liền có thể ngăn cách n i khuyên các ngươi một câu cổ vương tông đồ vật các ngươi năm chắc không nổi đây là một trận âm hư tiểu、tử. đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi có chủ ý gì đơn giản chính là muốn từ trên tâm lý đánh tan huynh đệ của ta hai người bản tôn nói cho ngươi ngươi tính toán đánh nhầm tiểu tử muốn l ừ a gạt chúng ta không có khả năng thấy hai người không tin dạ vũ cũng không muốn lại phí miệng lưỡi cũng được tin hay không tùy các ngươi bất quá các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng cứ việc biết được dạ vũ nói có thể là thật nhưng hai người lại không nguyện ý tin tưởng dù sao hai người là dựa vào cổ vương tông truyền thừa mới đi tới hôm nay hiện tại có người lại cùng bọn hắn nói cổ vương tông truyền thừa là một trận âm mưu cái này khiến hai người làm sao có thể tiếp nhận nếu thật là một trận âm mưu liền mang ý nghĩa huynh đệ bọn họ hai người trước đó tất cả cố gắng khả năng lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng Chương Chương lúc cùng kịch cả Linh Thông Chương 438, Đại Linh Thông đúng lúc này, không nguyệt mình cùng không Đại Đại nguyệt tiệt là phạm vào chứng động kinh một dạng toàn run sau phạm thể phát hiện những biển, rời, rút, đó, có không hết tiểu màu đen con. Những này, tiểu màu đen, nếu những sẽ không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt bản thân đều không biết trong cơ thể của bọn hắn đến tột cùng khi nào bị r e o xuống con số hàng trăm triệu cổ trùng nho nhỏ cổ trùng cũng đã không tại biết chưa phát giác bên trong hoàn toàn đem hai người thân thể chiếm lấy bây giờ cổ trùng sở dĩ đột nhiên từ trong miệng hai người leo ra không hắn chỉ vì hai người cứ việc ngoài miệng không có thừa nhận dạ vũ nói đúng nhưng vừa mới lại đem thân thể từ trong tới ngoài loại bỏ một lần không cha không sao cha một cái quả nhiên xảy ra chuyện lớn hai người phát hiện thể nội vậy mà ẩn giấu đến không hết cổ trùng sợ hãi đằng sau hai người lập tức liền thôi động thể nội tiên lực muốn đem thể nội cổ trùng bước đi ra loại hành vi này tự nhiên khơi dậy cổ trùng bọn họ phản kháng dù sao bọn chúng đã tại trong cơ thể hai người cắm d ễ đối bọn chúng mà nói nơi này chính là nhà của bọn nó nếu là nhà bọn chúng há lại sẽ dễ dàng tha thứ bị những người khác đổi ra đâu cho dù là bộ thân thể này lúc đầu chủ nhân cũng không được bởi vậy con số hàng trăm triệu cổ trùng bắt đầu cùng không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt hai người đọ sức hai người vốn cho rằng nương tựa theo trên thực lực nghiền ép coi như không chiếm được địa lợi ưu thế cũng có thể thoải mái mà thể nội cổ trùng tiêu diệt nhưng mà lại không nghĩ tới thể nội cổ trùng liên tục không ngừng Tiêu dù i liền có mới một nhóm bổ sung, mà lại mới ệ t một tức một t nhóm nhóm mà sung, có lập cổ bổ r n như chống rông xuất hiện, để hai người căn bản là không trùng nguồn ở đâu. Nếu như những trùng này g tựa xuất tìm tới hai cách chỉ có cổ cổ đầu đâu. để là là ở về sao ố lượng lắm cư cũng cùng chiếm thế thì thôi thì h đi, ưu i người chiến tới đến nay bọn chúng trước có thể từ đất a l tiêu h n Hoàng. sao Dù t i ê diệt cổ trùng căn bản không cần tốn hao bọn hắn quá nhiều khí lực bằng vào tiên chủ nội tỉnh chiến tới đất lao thiên hoàng cũng là dư s ả i nhưng mà để hai người không nghĩ tới chính là một cái tác động đến nhiều cái mỗi khi bọn hắn tiêu diệt một cái cổ trùng lúc thân thể cùng thần hồn đều sẽ chuyển đến một trận nhỏ nhói, nhói mới đầu hai người cũng không thèm để ý nhưng theo tiêu diệt cổ trùng càng ngày càng nhiều thân thể cùng trên thần hồn đau nhức kịch liệt càng khó mà chịu đựng cuối cùng như vỡ đê hồng thủy một dạng đã xảy ra là không thể ngăn cản dạ vũ đem hai người thảm trạng nhìn vào mắt bất quá nhưng không có lựa chọn can thiệp thật lâu không nguyệt minh cùng không n g u y ệ t t i ệ t thân thể rốt cục đình chỉ run r u dày hai người ánh mắt trống rỗng không có một chút xíu sắc thái tựa như đã chết một dạng nhưng mà dạ vũ lại biết hai người không chết hoặc là thay lời khác tới nói hai người trong thân thể hắn không chết đừng ẩn giấu ra đi dạ vũ nhìn xuống hai bộ không có sinh cơ thi thể thản nhiên nói thoại âm rơi xuống làm cho người dùng mình một màn xuất hiện chỉ gặp không nguyệt minh cùng không nguyệt thiệt không có chút nào tức giận thi thể vậy mà đồng thời phát ra một trận ha ha ha tiếng cười quái dị tiếng cười âm trầm khủng bố tựa như đến từ cựu hữu địa ngục để cho người ta không rét mà run ngay sau đó càng kinh sợ hơn sự t ì n h phát sinh hai bộ nguyên bản im lặng nằm thi thể lại bắt đầu tả diêu hữu hoảng đong đưa đứng lên tựa như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng một dạng động tác cứng ngắc nhưng lại lộ ra hết sức không được tự nhiên từ trên mặt đất băng lãnh chậm rãi bỏ lên không nguyệt minh thân thể đầu tiên là khe run sau đó lấy một loại cực kỳ vạn mèo tư thế chống lên lửa người trên một đôi trống giống đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước trong miệng còn không ngừng mà bước lên cái kia làm cho người trong lòng run sợ cười quá dị cùng lúc đó không nguyệt tiệt cũng không cam chịu yếu thế cứ việc nó tứ chi so với không nguyệt minh càng không cân đối nhưng vẫn như cũ cố gắng đứng thẳng người theo hai bộ thi thể một chút xịu đứng thẳng lên không khí chung quanh càng ngưng trọng kiềm chế như có một luồng áp lực vô hình chính bao phủ vùng thiên địa này dạ vũ đứng ở giữa không trung lẳng lặng nhìn chăm chú lên hai bộ thi thể biến hóa ngay sau đó một đạo ám á c h thanh â m từ không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt thể nội đồng thời chuyển ra tiểu tử ngươi là như thế nào phát hiện được ta theo đạo lý tới nói hắn giấu ở không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt thể nội người bình thường căn bản không phát hiện được liền ngay cả không nguyệt mình cùng không nguyệt tiệt nếu như không phải là bởi vì dạ vũ nhắc nhở cũng sẽ không phát hiện mánh khỏe bởi vì trên đời không có cơm chưa miễn phí nói hay lắm thay vào đó hai cái ngu xuẩn không biết tự cho là được tiện nghi nhưng ta cổ vương tông đồ vật nào có dễ cầm như vậy ngay sau đó t i ê m ẩn ở trên không t r ă n g sáng cùng không nguyệt tiệt thể nội người thần bí lại lần nữa nói ra t i ể u tử trên người của ngươi dính qua đệ đệ ta khí thức đệ, đệ ngươi ngươi nói chính là tiểu linh thông không sai ta chính là tiểu linh thông ca đại linh thông cũng là cổ là đệ đệ v vừa vừa tiểu tử người đang gặp ta lựa ngươi có chỗ tốt sao hắn đúng là chết mà lại là ta giết hắn lời vừa nói ra đại linh thông tàn hồn lập tức từ không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt trong thân thể bay ra ngoài tiểu tử ngươi giết hắn đại linh thông sắc mặt g i ữ tợn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dạ vũ trong mắt đều là sát khí ân dạ vũ bình tĩnh trả lời đại linh thông nhìn c h ầ m chặp dạ vũ con con nghiêm nghị nói tiểu tử ngươi đang tìm cái chết có trời mới biết khi đại linh thông biết được tiểu linh thông đã chết tin tức đến cỡ nào sụp đổ bởi vì tiểu linh thông vừa chết hắn liền đã mất đi phục sinh cơ hội từ nay về sau chỉ có thể giống một cái cô hồn giã quỷ một dạng khắp nơi phiêu đãng mà lại không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn tiêu tán đại linh thông không thể nào tiếp thu được chính mình như đồ vô số t u ế nguyện phục sinh đại kế bị người hủy hoại chỉ trong chốc lát hắn muốn để phá hư hắn người phục sinh trả ngay ó i đi, Đại Linh n h t ô tàn hồn một hồn lần n ữ trở lại không n g u ệ nguyệt tiệt t thể、nội. theo tàn rót minh nội, hai cùng không hồn không có bộ vào, sau i n thân thể lần n h thể cơ ữ khôi phục hành động lực. động Ngay a s đó đại linh thông thao túng hai bộ tiên chủ thân thể hướng phía dạ vũ đánh tới bởi vì không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt là thông qua cổ vương tông truyền thừa tu luyện trí tiên chủ cảnh bởi vậy đại linh thông điều khiển lên hai bộ thân thể cũng là thuận b u ồ n x u ô i gió hào quang màu đen đặc từ hai bộ trong thân thể toát ra đến đây là cổ vương tông tâm pháp độc hữu tiên lực ánh sáng cổ vương tông tâm pháp cực kỳ cường đại không chỉ có thể để tu luyện nó người tiên lực so người bình thường càng thêm hùng hậu mà lại nó chiến lực cũng muốn so người bình thường càng mạnh đây cũng là ngày xưa cổ vương tông c ó thể cường thịnh như vậy một một nguyên nhân trọng yếu nói cách khác hiện tại cái này bị đại linh thông điều khiển không n g u y ệ t minh cùng không n g u y ệ t tiệt so trước đó càng mạnh nó chiến lực đủ để so sánh lúc trước lấy một địch tám hóa thiên lão nhân tiểu tử chịu chết đi bị đại linh thông điều khiển không nguyện minh cùng không nguyện tiệt trên mặt lộ ra nụ cười tự tin hiện nhiên đại linh thông cho là mình nhất định có thể tương dạ vũ chém ở dưới ngựa đối mặt hướng về chính mình đánh tới đại linh thông dạ vũ ánh mắt run lên trong khoảnh khắc một cô kinh thiên giật mình uy áp từ nó thể nội bạo phát đi ra chỉ trong n y mắt không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt trong thân thể chuyển đến đại linh thông tiếng kêu thảm thiết sau một khắc lúc đầu bị đại linh thông thao túng hướng phía dạ vũ giết tới không nguyệt minh cùng không nguyệt tiệt lại trực tiếp nổ tung vô số cổ trùng bay ra bất quá những cổ trùng này mới vừa xuất hiện liền bị dạ vũ uy áp vô tình biến áp trong lúc nhất thời bởi vì không có phụ thân thân thể cùng cổ trùng biến mất đại linh thông tàn hồn cũng lại một lần nữa hiện lộ tại dạ v hiện tại đại linh thông trên mặt không còn có vừa mới vẽ phép lối thay vào đó chỉ có vô tận sợ hãi ngươi ngươi tàn hồn trạng thái đại linh thông hốt hoảng lui lại ngước mắt nhìn về phía phía trước miệng há mở mấy lần vẫn như trước không cách nào nói ra một câu đầy đủ ngữ sợ hãi sợ hãi không cách nào hình dung tại đại linh thông trong lòng điên cuồng phát sinh như là một cái dữ tợn ác ma khủng bố từng chút từng chút thôn vệ nó còn sót lại không nhiều r ũ t khí ngay sau đó như là thiên uy một dạng thanh âm tại đại linh thông bên t a i vang lên đại linh thông ngươi đang sợ hay sao ngay vậy đại linh thông hồn thể run dậy càng thêm kịch liệt bở môi run dậy há to miệ vẫn như trước nói không nên lời một chữ h i ệ n nhiên đại linh thông bởi vì sợ hãi mà tạm thời đã mất đi ngôn ngữ năng lực thấy thế dạ vũ lại lần nữa nói ra người muốn sống không còn sống một mực là đại linh thông trung cực mầm tưởng bởi vì chỉ có sống sót mới có vô hạn hy vọng mới có thể lần nữa đông sơn tái k h ở i bởi vậy nghe tới dạ vũ chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội sống sót đại linh thông miệng ngay cả dương mấy chục lần cơ hồ ép khô toàn thân tiềm lực mới rốt cục vượt qua bởi vì cực độ sợ hãi mà đưa đến tắt tiếng khó khăn phát ra bốn chữ ta nghĩ còn sống lời vừa nói ra chỉ gặp dạ vũ khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười thượng thiên có đức h i ế u sinh đã ngươi muốn sống ta liền cho ngươi một cái cơ hội ngay sau đó chỉ gặp dạ vũ có chút đưa tay hướng phía dưới đại địa bộ tới trong khoảnh khắc chỉ gặp đại địa đột nhiên từ giữa đó nứt ra hồng hồng hống sâu không thấy đáy đen kịt trong kẽ nước chuyển đến một đạo như là dã thu tiếng g à o thét tiếng giống kinh thiên động địa đủ để đem mảng nhĩ của người ta đánh rách t ạ tơi thấy thế đại linh thông lập tức hướng phía đen kịt kẽ nước nhìn lại đã thấy đến hai cái so đèn lồng toàn cục gấp trăm lần quan cầu màu trắng chính xác tới nói đó cũng không phải quan cầu mà là con mắt gặp được sao dạ vũ thanh âm vang lên lần nữa gặp đến. bởi vì khắc phục tắt tiếng chứng đại linh thông nói chuyện đã không giống vừa mới một dạng cả làm chiến thắng nó ta thả ngươi rời đi như thế nào nó đại linh thông lần nữa hướng phía phía dưới kẽ nước nhìn lại lần này đại linh thông quan sát đến càng thêm cẩn thận cuối cùng thấy rõ kẽ nước ra đời linh chân diện mục đây là một cái so sơn nhạc còn cao lớn hơn mấy chục lần gấp mấy trăm lần thậm chí giữ thiên t ề bình cự nhân đại linh thông có thể cảm giác được cự nhân cường đại đây tuyệt đối là tiền chủ cảnh cường giả mà lại không phải bình thường tiền chủ chiến thắng nó hoặc là chiến thắng ta ngươi chọn một dạ vũ cho đại linh thông hai lựa chọn ta tuyệt nó đại linh thông tự nhiên rõ ràng làm như thế nào tuyệt lựa chọn dưới mặt đất cự nhân còn có một tia sinh cơ nhưng nếu là lựa chọn dạ vũ chẳng khác nào tuyên cáo t ử v o n g ân thoại âm rơi xuống chỉ gặp dạ vũ tâm niệm vừa động lập tức lúc đầu chỉ có không đến ba tấc kẽ nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng ngắn ngủi môi hơi một cái bề rộng chừng mấy trăm vạn dặm khe nước tạo thành hống h ư n g hống trong khe nước t r u y ề n đến cự nhân tiếng giống giận dữ ngay sau đó chỉ gặp một cái cự đại thân ảnh từ lòng đất nhảy ra ngoài xông thẳng lên trời đợi đến cự nhân rơi xuống đất khe nước đã khép kín lần nữa thu hoạch được tự do cự nhân trước tiên liền ph bởi vì nó tin tưởng nhớ kỹ là dạ vũ đưa nó nhốt tại đen kịt lòng đất để nó không thấy ánh mặt trời bởi vậy nó muốn báo thù nhìn thấy hướng phía chính mình xông tới cự nhân dạ vũ không khỏi bật cười quả nhiên là đầu góc n g u si tứ chi phát triển ngay sau đó chỉ gặp dạ vũ ánh mắt lạnh lẽo đ ằ n g đằng sát khí cự nhân lập tức bị định tại nguyên chỗ dạ vũ l ạ n h dọn g uy hiếp nói lại không trung thực liền để n g ư ơ i v i n h viên ở tại dưới mặt đất lời vừa nói ra cho dù cự nhân đầu não lại đơn giản cũng minh bạch mình không thể cùng dạ vũ la địch dù sao nó cũng không muốn lại bị phong xuống dưới đất nhìn thấy cự nhân k u ấ t phục dạ vũ liền bông ra đối với cự nhân trói cu ngay sau đó dạ vũ chỉ vào cách đó không xa đại linh thông nói ra to con đối thủ của ngươi là hắn chỉ cần chiến thắng hắn ngươi liền có thể trùng hoạch tự do nghe tới tự do hai chữ cự nhân con mắt lập tức liền sáng lên hiển nhiên tự do là hiện tại cự nhân nhất mong đợi đồ vật thế là cự nhân đem ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đại linh thông trên dưới giò xét một phen tựa như đang thưởng thức một vị mỹ nhân thừa thế không đợi cự nhân hành động đại linh thông liền dẫn đầu phóng tới cự nhân cổ vương tông tâm pháp vừa ra đại linh thông hồn thể liền lập tức chụp lên một tầng áo giáp màu đen chỉ lộ ra hai con mắt cứ việc trên thể hình cùng cự nhân có cách biệt một trời nhưng đại linh thông lại là không sợ chút nào một cái lắc mình đại linh thông đi vào không có một chút xíu phòng bị cự nhân trước mặt lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh trùy thủ đèn kỵt không có một chút xíu do dự đại linh thông lập tức dùng lực đem trùy thủ đèn kỵt đâm vào cự nhân thân thể trong khoảnh khắc cự nhân trong miệng phát ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết h ố n g h ố n g hống h i ể n nhiên một đao này để cự nhân bị thương không nhẹ ngay sau đó cự nhân hướng phía miệng vết thương nhìn lại chỉ gặp chỗ ngực cắm một thanh trùy thủ đèn k ỵ bị trùy thủ đâm trúng bộ vị cũng bày biện ra màu sắc đèn nhánh mà lại trong trông trùy cự nhân lập tức đưa tay muốn đem ngực t h ù y thủ rút ra sau khi cự nhân vừa mới đụng phải ngực t h ù y thủ lúc t h ù y thủ lại hóa thành một cỗ khói đen biến mất không không phải biến mất mà là một lần nữa về tới đại linh thông trong tay cứ việc ngực t h ù y thủ đã không c ó ở đây có thể t h ù y thủ lưu lại tính ăn mòn khí tức vẫn như là giỏi trong xương một dạng quân lấy cự nhân làm nó vô cùng thống khổ h ố n g h ố n g h ố n g cự nhân mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm đại linh thông trong mắt tràn đầy sát ý trước đó nó căn bản không có đem trước mắt cái này chỉ còn lại có tàn hồn nhân loại để vào mắt bây giờ suy nghĩ một chút nó sai trước mắt tên nhân loại này không phải loại lương thiện nó cần coi chừng đối phó. nhưng g a sau y đó, c ỉ g mà hồn thể trạng thái đại linh thông so trên núi chó còn muốn linh hoạt vây quanh cự nhân đổ bỡn đầu vóc trong váng không chỉ có như vậy đại linh thông còn thỉnh thoảng cho cự nhân đâm bên trên một đao để nó khổ không thể tả một bên quan chiến nhàn nhạt dạ vũ nhìn thấy cự nhân bị đại linh thông đùa bỡn xoay quanh không khỏi cảm khái to con trừ tứ chi phát triển trí thông minh thực sự đáng lo thân là lôi đ ỉ n h cự nhân lại quên chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất là lôi đ ỉ n h bị động bị đánh một đoạn thời gian cự nhân phát ra tức giận gào thét đồng thời trí thông minh cũng đi theo trở về nhớ tới mình còn có triệu hoán lôi đ ỉ n h bản lĩnh ngay sau đó cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài trong khoảnh khắc chỉ gặp bốn phía cồn phong gào thét trong bầu trời mây đen quần quận vô biên vô hạn đem hết thể tia sáng nuốt hết ở bốn mây đen quần quận bút lên mây đen ở giữa ẩn ẩn có bạch quang lập l ò đại linh thông dương mắt nhìn về phía chân trời chỉ một chị một chút cũng cảm giác thần hồn sợ hãi. dọa đến liên tiếp lui về phía sau cái này không phải bạch quang đây rõ ràng chính là lôi điện mà lôi điện hoàn toàn là khắc tinh của hắn đại linh thông chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn qua cách đó không xa đầu hóc g u si tứ chi phát triển cự nhân hắn làm sao cũng không nghĩ ra dạng này một cái đầu nao đơn giản ra hỏa lại có thể khống chế lực lượng cường đại như thế triệu hắn lôi điện cái này hoàn toàn vượt ra khỏi đại linh thông đối với nó thực lực dự đoán đại linh thông trên mặt cái k i a kinh ngạc biểu lộ không có chút nào trốn qua cự nhân con mắt nhìn thấy đại linh thông đối với mình cho thấy lôi điện chi lực biểu hiện ra e ngại cự nhân trong lòng không khỏi dâng lên một trận vẽ đắc ý Cảm ngay lật về một ván, để tên nhân loại một tên về ván, v nhân loại này để ừ mới mình, phải loại trêu nhất tên chính định nhân nó n để à biết sau ự lợi hại c ủ nó. Ngay a s đó cự nhân mở ra miệng to như chậu máu gào thét lên tiếng chỉ thấy trên bầu trời mây đen p h ẳ n g phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên t ừ n g đạo tráng kiện lôi điện như là ngân xà đồng dạng tại hắc vân trung xuyên thẳng qua tới lui trong chớp mắt liền đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh cự nhân bỗng nhiên vung tay lên thao túng đầy trời lôi điện hướng phía đại linh thông đỉnh đầu hung hăng bổ tới đối mặt bất thình lình lại khí thế hung hăng công kích đại linh thông không r ằ n có một chút xíu chủ quan thân hình loại lên cấp tốc hướng phía hậu phương bên phải né tránh mà đi nhưng mà những lôi điện này giống như là như mọc ra mắt cắn chặt đại linh thông không thả vừa mới mạo hiểm tránh thoát đạo thứ nhất lôi điện đạo thứ hai lôi điện đã đi vào đỉnh đầu thật vất vả tránh đi đạo thứ hai đạo thứ ba lại theo nhau mà đến bốn lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại trong lúc nhất thời trên bầu trời tiếng sấm văn g rền điện quang giao thoa dày đặc lôi điện sen lẫn thành một tấm to lớn lưới điện đem đại linh thông bao phủ trong đó hắc vân trung tới lui lôi điện khó mà tính toán bọn chúng liên tục không ngừng từ hướng phía đại linh thông vị trí hội tụ hình thành một mảnh thật lớn lôi vực đem nó giam ở trong đó đại linh thông l i ề u mạng chạy trốn khả lôi hải đã đem nó phong tỏa đem hắn hạn chế tại đường kính không hơn trăm mét khu vực mà đứng ở phía xa cự nhân thì g ơ lên cao cao hai tay hưng phấn mà nhìn xem tại trong lôi hải gian nan dãy ruộng chật vật không chịu nổi đại linh thông mỗi một lần nhìn thấy đại linh thông bị lôi điện đánh chúng có thể là hiện tượng hoàn sinh cự nhân trong lòng đều sẽ cao lên một loại đại thù đến bao khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn ngay sau đó lại một đạo tráng kiện lôi điện hung hăng bổ vào đại linh thông áo giáp màu đen bên trên chỉ nghe thấy răng gi Đã tàn phá là không chịu nổi. kết h ô n g quả là đại linh thông chỉ có thể càng thêm cẩn thận nhưng mà đưa thân vào nhỏ hẹp l ô i hải lôi điện vô cùng vô tận đại linh thông một cái sơ xảy liền sẽ bị lôi điện đánh trúng đột nhiên chỉ gặp một đầu tráng kiện roi lôi điện từ đại linh thông sau lương đánh tới bởi vì đại linh thông l ự c chú ý toàn bộ đặt ở trên bầu trời tùy thời rơi xuống lôi điện bên trên bởi vậy không để ý đến sau lưng nguy hiểm đúng bốn chỉ nghe thấy đ ù n g một tiếng vang lên lôi điện trường tiên rơi vào đại linh thông trên lưng nó thân r o i kèm theo lôi điện trong khoảnh khắc liền bỏ đầy đại linh thông hồn thể a a a a a bốn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên đại linh thông chỉ cảm thấy chính mình hồn thể thật giống như bị từ bên ngoài đến bên trong bị một chút xíu x é rách để nó cảm giác được vạn phần thống khổ nhưng mà đây chỉ là bắt đầu ngay sau đó chỉ gặp hắc vân chúng tới lui lôi điện lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng rơi xuống hung hăng b một đạo đinh thái nhức g ó c tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên chỉ gặp đại linh thông hồn thể lại trực tiếp nổ tung theo đại linh thông hồn thể hoàn toàn tiêu tán cũng mang ý nghĩa cự nhân lấy được thắng lợi ngay sau đó chỉ gặp trên trời cao quay cồn mây đen nhanh chóng tiêu tán mây đen tới lui lôi điện cũng theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa hiển nhiên đây là cự nhân thu thần thông biểu hiện sau đó chỉ gặp cự nhân hưng phấn mà đi vào dạ vũ trước mặt trong miệng phát ra hống hống hống tiếng tê ự dạ vũ đương nhiên minh bạch cự nhân muốn biểu đạt ý tứ ta trả lại ngươi tự do lời vừa nói ra cự nhân trong mắt tràn đầy hưng phấn lập tức li tựa như là sợ dạ vũ đột nhiên đổi ý lại đem nó nhốt vào đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt lòng đất cự nhân có một cái bí mật nó không sợ trời không sợ đất duy chỉ có sợ tối nhìn thấy cự nhân rời đi dạ vũ không có ngăn cản mà là quay người hướng phía tầng thứ ba đi vào năm ai chúng ta đã bị vây ở chỗ này bao lâu thủy s ư ơ n g minh bất đắc dĩ thở dài một hơi lạc thiên thất ngồi tại rét lạnh trên mặt băng ngựa khí hiển thị rõ cô đơn đã một ngày một ngày thời gian đối với tại bọn hắn tới nói không tính là có lâu có thể một ngày này thời gian bọn hắn đã tại mảnh băng nguyên này thăm dò một lần lại một lần nhưng vẫn là không tìm được lối ra điều này không khỏi làm hai người hoài nghi đem bọn hắn bắt vào người tới có phải hay không chuẩn bị đem bọn hắn vĩnh viễn v â y ở chỗ này lạc thiên thất chưa từ bỏ ý định nói sương minh h u y n h ta lại đến chỗ đi dạo ân một khắc đồng hồ sau lạc thiên thất trở về bất quá hắn không phải hai tay c h ố n g c h â n trở về mà là mang về một cái đại bạch hùng nhìn thấy lạc thiên thất mang về một cái đại bạch hùng thủy sương minh không hiểu hỏi lạc thiên thất n g u y ê bắt một con gấu trở về làm gì đương nhiên là nương ăn tả hữu cũng vô sự không b cũng coi như dết thời gian lạc thiên thất hồi đáp nghe tới trước mắt hai nhân loại kia muốn ăn chính mình nằm trên mặt đất đại bạch hùng phát ra ô ô t h a n h nhâm cái này đại bạch hùng chính là trước đó tạm thời cho dạ vũ làm thú cưỡi đại bạch hùng nó là may mắn dù sao làm một lần tọa kỵ liền có thể vững vàng tăng lên hai cái tiểu cảnh giới vô luận như thế nào tính đều là nó kiếm lời đồng dạng nó cũng là bất hạnh bởi vì nó lại bị người bắt lần này tóm nó người muốn đem nó nướng ta nhớ được nơi này đều là gấu đen lúc nào xuất hiện một cái gấu trắng ta cũng là nhìn nó là một cái gấu trắng mới đem nó bắt tới lạc thiên thất vừa nói một bên nhóm lửa xong rồi ngay sau đó lạc tiên thất liền đem nằm dưới đất đại b ạ c h hùng b ắ t tới chuẩn bị một thanh đem nó đặt ở trên giá lửa đúng lúc này một trận l ệ n h thấu xương gió rét thấu xương thổi qua tướng hùng hùng tiêu đốt đại h ỏ a d ậ p t á t thấy thế lạc tiên thất cùng thủy xương minh lập tức đứng người lên song quyền nắm chặt sắc mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía ai đi ra lạc tiên thất nghiêm nghị hô thoại âm rơi xuống chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời bởi vì phong tuyết che lấp hai người nhất thời thấy không rõ người tới hình dạng lạc tiên thất cùng thủy xương minh không dám k i n h thường sắc mặt cảnh giác nhìn chằm đấm bày ra chiến đấu tư thế. trong h ờ i g g i lúc nhất thời hai người trong mắt lóe lên một tia xác ý muốn giết trước mắt kẻ cầm đầu này bất quá rất nhanh hai người liền khôi phục lý trí bởi vì hai người biết rõ chính mình khả năng không phải dạ vũ đối thủ bởi vậy hai người nhìn nhau quyết đối mặt lạc thiên thất tận tâm như thế biểu diễn dạ vũ không có phản ứng thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn một chút trực tiếp lược qua hắn hướng phía trên đất đại bạch hùng đi đến nhìn thấy dạ vũ đến bị lạc thiên thất một mực trói buộc đại bạch hùng tựa như nhìn thấy cứu tinh thân mật cọ lấy dạ vũ tiến tới bàn tay đối với dạ vũ nhìn như không thấy lạc thiên thất vừa tức vừa bật mực nhưng mà lại không thể làm gì dù sao dạ vũ thế nhưng là có chém giết ba vị kim tiên đại viên mãn ngạo nhân chết tích hắn hiện tại cũng không dám cùng dạ vũ cứng đối cứng ngay sau đó dạ vũ nhẹ nhàng điểm một cái giải khai đại bạch hùng trên người trói buộc vừa trung hoạch tự do đại bạch hùng liền bắt đầu ô ô ô nói chính mình bi thảm gặp phải lại thỉnh thoảng liếc một chút lạc thiên thất người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó tại cáo trạng ân ta đã biết ô ô, ô nội tâm v ị khuất đại bạch hùng gạt ra hai g i ọ t nước mắt ngay sau đó chỉ gặp dạ vũ quay đầu lại đem mang theo một chút lanh ý ánh mắt nhìn về phía lạc thiên thất cùng thủy s ư ơ n g minh đột nhiên bị dạ vũ để mắt tới hai người chỉ cảm thấy phần l ư n g phát lạnh toàn thân mồ hôi lạnh hứa ra muốn chạy trốn tay chân lại không nghe đ ạ i nào sai s ử cho tới bây giờ hai người mới hiểu được mình cùng dạ vũ ở giữa tựa như lạnh trời một dạng t r í n h l ệ n h dạ vũ không phải bọn hắn có thể chiến thắng cũng không phải bọn hắn có thể trêu trọc may mắn dạ vũ không có chuẩn bị giết bọn hắn chỉ là đem hai người chế trụ để đại bạch hùng hạ giận có lẽ là nơi này động tĩnh quá lớn để ngay tại bang nguyên từng cái địa phương tích liền gặp được lạc thiên thất cùng thủy xương minh bị một cái đại bạch hùng cưỡi tại trên thân tả hữu khai cung bản tọa không phải là hoa mắt đi một cái địa tiên cảnh đại bạch hùng vậy mà đem lạc gia chủ cùng xương minh trưởng l a o đẻ xuống đất đánh giống như xác thực không nhìn lầm chơi ạ cuối cùng xảy ra chuyện gì mấy cái sau đó gấp trở về thủy gia trưởng lão cùng lạc gia trưởng lão nhìn thấy gia chủ bị một cái đại bạch hùng đẻ xuống đất đánh lúc này chuẩn bị xuất thủ đ e m cái này không biết trời cao đất rộng đại bạch hùng đánh chết đang lúc mấy người đưa tay thời khắc đột nhiên cảm giác được một đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm đem bọn hắn bao、phủ. tựa như đang cảnh cáo mấy người nếu là dám nhúng tay chuyện này chắc chắn sẽ để bọn hắn vạn kiếp bất phục ngay sau đó mấy người đang sợ h ã i trung hậu lui mỗi lui ra phía sau một bước cũng cảm giác cỗ khí tức nguy hiểm kia liền giảm bớt một phần thối lui đến cuối cùng mấy người cơ hội là nhanh chóng bỏ chạy hoảng hốt đi vào đám người sau lưng thủy gia cùng lạc ra mấy vị trưởng lão phản ứng bị đám người nhìn vào mắt tất cả mọi người không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì nhưng lại ẩn ẩn có một loại dự cảm mấy người sở dĩ như vậy kinh hoàng nhất định cùng đứng tại đại bạch hùng s a l ư n g thanh niên thoát không khỏi liên quan thật lâu thủy gia hòa lạc nhà mấy vị trưởng l đồng thời cũng liếc thấy đứng tại đại bạch hùng sau l ư n g dạ vũ là hắn trong đó một vị thủy gia t r ư ờ n g to mắt h o à n g hốt lui lại mấy người khác tự nhiên cũng nhận ra dạ vũ dù sao dạ vũ chân dung thế nhưng là tại thủy gia cùng lạc ra một đám trưởng lao ở giữa chuyến khắp khi nhìn thấy dạ vũ một k h ắ c này mấy người rốt cuộc hiểu rõ vừa mới cái kia đạo để bọn hắn vì đó sợ hãi k h í tức đến tột cùng là từ đâu mà đến đồng thời mấy người cũng minh bạch dạ vũ chân chính thực lực khả năng không hề giống bọn hắn trước đó nghĩ một dạng vẹn chỉ là lợi hại một điểm kim tiên đại viên mãn có lẽ đã sớm vượt ra khỏi phạm vi này nghĩ tới đây mấy người không khỏi dùng mình một cái không còn có dũng khí tiến lên cứu vớt ngay tại bị đánh thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất bất quá làm cho mấy người cảm thấy may mắn chính là đối với thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất tả hữu khai c u n g đại bạch hùng chỉ là một địa tiên cảnh sâu k i ế n cứ việc nó bật hết hỏa lực cũng không đả thương được hai cái kim tiên đại viên mãn cực giả nhiều nhất cũng chỉ là hạ giận đánh một hồi đại bạch hùng đánh mệt mỏi ngồi liệt trên mặt đất nhìn thấy đại bạch hùng dừng tay dạ vũ liền giải khai thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất t r ó buộc khôi phục hai người tự do khôi phục tự do hai người cũng không dám có bất kỳ động tác hiển nhiên là chờ lấy dạ vũ ra lệnh nằm dạ vũ niết miệng lên r ế u r ế u nói ngay vậy hai người lập tức đứng lên quy củ đứng đấy ngay sau đó dạ vũ đưa ánh mắt về phía đám người lạnh lùng nói các người l à gan không nhỏ à, cũng dám tiến đánh thất tinh thành lời vừa nói ra khoảng cách dạ vũ gần nhất thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất hai người bị dọa đến lập tức q u ỳ xuống để xin tha tiền bối tha mạng à. chúng ta đều là bị buộc nhìn thấy thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất đều quỳ thủy ra hòa lạc nhà những người khác cũng theo sát phía sau một khác cũng không dám chỉ hoãn những người khác nhìn thấy hai đại cự đầu quỳ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức quỳ xuống a các người nói là bị buộc bị a i dạ vũ quét đám người một chút lại đem ánh mắt nhìn về phía thủy xương minh cùng lạc thiên thất biết mà còn hỏi thủy xương minh cùng lạc thiên thất lập tức n g h ẹ lời hai người muốn nói suốt không trăng sáng danh tự lại không dám dù sao hiện tại không trăng sáng là bọn hắn không chọc nổi tồn tại huống chi bây giờ nhiều người phức tạp nếu là bọn họ bán không trăng sáng tin tức bị người hữu tâm truyền đi chỉ sợ đến lúc đó kết quả của bọn hắn sẽ mười phần thê thảm dù sao bọn hắn không xác định dạ vũ phải chăng đã đem không trăng sáng giải quyết chương bốn trăm bốn mươi huyết vũ tái hiện chương bốn trăm bốn mươi huyết vũ tái hiện không nói sao bình tĩnh như nước thanh âm tại hai người bên Cứ việc trong h h a n âm t ợ lúc nhất thời nhìn không thấy bờ băng nguyên lần nữa khôi phục yên tĩnh trừ bên thai gào thét hàn phong liền rốt cuộc không thấy thanh nhâm khác so ồn ào náo động càng đáng sợ chính là trầm mặc đám người chỉ cảm thấy tâm linh bội thụ dậy vỏ đã các người chỉ cảm thấy tâm linh bội thụ dậy vỏ đã các người đều không nói liền lĩnh viễn lưu tại nơi này nói đi dạ vũ quay người liền muốn rời đi thế thế. một số người luôn cuống vĩnh viễn lưu tại nơi này chẳng phải tương đương với đem bọn hắn nhốt tại trong ngục giam không thấy ánh mặt trời cứ việc nơi đây so với ngục giam xác thực lớn thêm không ít nhưng cuối cùng vẫn là không cải biến được bị giam cầm sự thật nơi này quỳ trên trăm người không có chỗ nào mà không phải là kim tiên cường giả riêng phần mình thế lực trụ cột thậm chí là người nói chuyện thì như thế nào cam tâm chính mình vĩnh viễn bị giam ở chỗ này nhất là thủy s ư ơ n g minh cùng lạc thiên thất tại cả đám bên trong địa vị cao nhất càng không thể dễ dàng tha thứ chính mình cả đời đều tại loại địa phương cất chim cũng không có này phí thời gian bởi vậy hai người cũng mặc kệ về sau có thể hay không bị không nguyệt minh trả thù trực tiếp đem không nguyệt minh bán tiền bối là không nguyệt minh đều là không nguyệt minh ép buộc chúng ta đều là không nguyệt minh ép buộc chúng ta bốn đồng thời hai người cũng đang đánh cược cực không nguyệt minh đã bị dạ vũ giải quyết không nguyệt minh đối với đều là không nguyệt minh ép buộc chúng ta chúng ta chính là có m ư ờ i không không không cái lá gan cũng không dám động thất tinh thành những người khác đi theo phụ hòa nói cũng đem không nguyệt minh bán ngay sau đó dạ vũ đem không nguyệt minh chân dung biểu hiện ra ở trước mặt mọi người các ngươi nói không nguyệt minh là hắn đi đúng vậy tiền bối chính là hắn chính là hắn ép buộc chúng ta tiến đánh thất tinh thành đám người trang miệng một lời trả lời ngay sau đó vì cùng không nguyệt minh phủi sạch quan hệ đám người bắt đầu hung hăng nói không nguyệt minh nói xấu đã các ngươi là bị c bớt bách liền không truy cứu trách nhiệm của các ngươi sau khi ra ngoài hảo hảo làm người đi thoại âm rơi xuống dạ vũ vung tay lên liền đem quỷ đám người đưa ra ngoài trong chớp mắt chừng t r ă m người lần nữa trở lại thất tinh thành ngoại chúng ta đi ra sao lạc thiên thất quét mắt bốn phía quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh không dám tin nói ra những người khác cũng không nghĩ tới dạ vũ vậy mà như thế khoan hồng độ lượng ngay sau đó đám người nhìn thấy trong thành tuân ra một nhóm người lớn lạc thiên thất mấy người cũng là một chút nhận ra những người này chính là lúc trước bị điều động tiến đánh thất tinh thành phá o hôi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không có chết đây đối với lạc thiên thất bọn người tới nói đồng dạng một tin tức tốt dù sao cũng là người một nhà có thể sống đương nhiên là tốt nhất gia chủ tông chủ không có việc gì l i ề n tốt không đợi đám người hỏi han đ ơ n cần đột nhiên phong vân biến đổi lớn trên trời cao lập tức mây đen dày đặc chỉ chốc lát sau trên trời rơi xuống hết vũ nước mưa nhỏ xuống tại mọi người trên thân trên trời rơi xuống huyết vũ lạc thiên thất đám người đã đã trải qua nhiều lần cứ việc sớm đã không gì sánh được quen thuộc có thể tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ vì trên trời rơi xuống huyết vũ liền mang ý nghĩa có tiên chủ vất lạc vẫn lạc tiên chủ là ai tự nhiên đã không cần nói cũng biết bốn đột nhiên hạ xuống mưa máu đánh cho chúng sinh trở tay không kịp huyết vũ lại có tiên chủ vất lạc là ai là không nguyệt tiên chủ sao h i ệ n nhiên chứ không nguyệt tiên chủ đám người nghĩ không ra những người khác chỉ vì hóa thiên lão nhân sinh mệnh quá ương lạnh chịu đi một vị lại một vị tiên chủ đến nay sừng sững k h n g n ã mọi người ở đây coi là huyết vũ một ngày sau đó liền sẽ ngừng lúc lại không nghĩ rằng thẳng đến ngày kế tiếp bình minh huyết vũ vẫn không có dừng lại tư thế một mực tí tách tí tách dưới mặt đất không ngừng huyết vũ vì sao còn không có dừng lại chẳng lẽ lại còn có tiên chủ vẫn lạc là ai là thất tinh thành đại nhân sao chẳng lẽ lại hắn cũng vẫn lạc sẽ không hắn cùng không n g u y ệ t tiên chủ lưỡng bại câu thường cuối cùng bất trị mà chết trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ các loại phỏng đoán tầng tầng lớp lớp liên quan tới trước đó không nguyện tiên chủ công đánh thất tinh thành sự tỉnh kỳ thật bảy vực các đại thế lực đều có nghe thấy vừa mới bắt đầu đám người coi là đây chỉ là một kiện cực kỳ phổ thông việc nhỏ dù sao tân vương đăng cơ phía dưới khó tránh khỏi sẽ có một chút thanh em phản đối loại thời điểm này cần gấp g i ế t gà d o a khỉ lúc đó đám người chuyện đương nhiên cho là thất tinh thành chính là cần bị g i ế t gà mà lại thất tinh thành chỉ là càn vượt xếp hạng dựa vào sau một cái t h a n h nhỏ thường thường không có gì lạ cho dù là đoạn thời gian trước thủy ra lạc gia cùng thiên âm cung ba vị kim tiên đại viên mãn cường giả vẫn lạc nơi này đám người cũng không có đem nó để ở trong lòng chỉ vì lần này muốn đối với thất tinh hành động đao chính là không nguyện tiến chủ tiên chủ chi h u ha có thể coi thường bởi vậy đám người chỉ cảm thấy thất tinh thành đã khó thoát bị hủy diệt vận mệnh liền không có quá mức chú ý nhưng mà theo tình thế phát triển đám người cũng ý thức được có chút không đúng chỉ vì không nguyện tiên chủ liên tục phái ra mấy đám nhân mã đều không thể cầm xuống thất tinh thành trong đó kim tiên cường giả càng là không phải số ít thằng đến không nguyện tiên chủ tự thân xuất mã tin tức chuyển đến mọi người mới ý thức được cả sự kiện xa xa không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy thất tinh thành có trí cường giả tồn tại vị cường giả này đã khó giải quyết đến cần không nguyện tiên chủ tự thân xuất mã thế là bậy vực các đại thế lực lập tức sai người tiến về thất tinh tức không đợi trở về huyết vũ lại đột nhiên r g xuống trên trời rơi xuống huyết vũ tiên chủ vẫn lạc việc này mọi người đều biết ngay sau đó thám tử tin tức chuyển đến nói vẫn lạc chính là không nguyện tiên chủ nghe nói tin tức này là do t h ủ y sương minh cùng lạc thiên thất thông báo cho bọn hắn nó tính chân thực không thể nghi ngờ bởi vậy các đại thế lực liền để thám tử rút về đến chỉ vì bọn hắn sợ chọc dẫn thất tinh thành vị đại nhân kia hôm sau trời vừa sáng huyết vũ không có đình chỉ để đám người ngồi không yên thùy ra lạc thiên thất trước kia liền vội vã đi vào thùy ra thùy ra hội khách tính lạc thiên thất cùng thùy sương minh ngồi đối diện nhau phía dưới là thùy ra mấy vị trưởng lão. Thủy sương minh xuất trà Minh chiêu Sương ngon đái ra lạc Thiên Thất, lạc Thiên thất phẩm một gia ụ m c ư ờ nói, ngon,、quả、nhiên Sương Minh Huynh、so、sánh không bằng. giữ tại i trà cất là g so quả hạ Lạc gia chủ quá khiêm lạc gia chủ trà lao phu phẩm qua so với lao phu trà tự nhiên là không thua bao nhiêu một phen lẫn nhau thổi phong sau hai người lập tức tiến vào chính đề lạc thiên thất liếc qua ngoài điện tí tách tí tách vương máu có ý riêng nói xương minh minh ngài nói chúng ta là không phải nên đi thất tinh thành đi dạo lạc gia chủ chỉ là đi dạo thủy sương minh biết rõ còn cố hỏi nói xương minh minh như là đã rõ ràng tại hạ tâm tư cần gì phải hỏi lại tất cả mọi người là người thông minh có m ộ thật số việc k ô n cần nói người bạn lần nữa đi vào thất tinh thành đến cửa thành,、hai、người đứng g gia Lạc chủ có cửa chỗ c lời hai đi hai tại lại ra. lý. là Thế thất h ấy kết vào m chạp có không động á c chỉ có khắc quốc không hắn, chỉ vì hai người thất tinh thành có vũ tại, hai hãi thật sâu khắc sâu vào quốc Thủy. Thật người người vì vũ với vũ vào tại, đối dạ dạ sợ sâu sâu lâu thủy sương minh thở dài một hơi đưa ánh mắt về phía bên người lạc tiên thất từ từ nói lạc gia chủ hôm nay thời tiết không tốt nếu không chúng ta ngày khác trở lại đi là cực kỳ cực hôm nay thời tiết không tốt chúng ta ngày khác trở lại nói nhị nhân chuyển thân liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này phía sau lại c h u y ể n đến một đạo cực kỳ thanh â m quen thuộc hai vị đến đều tới không vào thành nhìn xem sao ngay vậy hai người lệ m mà lệ mề m xoay người quả nhiên gặp được bọn hắn hiện tại không muốn gặp nhất người nhìn qua cười híp mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m giả vũ thủy sương minh lập tức vội vàng hấp tấp giải thích tiền bối chúng ta chỉ là chỉ là đi ngang qua đối với chúng ta chỉ là đi ngang qua đối với chỉ là đi ngang qua lạc thiên thất cũng đi theo phụ họa nói không phải vờ vị nữa các ngươi mục đích ta đã biết như là đã gặp được liền lăn đi là tiền bối hai người không dám phản bác lập tức từ dạ vũ trước mặt biến mất hai người một đường chạy về n ộ hải thành một khác cũng không dám ngừng sợ dạ vũ đổi ý đem bọn hắn bắt được trở lại n ộ hải thành hai người ai về nhà nấy ăn ý không nhắc lại cùng chuyện lúc trước dù sao hai người đã biết mình muốn biết nhất sự tình chuyện khác đã không trọng yếu về phần một vị khác chết đi tiên chủ là ai hai người chuyện đương nhiên đem mục tiêu đặt ở hóa thiên lão nhân trên thân dù sao hóa thiên lão nhân lâu không xuất hiện ở trước mặt người đời có lẽ thật đã không tại nhân thế hát gì cái nào đáng giết ngàn đao ra hỏa giá mắng lao phu một tòa thường thường không có gì lạ sơn động hóa thiên lão nhân giận mắng một tiếng không đến một ngày thời gian hóa thiên lão nhân vẫn lạc tin tức liền từ thủy gia hòa lạc g i a t r u y ề n ra ngoài trong lúc nhất thời đám người nhao nhao cảm khái ai không nghĩ tới hóa thiên lão nhân vậy mà vẫn lạc một đời nhân kiệt như vậy vẫn lạc quả thực là làm người t h n thức một chuyến m ư ờ i m ư ờ i chuyến trăm bất quá hai ngày bắt vượt chúng sinh đều biết hiểu hóa thiên lão nhân vẫn lạc tin tức một chỗ che kín trận pháp tẩn h nấp sơn động hóa thiên lão nhân liên tục đánh m ư ờ i cái hắt xì đến tột cùng là cái nào đáng giết ngàn đau một mực tại mắng bản tọa đừng cho bản tọa biết ngươi là ai nếu không bản tọa nhất định phải lột da của ngươi ra vừa mới m a n xong Hóa h t i ê ngay láo lần nhân n đánh h tại đáng t hôm đến h qua khi hắn như thường ngày ngồi xuống lúc tu luyện trong lúc bất trợt một loại cảm giác huyền diệu xông lên đầu Hắn dù sao từ h o n g hắn đột phá tới tiên chủ tri cảnh đến nay tu vi của nó giống như lâm vào vũng bùn một dạng trì trệ không tiến vô luận như thế nào cố gắng cuối cùng đều khó mà tiến lên nửa bước mà bây giờ cái này trước mắt là qua bình cảnh vung lòng cảm giác k hôm n nghi ngờ g thể a nay g đến cho hắn lớn cho l o h vọng cùng ủng hóa ộ một tựa như trong hát tiến nay, như ánh dạng đông, sáng hắn tiến lên con đường. chúm chiếu Hôm h cám thiên lão nhân như thường ngày ngồi xuống tu luyện muốn tái hiện h ô m qua thoáng qua tức thì huyền diệu cảm giác nhưng mà hôm nay lại là tình huống liên tiếp phát sinh đột nhiên xuất hiện tính liên tục hắt xì để hắn hoàn toàn tính không nổi tâm thôi trong số mệnh có khi cuối cùng cần có trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu ra ngoài đi một chút cũng tốt hóa thiên lão nhân giơ tay lên mở ra phía trước phong ấn cùng ẩn nặng chất pháp chậm rãi đi ra sân động ngước mắt nhìn về phương xa Hóa h t i ê nhưng Láo n â lâu n nói bản nhớ không cảm c khái h bao tọa đã rõ a qua có trở về ộ một hải thành, đi nhìn một cái cũng tốt. Nói đi cái n c ũ tốt. Thiên thành Nói Nhân liền hướng phía nộ hải thành phương hướng bay đi. Nhưng Hóa đi, hải đi. phía bay Láo mà vừa tới cửa thành liền nghe đến cách đó không xa hai trung niên nam nhân ngay tại đàm luận chính mình không nghĩ tới hóa thiên lão nhân vậy mà cũng vẫn lạc mà lại cùng không nguyện tiên chủ vẫn lạc thời gian cực kỳ tiếp cận các ngươi nói có khả năng hay không hóa thiên lão nhân vẫn lạc cùng không nguyện tiên chủ có quan hệ ta cảm thấy ngươi phân tích đến không phải không có lý khả năng chính là thất tinh thành vị kia liên hợp hóa thiên lão nhân cùng nhau hố chết không nguyện tiên chủ cuối cùng hóa thiên lão nhân bản thân bị trọng thương bất hạnh vẫn lạc chiếu ngươi dạng này phân tích đây chẳng phải là không n g u y ệ t tiên chủ chân chính chiến lược tại hóa thiên lão nhân phía trên bằng không há lại sẽ tại đánh hai tình huống dưới còn có thể mang đi hóa thiên lão nhân không hóa thiên lão nhân cũng có thể là bị thất tinh thành vị đại nhân kia giết chết huynh đệ không thể không nói ngươi suy luận rất nhiều bức ta đều là nói mỏ ngươi cũng đừng bán huynh đệ nếu là có người dám chuyển đi ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ta hứa lao tam cũng sẽ không làm bán huynh đệ sự tình tốt nhất nhớ kỹ lời của ngươi nói hai người xì、si、xào bàn tán tự cho là không người nghe thấy lại không biết toàn bộ nói chuyện đã bị người trong cuộc thu hết trong hai Thời khắc ngay à y thấy hóa thiên nhân chỉ n lão lơ cảm ơ v ừ mới rời đi hai người v ậ mà nói mình nói vẫn là thiên lạc, sau á t hắn rõ ràng rõ đ n yên đang lành đứng ở chỗ này. Ngay g a chỗ ở s đó hóa thiên lão nhân vì cả sự kiện biết rõ ràng đem vừa mới nghị luận chính mình hai người bắt trở lại cuối cùng đem chọn chuyện hiệu bảy tám phần cút đi hóa thiên lão nhân đem hai người vứt qua một bên giận đùng đùng đi nhìn qua hóa thiên lão nhân bóng lưng rời đi hai người hổ khu chấn động ngay sau đó nhìn nhau chăm miệng một lời nhỏ giọng thầm thì hóa thiên lão nhân có thể rõ ràng thủy gia hòa lạc nhà người nói hóa thiên lão nhân đã v ỡ lạc vừa mới xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là ai quý sao ngay sau đó hai người lắc đầu hiển nhiên vừa mới rời đi chính là hóa thiên lão nhân huynh đệ ta cảm thấy chúng ta có thể chạy trốn vì sao đầu óc còn không có quay tới sao ta muốn hóa thiên lão nhân hẳn là đi tìm thủy gia hòa lạc nhà phiên phái tìm phiên phái tìm phiên phức cùng chúng ta có quan hệ gì nếu là thủy gia hòa lạc nhà t r a được là chúng ta nói cho hóa thiên lão nhân chuyện này khẳng định sẽ tìm chúng ta phiên phức đúng nga việc này không nên chậm trễ chúng ta chạy mau đi chương bốn trăm bốn mươi một tìm phiên thoái chương bốn trăm bốn mươi một tìm phiên thoái c h ỉ gặp hóa thiên lão nhân bộ mặt tức giận chạy như bay giống như giận đùng đùng hướng phía thủy g i a chạy đến thân hình như lôi tự điện trong c h ư ớ c mắt liền đã đến thủy g i a trước cửa c h ỉ gặp hóa thiên lão nhân đứng tại thủy g i a cao lớn uy nghiêm trước đại môn cao d ọ n g hồ thủy xưng minh cho bản tọa cút r a đây h ố n g một tiếng này giống như sấm xét giữa trời quang bình thường tại thủy g i a trên không nổ vang nó trong thanh âm khí mười phần mang theo vô tận tức giận nương theo lấy tiếng giống giận này không khí chung quanh tựa hồ cũng bị xé n ư ớ ra hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi chỉ gặp thủy gia nguyên bản kiên cố không gì sánh được cửa lớn cũng tại cỗ này cường đại sóng âm trùng k í c h vào run nhẹ nhẹ trên đầu cửa cho bụi tuân rơi rơi xuống liền ngay cả phụ cận mặt đất đều đi theo lắc lư mấy lần thật giống như phát sinh một trận địa chấn rất nhỏ giống như trong lúc nhất thời thủy gia trên giới đều bị bất thình lình tiếng giống cả kinh không biết làm sao từng cái đều là hướng phía ngoài cửa bay đi muốn đi nhìn một cái đến tột cùng là người phương nào dám can đảm ở thủy ra cửa ra vào n á o sự sau khi bọn hắn nhìn thấy người n á o sự lúc từng cái nhìn c h ầ m chặp trước mắt hóa thiên lão nhân tựa như gặp được quỷ một dạng hóa thiên lão nhân một thủy gia tộc nhân kinh hô một tiếng hiện nhiên không nghĩ tới hóa thiên lão nhân vậy mà xuất hiện tại thủy gia trước cửa s ư ơ n g minh trưởng lão không phải nói hắn đã vẫn là sao nhưng trước mắt này cái nổi giận đùng đùng đến đây thủy gia gây chuyện lão nhân là ai hóa thiên lão nhân chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua nghe tiếng chạy tới thủy gia tiểu bối cùng một đám phổ thông trưởng lão không có đối với nó xuất thủ dù sao đoan có đầu nợ có chủ hắn luôn tìm chỉ có thủy xương minh một người một lát sau thủy xương minh mang theo một đám trưởng lão khoan thai tới chậm khi bọn hắn nhìn thấy hóa thiên lão nhân lúc, thế ừ n g cái p ả n n phất h tựa là thủy sương minh hai tay thở dài tận lực để cho mình biểu hiện được cung kính một chút thủy sương minh bay kiến hóa thiên lão nhân không biết ngài đại gia con lâm không có từ xa tiếp đón hử thiếu cho bản tọa kéo những cái kia co không có bản tọa hôm nay tới đây chỉ vì một chuyện đến tột cùng là ai nói bản tọa vất lạc nói đi hóa thiên lão nhân giống như vạn tái loại băng hàn ánh mắt lạnh lùng từ từ đạo qua ở đây mỗi người phản phất mang theo vô tận uy áp cùng hàn ý để cho người ta không rét mà run cuối cùng ánh mắt rơi vào thủy xương minh trên thân lúc thủy xương minh chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí băng lanh thấu xương từ cuộc sống bay thẳng c h ắ n mà toàn bộ thân thể không tự chủ được bắt đầu run l y bẫy chỉ gặp thủy s ư ơ n g minh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên c h á n mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống một đôi mắt hoảng sợ ngôn dạng mà nhìn xem hóa thiên lão nhân bờ môi cũng không bị khống chế run r u dày muốn nói cái gì lại sửng sốt không phát ra được một chút thanh nhầm đến hai chân giống run dày một dạng run dày không ngừng tựa như lúc nào cũng có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn thấy thủy s ư ơ n g minh suýt nữa sợ tệ ra quần hóa thiên lão nhân cảm thấy hiểu rõ nhìn ngươi phản ứng này bản tọa liền đã biết thủy s ư ơ n g minh bản tọa nhìn ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo từ đàm Dám như vậy Lời con chưa d ứ thời một đạo cường o à n h khắc này thủy sương minh trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng hối tiếc trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lan xuống hai chân cũng tại không tự chủ được run lên nội tâm không cách nào chiến thắng sợ hãi để thủy s ư ơ n g minh không chút suy nghĩ liền trực tiếp quỷ, p h u p h u một tiếng vang trầm tại mọi người bên thai nổ tung thủy s ư ơ n g minh lập tức biện giải cho mình hóa thiên lão nhân ta thủy s ư ơ n g minh thể tuyệt không có bố trí quan g ả i đây hết thể tất cả đều là hiểu lầm hiểu lầm hóa thiên lão nhân cười lạnh một tiếng hiển nhiên là không tin thủy s ư ơ n g minh giải thích thấy thế thủy s ư ơ n g minh còn muốn giải thích nhưng lại bị hóa thiên lão nhân đánh gây tốt bản tọa không muốn lại nghe ngơi giải thích coi như việc này không phải ngơi bố trí nhưng cũng là từ gia truyền đi ngươi thủy xương minh khó từ tội lỗi coi như bản tọa hiện tại giết ngươi cũng là chết đối mặt hóa thiên lão nhân nghiêm nghị h ư ớ n trách thủy sương minh không dám ra nói biện giải cho mình bởi vì thủy sương minh đã nghe được hóa thiên lão nhân không có giết hắn ý nghĩ nhưng mà hóa thiên lão nhân câu nói tiếp theo lại càng làm cho thủy sương minh tuyệt vọng thủy sương minh mặc dù bản tọa không có ý định giết người nhưng tội chết có thể miễn tội sống c ó tha người thân này tu vi vốn t ò a liền lấy đi nói đi hóa thiên lão nhân hướng phía trước mặt thủy sương minh anh ra một trường không có cấp nước sương minh một chút xíu thời gian phản ứng trong khoảnh khắc thủy sương minh miệm phun màu tươi thân thể bay rớt ra ngoài nặng nề mà nện ở thủy ra trên cửa chính nhưng mà thủy s ư ơ n g minh lại không giành bận tâm thương thế t r ê người n lập tức đứng lên vận chuyển tự thân công pháp muốn bổ khuyết đan điền lỗ thủng lớn lấy ngăn cản thể nội tiên lực tiết ra ngoài nhưng lại không làm nên chuyện gì bất quá thời gian một cái nháy mắt nguyên bản vẫn còn kim tiên cảnh đại viên mãn thủy s ư ơ n g minh đột nhiên toàn thân du lên rơi xuống đến thiên tiên cảnh mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi ngay sau đó tại dưới sự chứng kiến của mọi người thủy s ư ơ n g minh tu vi từ trên trời tiên đại viên mãn một đường rơi xuống phảng phất vô bờ bến bình thường thẳng đến ngụy tiên sơ kỳ mới khó khăn lắm dừng lại đã từng đứng tại tiên giới đình làm cho vô số người kính ngưỡng cùng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 loại này t r a n h lệch đối với chín thành chín người mà nói đều là tính hủy diệt đà kích đơn giản so trực tiếp chết đi còn muốn thống khổ nghìn lần và lần bởi vì đây là một cái nhược nhục ư ờ n g thực thế giới chỉ có có lực lượng cường đại mới có thể có được quyền nói chuyện kẻ yếu chỉ xứng mặc người t r ả đạp vừa mới hay là cao cao tại thượng c ư ờ n g giả bây giờ lại biến thành người chi bằng l ớ n kẻ yếu to lớn như vậy đà kích thủy xương minh không tài năng điên c n g trách cứ việc thủy ra nhiều hơn v â n nửa tộc nhân đều ở đây nhưng không ai dám lên t r ư ớ c đem quỷ trên mặt đất n ổ i điên kêu to thủy xương minh n â n đỡ bởi vì hóa thiên lão nhân còn tại thủy xương minh lần này coi như cho ngươi một bài học nói đi hóa thiên lão nhân liền xoay người rời đi đợi đến hóa thiên thân ảnh của lão nhân hoàn toàn ở trước mắt mọi người biến mất thủy ra chư vị trưởng lão cùng một chút tiểu bối lập tức đi vào thủy s ư ơ n g minh trước mặt s ư ơ n g minh trưởng lão ngài không có sao chứ lão tổ lão tổ ngài còn tốt chứ một đám người mồm năm miệng mười hô hào nhưng không có mấy người chân chính quan tâm thủy s ư ơ n g minh thường thế mọi người sở dĩ vây quanh là muốn nhìn một cái thủy s ư ơ n g minh đến tột cùng có hay không đông sơn tái khởi khả năng nhưng mà trải qua mấy vị trưởng lão kiểm tra thủy xương minh tu vi từ nay về sau sẽ chỉ dừng lại tại ngụy tiên sơ kỳ lại không khôi phục khả năng thế, thế. trong đó một tên trưởng lão lập tức ra lệnh thủy băng thủy nguyện hai người các người đem xương minh trưởng lão nhất trở về xương minh trưởng lão cần tính dưỡng về sau không có chúng ta mấy vị trưởng lão mệnh lệnh ai cũng không có khả năng tự tiện t h ă m viếng rõ chưa lời nói này không thể nghi ngờ là trực tiếp cấp nước xương minh phán quyết tử hình chỉ vì thủy gia không nuôi người rảnh rỗi không cần phế vật càng không cần một cái đắc tội hóa thiên lão nhân còn có thể cấp nước nhà mang đến thai họa ngập đầu phế vật ngay vậy đám người nội tâm t h ổ n thức chỉ vì mấy vị trưởng lão quyết định đối với thủy xương minh mà nói không thể nghi ngờ là quá tàn nhẫn dù sao thủy xương minh thân là thủy gia tư lịch gia nhất trưởng lão cả một đời đều tại vì thủy gia cúc cung tận thụy không có công lao cũng cũng có k h ổ lao cứ việc một chút tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tiểu bối là thủy sương minh gặp phải cảm thấy bất công có thể cuối cùng không có vì thủy sương minh phát ra tiếng dù sao bọn hắn thấp cổ bé họng nói cũng vô dụng còn có thể mang đến cho mình không cần thiết tất yếu thủy băng cùng t h ủ y n g u y ệ t đem bản thân bị trọng thương thủy sương minh mang lên một năm lâu thiếu tu sửa tiểu viện trước mặt thủy băng nhìn qua trước mắt cũ nát không chịu nổi tràn đầy căm ghét nói trưởng lao phân phó là nơi này sao ân là nơi này nói đi hai người đem thủy sương minh ném vào tiểu viện thật xúi q ậ y nếu là bởi vì tên phế vật này thủy g i a há lại sẽ đắc tội hóa thiên l ã o nhân các trưởng lão hay là quá nhân tử muốn ta nói hẳn là đem phế vật này trực tiếp chặt cho cho ăn cũng tiết kiệm chúng ta hạnh hạnh khổ khổ dơ lên một đường thủy băng nhìn qua trên mặt đất nửa chết nửa sống thủy xương minh chửi đ ớ i nói trong mắt căm ghét càng là không che giấu chút nào tốt muội muội đừng nói nữa tốt xấu hắn trước kia cũng là thủy g i a trưởng lão trưởng l ã o thì như thế nào hiện tại không phải là một phế vật sao thủy g i a kém chút cũng bởi vì hắn lọt vào t a i h o à ở đầu tựa hồ cảm giác mắng hai câu không phải mười phần hạ giận thế là thủy băng đi đến thủy s ư ơ n g minh trước mặt d ơ chân lên hung hăng đạp thủy s ư ơ n g minh hai cước trong khoảnh khắc thủy s ư ơ n g minh lần nữa phun ra hai cái máu tươi khí tức cũng càng thêm bề i g o à i cả người tựa hồ cách cái chết không xa phế vật đứng ở một bên thủy nguyệt nhìn thấy mội mội đối với một kẻ hấp hối sắp chết ra tay đ ờ gác mặc dù cảm thấy có chút không ổn nhưng không có ngăn cản mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt lần nữa mắng một câu phế vật thủy băng lại đạp thủy xương minh một cước có lẽ là lần này đạp lực đạo có chút nặng lại một cước đem thủy xương minh thủy nguyện trên khuôn mặt lộ ra một vòng bối rối chi sắc m u ộ i m u ộ i các trưởng lão chỉ nói là tùy ý thủy xương minh tự sinh tự diệt ngươi lại vì sao đem hắn một cước đạp tiến trong giếng cổ chúng ta nhưng như thế nào hướng các trưởng lão bằng h à n g i a o t ỷ t ỷ một tên phế vật m à t h ô i vội cái gì các trưởng lão đều nói rồi để hắn tự sinh tự diệt về phần lấy loại phương thức nào diệt lại có ai để ý đâu gặp t ỷ t ỷ còn còn muốn nói cái gì thủy băng vội vàng lôi kéo nàng từ tiểu viện chạy chậm rời đi đi thôi tỉ tỉ trở về p h ụ mệnh muộn chấm một chút hai tỉ mỗi cũng không quay đầu lại rời đi thật tình không biết tại các nàng rời đi không lâu Tiểu v lạc lạc cùng g i ế lúc đó thủy sương minh cùng lạc thiên thất bị phế tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ t h n giới trong lúc nhất thời đám người cũng minh bạch hóa thiên lão nhân vẫn lạc tin tức nguyên lai chỉ là một cái ô lòng bây giờ hóa thiên lão nhân vẫn như cũ thật tốt sống trên đời nếu hóa thiên lão nhân còn sống các ngươi nói là vị nào tiên chủ chết chẳng lẽ lại là thất tinh thành vị kia nói cẩn thận huynh đệ chẳng lẽ lại ngươi tưởng tượng vị gia lạc ra hai vị kia một dạng không duyên cớ gặp họa sát thân sao n g ạ c h lạc tại hạ thiếu suy tính tất cả mọi người vô cùng hiếu kỳ một vị khác chết đi tiên chủ là ai nhưng lại cũng không dám lại hướng trước đó một dạng lung tung phỏng đoán dù sao có vết xe đổ tại ai lại có dũng khí cầm tính mệnh nói đùa đ â u năm bình tĩnh thời gian luôn luôn cực kỳ ngắn ngủi một cái bình thường ban đêm mà nên bao phủ toàn bộ cằn vực t ê n lặng như tờ chỉ có chấm chấm đầy sao lấp lóe tại trên trời cao nhưng mà ai cũng chưa từ ngờ tới một trận kinh tế hai tục biến đổi lớn ngay tại trên vùng đất này lạng l i ê n trình diễn đã t ừ n g hiện hách một thời thanh danh truyền xa thủy ra tại trong vòng một đêm thảm t a o diễn môn toàn tộc hơn mười vạn tộc nhân cứ như vậy không có dấu hiệu nào bị từ thế gian xóa đi không có để lại một tơ một hào sinh cơ thảm liệt từ trạng làm cho người dùng mình không r é t mà run tin tức giống như một trận như c u ầ n phong cấp tốc quét sạch ra rung động toàn bộ t h n giới thế nhân nghe nói việc này đều nghẹn họ nhìn chân chối khó mà tin được bực này cực kỳ bi thảm sự tình vậy mà lại lại một lần nữa phát sinh trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía các ngươi nói thủy ra đến tột cùng là bị người nào tiêu diệt sẽ không phải là hóa thiên lão nhân đi trừ hóa thiên lão nhân cùng thất tinh thành vị đại nhân kia ai lại có năng lực đem một cái thế lực đỉnh cấp lặng yên không một tiếng động từ thế gian xóa đi、Sweet. nói cẩn thận việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay chúng ta hay là đứng nhắc lại coi chừng nhóm l ử a thân trên cứ việc thế nhân bởi vì e ngại tiên chủ uy nghiêm an ý không còn nghị luận thủy gia đến tột cùng là bị người nào tiêu diệt nhưng mà nhưng trong lòng đã có cân nhắc đại đa số người cho là thủy gia là bị hóa thiên lão nhân từ thế gian xóa đi dù sao hóa thiên lão nhân cùng thủy gia từng có thù hận một số người lại cho rằng thủy gia hủy diệt cùng hóa thiên lão nhân không quan hệ dù sao lạc gia đồng dạng đắc tội qua hóa thiên lão nhân vì sao lạc g i a không có chuyện cùng lúc đó hóa thiên lão nhân cũng nghe nói thủy gia bị diệt một chuyện thủy gia bị diệt làm sao có thể chẳng lẽ lại là hắn ngay sau đó hóa thiên lão nhân đưa ánh mắt về phía thất tinh thành phương hướng nội tâm suy nghĩ ngàn vạn bất quá một hồi lại lắc đầu chương bốn trăm bốn mươi hai quỷ dị thủy s ư minh chương bốn trăm bốn mươi hai quỷ dị thủy s ư minh màn đêm buông xuống thủy gia g ó c đông nam rơi một cái cực kỳ vắng vẻ tiểu viện đầy đất cỏ dại tùy ý sinh trường cơ hồ chiếm cứ toàn bộ tiểu viện từ những cỏ dại này ung tùm trình độ đó có thể thấy được nơi này đã hồi lâu không từng có người đến xử lý tiểu viện chính trung tâm vị trí có một cái giếng cổ miệng giếng biên giới hiện đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại trên vách giếng gạch đá cũng đã tàn khuyết không đầy đủ hiện lộ ra pha tạp rêu xanh cùng nước động tựa như là một vị trải qua tang thương lão nhân lẳng lặng chứng kiến lấy thời gian trôi qua trong lúc bất chợt một tiếng cực kỳ khiếp người tiếng cười tựa như từ cựu h u địa ngục truyền đến bình thường từ sâu thảm hắc á m đáy giếng đông nhiên vang lên tiếng c ư ờ giống như cú v ọ khóc lì non lại như ác quỷ gà thét tại yên tính im ắ n g trong ti đục chạm lấy mỗi một tấc không khí cùng b á c h tưởng thật lâu không dứt. ngay tại cái này khủng bố tiếng cười chưa hoàn toàn tiêu tán thời điểm làm cho người dùng mình một màn đ ỗ n g nhiên xuất hiện chỉ gặp một cái máu me đầm địa bàn tay tựa như từ cựu ư u đ ị a n g ụ c chỗ sâu nô ra bình thường cực kỳ chậm rãi từ trong giếng cổ đưa ra ngoài nó ra thịt hướng ra phía ngoài xoay tròn lấy máu thịt be bét không chịu nổi có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra bạch cốt tầm u để cho người ta chỉ là nhìn chúng một chút liền không cấm tê cả ra đầu trong dạ dày một trận bốc lên giọt giọt đậm đặc đến như là bột nhão một dạng huyết thủy t h u ầ n b ặ n b ẹ o biến hình ngón tay nhỏ giọt xuống dọc theo miệng giếng c h ầ m d ã i chạy x u ô i xuống tại mặt đất hội tụ thành một vũng máu nước đọng giống như một đoá nở rộ ở trong h á cám màu đỏ tươi đói hoa tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cùng khí tức tử vong theo cái này khủng bố bàn tay không ngừng rối ra một cỗ gây mũi mùi huyết tinh cũng như như bệnh dịch cấp tốc tràn ngập ra trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện mùi máu tanh này nồng nặc cơ hồ tan không ra khiến người ta cảm thấy tựa như đưa thân vào một vùng huyết hải thi sơn bên trong liền liền hô y phục lam lũ lao nhân khó khăn từ trong giếng cổ từng chút từng chút bỏ lên đi ra thân thể của hắn không ngừng run dày mỗi động một cái đều sẽ có càng nhiều máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra đem nó nguyên bản liền vết máu loang lộ thân thể nhiễm đến càng đỏ tươi trên mặt của hắn hiện đầy vẻ mặt thống khổ hai mắt trở lên nhìn chằm chằm phía trước trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng chầm thấp mà khàn khàn rên rỉ tựa như ngay tại thừa nhận thống khổ to lớn cùng trà tấn nếu có người xuất hiện ở đây nhất định có thể nhận g a vị này tựa như từ cựu l trong địa ngục bỏ ra tới lao nhân là ai người này chính là ngày xưa bị thủy băng một cước đạp tiến trong giế trở về báo thủ thủy ra trên dưới hơn mười vạn tộc nhân bị đồ cũng là hắn kiệt tắc đúng lúc này hai cái tặc mi thử nhãn lén lén lút lút ra hỏa đi tới khu nhà nhỏ này thật s ố i quậy chúng ta đều tìm một vòng một chút đáng tiền đồ chơi đều không có tìm được lạc gia cùng còn lại thế lực đã đem nơi này từ trong ra ngoài đều vơ vét một lần chúng ta có thể tìm tới một chút ăn cơm thừa rượu cặn cũng không t ệ rồi ừ thua thiệt chúng ta nửa đem lại tới đây một chút đáng tiền đồ chơi đều không có mỏ lấy cũng quá thua lỗ ai liền thừa khu nhà nhỏ này vào xem một chút đi nếu là lại tìm không đến đáng tiền đồ chơi chúng ta liền đi, đi thôi cũng tốt nói、đi. hai người đẩy ra tiểu viện nghiên kỷ lâu thiếu tu sửa cửa viện t r ù n g hợp gặp được mới từ trong giếng cổ bỏ ra tới thủy sương minh cứ việc thủy sương minh trên khuôn mặt hiện đầy vết máu hai người y nguyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chỉ vì thủy sương minh bị phế ngày hai người cũng ở phía xa vây xem bởi vậy nhớ kỹ thủy sương minh tướng mạo chỉ gặp thủy sương minh hướng phía hai người lộ ra một vòng nụ cười quỳ dị ngay sau đó lại khánh khách cười một tiếng lập tức hai người chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra hai chân cẳng là không nghe sai khiến run lên khiếp người tiếng cười tại trong tiểu viện quanh quẩn thật lâu không tiêu tan để trong lòng hai người tóc thẳng sợ hãi. ngay sau đó hai người không chút suy nghĩ liền hướng phía bên ngoài sân nhỏ bày đi nhưng mà không còn kịp rồi vâng một đoàn khí tức cực kỳ âm lánh bỗng nhiên xuất hiện hướng phía hai người đỉnh đầu đóng đi để vừa cất cánh hai người từ giữa không trung rơi xuống nếu đã tới cũng đừng có đi thủy sương minh khanh khách cười một tiếng thanh âm băng lãnh t ấ u xương ngay sau đó c h ỉ gặp thủy sương minh kéo lấy máu me đầm đ ị a thân thể từng bước một hướng phía hai người đi tới nhìn qua hướng phía bọn hắn từ từ đi tới thủy sương minh hai người hoảng sợ tới cực điểm liều mạng di chuyển thân thể muốn từ trên mặt đất đứng lên nhưng mà hai người thân thể thật giống như bị rót trì một dạng toàn thân như nôn n ra con mắt biến thành màu đen mỗi lần x ê dịch một chút khoảng cách đều muốn hao phí không ít khí lực cùng thời gian nhưng thủy sương minh lại cách bọn họ càng ngày càng gần dục vọng cầu sinh để hai người kêu lên sợ hai a a a a cứu mạng a hưng ơ thịnh tiền bối tha mạng a chúng ta không phải cố ý quay r ậ y ngài van cầu ngài buông tha chúng ta đi hai người cầu xin tha thứ không có đổi lấy thủy sương minh thương hại chỉ gặp thủy sương minh đi đến hai người trước mặt từ từ vươn tay đặt ở hai người trên cổ bóp lấy hai người hết hầu răng g i á một tiếng chỉ thấy hai người đầu lâu bị nạnh sinh vặn xuống ngay sau đó thủy sương minh thân ảnh tại ám sát trung lần đi hôm sau càn vược lại một đại gia tộc tại trong vòng một đêm bị diệt môn cái này đại gia tộc chính là lạc gia lạc gia bị diệt môn tin tức rất nhanh liền như c u ồ n g phong quá cảnh một dạng quét sạch bắt vực trong lúc nhất thời các đại thế lực người người cảm thấy bất an nhất là một chút nguyên bản phụ thuộc vào thủy gia cùng lạc gia thế lực nộ hải thành một nhà con t r à một đám người tập hợp một chỗ thủy gia lạc gia liên tiếp bị diệt các người nói đến t ộ t cùng là ai làm lời vừa nói ra mọi người đều là trầm mặc kỳ thật liên quan tới hung thủ là ai trong lòng mọi người đã có suy tính nhưng không có một người dám nói ra chỉ vì sợ chọc tới họa sát thân ngay sau đó có người mở miệng kết thúc không khí ngột ngạt điền qua tử tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình cần gì phải hỏi đâu đối với đối với đối với uống trà uống trà thật vừa đúng lúc hóa thiên lão nhân ngay tại sát vách bàn uống trà bất quá vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng hóa thiên lão nhân cũng là cố ý sử dụng thuật dịch dùng đổi mặt khác một tấm xa lạ mặt kể từ đó cứ việc người chung quanh người tới hướng nhưng không ai có thể nhìn thấu thân phận chân thật của hắn cứ việc sát vách một bàn đám người câu câu không có nói tới hắn nhưng hóa thiên lão nhân lại cảm thấy câu câu đều chỉ hướng hắn hiện nhiên trong lòng mọi người thủy gia hòa lạc nhà bị diệt một chuyện lớn nhất người hiểm nghi chính là hắn nghĩ tới đây hóa thiên lão nhân bưng bát trà tay không khỏi gia tăng l ự c đạo trong khoảnh khắc bát trà vỡ thành bợ phấn cách đó không xa tiểu nhị nghe được độc tính vội vàng đi vào hóa thiên lão nhân trước mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi khách quan thế nhưng là có bất man ý địa phương nhưng mà hóa thiên lão nhân không có trả lời chỉ là ném một cái cái túi nhỏ liền đứng dậy rời đi nhìn qua hóa thiên lão nhân bóng lưng rời đi cửa hàng hai nho nhỏ âm thanh nói thầm thật sự là một cái kỳ quái khắc nhân lập tức tiểu nhị cầm lấy trên bàn cái túi nhỏ mở ra x không nhìn không biết xem xét giật mình bởi vì trong túi tiền đã đầy đủ c u ộ n xuống mười mấy gian q u á n t r à chỉ gặp hóa thiên lão nhân từ quán trà sau khi rời đi trực tiếp đi vào thủy g i a chẳng qua hiện nay thủy g i a đã sớm không phải lúc trước thủy g i a khắp nơi trên đất đều là nửa thi thể hư thối không người vùi lấp ngay sau đó hóa thiên lão nhân sắc mặt bình tĩnh từ từng bộ thi thể lạnh băng bên cạnh chậm rãi bước qua chỉ cần thêm chút lưu ý liền có thể phát hiện mỗi một bộ thi thể tử trạng đúng là kinh người tương tự chỉ gặp người chết đầu lâu đều bị một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực nạnh sinh bẻ, gây, chỗ cổ máu thịt bẻ bét, vô cùng thế thảm mà từng đôi trường lớn đến cực hạn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không t â m l ò n g tựa như tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc gặp được cực kỳ đáng sợ cảnh tượng đến mức chết không nhắm mắt sau đó hóa thiên lão nhân tiếp tục tiến lên không bao lâu liền tới đến thủy gia trong đại điện đại điện rộng giai trưng bảy m ư ờ i bộ tử trạng khác nhau thi thể tám nam hai nữ tám bộ nam thi thể tất cả đều là hắn quen thuộc thủy gia hạch tâm trường lão kim tiên đại viên mãn cường giả ngày bình thường cũng là uy danh hiền hách làm cho người kinh u tồn tại mà giờ khác này bọn hắn lại n ổ n g a n g lộn xộn nằm xuống đất bên trên đã mất đi sinh cơ về phần cái kia hai bộ nữ thi thì lộ g a càng trẻ tu trên người của các nàng tản ra tương đối hơi yếu khí tức h i ệ n nhiên cảnh giới cũng không cao thâm chỉ có nhân tiên sơ kỳ tu vi chắc là thủy ra hai cái vãn bối đệ tử lại nhìn tám nam phụ nữ t ử trạng lại là không gì sánh được tàn nhẫn có thân thể vặn vẹo thành hình trạng quỷ dị xương cốt vỡ vụn có thì giống như là gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy làn da cháy đen hoàn toàn thay đổi có đầu một nơi thân một nẻo máu tươi nhuộm đỏ mạng lớn mặt đất bốn toàn bộ tràng diện huyết tinh khủng bố làm cho người dẫn sôi không hề nghi ngờ người chết khi còn sống tất nhiên bị hành hạ hồi lâu có thể nhìn ra hung thủ đối bọn hắn tâm hoài o á n hận ngay tại hóa thiên lão nhân vừa mới xoay người sang chỗ khác phóng ra bước chân đang muốn rời đi nơi đây thời điểm trong lúc bất chợt nó cảm giác bén nhẹ tựa như là bị vật gì đó xúc động một chút ngay sau đó một cỗ khí tức cực kỳ âm lạnh giống như ưu linh l ạ g yên xuất hiện nhưng mà đạo khí tức này lại chỉ là một cái thoáng mà qua nhanh đến mức liền tựa như ảo giác một dạng nhưng hóa thiên lão nhân tuyệt không phải hạ người hời hợt há lại sẽ thủy tiện bông tha bất luận cái gì một tia dị dạng cứ việc vừa mới khí tức chợt lóe lên hắn lại như cũ có thể chuẩn sắc không sai lầm đem nó một mực bắt là ai cũng dám tại trước mặt bản tọa giả thần giả quỷ Hóa h t i ê ngay láo nhân cảnh i á c nhìn h về p í bốn bản bắt nhưng mà lại không người đáp lại hắn hử, coi như ngươi không ra, bản tọa cũng ngươi n phía, đáp hử, thể ra, tọa đưa a g mà lại lại coi tới. có sau đó c h ỉ gặp hóa thiên lão nhân lòng bàn tay xuất hiện một đoàn như ẩn như hiện qua mang hắn hít sâu một hơi trong miệng nói l ầ m b ầ m sau đó đ ỗ n g nhiên vung tay lên vừa mới bị nó bắt khối không khí liền tiêu ừ lòng bàn tay phong xuất ra. Theo màu tay xuất Theo ra. h xám đậm k ố không khí t i tán không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên âm lanh không gì sánh được c h ỉ gặp hóa thiên lão nhân hai mắt nhắm nghiền Hai tay kết xuất một cái phức tạp mà huyền diệu tạp huyền thủ mà lát sau hóa thiên lão nhân mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên một tia t ì h mang hét lớn một tiếng tầm căn tố nguyên thoại âm rơi xuống chỉ gặp khối không khí như là nhận chỉ rất bình thường hướng phía hướng đông nam bay đi hóa thiên lão nhân thân hình l ó e lên đi sát đằng sau lấy bay đi khí tức chỉ chốc lát sau khối không khí đứng tại một tòa cực kỳ vắng vẻ tiểu viện hóa thiên lão nhân nhìn qua trước mặt đại môn đóng chặt tiểu viện k h ỏ miệng có chút dâng lên hừ lạnh một tiếng nói nguyên lai trốn ở chỗ này ngay sau đó hóa thiên lão nhân một trưởng bổ ra tiểu viện cửa lớn gặp được xếp bằng ở trên giếng cổ thủy sư ơ n g minh khi nhìn thấy người đến là hóa thiên lão nhân thủy sư ơ n g minh trên khuôn mặt không có một chút xíu kinh ngạc mà là giật ra một đạo dáng tươi cười cùng hóa thiên lão nhân c h à o hỏi đã lâu không gặp hóa thiên lão nhân thủy sư ơ n g minh hóa thiên lão nhân lông mày níu chặt nhìn qua trước mặt giống như huyết nhân thủy sư ơ n g minh hiển nhiên không nghĩ tới lại lại ở chỗ này gặp phải thủy sư minh nhìn thấy hóa thiên lão nhân trong mắt kinh ngạc thủy sư minh cười lạnh một tiếng hóa thiên lão nhân nhìn thấy tại hạ là không phải rất kinh ngạc ân xác thực thật kinh ngạc Ta thế ngay h ư n là cố ý đ ư người dẫn n g tới. Ngay vậy, hóa thiên nhân cười lạnh một tiếng, khinh thường Chẳng thủ? Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh hóa thiên nhân, nói, ta một tiếng, tới. cười lại người đại dẫn muốn lão lẽ là lão báo cố đem ý sau ự tình gì đều không thể gạt gì không đều được、ai. Ngay s đó chỉ gặp thủy sương minh lời nói xoay chuyển trong giọng nói tràn đầy oán hận hóa thiên lão nhân ngài đem tại hạ hại thành cái bộ dáng này không nên trả giá đắt sao nhược đ h ụ c cường thực thế giới kẻ yếu cũng xứng để cường giả trả giá đắt và ngươi bộ này tàn phá thân thể cũng nghĩ cùng bản tọa là địch ha ha ha ha, ha không hổ là hóa thiên lão nhân chính là s o chúng ta người bình thường nhìn càng thêm thấu triện chẳng qua hiện nay cường giả cùng kẻ yếu có phải hay không nên thay đổi chỉ gặp thoại âm rơi xuống một cỗ kinh thiên giật mình uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa trong khoảnh khắc hóa thiên lão nhân không còn vừa mới bình tĩnh sắc mặt đại biến không dám tin nhìn chằm chằm y nguyên xếp bằng ở trên giếng cổ thủy xương minh nhìn thấy hóa thiên lão nhân trên mặt kinh ngạc thủy xương minh không khỏi cười lạnh một tiếng hiện tại ngài cảm thấy tại hạ phối cùng ngài là được sao thời khắc này thủy xương minh để hóa thiên lão nhân cảm giác không gì sánh được lạ lẫm chỉ vì hiện tại thủy xương minh khí tức vậy mà không kém hắn có thể mấy ngày trước hắn rõ ràng một trưởng phế đi thủy sương minh tu vi để thứ nhất sinh chỉ có thể vậy ở ngụy tiên sơ kỳ không được tiến thêm mà bây giờ thủy sương minh vậy mà d ụ hỏa chúng sinh ngày lên trở thành tiên chủ cảnh cơn giả hắn thực lực vậy mà đủ để cùng mình so sánh ngươi đến tột cùng là ai hóa thiên lão nhân nhìn chằm chằm trước mặt đã lạ l ắ m lại quen thuộc thủy sương minh hỏi cứ việc bây giờ thủy sương minh hay là trước đó thủy sương minh từ trong tới ngoài đều chưa từng thay đổi cũng không biết vì sao hóa thiên lão nhân nhưng dù sao cảm giác có chỗ nào không đúng k ì n h nhưng lại nói không ra làm sao chẳng lẽ lại đại danh đỉnh đỉnh hóa thiên lão nhân vậy mà không nhận ra tại hạ hay là nói ngài chưa chiến chức e sợ cứ việc thủy xương minh từ đầu tới đuôi sử dụng chính là kính ngữ có thể trong đó ý chào phúng lại là mười phần chưa chiến chức é、e、sợ h ừ thủy xương minh ngươi thật là coi trọng chính mình sẽ không thật sự cho rằng may mắn đột phá tiên chủ cảnh liền có thể cùng b ả n tọa diêu võ dương oai đi có phải là hay không diêu võ dương oai ngài không ngại thử một lần nói đi thủy xương minh làm ra một cái khiêu khích động tác hử đã ngươi khăng khăng muốn chết b ả n tọa liền không k h á c h khí thoại âm rơi xuống chỉ gặp hóa thiên lão nhân khí thế kịch liệt lên cao một cỗ hoàn toàn không kém hơn thủy xương minh uy áp từ hóa thiên lão nhân trên thân nổ tùng trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ thiên địa cùng thủy sương minh vừa mới thả ra h uy áp tạo thành địa vị ngang nhau cục diện chương 4 4 bốn t r quyết đ ị n h c h ư ơ n g 443, lâm gia quyết định nhìn thấy hóa thiên lão nhân bật hết hỏa lực thủy sương minh mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực trong lòng căng thẳng tuyệt không dám chủ quan chỉ gặp hắn hít sâu một hơi hai mắt nhắm nghiền toàn lực điều động thể nội mênh mông như yên hải màu xám đen tiên lực theo tiên lực ở trong kinh mạch phi tốc lưu truyền thủy sương minh trên thân dần dần tản mát ra một đạo màu xám đen qua mang đem hắn cả người đều bao phủ trong đó tiếp chiêu đi thủy sương minh hóa thiên lão nhân gầm thép một tiếng thanh chấn cử tiêu ngay sau đó cặp kia khô cạn như nhánh cây bàn tay nhanh chóng đan vào một chỗ kết thành một cái phức tạp phát ấn trong chốc lát phong vân b i ế n sắc cùng phong g à o thét một đạo trưởng ấn to lớn chống rông xuất hiện tại thủy s ư ơ n g minh đỉnh đầu giống như một vòng nóng bỏng luyện dương mang theo uy thế hủy thiên d i ệ t địa hướng phía thủy s ư ơ n g minh bỗng nhiên vô xuống thay thế thủy s ư ơ n g minh hít sâu một hơi thể nội linh lực như là sôi t r à o mãnh liệt giang hà một dạng cấp tốc lao nhanh ngay sau đó hai tay của hắn chắp tay trước ngực mười ngón linh hoạt giao thoa biên hóa theo thủ thế biên hóa t h n g đạo màu xám đen quang mang từ đầu ngón tay chặn ra dần trường ấn hắc mang bắn ra bốn phía giống như một vòng âm lãnh hắc nguyện ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận chỉ gặp thủy s ư ơ n g minh hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên đem đạo trường ấn này hướng phía hướng trên đỉnh đầu khí thế hung hăng trường ấn oanh kích mà đi trong chốc lát hai đạo trường ấn trên không t r u n g gặp nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động địa toàn bộ thiên địa cũng vì đó run r à y không khí chung quanh bị trong nháy mắt vỡ ra đến tạo thành một cô năng lượng c u ồ n g bạo phong bạo và chặn chỗ con mang trói lóa mắt làm cho người khó mà nhìn thẳng sóng xung kích cường liệt hướng bốn phía khuyết tán ra đến những nơi đi qua cắt bay đá chạy cây cối bẻ gãy chỉ còn một chỗ bụi bay tan hết cũng rốt cuộc không thấy hóa thiên thân ảnh của lão nhân h i ệ n nhiên hóa thiên lão nhân đã chạy đắng giận cũng dám đùa nghịch bản tọa hóa thiên lão nhân chờ xem chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt lần sau gặp mặt chính là ngư i đầu người rơi xuống đất thời điểm thoại âm rơi xuống thủy s ư ơ n g minh khỏe miệng lộ ra một vòng đường cong đ ụ c thân lại lần nữa chìm vào giếng cổ năm nộ hải ngoài thành đắng giận không nghĩ tới thủy s ư ơ n g minh thực lực vậy mà không kém hơn bản tọa ngước mắt nhìn qua xa xa thủy ra hóa thiên lão nhân lòng vẫn còn s ợ hay nói ra thủy xương minh trên thân nhất định có đại bí mật nếu không, không có khả năng trong thời gian ngắ đối với thủy s ư ơ n g minh bí mật h ó a thiên lão nhân nói không tâm động là giả nhưng mà bây giờ thủy s ư ơ n g minh liền ngay cả hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó nếu không cũng sẽ không tại cùng thủy s ư ơ n g minh đối với anh một trường sau liền hoảng hốt đào tàu chỉ vì trực giác nói cho hắn biết hiện tại thủy s ư ơ n g minh tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy khả năng còn cất giấu một loại nào đó át chủ bài một khi hắn cùng thủy s ư ơ n g minh một trận sinh tử khả năng chết sẽ là hắn hử xem ra bản tọa lại được cần tạm thời tránh mũi nhọn ngay sau đó hoá thiên lão nhân trong đêm thu thập bao khỏa trốn hướng xuống giới chỉ vì hắn cảm giác tại tiên giới không an toàn dù sao lấy thủy s ư ơ n g minh đối với hắn đ oán hận mặc kệ hắn giấu ở nơi nào thủy s ư ơ n g minh đều sẽ đem hắn bắt tới thế nhưng là hạ giới khác biệt thủy s ư ơ n g minh không nhất định có thể nghĩ đến hắn vậy mà lại bỏ xuống tất cả tiến về một cái tài nguyên cực kỳ c ẩ n cối hạ giới trước khi đi hóa thiên lão nhân đưa ánh mắt về phía thất tinh thành bởi vì hắn biết được dạ vũ tại thất tinh thành bây giờ cũng chỉ có dạ vũ có thể cùng thủy s ư ơ n g minh chống lại trợt trượt đợi đến an toàn trở lại thoại âm rơi xuống hóa thiên lão nhân nhắc lên hành lý của mình cũng không q a y đầu lại vào tiên giới cùng hạ giới hàng rào năm bởi vì hóa thiên lão nhân cùng thủy xương minh chiến đấu tạo thành động tĩnh quá lớn nộ hải thành cơ hồ một phần tư khu vực đều bị tác động đến tương đương một bộ phận người biến thành pháo hôi trong lúc nhất thời lúc đầu một mực cắm dê ở nộ hải thành các đại gia tộc nhao n h a u quyết định rời xa nộ hải thành liền ngay cả ở và o ngoài thành các đại tông môn cũng nhao n h a u gia nhập di chuyển hàng ngũ lâm ra Nộ đại điện gia chủ cùng một đám trưởng lão tập hợp một chỗ thương nghị lâm ra nên dọn đi chỗ nào gia chủ không bằng chúng ta dọn đi thất tinh thành đi lời vừa nói ra ngồi tại chủ tọa lâm thiên tinh nhãn tỉnh sáng lên bất quá rất quá nhưng a sao n xuống.、Thất、tinh thành, không hề nghi ngờ tiên h Thất hề chỗ chủ thủ hộ, lại là đạm đi, ám một một tốt t có dù vị r ớ c mắt mà ó i tiên là toàn bộ i i đi. ớ an toàn nhất chỗ đi. Nhưng chỗ mà lời tuy như vậy thất tinh thành vị đại nhân kia lại dựa vào cái gì tiếp thu một cái thường thường không có gì lạ lâm ra đâu đồng dạng lâm ra là một cái danh bất kinh truyền t i ể u gia tộc cũng xuất ra để vị đại nhân kia hài lòng thẻ đánh bạc nghĩ tới đây lâm thiên tinh thở dài một hơi t r ờ i để trưởng lão đề nghị quả thật không tệ có thể thất tinh thành dựa vào cái gì tiếp thu chúng ta lâm ra đâu ta lâm ra so với thế lực khác mà nói không có bất kỳ cái gì ưu thế mặc dù đều là lời nói thật nhưng khó tránh có chút đâm tâm thôi một lần nữa tuyên trì đi đúng lúc này một mực trầm mặc không nói lâm dương hoa đột nhiên nói ra gia chủ có thể nghe ta một lời dương hoa t r ư ở n g lão mời nói lâm gia chưa hẳn không thể vào chú thất tinh thành a chỉ giáo cho gia chủ ta lâm g i a có một người cùng thất tinh thành vị đại nhân kia tương giao rất tốt nếu là do hắn ra mặt lâm g i a có lẽ có thể vào ở thất tinh thành lời vừa nói ra các vị trưởng l ã o ánh mắt tất cả đều nhìn về phía lâm dương hoa lâm thiên tinh lập tức thúc giục ai dương hoa trường lão nhanh tinh tế nói tới Tại mọi nhắc g trong ư ờ i n á m t mong h ờ lên â m d ư g Hoa trong miệng phun ra hai chữ lâm Diêm. Lâm thiên hà mọi người không khỏi tiếp hận chỉ tiếc lâm diêm không có kế thừa lâm thiên hà thiên phú cực cao nó thiên phú chỉ có thể ở trong gia tộc xếp tới trung đẳng cấp độ bất quá lâm gia cũng không có bởi vì lâm thiên hà phế đi mà khắc khe khe khắc hai cha con này nên có đãi n ộ một dạng không ít bởi vậy lâm diêm đối với lâm gia lòng cảm mến là cực mạnh người tới nhanh đi xin mời lâm diêm tới gặp ta nửa k h ắ c đồng hồ sau lâm diêm đi vào gia tộc đại điện đang chuẩn bị hành lễ liền bị lâm thiên tinh ngăn lại không cần đa lễ lâm diêm cứ việc không biết được gia chủ vì sao không để cho mình hành lễ nhưng nếu là gia chủ hắn cũng chỉ có thể làm theo ngay sau đó lâm thiên tinh không nhanh không chậm mở miệng lâm diêm hôm nay triệu ngươi lên đây là bởi vì lâm gia sắp chuyển gia nộ hải thành Đối 444, chạm mặt. 444, chạm mặt. gặp lâm diêm không có lên tiếng lâm thiên tinh lại lần nữa nói ra lâm diêm ở gia tộc tiểu bối bên trong là thuộc ngươi kiến thức phổ biến nhất không biết ngươi cho là gia tộc hẳn là dọn đi chỗ nào khi nghe thấy lời nói này lúc lâm diêm trong mắt tràn đầy kinh ngạc kiến thức phổ biến nhất gia chủ sợ không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt dỗ dành hắn vui vẻ đi gia chủ lâm diêm không dám nhận xin ngài nói rõ ngay vậy lâm thiên tinh cười ha ha nếu như thế bản gia chủ cũng không quanh coi lòng vòng lâm diêm ngươi là có hay không cùng thất tinh thành vị đại nhân kia quen biết nghe tôi thất tinh thành ba chữ lúc lâm diêm trong nháy mắt hiểu ngay lập tức gia chủ có chủ ý gì gia chủ ngài thật sự là c h i ế t sát lâm diêm vạn bối cùng thất tinh thành vị đại nhân kia cũng chỉ có gặp mặt một lần không tính là q u biết có thể cùng thất tinh thành vị đại nhân kia có thể có duyên gặp mặt một lần đây là chúng ta cầu cũng không cầu được phúc khí là cực kỳ cực chư vị trưởng lão cũng đi theo phụ hòa nói trong lúc nhất thời lâm diêm hoàn toàn đã hiểu gia tộc là muốn cho hắn sung làm thuyết khách gia chủ lâm diêm thấp cổ bé họng sợ nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị lâm thiên tinh đánh gãy lâm diêm chỉ cần ngươi nguyện ý sung làm thuyết khách bản gia chủ hứa hẹn ngươi vô luận thành hay không đều ban thưởng ngươi một cân linh tùy dịch n g h e tới linh tùy dịch ba chữ lúc lâm diêm hai mắt lập tức tỏa ánh sáng chỉ vì cái này linh tùy dịch đối với hắn phụ thân lâm thiên hà rất có ích lợi thế là lâm diêm kích động hỏi gia chủ ngài nói đến thế nhưng là thật nhất ngôn ký xuất tứ mã nam t r u gia chủ lâm diêm cái này khởi hành nói đi lâm diêm quay người liền muốn rời khỏi đại điện nhưng mà lâm thiên tinh lại gọi ở hắn chờ chút để dương vân trưởng lão cùng ngươi cùng một chỗ lâm dương vân lâm gia đại trưởng lão trừ lâm thiên tinh bên ngoài lâm gia duy nhị kim tiên cường giả sở dĩ để lâm dương vân cùng đi lâm diêm cùng nhau đi thất tinh thành đơn giản là bởi vì kim tiên cường giả đi đường tốc độ càng nhanh có thể tiết kiệm đại lượng thời gian dương vân t r ư ở n g lão phiền phức ngài đi một chuyến gia chủ triết sát lao phu vì gia tộc làm việc không phiền phức ta hiện tại liền mang theo lâm diêm xuất phát ân đi thôi là gia chủ nhìn qua hai người bóng lưng rời đi lâm thiên tinh trên khuôn mặt xuất hiện một tia lo lắng bởi vì hắn cũng vô pháp xác định lâm diêm chuyến này phải chăng có thể làm cho lâm ra thành công và ở thất tinh thành năm lâm diêm người trước tiên ở nơi này đợi một hồi ta đi một chút liền về lâm dương vân nói xong cũng chạy ra tộc bảo khố mà đi lâm diêm làm tiểu bối không hiểu đạo lý đối nhân xử thế thì cũng thôi đi bọn hắn những hành động này trưởng bối cũng không thể không hiểu q u ý củ lâm dương vân sau khi đi lâm diêm liền đứng tại chỗ chờ đợi nhưng mà đúng vào lúc này lâm dương hoa cởi đi tới lâm diêm t r á c nhi hứa cựu không thấy thúc, thúc nhìn ngươi cao lớn hơn một chút dương hoa trưởng lão Lâm diêm quy củ hô ai, lâm diêm c h ấ t nhi, hô trưởng lão liền k h á c h k h í hô thúc t h ú c đi. Dương hoa t r ư ở n g lão, không dám. Nhì n lâm diêm thái độ, hiển nhiên là tại ghi hận tiên mộ sự tình lâm diêm c h ấ t nhi, chuyện lúc trước dương hoa thúc thúc hướng n g ư ơ i b ồ i tội, hy vọng n g ư ơ i đại nhân không chấp tiểu nhân không nên đoán hận thúc thúc. Dương hoa t r ư ở n g lão, ngài nói đến chuyện này, ta nào dám đoán hận ngài. Lâm diêm c h ấ t nhi, thúc thúc biết trong lòng n g ư ơ i có đoán, hết thầy đều là thúc thúc sai. Nay g sau đó, lâm dương hoa có chính mình hai bàn tay, nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho trước đó ân đoán xóa bỏ lâm diêm chân nhi, không bằng dạng này như thế nào. Chờ ngươi sau khi trở về. thúc thúc đem chính mình bất tranh khí nhi tử giao cho ngươi xử lý muốn đánh phải không muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi ý của ngươi như nào lâm diêm nhưng không có trả lời trong lúc nhất thời để lâm dương hoa thực sự không mỏ ra lâm diêm tính nết thật lâu lâm diêm không nhanh không chẩm nói ra oan có đầu nợ có chủ lâm sĩ tội sẽ có một ngày ta sẽ đích thân thẩm phán hiện nhiên lâm diêm cũng không muốn làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình hắn muốn đường đường chính chính đánh bại lâm sĩ lấy báo ngày xưa m ố i t h ù tốt đến lúc đó thúc thúc tuyệt không nhung tay nói đi lâm dương hoa đang chuẩn bị rời đi lại vừa vặn cùng trở về lâm dương vân đụng phải dương vân trường lão lâm dương hoa cung cung kính kính hành lê ân lâm dương vân nhàn nhạt trả lời ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm diêm lâm diêm nên xuất phát ân dương vân trưởng lão thoại âm rơi xuống lâm dương vân liền mang theo lâm diêm bay về phía không trung nhìn qua hai người bóng lưng rời đi lâm dương hoa thở dài một hơi hắn hiện tại cực độ mâu thuẫn đã muốn lâm diêm thành công lại không muốn lâm diêm thành công bởi vì lâm diêm một khi thành công thuyết phục vị cao nhân kia lâm gia liền có thể thu hoạch được tiên chủ che chở không cần tiếp qua lo lắng để phòng thời gian cái này không thể nghi ngờ lâm dương hoa cùng toàn bộ lâm gia muốn đi gặp nhất c h ẳ n cảnh nhưng mà có lợi thì có hại một khi lâm diêm thành công đến lúc đó lâm diêm tại lâm ra địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thủy lên nó địa vị có lẽ sẽ vượt qua hắn đến lúc đó lâm sĩ tính mệnh sẽ khó giữ được dù sao ai bảo hắn tại trong tiên mộ ý đồ đối với lâm diêm nữ nhân làm loạn chỉ bằng điểm này lâm sĩ cùng lâm diêm ở giữa ân oán liền không cách nào hóa giải ai lao tử hay là thừa dịp lúc còn trẻ sinh thêm nhiều mấy cái đi một cái hào luyện phế đi liền lại đến một cái nói đi lâm dương hoa liền hướng phía chỗ ở của mình tiến đến năm trải qua một ngày một đêm không ngủ không nghỉ đi đường lâm dương vân rốt cục mang theo lâm diêm đi vào thất tinh thành Cứ việc i thất t ngay vậy từ đạo nhất nước mắt nhìn một cái lâm dương vân cùng lâm diêm quả nhiên cực kỳ lạ mà thân hỏi đi tiểu ca n g ư ơ i biết thất tinh thành vị đại nhân kia trước mắt ở nơi nào sao n g ư ơ i hỏi cái này làm gì từ đạo nhất lập tức cùng lâm dương vân kéo dài khoảng cách sắp mặt cảnh giác hỏi nhìn thấy từ đạo nhất trong mắt địa lý lâm dương vân vội vàng giải thích nói tiểu ca ngươi hiểu lầm chúng ta tuyệt đối không có địa lý chỉ là muốn chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng tiền bối thiên nhan từ đạo nhất một chút liền khám phá lâm dương vân vụng về hoang môn thế là từ đạo nhất cảnh giác hỏi muốn gặp tiền bối có thể bất quá hai người các ngươi cần nói ra lịch tự nhiên tự nhiên lâm dương vân cười gật đầu ngay sau đó liền tự giới thiệu ta hai người đến từ nổ hải thành lao phu tên là lâm dương vân là lâm gia đại trưởng lão vị này là lâm diêm nghe vậy từ đạo nhất nhìn từ trên xuống dưới lâm dương hoa bên người cùng mình tuổi tác tương tự thiếu nên hỏi người là lâm diêm chính là lâm diêm không tiêu ngạo cũng không hèn m ọ n trả lời đã như vậy ta mang các người đi gặp tiền bối chương bốn trăm bốn mươi lăm khách qua đường chương bốn trăm bốn mươi lăm khách qua đường từ đạo nhất mang theo hai người tới t ử phủ nhìn qua t ử phủ cửa lớn lâm dương vẫn hỏi đây chính là vị đại nhân kia nơi ở ân từ đạo nhất gật gật đầu đi thôi nói đi liền chuẩn bị mang theo hai người đi vào nhưng mà đúng vào lúc này lâm dương vẫn gọi hắn lại Chờ chút, tiểu ca, c h ú tiểu ngay t cứ như v ậ đi vào sau đó ngay tại đ hai người trong ánh mắt khiếp sợ từ đạo nhất nên ngang đi đi vào mắt thấy hai người ngu ngơ tại nguyên chỗ từ đạo nhất quay đầu lại vừa cười vừa nói thất thần làm gì còn không đuổi theo sát a đối với đối với đối với đuổi theo lâm diêm chúng ta đuổi theo từ công tử lấy lại tinh thần lâm dương vân vội vàng lôi kéo lâm diêm đi theo nhìn hai người mất hồn mất vía dáng vẻ hiển nhiên không nghĩ tới tại ven đường tùy tiện tìm một tiểu ca vậy mà tiền bối người bên cạnh lâm dương vân đi theo từ đạo nhất sau lưng không khỏi thầm than từ đạo nhất v ậ n khí thật tốt vậy mà dính vào một cái siêu cấp cường giả một cường giả như vậy nếu như ở tại bọn hắn lâm gia thì tốt biết bao lâm gia nhất định sẽ đem nó cúng bái đáng tiếc c lâm gia không có vận tốt như vậy từ đạo nhất mang theo hai người tại một chỗ trước tiểu viện n ừ n g lại thản nhiên nói tiền bối ngay ở chỗ này nghe vậy hai người ngước mắt hướng phía trước mặt tiểu viện nhìn lại tiểu viện cửa lớn là rộng mở đập vào mi mắt là một gốc cao lớn cây g ử a cây g ử a và tháo để đó một tấm b à n đá cùng mấy cái băng ghế đá đối diện cửa lớn phương hướng ngồi một vị ngay tại đọc sách nam tự áo trắng ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở chiếu xuống trên người hắn hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp quang ảnh gặp ba người đứng tại cửa tiểu viện dạ vũ bưng xuống ở trong tay thư tịch tiền bối từ đạo nhất cung kính hô một tiếng ân tùy theo ba người cùng nhau bước vào tiểu viện rõ ràng chỉ có không đến mười mét khoảng cách lâm dương vân lại cảm thấy mỗi tiến lên trước một bước đều phải tốn phí to lớn khí lực thậm chí cũng không dám ngẩng đầu cùng dạ vũ đối mặt trái tim bịch bịch nhảy không ngừng tựa như một vị tín đồ thành tín nhất kiến chính mình cho tới nay tín ngưỡng thần minh mà trái lại lâm diêm thì phải so lâm dương vân lộ ra bình tĩnh một chút dù sao hắn không phải lần đầu tiên cùng dạ vũ mặt đối mặt hồi tưởng lúc trước kinh lịch lâm diêm cảm thấy ngay lúc đó chính mình quả thực kẻ tài cao gan cũng lớn mà lại vận khí đồng dạng cũng là cực tốt tùy tiện kéo cá nhân tổ đội liền c ó thể kéo đến một vị ẩn tàng đại lao lâm diêm bái kiến tiền bối lâm dương hai người hai tay thở dài cung cung kính kính đối với dạ vũ hành lê ân mạng m g ộ i q u a y dày tiền bối quả thật ta hai người chi tội mất chỉ là ta hai người có một cái yêu cầu quả đáng mong rằng tiền bối ân chuẩn lâm dương vân cẩn thận từng ly từng tí nói ra nghe vậy dạ vũ nhiêu có h a n g hái nhìn về phía hai người nói đi tiền bối lâm gia có thể tại thất tinh thành tìm một chỗ đất trống các ngươi lâm gia là chuẩn bị rời đến thất tinh thành kỳ thật liên quan tới những ngày này nộ h ả i thành sự tình dạ vũ cũng là có chỗ nghe thấy không qua đêm vũ lại không nghĩ rằng tình thế đã nghiêm trọng đến các đại thế lực bắt đầu tìm kiếm lãnh địa mới dù sao các đại thế lực tại nội hải thành cắm dễ hồi lâu từ bỏ nội hải thành tương đương từ bỏ tuyệt đại đa số gia tộc sản nghiệp cùng nội hải thành bốn phía tài nguyên phong phú đúng vậy tiền bối việc này không cần nói cho ta biết dù sao ta đối với thất tinh thành mà nói cũng chỉ là một cái khách qua đường nói đi dạ vũ đứng lên cũng không quay đầu lại đi vào bục trong thấy thế lâm dương vân cảm thấy xích chặt bất an nói ra là ta nói sai cái gì sao không phải lỗi của ngươi tiền bối cảnh giới không phải ngươi ta có thể hiểu lâm dương vân đem từ đạo nhất kéo đến bên cạnh nhỏ g i ọ n nói từ tiểu ca ta có thể hỏi một chút tiền bối là đồng ý lâm ra chúng ta đem đến thất tinh thành sao ân đối với tư đạo nhất gật gật đầu nghe vậy lâm dương vân quét qua lúc trước bất an từ trong ngực móc ra một viên nhận chữ vật cười nói từ tiểu ca nho nhỏ tâm ý không thành kinh ý làm gì muốn hối lộ ta không không không, không. đây là tạ lễ từ tiểu ca mang bọn ta tới gặp tiền bối chúng ta l ẹ ra dâng lên tạ lễ không cần việc rất nhỏ ta là xem ở lâm diêm trên mặt mũi mới mang các ngươi gặp tiền bối chiếc nhẫn chữ vật này ngươi lấy về ta sẽ không thu gặp từ đạo nhất không thu lâm dương vân đành phải đem nhẫn chữ vật thu về sau đó liền hướng từ đạo nhất tạm biệt dù sao hắn còn có nhiệm vụ tại thân tại thất tinh thành tìm một khối nơi thích hợp lại thuận tiện t h ô n g chi gia tộc lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đem đến thất tinh thành năm lâm ra lâm thiên tinh mặt mũi tràn đầy lo lắng tại trong đại điện đi qua đi lại chỉ vì trước đây không lâu hắn nhận được lâm dương vân truyền âm biết được lâm dương vân cùng lâm diêm hai người đã đến thất tinh thành bây giờ đã qua một cách giờ vẫn là không có tin tức chuyển đến đến mức lâm thiên tinh hiện tại tâm phiền ý loạn không khỏi đang suy nghĩ lâm dương vân cùng lâm diêm hai người là đã gặp được vị đại nhân kia hay là xin giúp đỡ không cửa dù sao lâm gia hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên thân hai người đang lúc lâm thiên tinh suy nghĩ lung tung thời khắc cửa ra vào đột nhiên chuyển đến nhị trưởng lao thanh âm gia chủ có tin tức chỉ gặp nhị trưởng lão lâm dương tín vô cùng lo lắng đi vào lâm thiên tinh trước mặt trong mắt càng là mang theo không cách nào che giấu vui sướng h i ệ n nhiên là có chuyện tốt phát sinh dương tín mau nói lâm thiên tinh một phát bắt được lâm dương tín m u ố n t ừ trong miệng biết được chính mình đau khổ chờ đợi tin tức tốt quả nhiên lâm dương tín không có cô phụ hắn trở mong kích động nói ra gia chủ đại trưởng lão nói chúng ta đã có thể thu dọn đồ đạc người nói là sự thật gia chủ thiên chân vạn s á c không tin chính ngại ngay một chút ngay sau đó lâm dương tín đem chuyển âm ốc biện giao cho lâm thiên tinh một lát sau lâm thiên tinh cười lớn một tiếng tốt lâm Diêm nhiên đứa nhỏ này n h quả k ô gia để cho bản g chủ toàn h Nhị ấ t trưởng vọng. l ã người thông nhân canh giờ gia giờ kiểm đi tiếp bây bảo báo lập tức tộc tộc t các đem ra, sau o khố kê tộc di chuyển đến thất tinh thành Là, gia chủ. tin tức một không i c h u y ra một ngày thời gian liền chuyển khắp cản vực các nơi thậm chí toàn bộ thế giới trong lúc nhất thời nộ i hải thành các đại thế lực nhao nhao tràn vào thất tinh thành nhưng mà thất tinh thành quá nhỏ căn bản là không có cách dung nạp những thế lực này bọn chúng cũng không dám ở trong thành n á o sự lại không dám cường thủ hào đoạt xâm chiếm thất tinh thành bản thổ gia tộc địa bàn thế là các đại thế lực chỉ có thể ở thất tinh thành ngoại vây mở lãnh địa không ra thời gian nửa tháng thất tinh thành diện tích vậy mà so lúc trước làm lớn ra mấy lần đã có trở thành c à n vực đệ nhất thành trì tư thế năm theo các đại thế lực lần lượt rời ra nộ hải thành ngày xưa tiếng người mên náo cản vực đệ nhất thành trì đã không còn ngày xưa rầm rộ phố lớn n g õ nhỏ không thấy bóng g á n g gió thổi lá dụng h i ể n thị rõ tiêu điều cảnh tượng cứ việc chín thành chín người đã rời đi nổ hải thành nhưng luôn có một chút người không sợ chết lưu lại t ỷ như thành nam mạnh g i a mạnh g i a nổ hải thành bên trong gần với thủy gia lạc gia đại gia tộc bởi vì bị hai đại gia tộc cấp chế một mực thanh danh không hiện mà lại làm việc một mực điệu thấp đến cực điểm để cho người ta không để ý đến nó tồn tại từ khi thủy gia lạc gia lần lượt bị diệt sau mạnh g i a rốt cục lộ r i a ẩn tàng đã lâu giăng nanh tại các đại thế lực tranh nhau chen lấn địa rời khỏi nổ hải thành sau mạnh gia lại tích cực quyết trương lánh đ i ệ đem toàn bộ nổ hải thành hoàn toàn bỏ vào trong túi thành đông trên một con đường a nam ngươi có cảm giác hay không nơi này â m chầm trách dọa người a bắc ca ngươi cũng đừng làm ta sợ ngươi biết ta nhát gan không sợ hãi ha ha ha ha a nam ta chỉ là tùy tiện nói hai câu thiếu chút nữa đem ngươi sợ k ệ ra quần ngươi là gan này cũng quá nhỏ đi nói đi mạnh bắc cắp cắp cười to nên ngang rời đi nhưng mà mạnh bắc đi về phía trước một hồi lại chậm chạp không có nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến ngay sau đó mạnh bác quay người nhìn lại đã thấy sau lưng không có một hai a a nam còn không có cùng lên đến sao mạnh bác nói thầm một câu liền quyết định đường cũ trở về sau khi hắn trở lại nguyên địa lúc lại chỉ thấy được một bộ nằm trong vũng máu thi thể an nam mạnh bắc lập tức chạy về phía trong vũng máu thi thể nhưng mà mạnh nam lại sớm đã không có khí tức hô hô bốn đúng lúc này một trận âm phong thổi qua sen lẫn một sợi như có như không s ắ c ý để mạnh bắc cảm giác toàn thân lạnh bớt ngay sau đó mạnh bắc túi đầu nhìn lại đã thấy trước ngực chẳng biết lúc nào nhiều một lỗ thủng l ớ a đông một tiếng văng trầm mạnh bắc cầm vang ngã xuống đất không có khí tức năm mạnh ra đại điện một vị thân m a áo đen sắc mặt uy nghiêm nam nhân trung niên ngồi tại trên thủ tọa người này chính là gia chủ mạnh gia mạnh đình thiên tử nhiệm trường lão thành tây địa khu như thế nào bẩm gia chủ chỉ phát hiện mấy cái tím nguyên tinh mỏ cùng một chút bị hoàn toàn phá hư bảo địa mặt k h ắ c hử mạnh đính thiên hử lạnh một tiếng lập tức lại đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một vị trưởng lão khác tử văn t r ư ở n g lão ngươi đây gia chủ thành bắc địa khu cũng không phát hiện hử không có phát hiện vẫn là bị ngươi trung gian kiếm lời t ú i tiền riêng thanh â m lạnh lẽo quanh quần tại trong đại điện trong không khí càng là tràn ngập như có như không sát ý gia chủ n h ọ là tuyệt đối không dám a mạnh tử văn lập tức quỳ xuống toàn thân run rẩy không dám ngẩng đầu hử phơi ngươi cũng không dám đứng lên đi tạ gia chủ ngay sau đó mạnh đính thiên tương ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía chư vị ngồi ở đây trường lão thản nhiên nói chư vị ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng vật kia đối với ta mạnh g i a tầm quan trọng lần này chúng ta coi như đem toàn bộ nội hải thành lật qua cũng phải tìm đến nó là gia chủ chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực thành nam thành tây thành bắc đều đã tìm chỉ còn lại thành đông thành đông một mực là mạnh gia chưa từng bước chân địa phương chỉ vì thành đông cho tới nay đều là thủy gia lãnh địa lấy mạnh gia thực lực là không cách nào cùng thủy gia chống lại mà bây giờ thủy gia hủy diện thành đông mảng lớn địa khu đã biến thành phế tích mạnh đính thiên vẫn là không dám để tộc nhân bước vào khu vực này mà bây giờ cũng chỉ có thành đông địa khu không có giao tiệp h mạnh đính thiên tâm bên trong có một loại dự cảm máy liệt vật kia liền giấu ở thành đông đang lúc mạnh đính thiên suy nghĩ đến cùng phải chăng cần điều động trong tộc trưởng lao tiến về thành đông tìm kiếm vật kia lúc phía dưới mạnh tử văn đột nhiên đứng lên t ử văn trường lão đã xảy ra chuyện gì mạnh đính thiên sắc mặt không vui nói ra gia chủ mạnh nam cùng mạnh bắt chết ngay vậy mạnh đính thiên nhất cái thoáng hiện đi vào mạnh tử văn trước mặt nắm chặt mạnh tử văn cổ áo quát lên ai làm gia chủ nhỏ cũng là vừa mới nhận được tin tức bọn hắn hiện tại ở đâu nhỏ thật không, không biết mạnh tử văn lắc đầu lắp bắp nói phế vật nói đi mạnh đính thiên h ừ lạnh một tiếng một tay lấy mạnh tử văn quang bay ra đi lập tức lại một cái lắc mình xông ra đại điện một đám trưởng lão nhìn qua mạnh đính thiên rời đi bóng lưng chỉ cảm thấy mạnh g i a phải có đại biến chỉ vì chết đi hai người là mạnh đính thiên hai đứa con trai mạnh đính thiên đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất xông vào mạnh g i a từ đường nhìn qua đã phá toái hai viên m ệ n h bài trong lòng tia hy vọng cuối cùng cũng mất ngay sau đó mạnh đính thiên nhặt lên phá toái m ệ n h bài bàng bạc tiên lực thăm dò vào trong đó chỉ chốc lát sau lại sắc mặt đại biến chỉ vì mạnh đính thiên phát hiện hắn hai đứa con trai vậy mà chết tại thành đông khu v mạnh đính thiên nhất nói không phát rời đi từ đường lần nữa trở lại đại điện một đ á m trưởng lão nhìn thấy mạnh đính thiên trở về đến nhanh chóng như vậy không khỏi đang suy nghĩ chẳng lẽ lại gia chủ đã đem hai vị công tử sự t ì n h xử lý hoàn tất sao không nghĩ mạnh đính thiên câu nói tiếp theo lại làm cho các vị trưởng lão toàn bộ đứng lên tử nhiễm trưởng lão thông chi một chút đi mạnh gia ngày mai rút lui nổ hải thành lời vừa nói ra giống như cự thạch rơi và o hồ nước kích thích ngàn cơn sóng gia chủ vì sao đột nhiên như thế mạnh tử nhiễm không hiểu họ hiện tại nổ hải thành quá nguy hiểm mà lại vật i ê n nghị đến ngay tại thành đông thành đông không phải chúng ta có thể đặt chân địa phương vật kia nhất định cùng ta mạnh ra vô duyên có thể không cần nhiều lời làm theo liền có thể nếu có người muốn lưu lại bản gia chủ cũng sẽ không ngăn cản chỉ là sinh tử tự phụ nói đi mạnh đính thiên phải tay h áo bỏ đi để một đám trưởng lão không biết như thế nào cho phải tử nhiễm trưởng lão cái này mười mấy vị trưởng lão không hẹn mà cùng nhìn về phía mạnh tử nhiễm làm theo đi gia chủ nói đúng thành đông không phải chúng ta có thể đặt chân phân phó các tộc nhân rút lui đi tốt đi ra đại điện mạnh đính tiên nhìn về phía thành đông phương hướng chân mày hơi nhữ lại trong lòng thật giống như bị vẻ lo lắng bao phủ một loại khó nói nên lời bất an cảm xúc dưới đáy lòng lạc yên lan tràn ra theo màn đêm buông xuống mạnh g i a đã không có cơ hội rút lui nộ hải thành bốn nộ hải thành cũng sẽ thành một tòa q u ỷ thành